c h ư ơ n g h 6 i h i ệ n tại kích động còn quá sớm. c h ư ơ n g 262, h i ệ n tại kích động còn quá sớm. Vị ư ơ n g mặc dù một tấm e l bung sức nặng không đủ lớn, nhưng là chúng ta cũng vẫn là một người mua một tấm, không chỉ là chúng ta, trong lớp những bạn học khác cũng đều mua, tất cả mọi người rất ủng hộ ngươi. Nhìn trên màn ảnh còn tại chậm chạp tăng trưởng e l bung dự bán lượng, k h ư ơ n g Thành b á c Phi thường nhiệt huyết nói. Từ khi ban nhạc không đóng cửa gặp may về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền bắt đầu bận rộn, thường xuyên không lên lớp, ký túc xá cũng rất ít trở về. Nhưng là kiểu bận rộn này cũng không có để hắn cùng đồng học cùng với bạn bè cùng phòng lạnh nhạt, ai nguyện ý lạnh n h ạ ta? mắt thấy ban nhạc không đóng cửa đều ở đây nành g giải trí đứng vững g ó c chân, hơn nữa còn b ớ c đồng m 0 i phần, rất có trở thành giới âm nhạc đệ nhất ban nhạc hy vọng. Bạn học cùng lớp lấy lòng định bỡ cũng còn không kịp đâu, làm sao lại xa lánh? Dù sao tất cả mọi người là học cao nhạc, về sau bao nhiêu cũng muốn xử lý cùng vòng âm nhạc tương quan công tác, có thể có diệp vị ương như vậy bạn học thời đại học làm nhân mạch, về sau trong công tác nhất định sẽ thiếu đi rất nhiều đường quen co, thuận lợi rất nhiều. Điểm đạo lý này cho dù là tại đại học bên trong tháp n g à voi học sinh cũng đều hiểu. Bất quá hắn mấy cái tên dở hơi cùng phòng cũng không phải bởi vì cái này, chính là đơn thuần mọi người cùng nhau ở hơn một năm. mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, làm sao vậy không có khả năng đống nhiên ở giữa liền lạnh nhạt xung ố tới. chẳng những không có lạnh nhạt, Khương t h à n h Bác mấy người còn càng thêm tên dở hơi, bọn hắn lấy ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ thân phận, còn xâm nhập vào mấy cái hạch tâm fan hâm mộ nhóm lớn bên trong, mỗi ngày ngay tại trong nhóm cùng các lộ muội muội nói chuyện phiếm, c ô gái, đồng thời tiện thể lấy hướng Diệp Vị ư y ê truyền lại đám fan hâm mộ một chút ý kiến. Tinh khiết đúng là mấy cái loa lớn ống truyền lời rồi. bất quá bọn hắn thật cũng không bại lộ mình là Diệp Vị Hương cùng phòng sự, mấy người tên dở hơi về tên dở hơi, nhưng là tại nhân phẩm phương diện này vẫn là gậy thẳng. Diệp Vị cười vỗ vỗ Khương t h à n h Bác bả vai. một tấm cũng là tình, một tấm cũng là yêu, ngươi mua cái này một tấm a l u m chính là đối với ta ủng hộ, cần ta cho ngươi một cái nhiệt tình á, á đã sao? Bỏ. Nam nhân ở giữa tình cảm, chính là chỗ này a thuần túy lại chân thành tha thiết. Đinh Linh Linh, đánh lộn ở giữa, Diệp Vị Ưương điện thoại di động vang lên lên, hắn cầm lấy xem xét, là Lưu v â n t ì n h đánh, liền đi tới trên ban công, tiếp nội lên điện thoại. Lưu tỷ, thế nào rồi? l ê u v â n t ì n h đ ẻ nén thanh âm hưng phấn, thông qua m ị ệ n rộn r rõ ràng chuyển tới. l u dự bán thành tích có đang chăm chú a? Đám đầu tiên 10 vạn tấm thực thể a l u m đều đã bị dự định giống. Công ty lại mới lên một nhóm, còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài bán đâu. Elbum đầu tay dự bán liền phá 10 vạn. Đây là kế hoạch cầu vồng gần nhất 5 năm xuất đạo người mới bên trong, tốt nhất ghi chép. 5 năm trước tại Elbum điện tử làm còn không có như vậy hoàn thiện thời điểm kế hoạch cầu vồng vẫn có đẩy qua xuất đạo liền bán 10 vạn tấm đĩa nhạc người mới. Chỉ bất quá cái kia người mới sau này đỏ 2 năm không đến liền hết thời. Hiện tại hiệp ước đều đã không ở kế hoạch cầu vồng nơi này. Diệp Vị Ương cười hì hì trả lời. Vất ỷ ta có đang nhìn đâu? 10 vạn tấm bên trong ít nhất phải có mấy trăm tấm đều là trường học của chúng ta đồng học c ố n g hiến lượng tiêu thụ đâu. Kia cũng là nhỏ cơ số. Liêu v â n Tình kích động nói, chiếu hiện tại tình huống này đến xem, thực thể a l Bung dự bán cũng có thể đột phá 15 vạn, cuối cùng lượng tiêu thụ có khả năng có thể vượt qua 20 vạn. Mà căn cứ cái khác ca sĩ số bình quân theo đến xem, 20 vạn Eo Bung lượng tiêu thụ, chí ít có thể chống đỡ lấy 150 vạn phần tải h ữ u a l Bung điện tử lượng tiêu thụ. Vị ương, các ngươi cái này a l b u m phải lớn bạo, có thể bán đến trăm vạn phần trở lên a l b u m cho dù là số lượng lượng tiêu thụ đột phá trăm vạn phần, kia tại bây giờ hoa ngữ giới â o n h ạ c vậy có thể nói là đỉnh lưu cấp bậc ca sĩ rồi. Một triệu trương Eo Bung điện tử. Sáng tạo mức tiêu thụ đều có 20 triệu, lại thêm thực thể a l b u m tổng mức tiêu thụ không sai biệt lắm có thể có cái 40 triệu. Đối với người mới tờ thứ nhất a l b u m tới nói, đây đã là có thể làm đến tốt nhất thành tích 40 triệu mức tiêu thụ, liền xem như khấu trừ chế tác chi phí cùng tuyên phát chi phí, còn có các loại những thứ khác phí tổn, kế hoạch cầu vồng cũng có thể có cái 10 triệu lợi nhuận, ban nhạc không đóng cửa cũng có thể phân cái mấy triệu. Là trọng yếu hơn là một tấm thành công a l Bun sẽ triệt để vì ban nhạc không đóng cửa đặt vững mình ở trong vòng địa vị, cùng với vì sự phát triển của tương lai đúc thành một đầu quang mang vạn t r ư ợ n g con đường. chỉ cần đến tiếp sau tuần diễn cùng nhân khí có thể lắng động xuống tấm thứ hai album có thể ổn định một cái đại tân sinh ban nhạc non một uy tín là tuyệt đối tay cầm ném bấm địa vị đại biểu chính là ảo ả o ả o t i ê n a xem như ban nhạc không đóng cửa người đại diện liêu vân tình đoán chừng là hy vọng nhất nhìn thấy bọn hắn thành công người thậm chí tại dự bán thành tích ra lò về sau nàng so diệp vị ương bọn hắn cũng còn muốn càng thêm kích động nhiều được rồi liêu tỷ ngươi muốn quen thuộc thích thứ nha về sau loại tình huống này sẽ còn phát sinh càng nhiều ta đối với mình âm nhạc vẫn rất có lòng tin diệp vị ương cười hì hì q u n g xuống câu nói này về sau đã muốn cúp điện thoại cái này chuyện bé xé ra to. bây giờ diệp vị ương đã qua cái k i a không có danh khí, rất khó ra mặt giai đoạn. hắn hiện tại mặc dù không thể tính là cái gì vòng âm nhạc đại lão, nhưng là tại người trẻ tuổi bên trong nổi tiếng vẫn còn rất cao. ở nơi này điều kiện tiên quyết, hắn lấy thêm gia kiếp trước những cái tia tinh phẩm ca khúc, có thể so sánh không biết tên thời kỳ hiệu quả còn kinh khủng hơn. phải biết, chỉ cần là minh tinh nghệ sĩ, như vậy tại fan hâm mộ cùng người qua đường trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ tự mang lọt kính. đồng dạng diễn kỹ trình độ, hoàng bách diễn vai diễn, liền sẽ so một chút không biết tên diễn viên thu hoạch được tốt hơn đ g ạ h giá. Dù là khả năng trên thực tế kỹ xảo của bọn họ trình độ không sai bị lắm, nhưng là n g ư ờ i danh khí không được, vậy liền lại nhận chất vấn. Ca sĩ vậy đồng lý, một bài tuyến hợp lệ trình độ có thể có k ý ức điểm ca, nếu như là nổi tiếng ư u tú ca sĩ hát, tại có thành tích cùng danh khí lọc kính tăng thêm bên dưới, kia tuyệt đối sẽ bị khen không sai, thậm chí người nghe trong tiềm thức cũng sẽ thật sự cho rằng không sai. Dù là khả năng bọn hắn thật cảm thấy không dễ nghe, đầu tiên cũng sẽ tìm chính mình vấn đề, có đúng hay không bản thân âm nhạc thẩm mỹ không tốt, mới nghe không tới đây bài hát. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi chất vấn có phải hay không là vị này ca vương thiên hậu hát bài hát này quá rất rưởi, ca quá kém rồi. Dù sao nhân gia là ca vương, có thực lực và danh khí tăng thêm, bản thân tiên thiên liền ở vào yếu thế tâm lý. Nhưng là nếu như đồng dạng một ca khúc, lại là tiểu ca sĩ hát, kia tuyệt đối sẽ bị phun thương tích đầy mình. Dù là đây là một bài đã đạt tới tuyến hợp lệ tác phẩm, chỉ cần người nghe không thích, vậy cũng sẽ bị phun không đáng một đồng. So rắc r ư i còn rắc rưởi, giống như nghe bài hát này đều sẽ đối với mình lỗ hai sinh ra không thể ị c h tổn thương đồng dạng. n g u y ê n bản ban nhạc không đóng cửa là thuộc về không biết tên tiểu ca sĩ cái này h ậ nhưng là trải qua ta là ca sĩ sáng tác chờ một hệ liệt tống nghệ tiết mục cùng diệp vị ương cho ca sĩ khác viết nhiều đầu nổi tiếng ca khúc chứng minh bản thân âm nhạc sáng tác thực lực sau từ cái nào đó phương diện t ớ i nói diệp vị ương liền trở thành hoa ngữ bản gốc ca khúc một tấm mặt tiền một cái trong chóng đo chiều gió trở thành quyền uy một trong hiện tại hắn tái phát ca tại các loại quá khứ thành tích cùng danh khí ra chỉ bên dưới bình thường ca hội trở thành không sai ca không sai ca hội bị xem là ưu tú ca khúc chỉ vì hắn gọi diệp vị ương Tựa như Châu Kiệt Luân lúc trước phát kia thủ không yêu ta liền kéo đổ nếu là thay cái cái khác tiểu ca sĩ phát một ca khúc như vậy, tuyệt đối sẽ bị chế i í u chết, bị phun chết. Ca từ thật sự là quá kém rồi. Nhưng là chỉ vì hắn là Châu Kiệt Luân, cho nên đại gia chẳng những nắm lô mũi nhận, ngược lại liều mạng nghĩ trăm h ư ơ n g ngàn kế từ nơi này trong bài hát tìm ư u điểm, từ khúc rất tuyệt a, biên khúc rất mới lạ à, đây là đối ứng lần phong cách dốc n ế m thử nữa a loại hình. Dù sao chính là muốn nghĩ biện pháp vì Châu Kiệt Luân biện hộ, vì hắn giải thích, vì hắn ngủ, đây chính là danh khí cùng thực lực lọc kính lực ảnh hưởng. mà lần này Diệp Vị ư ơ n g vì thơ hậu thanh xuân cái này a l u m chuẩn bị 5 bài hát bên trong, ba đầu xem như tác phẩm ưu tú, hai bài càng tính được là là đỉnh tiêm cấp bậc. lại thông qua lọc kính một fan n ra chỉ, sợ rằng cái này mấy bài hát lấy được đánh giá sẽ lại lên một tầng nữa, thậm chí sẽ thu hoạch được không tưởng được tốt tiếng vọng. một khi cái này a l u m toàn khúc thả ra về sau, sợ rằng sẽ còn tái dẫn phát một đợt nghe xong lại mua vé bổ sung chiều dâng. cho nên bây giờ dự bán thành tích kỳ thật vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. đằng sau còn sẽ có vui mừng lớn hơn chờ lấy đâu, đặc biệt là l u chính thức đem bán về sau, khả năng mới có thể nên đón hoàn toàn lượng tiêu thụ b ộ phát kỳ. cho nên Liễu v â n t ì n h muốn học lấy quen thuộc, hiện tại kích động còn quá sớm. Đầu chương 263, danh khí là một tốt đồ vật. Chương 263, danh khí là một tốt đồ vật. Từ ngày 12 tháng 3 dự bán mở ra, mai cho đến ngày 16 tháng 3 buổi sáng, thơ hậu thanh xuân cái này l b u m số lượng dự bán đột phá 72 vạn, thực thể l b u m dự bán lượng cũng đạt tới 15 vạn. Trong đó hai phần 3 lượng tiêu thụ đều là tại số 12 cùng ngày công hiến, về sau 4 n g à y đều là biên độ nhỏ tăng trưởng. Bất quá điều này cũng bình thường bình thường loại này e b u m dự bán, nhóm đầu tiên mua khẳng định đều là fan hâm mộ, fan hâm mộ so sánh có lực n g tụ. sẽ ngay lập tức mua, vậy cống hiến tuyệt đại đa số lượng tiêu thụ. Về sau mấy ngày lượng tiêu thụ liền đều là người qua đường phân p h ủ mà Thơ hậu Thanh Xuân có thể ở phía sau 4 n g à y cống hiến tổng lượng tiêu thụ 1 phần 3, cái này đã nói rõ ban nhạc không đóng cửa danh tiếng rất khá, không phải bình thường fan hâm mộ hướng a l b u m Khả năng ngày đầu tiên lượng tiêu thụ bao nhiêu, liền cơ hồ đại biểu tổng lượng tiêu thụ, đến tiếp sau căn bản sẽ không có tăng trưởng. Mà bây giờ Thơ hậu Thanh Xuân a l u m dự bán lượng tiêu thụ còn tại chậm chạp tăng trưởng, nói rõ còn có rất nhiều người qua đường tại gia nhập mua dự bán trong đội ngũ. Cuối cùng tại a l b u m chính thức đem bán trước, dự bán lượng tiêu thụ hẳn là còn sẽ có biên độ nhỏ tăng trưởng. Bất quá dự bán sự, ban nhạc không đóng cửa tạm thời trước để ở một bên, không còn tập g ậ p chú ý, bởi vì bọn hắn có chuyện đứng đắn phải làm. Mỗi ngày nhìn khác ca sĩ đánh ca, hiện tại cuối cùng đến phiên bản thân bên trên đánh ca vũ đài rồi. Ngày 16 tháng 3, ban nhạc không đóng cửa toàn viên đến m a d o cầu vòng sân bay, ngồi nhân khí ca giao tiết mục tổ xe riêng, đi tới đã lâu m a d o trong TV. Cùng ghi chép thử thách cực hạn không giống, nhân khí ca giao tại m a d o trong TV là có chuyên môn phòng thu video, cái này ngăn tiết mục đều đã làm hơn 10 năm. mặc dù đạo diễn tổ đều thay đổi mấy góc dạng nhưng là các loại chế độ cùng quá trình đều đã hình thành một bộ quy phạm có thể nói là phi thường thành thục một ngăn tiết mục từ tiết mục tổ an bài nhận điện thoại lại đến đến m a đ o trong TV sau các loại an bài đều vô cùng tinh tế cho nhắn để mỗi một tổ đến đánh ca ca sĩ đều có một loại khách đến như ở nhà cảm giác đương nhiên điều kiện tiên quyết là sự nổi tiếng của n g ư ờ i được đầy đủ cao mà không phải cái gì 18 t u y ế n tiểu ca sĩ Diệp Lão sư ngài tốt Diệp đỉnh tỷ ngài tốt các vị Lão sư buổi chiều tốt chúng ta là người mới tổ hợp xin nhiều chỉ giáo khá lắm Ban nhạc không đóng cửa, vừa đi theo nhân viên công tác tiến vào nhân khí ca giao hậu đài. Một đống thanh xuân mỹ lệ, niên kỷ cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, thậm chí so với bọn hắn còn nhỏ một hai tuổi thần tượng đoàn thể, liền vây quanh bọn hắn không ngừng tại chào hỏi, mà lại mỗi người đều là một bộ dáng vẻ cung kính. Diệp Vị Ưng cùng Di đ ĩ n h bọn hắn đành phải chất lên kinh doanh t ứ c tiêu dùng, lần lượt h o à n lễ, một vòng tạ xuống tới, mặt đều cười cứng rồi. Nói đến cũng tốt cười, rõ ràng bọn hắn mới xuất đạo không đến một năm, làm sao làm cho tựa như là cái gì đại tiền bối đồng dạng, cái này liền phải nói lên trong nước thần tượng tổ hợp kỳ hoa huấn luyện rồi. bởi vì Nhật Hàn bên kia luyện tập sinh hình thức rất thích hợp cắt giao hẹn, cho nên trong nước Tư bản sớm liền dẫn vào luyện tập sinh chế độ. Nhưng là nhập gia tùy tục, Nhật Hàn bên kia luyện tập sinh chế độ tiến vào trong nước về sau, liền nhanh chóng bản thổ tan ra. Làm sao bản thổ hóa đâu? Chính là bọn họ thần tượng lễ nghi chế độ là tiêu chuẩn kép. Đối với đồng dạng là luyện tập sinh hệ thống xuất đạo tổ hợp hoặc là thật tượng tại t r ạ m mặt thời điểm, bình thường chính là dựa theo xuất đạo sớm tối chính tự định ra bối phận trước sau quan hệ, sau đó hậu bối chủ động hướng tiền bối chào hỏi mà lại muốn kiếm t u n coi như tiền bối nhân khí không cũng có hậu bối cao, nhưng là hậu bối cũng phải làm tốt lợi ích. một bộ này rất nhật hàn, không có ma bệnh, nhưng là đâu? khi này chút luyện tập sinh hệ thống xuất đạo thần tượng tổ hợp, tại gặp được không phải luyện tập sinh vòng tròn nghệ sĩ, tỷ như diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ loại hình trong vòng đồng hành lúc, bọn hắn liền không lại nghiêm ngặt tuân theo đối vận trước sau một bộ này, mà là căn cứ nhân khí lớn nhỏ đến khác nhau đối đãi. Tựa như ban nhạc không đóng cửa, rõ ràng mới xuất đạo một năm, nhưng là nhân khí rất cao, lại không phải luyện tập sinh hệ thống xuất đạo, cho nên một chút xuất đạo 12 năm, thậm chí h năm thần tượng tổ hợp, tại nhân khí ca dao hậu đài nhìn thấy diệp vị ứ n g bọn hắn lúc, đều là chủ động nhận tình chào hỏi, mà lại thái độ thả vô cùng thấp. Diệp lão sư, đây là chúng ta el b u m mới. Đây là chúng ta ép đơn cúc. Đây là các thần tượng tổ hợp đội trưởng đều cầm một tấm b ọ n họ a l b u m đưa cho Diệp vị ương. Tha thiết mong chờ đứng ở một bên. Diệp vị ương có chút lúng túng cười nhận lấy những này a l b u m quay đầu liếc một chút một mực đi theo đám bọn hắn quản thanh. Thu được tín hiệu, quản thanh lập tức liền từ bản thân ba lô nhỏ bên trong lấy ra một chồng thơ hậu thanh xuân tinh mỹ điện tặng bản. Đây là công ty chế ra nhóm đầu tiên hàng mẫu. Đây là chúng ta ban nhạc el b u m mới thơ hậu thanh xuân tặng cho các ngươi. Diệp v ương cùng ì n h bọn hắn vậy đem những này l b u đưa cho hướng bọn hắn nhiệt tình chào hỏi thần tượng tổ hợp nhóm. có qua có lại nha cố lên trao đổi hành lễ vật về sau tại một đám xoáy khí xinh đẹp tiểu họa tử cùng chúng tiểu cô nương ánh mắt hâm mộ bên trong ban nhạc không đóng cửa đám người đi theo nhân viên công tác đi trước bọn họ độc lập phòng nghỉ đến như những này xuất đạo phổ biến không đến 3 năm nhỏ thần tượng tổ hợp nhóm cũng chỉ có thể một đợt tại công cộng phòng nghỉ gạt ra rồi đây cũng là vì cái gì bọn hắn nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa sau tất cả đều cọ đứng lên nhiệt tình đã có chút x u n r a y chào hỏi n g u y ê nhân bởi vì bọn hắn cùng ban nhạc không đóng cửa hoàn toàn không ở một cái cấp độ ngành giải trí chính là chỗ này a hiện thực người nhân khí cao vậy ngươi liền sẽ hưởng thụ được vô tận tân b ố c cùng ấn cần đi theo nhân viên công tác đi tới một gian treo ban nhạc không đóng cửa nhãn hiệu phòng nghỉ trong phòng có uống có ăn còn có ba cái đài trang điểm một thanh có thể ngồi năm sáu người sofa lớn không gian hay là vô cùng lớn cái này đ ã i ngộ không thể nói cực kỳ tốt nhưng là cùng bên ngoài công cộng phòng nghỉ so sánh vậy coi như có thể sương h à o hòa chúng ta là năm người cái này phòng đơn đều đủ thậm chí dư x à i nếu như là solo ca sĩ một người kia chiếm lớn như thế không gian đã coi như là h à o h o a ai loại này đánh ca tiết mục thật sự khác nhau đ ã i ngộ cũng quá rõ ràng đi không có tên tuổi tiểu ca sĩ liền muốn tại bên ngoài hơn mười hai mươi người một đợt chen một cái công cộng phòng nghỉ, được người yêu mến ca sĩ liền có thể đ ộ c hưởng một cái xa hoa phòng nhỏ. Ngồi xuống, Dương Tiêu liền bĩu môi bắt đầu n h à danh lên đến. bọn hắn dù là hiện tại thành danh, nhưng là kỳ thật cũng đều là sinh viên, trong lòng còn có một chút đối với xã hội công bằng cùng chân thiện mỹ độ vật, tự nhiên là có chút không ưa tiết mục tổ cách làm này. Nhưng là diệp vị ương loại này kẻ ra đời liền nhìn rất t h o á rồi. Đây cũng là một loại kích phát đại gia nỗ lực đ ộ c lực nha. Nhìn thấy người khác có danh tiếng liền có thể ở riêng một phòng, tự nhiên mình cũng sẽ nín thở một cái muốn lửa. Mà đối với đại hoa ca sĩ. mỗi lần t ớ i đến nhân khí ca giao nhìn thấy công cộng trong phòng nghỉ chất đầy người mới c ù n g hết thời ca sĩ tự nhiên cũng sẽ dâng lên một loại gian nan khổ cực tâm lý tiếp tục cố gắng sợ mình ngày nào hết thời liền sẽ biến thành một thành viên trong đó đây cũng là một loại tỉnh táo tác dụng dù sao có giai cấp mới có phấn đấu động lực nếu là tất cả mọi người rất công bằng không có tên tuổi ca sĩ cùng đỉnh Luca t a y đ ã i n ộ đều như thế kia không phải cũng sẽ không có phấn đấu cùng leo lên trên động lực rồi nhân khí ca giao đều làm hơn 10 năm vẫn luôn là như vậy tới được cũng không còn thấy có cái gì ảnh hưởng xấu chúng ta cũng đừng ngủ nhọc lòng rồi Diệp Vị Ưng vui không sao cả nói. đông đông đông. đang nói đây, cửa phòng nghỉ nơi g bị người gõ. Nhất tới gần cổng kinh bác An đứng dậy mở cửa. A, bá kiêm lão sư ngài tốt. chương 264, chúa xót tranh thông cửa. chương 264, c h u a xót tranh thông cửa. bá bá bá, nguyên bản đều lười lười nhát tản đổ vào trên ghế salon ban nhạc không đóng cửa các thành viên đều lập tức đứng lên. mặc dù mới vừa rồi bị một đống thần tượng tổ hợp khen một phen, nhưng là đại gia trong lòng vẫn là không có nhanh như vậy liền tung bay. mặc dù ban nhạc không đóng cửa trước mắt địa vị đối nhau giống tổ hợp cao một chút, nhưng là tại thực lực phái ca sĩ vọng, bọn hắn vẫn là tinh khiết người mới đâu. Tối hôm nay nhân khí ca giao trừ ban nhạc không đóng cửa bên ngoài, còn có một vị thực lực phái ca sĩ, mà lại là thiên vương cấp bậc ca sĩ đến đánh ca. Bá Kiêm. Lần trước tại qua năm hội đêm thời điểm, ban nhạc không đóng cửa còn gặp qua hắn đâu, hắn giống như Chu Thính, cũng là Lý Tông c à n g trong vòng hảo hữu một trong. Bá Kiêm ca, chúng ta vừa mới chuẩn bị muốn đi viếng thăm ngài đâu, ngài cái này liền đến rồi. Diệp Vị ư ơ n g vội vàng đem hắn mời tiền đến, mặt mũi tràn đầy hấy nấy. Bọn hắn lúc đầu thật là sau khi tới liền muốn đi viếng thăm Bá Kiêm, dù sao bọn hắn là hậu bối, khẳng định phải chủ động đi viếng thăm tiền bối. chỉ bất quá vừa rồi tại công cộng phòng nghỉ kia bị một đống thần tượng tổ hợp vây quanh trì hoãn một chút thời gian đi tới phòng nghỉ sau lại bởi vì việc này nói chuyện p h i í m bài câu liền trì hoãn ai có thể nghĩ tới cái này trì hoãn nhiều nhất vẫn chưa tới 5 phút đâu bá khiêm t r ư ớ c hết bản thân tìm tới cửa hại ta trợ lý vừa rồi vừa vặn ra tới giúp ta pha trà nghe nói các ngươi đến, đến rồi ta cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền đến nhìn xem các ngươi chứ sao bá khiêm khoát qua tay đặt mông liền ngồi vào trên ghế salon không ngần ngại chút nào d i ệ vị ương bọn hắn không có chủ động bái phòng sự tại chính thức vòng âm nhạc bên trong Khi thật không phải đặc biệt để ý những ngày đồ vật, cái gì ai địa vị thấp, ai địa vị cao, nhất định phải ngươi tới viếng thăm ta, ta không thể chủ động tới viếng thăm ngươi loại hình. ở trong mắt b a k h i ê m đây chính là cái thông thường thông cửa mà thôi, lấy ở đâu nhiều như vậy phức tạp phần q u n Tiểu Diệp A, ngươi là không biết ta, Chu Thính mỗi ngày đều tại ta nhóm trước mặt khen ngươi, đem ngươi khen tựa như là trăm năm khó tìm một cái sáng tác thiên tài, ngươi là cho nàng đổ cái gì thuốc mê A, Kia thủ lý cương đạo diễn khúc chủ đề, có tốt như vậy sao? Bác i ê m nhếch miệng, hơi mang theo điểm mùi ấ m cùng Diệp Vị ư ơ n g n h danh lấy. Hán x á c thực trong lòng có một chút điểm không cân bằng. Lúc đầu tất cả mọi người là Lý Tông c à n g h à o h ữ u địa vị đều như thế, làm sao Chu Thính l i ề n trộm đạo lấy hợp tác với Diệp Vị ư ơ n g lên? Hơn nữa còn là Diệp Vị ư ơ n g viết lời soạn nhạc ca. Hiện tại trong vòng người muốn nói đối Diệp Vị ư ơ n g tác phẩm không hứng thú, kia cũng là gần người. Cho dù là Ca Vương Thiên Hậu nhóm, khả năng ngoài miệng không thèm để ý, trong lòng vẫn là rất hy vọng có thể thu được Diệp Vị ư ơ n g viết ca. Nếu có thể đo thân đặt làm vậy thì càng tốt hơn. Đặc biệt là những cái kia hiện tại nhân khí đã tại t r ư ợ xuống ca sĩ, tất cả mọi người muốn trở thành Lý Tông c n g thứ hai à. Người mới thì càng khỏi phải nói, Tiêu Á Luân cũng là một tốt ví dụ à? Từ bảo đảo Bắc Thượng Đại Lục, một bài vương phi trực tiếp đem hắn nổi tiếng cùng thị trường đều mở ra. Bát k i m ặ c dù bây giờ tạm thời còn không có gì hết thời lo lắng, nhân khí duy trì cũng không tệ lắm, nhưng là ai không hy vọng mình có thể nhiều một bài tác phẩm tiêu biểu, nhiều một bài l ử a ca kiếm lời món tiền nhỏ đâu? Mắt nhìn thấy đồng dạng là thông qua Lý Tông cảng mới nhận thức đến Diệp Vị ư ơ n g chu thí bởi vì mời Diệp Vị ư ơ n g một đợt hát Lý Cương đạo diễn mới điện ảnh khúc chủ đề mà thu được một bài tốt ca, hắn tự nhiên là có chút chua. Chỉ bất quá tất cả mọi người là bạn tốt, có mấy lời cũng chỉ có thể lấy đùa dỡn phương pháp nói ra mà thôi. Bất quá có một chút hắn nghĩ l ệ c h kỳ thật bởi vì tình yêu bài hát này thật không sẽ giống hắn tưởng tượng bên trong như thế, vì chu thính mang đến rất nhiều chỗ tốt, dù sao đây là một bài điện ảnh khúc chủ đề, bài hát này càng nhiều hơn chính là cùng biến mất thời gian bộ phim này buộc chặt ở chung với nhau, mặc kệ điện ảnh tốt xấu. Nói đến bài hát này, đại gia đầu tiên nghĩ đến đều là bộ phim này, tiếp theo mới là diễn x u n g người, mà lại chu thính cũng không còn bài hát này bản quyền, từ khúc tác giả đều không phải nàng, kỳ thật nàng nhiều nhất chính là c á i cỡ lớn công cụ người. sở dĩ chu thính tại nàng hảo h ư u trong vòng vẫn đối với diệp vị ương khen không dứt miệng, là bởi vì nàng thật sự rất thưởng thức diệp vị ương, rất thích hắn sáng tác, chỉ thế thôi. Bá Kiêm hiển nhiên là muốn nhiều. Diệp Vị ư ơ n g thấy Bá Kiêm h cái này nửa thật nửa giả hơi đau đau, vội vàng liền lấy một tấm thơ hậu thanh xuân tinh mỹ điện t ả n g bản đưa cho Bá Kiêm, h nói sang chuyện khác nói. Bá Kiêm ca, đây là chúng ta a l b u m mới, ngài có thể lấy về có thời gian thời điểm nghe một chút, bình giá một m lần. Bá Kiêm h có chút hăng hái nhận lấy a l b u m nếu không phải hiện tại trường hợp không thích hợp, hắn đều có trực tiếp nghe ý nghĩ. Diệp Vị ư ơ n g ca, sắc thực t h ủ t h ủ tinh phẩm, có thể vượt lên trước thử nghe là một cái phi thường thư thái sự tình, đặc biệt là đ ố i đồng dạng là nhạc sĩ Bá Kiêm tới nói, càng là một đại hưởng t ụ đâu. Vị ư n g xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Ta đây có thể được thật tốt nghe một chút, chờ hôm nay đánh xong ca, trở về ta liền nghe. Diệp Vị ư ơ n g cười gật gật đầu, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót đâu, chỉ có thể nói là trước mắt h à i lòng nhất một lần eo bun chế ta rồi. Đây là các ngươi tờ thứ nhất a l bun. Bá Kiêm bật cười lắc đầu, hết thể liền một tấm a l b u m kéo cái gì h à i lòng nhất ta. Ha ha ha. Trong phòng nghỉ tràn ngập vui sướng khí tức. Lại Hàn Huyên sau khi, tiết mục tổ nhân viên công tác liền đến tìm người rồi. Nhân khí ca giao sân khấu lập tức liền muốn bắt đầu, Bá Kiêm được về bản thân phòng nghỉ trang điểm chuẩn bị. Vậy ta đi trước, lần thứ nhất đánh ca, không nên quá khẩn trương nha. Bá Kiêm cuối cùng khích lệ một lần Diệp Vị Ưương bọn hắn về sau, rồi rời đi phòng nghỉ. Hôm nay hắn là áp chủ, ban nhạc không đóng cửa thì là ngược hai lên đài, hai người bọn họ là hôm nay nhân khí ca dao nặng ký nhất hai tổ khách quý. Dù sao ca vương thiên hậu nhóm cũng sẽ không chu chu đều phát ca, ở nơi này đĩa nhạc nghiệp mùa hế hàng tháng 3, trên cơ bản đều là tôm kép tại phát a l b u m cạnh tranh áp lực ngược lại là không nhiều lắm. Ca vương thiên hậu nhóm đều ở đây nắm chuẩn lấy vàng d ò g bạc chẳng đâu, mới sẽ không tại ba tháng cái này kỳ kỳ quái quái thời gian phát phim. Lần này Bá Kiêm ban bố cũng chỉ là một bài ép đơn ú chỉ bất quá hắn đối bài hát này đáp lại rất cao kỳ vọng mới tham gia đánh ca tiết mục tranh thủ nhiều một chút lộ ra ánh sáng nếu là không có bá kiêm h lời nói ban nhạc không đóng cửa đều là cái này kỳ nhân khí ca giao nặng ký nhất khách quý rồi ngồi ở trong phòng nghỉ ban nhạc không đóng cửa các thành viên liền dứt khoát trực tiếp xuất ra máy tính bảng lên mạng tìm lên đông phương truyền hình trực tiếp bắt đầu nhìn lên nhân khí ca giao bọn hắn là không có chút nào khẩn trương mặc dù đây là lần thứ nhất đánh ca nhưng là đại võ đ ạ i đều lên qua một vòng nói thế nào cũng là gặp qua cảnh tượng h o n t r ắ n g loại này nhỏ c h ẳ n g diện hay là có thể cố gắng người xem các bằng hữu mọi người tốt Ta là Ed Boy l ư u Cảnh Nguyên, ta là t h l a s g i r k i m y vẫn là hai vị tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, đến từ thần tượng tổ hợp thần tượng tiến hành tiết mục chủ trì. Một phen miệng truyền bá về sau, không có dư thừa nói nhảm, đánh c a vũ đài liền chính thức bắt đầu. Một cái ban nhạc không đóng cửa căn bản đều không nghe qua nam đoàn lên đài. Nha, cái này m u a sắc thực rất đủ, tiêu cái gì đao q u ẩ n vũ đúng không? Thần tượng tổ hợp hát nhảy năng lực quả thật không tệ, giống như luyện tập sinh ít nhất đều muốn luyện 3 năm năm a, vậy rất không dễ dàng. Bằng không làm sao thần tượng cùng ca sĩ, diễn viên khác biệt cũng là một loại nghề nghiệp đâu? cái này nếu để cho ta lên đài đi cùng bọn hắn thành đoàn xuất đạo, ta căn bản nhạy không đến, thỏa thỏa cản trở. Ai cũng không dễ dàng, đều nói thần tượng là dây chuyển sản xuất sản phẩm, nhưng là có thể thông qua dây chuyển sản xuất huấn luyện, cũng muốn trả giá rất nhiều m ồ hôi. từng tổ từng tổ đến từ các công ty thần tượng tổ hợp, s o l o ca sĩ thay nhau lên đài, đưa tới diệp vị ư ơ n g cùng đ ị n h nhiệt tình của bọn hắn nghị luận. từ vũ đạo trình độ, ngón rộng, chờ thần tượng nghiệp vụ năng lực, đến xem như thần tượng vất vả, cùng các loại không dễ dàng điểm, đều trở thành mấy người thảo luận đề. nhưng là duy chỉ có có một cái đồ vật bọn hắn không có thảo luận, đó chính là những ngày thần tượng nhóm biểu diễn ca khúc. nói thật, thần tượng tổ hợp âm nhạc, thật sự nghe cái vui vẻ. đây mới thật sự là dây c h u y ề n sản xuất sản phẩm, chỉ cần có thể nghe cái vang là được. nếu ai tích cực, mỗi ngày đặt kia thảo luận thần tượng ca khúc chất lượng, chiều sâu, nội hàm, âm nhạc tiêu chuẩn, kia thật là bao nhiêu thấm điểm bệnh nặng t r ư ờ n g 265, t a từng đem thanh xuân q u ầ n cuộn thành nàng, chương 265, t a từng đem thanh xuân q u ầ n cuộn thành nàng. một tổ, lại một tổ. trong ngay mắt, liền có 7-8 t ổ đánh ca khách quý lên đài tiến hành rồi biểu diễn, nhìn diệp vị ương hoa mắt. cái này 78 t ổ bên trong, khoảng t r ừ n g 5 tổ đều là thần tượng đoàn thể. chỉ có hai vị là solo ca sĩ mà lại hai vị này ca sĩ vẫn là nổi tiếng bình thường hai ba tuyến ca sĩ đều là tìm kiếm tài năng xuất đạo nhân khí trình độ đại khái là là t h ứ c tỉnh trắng nân g cương đảm kiệt h i cái kia trình độ t h u ộ c về bao nhiêu có một chút nổi tiếng nhưng là cũng chỉ có một điểm mà lại điểm này phần lớn đều vẫn là thời đại nước mắt chỉ có những cái kia thật sự rõ ràng truy qua tìm kiếm tài năng tống nghệ người còn nhớ rõ bọn hắn cũng không còn biện pháp 3-4 tháng g i ớ i ca hát thật là một cái mùa h ế hàng cùng thời kỳ cửa sổ vừa qua xong năm Dân chúng túi tiền đều vừa bị ă n tết cho hốt một đợt máu, lại bị qua năm các loại điện ảnh lại thu hoạch một đợt. Trên cơ bản đại gia túi tiền là không, thế giới tinh thần là rất no bụng, thuộc về là vừa ăn xong một bữa tinh thần t ì n h n h n Dưới loại tình huống này, đại bộ phận ca sĩ chắc là sẽ không lựa chọn phát phim, bởi vì cái này thời điểm là địa ngục khó khăn thể nghiệm. Trừ phi a l b u m chất lượng thật sự giỏi phi thường, không mua đều sẽ hối hận loại kia. Mới có thể để thế giới tinh thần đã rất đầy đặn dân chúng có thể bỏ được lại dùng tiền mua người a l b u m không phải rất khó nhấc lên cái gì bỏ nước? Không giống tháng 9 tháng 10 thời điểm, chính là nghỉ hè. hoặc là nghỉ hè vừa kết thúc, một đống học sinh cấp 3 sinh viên nghỉ cũng khai giảng, trong tay lại có tiền nhàn rỗi không chỗ tiêu. Lúc này có ca sĩ phát a l b u m bọn hắn liền đều nguyện ý đến ủng hộ một chút của mình thích ca sĩ, tùy tiện liền có thể bỏ tiền mua a l b u m Phải biết, ca sĩ a l b u m lượng tiêu thụ quân chủ lực kỳ thật chính là 25 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, dù sao người trẻ tuổi khao khát mua mạnh, lại dễ dàng xúc động tiêu phí, còn tốt l ắ c lư. Muốn phát a l b u m nhất định là ngay tại lúc này phát dễ dàng nhất thu h o ạ c h thị trường mà. Cho nên tại 34 tháng cái này lúng túng đoạn thời gian. chỉ có một đống vốn là đối thực thể a l b u n lượng tiêu thụ không có gì trông cậy vào bị vùi dập giữa chợ ca sĩ sẽ thừa dịp hàng hiệu nhóm không phát ca thời kỳ cửa sổ tới thử lấy phát điểm ca khúc mới chỉ vì lưu lượng sẽ không làm cái gì thực thể a l b u m dù sao bọn hắn bình thường phát đều là số lượng đơn khúc lại không có thực thể a l b u m chính là hướng về phía cái lưu lượng vạn nhất nếu là ca phát hỏa không phải cũng là rất máu k ế mà v ề phần tại sao ban nhạc không đóng cửa sẽ chọn lúc này phát thực thể a l b u m đó là bởi vì kế hoạch cầu vòng đối diệp vị ương thật sự vô cùng tin tưởng đối với hắn sáng tác năng lực rất có lòng tin lại thêm ban nhạc không đóng cửa thật sự không thể kéo dài được nữa nếu như tờ thứ nhất a l b u m kéo tới 8-9 n g u y ệ t loại này hấp dẫn đoạn thời gian phát, kia ban nhạc không đóng cửa đều chính thức xuất đạo một năm, nói ra liền có chút không xong, nào có người xuất đạo hơn một năm mới phát tờ thứ nhất a l b u m cho nên chỉ có thể ở lúc này phát ra, dù sao chỉ cần e l b u n chất lượng đầy đủ đỉnh, kia phát phim đoạn thời gian cũng không cần quá nhiều yêu cầu, hết t h y đều không là vấn đề. Ai, loại này sai chỗ cạnh tranh, có lúc cảm giác vậy thật không tệ. d i ề u Đinh nhìn xem sân khấu bên trên ngay tại hát không có chút nào dinh dưỡng ngụm nước ca ca sĩ, bất đắc dĩ giang tay ra. Nếu như cùng thời kỳ đánh ca đều là loại trình độ này â nhạc. vậy bọn hắn t h a hậu thanh xuân thật là thuộc về hàng trí đả kích trên l ệ c h là mắt trần có thể thấy rõ ràng bất luận cái gì nhìn qua cái này kỳ nhân khí ca giao người hẳn là đều sẽ lựa chọn ủng hộ ban nhạc không đóng cửa mua một tấm bọn họ eo bung nghe một chút đi cái này có thể so sánh vàng dòng bạc trắng lúc loại kia nhiều cái thiên vương cạnh tranh nhiều cái ca hậu võ đài tình huống tốt lắm rồi dương tiêu kinh h thường cười một tiếng à đó là chúng ta ca sức mạnh cứng thật tốt nếu không phải vị ương viết ca quá trâu ngươi cảm thấy công ty sẽ để cho chúng ta ở thời điểm này phát eo bung sao Nói cho cùng vẫn là thực lực tốt, cùng sai chỗ cạnh tranh không quan hệ, liền xem như phóng tới tháng c h phát, cùng thiên vương võ đài, chúng ta cái này a l u m vậy không có chút nào hư. Ở nơi này vừa qua xong năm, tất cả mọi người có chút xấu hổ vì tiền giống tuyết, đang muốn cố gắng kiếm tiền, không bỏ được lại xài tiền bậy bạ thời điểm. r ằ n g có lòng tin bản thân e l u m có thể để cho đại gia cắn răng thanh toán người cũng không nhiều. Đúng đúng đúng, Dương đại ca nói rất đúng, không biết còn tưởng rằng ca là người v i ế t đâu. đ i ế t Đỉnh trợn trắng mắt, lười nhắc cùng hắn lý luận, nàng cũng chỉ là tùy tiện cảm khái vài câu mà thôi, đến như ở nơi này n â g tầm chủ đề nha. ban nhạc không đóng cửa các vị lao sư chuẩn bị một chút chúng ta nên đi hậu đài chuẩn bị t r à n g một vị nhân viên công tác gõ gõ cánh cửa ló đầu vào nhắc nhở trong bất tri bất giác những thứ khác khách quý đánh ca đều lần lượt kết thúc rồi còn có hai tổ về sau liền đến phiên ban nhạc không đóng cửa lên đài rồi diệp vị ương mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng lại kiểm tra xác định r i ê n phần mình trang điểm đều không vấn đề gì vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm trang cũng không còn hoa về sau hãy cùng tại nhân viên công tác phía sau đi trước chuẩn bị khu mặc dù trên miệng đại gia đối nhân khí ca dao sân khấu giống như không phải rất để ý nhưng là kỳ thật cái này sân khấu vậy rất trọng yếu. Dù sao cái này ngăn tiết mục là trước mắt trong nước sở hữu đánh ca tiết mục bên trong tỷ lệ người xem tốt nhất, danh tiếng vậy cao nhất. Có thể ở nơi này sân khấu bên trên đánh ca, đối a l b u m mới vẫn có rất lớn tuyên truyền hiệu quả. Mà lại hôm nay muốn hát thế nhưng lại a l b u m đệ nhất chủ đánh ca, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lần này t h ơ hậu thanh xuân cuối cùng lượng tiêu thụ có thể hay không nâng cao một bước, liền nhìn hôm nay rồi. 10 phút sau, hai tổ khách quý đánh ca kết thúc. Người chủ trì lưu cảnh nguyên liền dùng một loại phi thường sốc nổi sùng bái biểu lộ, h o a t r ư ơ n g hô, sau đó phải ra sân cái này tổ hợp cũng không bình thường, bọn hắn là một chi ban ạ Bọn họ ca mỗi một thủ đều rất êm thay, bọn họ chủ sướng được vinh dự đại tân sinh sáng tác thiên tài. Bọn họ là ai đâu? Người nữ chủ trì k ỳ m ị phi thường phối hợp hỏi. Lưu Cảnh Nguyên cầm mi r ổ phồn la lớn, bọn hắn chính là ban nhạc không đóng cửa. Theo giới thiệu chương trình thanh âm, mặt ngoài nhìn vẻ mặt bình tĩnh Diệp Vị Ưng mấy người liền dẫm lên thang máy, leo lên sân khấu. A a a, là ban nhạc không đóng cửa. Đây là muốn cho bọn hắn e b u ô n ớ g i đánh ca sao? Vì sự tình gì trước không ai nói qua bọn hắn muốn tới a. Tiết Mục tổ giữ bí mật biện pháp làm thật tốt a. Ngọa Tạo, thật là ban nhạc không đóng cửa a, đây cũng quá may mắn. Không tính lớn trên khán đài lập tức liền vỡ tổ rồi. Mặc dù hiện trường đại bộ phận người xem đều là những thần tượng kia tổ hợp fan hâm mộ, nhưng là nói thật, truy thần tượng thanh niên nhóm, ai chưa từng nghe qua mấy thủ ban nhạc không đóng cửa ca a? Mà lại lấy ban nhạc không đóng cửa nửa năm qua này tích lũy nhiệt độ, hiện tại có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa biểu diễn, cho dù là fans cũng nhiều ít sẽ có chút kích động được không? Hiện trường các loại tiếp ứng đạo cụ lập tức liền ngã m ô vì ban nhạc không đóng cửa tiếp ứng lên, sở hữu người xem đều nhiệt tình hoan hô, hương phấn t á t ra. Sở hữu người xem trong lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ, có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa biểu diễn. Hôm nay có thể kiếm đại phát rồi. Sân khấu bên trên, năm người đứng vào vị trí về sau. Diệp Vị l i ề n hai tay bắt được trước người m ị t r ư i đứng, thân thể nghiêng về phía trước đem m ị t r ộ phồn tới gần bên miệng, không có chút nào bất luận cái gì báo hiệu, cũng không có bất luận cái gì n h ạ c đệm thanh âm, hắn liền trực tiếp mở miệng thanh sướng. Ta từng đem thanh xuân q u ầ n cuộn thành nàng, đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa h ẻ Sự biến động trong lòng lại sẽ theo duyên. Đi thôi. Diệp Vị ư y ể kia chàng ngập thiếu niên cảm đặc biệt giọng nói thanh tịnh mà sạch sẽ, tựa như giữa sơn cốc thác nước bình thường, không linh mà thanh thúy cao âm, đ ô nhiên vang vọng tại toàn bộ phòng thu video bên trong. dưới đài người sở hữu cả người lông tơ nháy mắt liền dựng đứng lên nổi ra g à nổi lên một thân mọi người đều bị đột nhiên này một cuốn g họng cho kinh diệm đến rồi có chút không biết làm sao ngây người ở trên tay tiếp ứng vật cũng không n á i hoài tới huy vũ trong miệng reo h ọ cùng tiếng l t đều giống như bị đột nhiên bóp lấy cổ bình thường im bặt mà dừng toàn bộ phòng thu video đều lâm vào hoàn toàn trong bình tĩnh chỉ có diệp vị ương tiếng ca đang vang vọng bên quần chương hai t r ư lẫy ê u chi danh ngươi còn nguyện ý sao chương hai lẫy yêu chi danh ngươi còn nguyện ý sao trước thanh sướng điệp khúc cao trào sau đó lại tiến khúc nhạt dạo Đây là một loại rất thường gặp diễn sướng hình thức, chủ yếu vì chính là kia mở miệng nháy mắt lớn tiếng dọa người kinh diễm cảm giác. Bất quá loại này diễn sướng phương thức, hát đối tay giọng nói yêu cầu là rất cao. Đầu tiên ngươi phải có loại này thanh sướng cũng có thể kinh diễm đến người ưu tú giọng nói điều kiện. Tiếp theo chính là hát đối cũng có hạn chế, không phải là cái gì ca đều có thể chơi như vậy, t ỉ như một chút giạp ca khúc, còn có đ i ể m khúc không đủ chữa tình ca, cũng rất khó có loại hiệu quả này. Nhưng là nổi gió rồi cũng rất thích hợp làm như thế. c h í ít tại Diệp Vị ư ơ n g kia một cuống họng ta từng đem thanh xuân q u ầ n u n thành nàng v a n g lên, cơ hồ hiện trường sở hữu người xem. cùng tiết mục tổ nhân viên công tác cũng cảm giác mình nổi da gà lên rồi diệp vị ương dùng đến khí âm thanh tiểu hát ba câu thanh sướng giống như đến từ tiếng trời trực kích đại gia linh hồn sau đó p i a no nhạc đệm thanh âm trung gió khẽ động thanh thúy tiếng ba t r ạ m mới khoan thai tới chậm vang lên một cỗ thanh xuân cảm lập tức liền đập vào mặt rồi diệp vị ương từ mỹ rô đứng bên trên lấy súng mỹ rổ p h ồ n tại sân khấu bên trên dạo bước lên vừa đi một bên ôn nhu hát dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ thuần thiếu niên phiêu lưu vết tích phóng ra nhà ga trước một khắc lại có chút do dự không nhịn được cười gần đây hương tình e sợ vẫn không có tránh được miễn, mà n ạ gang ngổ trời, vẫn như cũ như vậy ấm, gió thổi nổi lên lúc trước, nổi gió rồi có rất nhiều loại phiên bản, nhưng là cuối cùng Diệp Vị Ương cân nhắc một chút về sau, lựa chọn nguyên bản dạ kỳ mò xì biên khúc, nguyên bản biên khúc chỗ tốt là đ ộ xuất các nhạc khí hài hòa trình độ cùng tới gần nhạc đ ư c tèm ở âm nhạc phong cách, giai điệu thật sự rất tuyệt, âm dương ngừ n g đắt, dừng lại vị trí rất thỏa đáng, cho người ta một loại phi thường tận tình cảm giác. đương nhiên, nổi gió rồi ca từ điện tử phi thường tuyệt, giao phó ca khúc không giống hàng l i ễ đây là nguyên bản tiếng Nhật ca từ không thể so sánh mô p h ò n g địa phương, mà ở kiểu hát bên trên. Diệp Vị ư ơ n g thì càng nhiều tham khảo Ngô Thanh Phong phiên bản cái chủ loại kia vận dụng rất nhiều khí thanh âm, âm vực càng rộng, tình cảm càng sung mãn kiểu hát. Bởi vì hắn giọng nói kỳ thật càng thêm tới gần Ngô Thanh Phong cảm giác, thiếu niên cảm cũng không linh cảm càng mạnh, rất thích hợp loại này kiểu hát, có thể tốt hơn phát huy bản thân giọng nói đặc điểm. Đoạn thứ hai chủ ca bắt đầu, Diệp Vị ư ơ n g vận dụng càng nhiều thật giả âm chuyển hóa, âm điệu vậy lần nữa cất cao. Lúc trước mới quen thế gian này, mọi loại lưu luyến, nhìn lên trời bên cạnh như ở trước mắt, vậy ca nguyện sông pha khói lửa đi đi n ó một lần. Bây giờ đi qua thế gian này, mọi loại lưu luyến. Vượt qua năm tháng khác biệt bên mặt, xử trí không kịp để phòng xâm nhập miệng cười của ngươi. Khi hắn h á t đến nét mặt tươi cười lúc, âm vực đã cất cao đến rồi bình thường nam sinh có thể h á t đến tối cao âm, đồng thời còn kéo một cái thật dài âm cuối, dư âm còn vang vẳng bên hay, khiến người vẫn chưa thỏa mãn. Để câu này ca có thể càng thêm m u n h á t ra tới, hắn leo đều nhanh cong đến cùng, dồn khí đ a n g điện, dùng hết sở hữu khí lực, lúc này mới bảo trì lại khí tức ổn định. Dưới đại khán giả nghe Diệp Vị ư n g cái này gần như hoàn mỹ diễn xuất, trong ánh mắt đều lộ ra yêu thích cùng thưởng thức. Mặc dù chỉ hát hai đoạn chủ ca, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được. đây cũng là một bài tinh phẩm tốt ca. Chỉ từ hai đoạn chủ ca đến xem, ca từ liền đã phi thường duy mỹ cùng đả động người. Nội gió rồi chủ ca làm i ê u tả thiếu niên đi xa tha hương lao tới tiền đồ trở lại hương tâm lữ l trình. Nguyện ngươi trốn đi nửa đ ờ i trở về vẫn là thiếu niên. Bài hát này miêu tả đúng là cái này tình cảm. Tuổi nhỏ hết thảy đều là tốt đẹp, đều là không biết. Chúng ta để chứng minh cái gì không thể không lại khát vọng ra ngoài xôn g s á o nhưng mà lại nhiều vẻ đẹp đều sẽ theo ngoại giới tôi luyện bị ẩn nút. nhưng thẳng đến hồi hương giờ khắc này mới biết được hết thảy mỹ hảo đều còn tại đã từng trốn đi lao tới tiền trình quyết định y nguyên không hối hận ta trốn đi nửa đời nhưng trở về y nguyên hang hái sơ s ô g thế gian thiếu niên hang hái bộ dáng lúc trước mới quen thế gian này mọi loại lưu luyến vậy c a n g u y ệ n sông pha khói lửa đi đi hắn một lần loại này trong câu chữ tự tin và thần thái để mỗi người đều phi thường hướng tới một bầu nhiệt huyết kích động mà càng khó hơn chính là đoạn thứ hai chủ ca biểu đạt ý cảnh như thế kia bây giờ đi qua thế gian này vẫn như cũng mọi loại lưu luyến vượt qua năm tháng khác biệt bên mặt được chứng kiến thế sự phức tạp vẫn như cũng trẻ tuổi loại kia tâm tính là chưa từng bị năm tháng trà đạp hầu như không còn người, mà cả đoạn ca từ điểm mắt bút, ngay tại xử trí không kịp để phòng xâm nhập miệng cười của ngươi. Câu này từ, câu này ca từ là lý giải toàn ca mấu chốt, cũng là giai điệu bên trong kết nối cao trào bộ phận then chốt. Hô ứng trước đó phóng ra nhà ga trước một khắc, lại có chút do dự, mẫu thân vui vẻ tới đón chạm, nét cười của nàng vội vàng không kịp chuẩn bị liền xâm nhập trong tầm mắt của mình, hình tượng cảm cùng loại kia khó nói lên lời cảm xúc nháy mắt liền tràn ngập ra, rất có ý cảnh. Cái này rất diệp vị ương, cái này rất âm nhạc nhà thơ. Đại gia không khỏi bắt đầu chờ mong nổi lên phía s a u điệp khúc, một ca khúc bên trong điệp khúc là có thể nhất đại biểu bài hát này linh hồn bộ phận, cũng chính là người nghe trong miệng bộ phận cao trào. Tại điệp khúc, chủ ca bộ phận lắng động cùng tích lũy cảm xúc đều sẽ toàn bộ bạo phát đi ra, là chỉnh trong bài hát âm cao cao nhất đoạn, cũng là tình cảm đầy đặn nhất bộ phận, đồng thời còn là có thể nhất điều động đại gia cảm xúc địa phương. Hiện tại bài hát này bày ra chủ ca cũng đã đầy đủ kinh d i ễ m điệp khúc bộ phận cao trào nên sẽ có bao nhiêu ê m t h a Hiện trường sở hữu người nghe đều không tự chủ nắm chặt song quyền, có chút khẩn trương cùng kích động chờ mong, mà Diệp Vị ư ơ n g cũng không còn để đại gia thất vọng. làm chủ ca một câu cuối cùng hát xong về sau Dương Tiêu cùng kinh bác An nhịp trống cùng ghi ta điện kịch liệt song trọng gia hưởng một đoạn s o n g một đoạn càng cao cảm xúc càng nổ tung nhạc dạo đều ở đây không ngừng vì tiếp xuống điệp khúc chồng chất cảm xúc Diệp Vị ư ơ n g v ậ y ngẩng đầu lên ngước nhìn đèn chiếu trên đỉnh đầu vũ mỹ ánh đèn vậy dần dần bắt đầu biến thành màu lam như là khắp thiên tinh ánh sáng giải tại Diệp Vị ư ơ n g bốn phía hắn lúc này giống như là một cái từ ngân hà bên trong trải qua ngàn khó v à hiểm lần nữa dạo bước trở về thiếu niên vẫn như cũ chói mắt như vậy lóa mắt vài tiếng nặng nghề nhịp trống đánh đầu mãnh liệt ghi ta điện cùng bật cùng cậy bổ đa trọng va chạm. đưa cho người xem một loại rất dốc cảm giác. Đại gia không khỏi cảm thán, chính là cái này hương vị. lập tức, sở hữu bầu không khí đều bị đẩy lên đỉnh điểm. Diệp Vị ư ơ n g hít một hơi thật sâu, trước đó làm nền cảm xúc đều bị hắn không giữ lại chút nào kích phát phóng thích ra ngoài. đầy đủ xuyên thấu người linh hồn tiếng ca vang vọng toàn bộ sân khấu. Ta từng khó tự kiềm chế tại thế giới to lớn, vậy đắm chìm trong đó chuyện hoang đường, không phải thật giả, không làm dãy rủa, không sợ chê cười. Ta từng đem thanh xuân q u ầ n q u ậ n thành nàng, đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Sự biến động trong lòng lại sẽ theo duyên đi thôi. Mịch Quang Hành đi. đảm nhiệm gió táp mưa xa, dù có t ậ t phong lên, nhân sinh không nói vứt bỏ. Cùng mẫu thân gặp nhau về sau, cùng nàng chia sẻ lấy bản thân c h ậ t vật nhưng lại kiên định trên thế gian xông xáo cố sự, đã từng khó tự k ề m chế tại thế giới to lớn, cũng từng đắm chìm qua, sau này trưởng thành rồi. Vậy nói cho mẫu thân, lúc còn trẻ gặp nàng toàn bộ thanh xuân đều là nàng, một thanh ghi ta đã từng đạn lấy ta và nàng oanh oanh liệt liệt. Chỉ tiếc cuối cùng hữu duyên vô phận, không có ở một đợt, cuối cùng vẫn là bản thân một người ị c h chỉ tại trong nhân thế hành đầu. Hiện trường các thính giả ra đầu tê dại cùng nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được nồng nặc run động. Bài hát này quả thực quá có ý cảnh, mà Diệp Vị ư ơ n g hát lại giỏi phi thường, cao âm ổn, i ọ n tóc c h ì m thật giả âm ở giữa chuyển hóa lại như c ù n g tơ lụa bình thường chân n h ắ n làm cho không người nào có thể bắt bẻ, không đè nén được tiếng hoan hô, cuối cùng giống như là biển gầm nhiệt liệt b ộ c phát, thậm chí có như vậy một máy mắt, đều vượt trên ban nhạc nhạc, dạo âm nhạc, đại gia cảm giác mình lại không hô mấy cũng họng, trong lòng ngực trồng chất cảm xúc liền muốn nổ. Diệp Vị ư ơ n g mỉm cười nhìn từng cái gương mặt đ ỏ lên, ánh mắt phức tạp khán giả, mỉm cười tiếp tục hát đoạn thứ hai c ca, ngắn ngủn đường đi đi ngừng ngừng, cũng có mấy phần khoảng cách, không biết v ố t ve chính là cố sự vẫn là đoạn tâm tình. có lẽ m o n g đợi bất quá là cùng thời gian là địch lần nữa gặp lại ngươi hơi lạnh nắng sớm bên trong cười thật ngọt ngào m ậ t cùng mẫu thân từ nhà ga về nhà vừa đi vừa nói đi rồi một đường phi thường hưởng thụ quãng thời gian này muốn để thời gian đình trệ sáng sớm ngày thứ hai trong nhà quen thuộc trên giường tỉnh lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân lúc cười lạnh như vậy ngọt ngào nhưng mà ngọt ngào mà cảm động mẹ con gặp nhau bầu không khí đến đây liền muốn kết thúc rồi đoạn thứ hai đi khúc tình cảm lại lần nữa thăng hoa diệp vị ương cảm xúc cũng biến thành không còn như vậy trong suốt mà là mang theo khó nói lên lợi một loại yêu thương cùng không cam lòng cái này liền cùng Ngô Thanh Phong phiên bản bắt đầu sinh ra khác biệt. gió đêm thổi lên n g ư ơ i tóc mai ở giữa tóc trắng, v ư ơ t lên hồi ức lưu lại x ẹ o trong mắt của ngươi sáng tối hỗn hợp một tiếu sinh hoa, ta vẫn cảm thán tại thế giới to lớn. vậy s a y đ ắ m ở hồi nhỏ lời tâm tình, không dư thừa thật giả, không làm d y ruột, vô vị c h ê cười. ta cuối cùng đem thanh xuân trả lại cho nàng, t í n h cả đầu ngón tay bắn ra giữa hè. thế gian bao nhiêu khó phân, ta từng say mê ở giữa, bất quá bây giờ vậy nhìn ấ u ta thanh xuân, ta tình yêu, cũng đều cho cái này q u ầ n q u ầ n h ồ n trần, đều là đi qua. nhưng là quay đầu. lại phát hiện mẫu thân đã s ớ m dưới sự bào mòn của năm tháng trở nên g i ả nua rồi ta vẫn như cũ cảm thán tại thế giới to lớn nhưng là làm nhớ lại hồi nhỏ mẫu thân nói lời tâm tình hết thảy bị thế giới lịch luyện ra tới khôi giáp tất cả đều nháy mắt bị đánh tan giống như lại trở về hài đồng thời kỳ đơn thuần chính mình hổ thẹn cùng tự trách cảm xúc tại không ngừng lên men lan tràn ta chưa từng bỏ qua cho năm tháng nhưng là năm tháng lại có từng bỏ qua cho ta cuối cùng của cuối cùng diệp vị ương dỗi ra một cái tay vươn hướng giữa không trung có chút c u ồ t cường ánh mắt lộ ra kiên định nhìn xem phương xa thanh âm vẫn là như vậy thanh tịnh mà sạch sẽ Sự biến động trong lòng sẽ theo gió đi thôi. Lễ yêu chi danh, ngươi còn nguyện ý sao? Liên để chuyện cũ theo gió đi thôi. Nếu như còn có kiếp sau lời nói, lễ yêu chi danh, ngươi còn nguyện ý khi ta mụ mụ sao? Chương 267, cấp tốc lên men nhiệt độ. Chương 267, cấp tốc lên men nhiệt độ. Một bài nổi gió rồi hát xong, tiếng vỗ tay giống như nước thủy triều vang lên. Người xem sóng thần giống như tiếng hoan hô, kém chút không có lật tung phòng thu video. Đây là một bài vô cùng vô cùng em h a y cũng đáng được tinh tế phân tích tinh phẩm tốt cả. Có sẵn khán giả tại nghe xong bài hát này về sau. Kỳ thật đệ nhất cảm tưởng đều cho rằng đây là một bài giảng hoài niệm thanh xuân, hoài niệm thanh xuân lúc gặp phải nữ h à i tiểu ca. Dù sao điệp khúc bộ phận câu tia ta từng đem thanh xuân cuộn cuộn thành nàng, đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa hệ thật sự là quá kinh diễm, cũng quá có ký ức điểm. Chỉ nghe một lần, đại gia liền đều ghi nhớ câu này ca tử. Nhưng là đi, kỳ thật bài hát này xa xa không chỉ là tại giảng thanh xuân cùng giảng tình yêu. Trước máy truyền hình, ngay tại quan sát hôm nay nhân khí ca giao trực tiếp một chút chuyên nghiệp âm nhạc công ty âm nhạc bộ môn người phụ trách liền bé n nhạy phát hiện, đây là một bài phức tạp còn có tâm ý ca. thậm chí rung động trong lòng bọn họ trình độ muốn so hiện trường mê ca nhạc còn cao hơn được nhiều mê ca nhạc chỉ nghe ra bài hát này hai tầng h ầ m nghĩa nhưng là kỳ thật bài hát này cảm xúc tổng cộng là tiến hành rồi ba lần thăng hoa cùng chuyển biến ngay từ đầu hai đoạn chủ ca viết là hoài niệm thanh xuân trốn đi nửa đời trở về vẫn là thiếu niên cái chủ loại kia hăng hái hai đoạn điệp khúc bộ phận cao trào là ở giảng đối diện hướng kia đoạn tình yêu thoải mái cùng tiêu tan thuyết minh chính là tình yêu mà cuối cùng một đoạn chủ phó ca nói lại là thân tình là ở thăng hoa mẹ con chi tình các lộ âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp đều bị chiêu này thao tác cho chấn kinh đến rồi Diệp Vị Ương sáng tác năng lực thật sự vô địch rồi. Loại này đối ca khúc tình cảm khống chế năng lực, quả thực l ô hỏa thuần thanh. Một ca khúc ba loại cảm xúc, ba loại ý cảnh, khiến người đi theo diễn sướng người say mê trong đó, vô pháp tự kiểm chế, p h ả n phất thật sự rõ ràng thể nghiệm một lần trốn đi nửa đời, lần n ơ i trở lại quê hương lúc các loại mưu trí lịch trình, quả thực thần. Mà hiện trường người xem, mặc dù không có linh n ộ nhiều như vậy thâm ý, không nghĩ nhiều như vậy phức tạp đ ồ vật, nhưng là nghe thấy giai điệu, nghe thấy Diệp Vị ư y ê diễn sướng, chỉ là xem hết trận này hoàn mỹ diễn xuất tú, cũng đã đầy đủ để bọn hắn lâm vào điên cuồng. sở hữu người xem đều ở đây trong lòng không ngừng hò hét, g i e o h ọ Con mẹ nó mới là hoa n g ự giới âm nhạc hẳn là xuất hiện tốt ca. Cùng bài hát này so sánh, phía trước những thần tượng kia thần tượng hát đều là thứ gì rác rưởi đồ vật. Một chút nguyên bản vẫn là các loại thần tượng tử trung phen xem, lập tức có rồi phản chiến suy nghĩ, còn p h ấ n cái gì chỉ có dung mạo, không có cái gì nội hàm bao cỏ thần tượng A. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ban nhạc không đóng cửa, là diệp vị ương tử trung f a n rồi. đạo diễn, tỷ lệ người xem phá hai rồi. Đây là gần nhất một năm tốt nhất một lần ghi chép. m a d o trong TV bên trong. tiết mục tổ hậu đ à i phòng quan sát bên trong nhân viên công tác nhìn trên màn ảnh vẫn còn tiếp tục tăng trưởng tỷ lệ người xem hương p h ấ n khoa tay múa chân mặc dù nói nhân khí ca giao là trước mắt sở hữu đánh ca bên trong tỷ lệ người xem cao nhất nhưng là muốn cùng cấp độ é t ố n g nghệ tiết mục so đều là không sánh bằng chớ nói chi là cỡ lớn hội đêm rồi bình thường nhân khí ca giao mỗi kỳ trực tiếp tỷ lệ người xem cũng liền tại 1.5% t phần trăm trên dưới ba động nếu có đỉnh lưu thiên vương ca hậu đến đánh ca tỷ lệ người xem có lúc sẽ vọt tới 1.8 t phần trăm 1.9% phần trăm nhưng là nếu như muốn phá hai có thể cũng không dễ dàng bình thường một năm cũng liền như vậy một hai lần có lúc vận khí không tốt, khả năng một năm cũng không có một lần. phải biết, hoa hạ là nhân khẩu đại quốc, mỗi 0.1% chấm t ỷ lệ người xem, đại biểu thế nhưng là ngàn vạn cấp bậc người xem, đề cao 0.1% chấm t ỷ lệ người xem, đều là phi thường khó khăn một việc. hôm nay tỷ lệ người xem thế mà thành công phá hai rồi. tốt, ban nhạc không đóng cửa quả nhiên là tỷ lệ người xem cam đoan a, mặc kệ tiết mục gì, chỉ cần có bọn hắn ca hát, kia tỷ lệ người xem đều là x o ạ t x o ạ t x o ạ t dâng đi lên a. tiết mục tổ đạo diễn phi thường kích động nện xuống lòng bàn tay, xem như ma đô phương đông đài truyền hình tiết mục tổ. Hắn nhưng là rất rõ ràng ban nhạc không đóng cửa đã tham gia m ấ y ngăn m a đô đài truyền hình tiết mục tỷ lệ người xem. Bất kể là thử thách cực hạn vẫn là qua năm buổi hòa nhạc, ban nhạc không đóng cửa biểu diễn thời đoạn đều là làm m ư ợ n tỷ lệ người xem điểm cao nhất. Hiện tại loại này thoải mái sự cuối cùng đến phiên bản thân tiết mục. Nhanh, tuyên truyền khẩu đều cho ta đ ọ c lên. Đem tỷ lệ người xem phá hai sự tình cho ta có thể kình tuyên truyền. Lúc này mặc dù ban nhạc không đóng cửa đã hát xong, quay người xuống đài, nhưng là về sau còn có bá khiêm áp trục sân khấu đâu. Hiện tại rèn sắt khi còn nóng tuyên truyền một lần vẫn là có thể lại kéo một đợt người xem, cuối cùng lại x ô n g một lần tỷ lệ người xem. tỷ lệ người xem mỗi nhiều 0,1%. cuối tháng tiết mục tổ tiền thưởng đều sẽ nhiều một b ư ú t ta. lúc này không xong, chờ đến khi nào. cùng lúc đó, đã xem hết ban nhạc không đóng cửa đánh ca trực tiếp khán giả, cũng đều tại vậy bộ chờ xã giao bình đài bên trên nhiệt liệt thảo luận lên. thật tốt nghe, diệp vị ương giọng nói thật sự tuyệt. ta đang đợi gió cũng chờ ngươi. bài hát này để cho ta nhớ lại bản thân chết đi thanh xuân A. kỳ thật bài hát này nói không phải là o a n o anh liệt liệt tình yêu, cũng không phải đến chết cũng không đổi hữu nghị, mà là mỗi người cũng đã có thanh xuân. bài hát này là ta cho đến trước mắt đã nghe qua thích ca, mỗi một câu đều hát đến rồi trong tim ta. Nghe bài hát này để cho ta h à i niệm đến khi đó mùa thu gió mang lá rụng, vậy mang đi ta thanh xuân. Ta từng đem thanh xuân q u ầ n q u ộ n thanh nàng, cuối cùng cũng vẫn là lại đem thanh xuân trả lại cho nàng. Bài hát này từ quả thực tuyệt mỹ. Ta quả thực là không nghe thấy trong này có quan hệ với tình cảm đ ồ v ậ Ta nghe được vì sao đều là nhân sinh đâu? Yêu yêu, ta nguyện ý sương cái này thủ n ổ i gió rồi vì ta năm nay nghe qua nhất nghe tốt một ca khúc, lúc nào mới có thể có âm gốc nghe à? Trên lẩu, ban nhạc không đóng cửa a l b u mới m thơ hậu thanh xuân trước mắt ngay tại là m ù a l b u điện tử cùng thực thể a l b u đều có ngày 12 tháng 4 chính thức đem bán. Thích nói xin ủng hộ nhiều nha. e l b u n điện tử không đắt. ủng hộ, nhất định phải ủng hộ. hướng về phía cái này thủ nổi rõ rồi ta sẽ đi ngay bây giờ là mua. m ê n mông có nhiều liên quan tới ban nhạc không đóng cửa cùng nổi rõ rồi thảo luận. mấy phút bên trong liền hiện đầy các đại xã giao bình đ à i cái này đối ban nhạc không đóng cửa lại là một lần cường độ cao lộ ra ánh sáng. rất nhiều không nhìn nhân khí ca giao trực tiếp, bình thường vậy không thế nào chủ động chú ý g i ớ i âm nhạc ca khúc m ấ y người, bị những này thảo luận cho khơi dậy lòng hiếu kỳ, cũng liền tại internet bên trên lục s o á t nổi lên nổi rõ rồi ban nhạc không đóng cửa trở từ mấu chốt. Nhân k í ca giao tiết mục tổ cũng rất h i ể u chuyện. Tại ban nhạc không đóng cửa diễn s ư ớ n g kết thúc không đến 10 phút sau, một đoạn khẩn cấp biên tập ra tới nổi gió rồi đánh ca vũ đài video, liền bị truyền lên đến rồi tiết mục tổ phía chính thức xã giao trong c h ơ n mục. Lập tức những cái kia dông con rồi không đầu một dạng khắp nơi lục xoát nổi gió rồi đám dân mạng liền tìm được mục tiêu. Các đại xã giao bình đài bên trên ban nhạc không đóng cửa nổi gió rồi dòng chữ đều trôi lên thời gian thực hot s a t up. Cái này lại lần nữa dẫn phát không rõ ràng xảy ra chuyện gì bạn trên mạng hiếu kỳ ấn mở hot s a l up. Sau đó bọn hắn liền bị bài hát này c h ế t phục, hóa thân nước máy tiếp tục hướng những người khác ca người bài hát này. nổi gió rồi đánh ca vũ đài video quay trực tiếp tại v ấ y bù cùng tiktok bên trên giống như virut tính truyền bá một dạng nhanh chóng lên men to ca phối hợp có đầy đủ nổi tiếng ca sĩ muốn bạo đỏ thật sự quá đơn giản nổi gió rồi thật sự như ca t ê n một dạng ngay tại tại internet bên trên nổi lên gió lốc chương 268, lần sau nhất định chương 268, lần sau nhất định thế nào ta liền nói đợt thứ nhất chủ đánh vẫn là bên trên nổi gió rồi hiệu quả càng tốt đi hậu đ a i phòng nghỉ liêu vân tình hai tay ôm ngực có chút tự đắc đứng tại cổng nên đón ban nhạc không đóng cửa Kỳ thật nguyên bản Diệp Vị ư ơ n g là cũng không định dùng n ổ i gió rồi làm đệ nhất chủ đánh ca. Dựa theo hắn kế hoạch, đệ nhất chủ đánh ca hẳn là bầu trời của ta. Sau đó a l b u m chính thức đem bán lúc đợt thứ hai chủ đánh là đợi em tan học cuối cùng e l b u n đều bán không sai bị lắm. Kết thúc công việc tuyên truyền khúc lại là n ổ i gió rồi. đương nhiên, ca đều là một đợt hộ thống thơ hậu thanh xuân chính thức đem bán thời điểm cùng tiến lên tuyến đông gốc, chỉ là tuyên truyền trình tự có trước sau mà thôi. Nhưng là hắn cái phương án này, chẳng những Lưu v â n t ì n h không có đồng ý, công ty âm nhạc tổng thanh tra Lý Nhã Đỉnh cũng không đồng ý, bởi vì các nàng cảm thấy. Cái này Eo b u n ưu tú nhất ca khúc là nổi gió rồi bài hát này hẳn là xem như đệ nhất chủ đánh đến tuyên truyền. Tại a l b u n còn không có chính thức đem bán trước đó liền tuyên truyền, như vậy tài năng kéo theo Eo b u n lượng tiêu thụ tăng trưởng. Nếu như xem như kết thúc công việc tuyên truyền khúc lời nói, đôi kia bài hát này là một loại lãng phí cực đại lớn. Mặc dù Diệp Vị ư ơ n g cho Thơ Hậu Thanh Xuân làm cái hoàn chỉnh Eo b u n kết cấu, từ bước vào Thanh Xuân lại đến kết thúc Thanh Xuân, năm bài hát tạo thành một cái hoàn chỉnh m ạ c h l ạ c Nhưng là đi, tại tuyên truyền thời điểm lại không thể cứ dựa theo trình tự tiến hành tuyên truyền, tuyên truyền khẳng định phải dùng lợi ích tối đại hóa phương án. Cuối cùng. Diệp Vị ư ơ n g còn là bị Liễu Vân t ì n h cùng Lý Nhã Đỉnh cái này hai nương môn cho thuyết phục, đồng ý cải biến tuyên truyền thiên về, đem n ổ i gió rồi xem như a l b u m chính thức đem bán trước đệ nhất chủ đánh ca tuyên truyền. Hiện tại xem ra Liễu Vân t ì n h lựa chọn đúng là đúng, nội gió rồi đánh ca vũ đài hiệu quả giỏi phi thường, thậm chí có thể có thể xương kinh diễm. Trực tiếp sân k h ấ u vừa kết thúc, bài hát này lập tức ngay tại internet bên trên nổ tung, thời gian thực hot sẽ ở soạt soạt soạt dâng lên, nhiệt độ ngay tại cấp tốc lên men. Có lẽ vậy, nhưng là ta vẫn là cảm thấy a l u m kết cấu độ hoàn hảo tầm quan trọng phải lớn tại thương nghiệp tính. Diệp Vị ư n g u vay, không tỏ rõ ý kiến nói. mặc dù như vậy sát thực đâm nhau kích lượng tiêu thụ hiệu quả sẽ tốt hơn nhưng là ca khúc thứ nhất liền lên nổi gió rồi về sau lại lên bầu trời của ta cùng đợi em tan học như vậy cả trường Elbun ca khúc tính liên quan liền bị cắt đứt mở hắn cũng không thích loại phương thức tuyên truyền này dù sao nguyên bản bọn hắn có thể làm tốt hơn giống như là diễn một màn sân khấu kịch một dạng đưa lên một cái hoàn chỉnh e l b u m m ạ c h là chuyện xưa như vậy mới có thể cho người nghe một cái hoàn mỹ âm nhạc thể nghiệm mặc dù tại t r ì n h chuyên thả ra về sau người nghe có thể tự mình dựa theo Elbun ca đơn sắp xếp trình tự tới nghe như vậy cũng có thể cảm nhận được cái này Elbun viên mãn cố sự tính nhưng là đại bộ phận người nghe vẫn là không có như thế tỉ mỉ, cái này liền để Diệp Vị ư ơ n g sinh ra một chút tiến g mới, giống như là một vị đầu bếp dốc lòng chuẩn bị một bàn tiệc lớn, lúc trước đồ ăn đến bữa ăn sau đầu n g ọ t đều làm hoàn mỹ chuẩn bị, nhưng lại bị thực khách xáo trộn chỉnh tự tùy tiện ăn một dạng, có thể không khiến người khó qua sao? đáng tiếc, vì thương nghiệp tính, luôn luôn muốn hy sinh một chút, vì phòng ngăn sinh ý càng tốt hơn tự nhiên là chỉ có thể trước tiên đem ăn ngon nhất đạo kia đồ ăn mang lên bàn ăn, tài năng hấp dẫn đến càng nhiều bữa ăn khách rồi. Nếu là cần phải chú trọng cái gì lên trước trước đồ ăn, lại lên canh, sau đó lại s ú miệng, lại ăn món chính. Khả năng khách nhân còn đến không kịp ăn vào món chính cũng không kiên nhẫn nữa nha. Diệp Vị Ương cũng có thể lý giải. Dù sao xã hội bây giờ sát thực quá táo bạo rồi, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Được rồi, kết quả là tốt là được rồi. Lưu Văn t ì n h cũng biết xem như nhạc sĩ, đối với mình âm nhạc tác phẩm hiện g i a độ hoàn hảo là rất để ý, cho nên đành phải tận lực an ủi Diệp Vị Ương, vì hắn vất l ô n g Dù sao vị này đại thần hiện tại mắt nhìn thấy tầm quan trọng là thật càng ngày càng cao hơn, nếu để cho hắn đối công ty sinh ra cái gì không hài lòng ý nghĩ, kia kế hoạch cầu v ồ n g được hối là chết. liên quan tới người đối cái này Elbun sáng tác lý niệm cùng ca đơn bố trí c h í n h tự tại a l b u m chính thức đem bán về sau công ty sẽ tăng lớn cường độ tuyên truyền nhất thiết phải để mỗi một cái mua a l b u n người sử dụng đều có thể biết rõ cái này a l b u n sáng tác lý niệm để bọn hắn hiểu được người hát đối đơn t ỉ mỹ thiết kế sẽ không để cho người một f a n khổ tâm phó mặc đơn giản chính là để người nghe biết rõ cái này trong Elbun ca thử nghe thứ tự trước sau nhà theo a l b u n phụ tặng thực thể ca từ sổ tay còn có a l b u n điện tử đặt mua trang giấy đều tăng lớn to thêm ấn khắc d i ệ p vị ương liên quan tới sau thanh xuân cái này sáng tác chủ đề lý niệm cùng Elbun ca khúc để cử thử nghe c h í n h tự chỉ cần không mắt ngủ, tuyệt đối là thấy được. Liêu v â n t ì n h tốt một phen t r ấ n an Diệp vị ương về sau, mới nói sang chuyện khác nói, nhìn sân khấu biểu diễn đi, Bá Kiêm h lên n à i chờ hắn đánh ca sau khi kết thúc, liền nên bình chọn kỳ này người xem yêu thích nhất ca khúc rồi. Lần này nhân khí ca giao đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là Bá Kiêm, không biết hắn ca khúc mới chất lượng thế nào, bất quá ta cảm giác hẳn là so ra kém nổi rõ rồi. Quả nhiên, chính như Liêu v â n t ì n h nói tới, Bá Kiêm h sau khi lên n à i hát một bài rất bình thường lưu hành tình ca, cho dù là có Thiên Vương danh khí tăng thêm, Bá Kiêm cái này thủ é p đơn khúc cùng nổi rõ rồi cũng căn bản không thể so sánh. đương nhiên treo lên đánh trước đó những cái kia thần tượng tổ hợp vẫn là không có vấn đề gì chính là hắn không trùng hợp gặp ban nhạc không đóng cửa chúc mừng ban nhạc không đóng cửa thu hoạch được kỳ này nhân khí ca dao người xem yêu thích nhất ca khúc không chút huy n i ệ m ban nhạc không đóng cửa lấy điểm số lớn người xem bỏ phiếu thành tích thu được kỳ này người xem bỏ phiếu đệ nhất danh sở hữu đánh ca khách quý đều cùng nhau trở lại sân khấu bên trên vì ban nhạc không đóng cửa chúc mừng trên trần nhà giấy vàng không ngừng tung xuống trên mặt đất băng khô cũng ở đây không ngừng dâng c à o nổi gió rồi lấy bối cảnh âm nhạc hình thức lần nữa vang vọng tại sân khấu bên trên. những cái kia diệp vị ương căn bản nhớ không rõ danh tự thần tượng thần tượng nhóm từng cái xếp thành đội vây quanh đến rồi diệp vị ương cùng di đình bên cạnh bọn họ trong miệng không ngừng chúc mừng lấy bọn hắn thu được thứ nhất thần sắc nhìn xem thậm chí giống như so với mình thu hoạch được đệ nhất còn vui vẻ hơn đồng dạng không hổ là diệp lão sư nổi gió rồi thật sự là quá tốt nghe xong diệp lão sư một hồi ngài có thể cho ta ký cái tên sao ta ở phòng nghỉ nghe nước mắt đều muốn xuống nổi gió rồi quả thực là hàng năm kim khúc cấp bậc a liền ngay cả uy tín lớn nhất bát hiêm đều bị những ngày gần ầ n bọn tiểu tử cho chen đến sân khấu biên giới Hắn phế bỏ tốt một phen công phu, mới lại chen đến Diệp Vị Ương bên n g ư ờ i một đôi tay nặng nề vỗ vào Diệp Vị Ương trên bờ vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tiểu Diệp à, ta thật vất vả phát trừng làm sao hết lần này tới lần khác vừa vặn liền đụng vào ngươi đâu? Lần sau muốn phát ca khúc mới nhớ được trước thời hạn thấu cái khí, chính chúng ta người cũng đừng lẫn nhau đ c phải. Nếu là hôm nay không có ban nhạc không đóng cửa cùng cái này thủ nổi rõ rồi Bá Kiêm h tự hỏi bản thân nắm lấy số một vẫn là không có vấn đề gì, thật là thời vận không đủ à? Đối mặt vị này giới âm nhạc tiền bối ca vương nhà danh cùng oán trách, Diệp Vị ư ơ n ngượng n g ù cười một tiếng, gật gật đầu trịnh trọng nói với Bá Kiêm, lần sau nhất định. Chương 269, Lego. Chương 269, Lego. Dự bán lượng tiêu thụ lần nữa nên đón trên phạm vi lớn tăng trưởng. e l u m điện tử dự bán lượng tiêu thụ vọt tới 80 vạn trường. Thực thể Elun vậy dự bán 18 vạn tấm, sắp đột phá 20 vạn rồi. Ngày thứ hai trước kia còn đang trong giấc n g ậ d i ệ p vị ương, liền nhận được Liễu Vân tình kích động đ ệ n tới. Trải qua hôm qua nổi gió rồi phát ra lần đầu đánh ca vũ đại ảnh hưởng. Thơ hậu thanh xuân cái này Elun lần nữa nên đón một đại sóng dự bán đơn đặt hàng. l u điện tử lượng tiêu thụ còn kém 20 vạn trường, liền có thể thu hoạch được kim cương l u chứng nhận rồi. mà thực thể a l b u vậy còn kém hai vạn lượng tiêu thụ liền có thể đạt tới song bạch kim chứng nhận rồi. Elbu lượng tiêu thụ chứng nhận cái đồ chơi này đi. Tại k h á c biệt địa khu nhu cầu lượng tiêu thụ là bất động, yêu cầu cao nhất là nước Mỹ. Tại nước Mỹ một tấm đĩa n h ạ c muốn bán đến 10 triệu trương tải là kim cương đĩa n h ạ c một triệu trương tải tính bạch kim chứng nhận, 50 vạn trương thì là kim đĩa n h ạ c không đến 50 vạn trương hết thảy đều tính bất nhập lưu. Nhưng là tại hoa hạ cái này một bên, bởi vì thực thể đĩa n h ạ c thị trường lâu dài kéo rút, cùng với năm h thời kỳ đổ lậu hung hăng ngang ngược vấn đề, địa vực cùng lượng tiêu thụ cách xa rất lớn, cho nên đem tiêu chuẩn thấp xuống gấp m chỉ cần tiêu thụ 5 vạn tấm liền có thể xem như kim đĩa n h ạ c 10 vạn tấm thì là bạch kim đĩa n h ạ c đồng thời nhiều hơn một cái song bạch kim chứng nhận cũng chính là lượng tiêu thụ đột phá 20 vạn trường. đến như kim cương đĩa n h ạ c chỉ cần lượng tiêu thụ đạt tới một triệu trường liền xem như kim cương đĩa n h ạ c rồi. đương nhiên, chia nhỏ đến cảng đại thị trường lại có một bộ khác chứng nhận tiêu chuẩn, bất quá là thấp hơn yêu cầu. tỷ như hồng công bên kia hiện tại một vạn thực thể a o buôn lượng tiêu thụ đều đã xem như bạch kim, hai vạn tấm chính là song bạch kim. tóm lại, tại trước mắt hoa hạ đĩa n h ạ c thị trường. Thực thể a l b u m lượng tiêu thụ có thể đạt thành song bạch kim, a l b o m điện tử lượng tiêu thụ có thể đạt thành kim cương chứng nhận, kia cũng là chỉ có một tuyến cấp bậc ca sĩ mới có thể làm được. Đến như thiên vương ca hậu nhóm, thì là thực thể a l b u m bán đến 50 vạn phần, e l b u m điện tử chỉ ít lượng tiêu thụ tại 2 triệu trở lên, mới xem như đủ đến ngưỡng cửa. Đến như thực thể a l b u m đạt thành kim cương chứng nhận, chỉ ít tại hoa hạ giới âm nhạc, đã có nhanh 20 năm không có xuất hiện qua loại này đại thần rồi. Lúc trước Lý Tông cảng phong ca vương, chính là dựa vào liên tục hai l b u w thực thể lượng tiêu thụ đều đột phá 50 vạn, mới đặt vững bản thân giới âm nhạc địa vị. hiện tại ban nhạc không đóng cửa xem như giới âm nhạc một cỗ thế lực mới tờ thứ nhất chính thức l b u l b u điện tử dự bán liền có thể siêu 80 vạn thực thể ebu dự bán cũng có 18 vạn cơ hồ đã có thể vẫn đã đóng thuế nói n một tiếng ca sĩ địa vị là không có gì vấn đề mặc dù không tính là một chuyên phong thần khoa trương trình độ nhưng là cũng là giới âm nhạc phượng mau lân r ắ c tồn tại trước mắt cái thành tích này đã là gần nhất 5 năm giới âm nhạc bên trong hung nhất người mới mà lại hết thẻ còn không có buổi bẩm lắng xuống đâu bây giờ cách ebu chính thức đem bán còn có nửa tháng không chừng còn có thể có cái gì cơ hội lại kích thích một chút ebu dự bán thành tích cũng nói không chừng đấy chứ Câu nói kia nói như thế nào tới? Càn k h ô n g chưa định, người ta đều là hả mã. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vị ư y ê n tâm tình rất tốt, khẽ hát xuống giường, tiến phòng vệ sinh rửa mặt một phen về sau, liền nhàn nhã đi theo bạn bè cùng phòng cùng đi đi học. Trong trường học, hắn lại đã lâu chịu đến toàn trường thầy trò chú mục lễ. Nội gió rồi tại trên internet ảnh hưởng còn tại tiếp tục khuyết tán đâu. Đại gia đêm qua mới tại các trang web lớn đến xem ban nhạc không đóng cửa đánh ca vũ đài. Hôm nay ngay tại trong trường học nhìn thấy Diệp Vị u n g loại cảm giác này thật sự phi thường thần kỳ. Có một loại nói không ra cảm giác kỳ diệu, thậm chí có một chút cảm giác không chân thật. như vậy, tại toàn trường thầy trò to mò vây xem bên trong, diệp vị ương cùng dự đình bọn hắn ở trường học thành thành thật thật đợi ba ngày, mỗi ngày đều nghiêm túc có mặt lên lớp. e l u m công tác chuẩn bị đều đã làm xong, nên đập mv cùng tạp chí ảnh cái gì cũng đều quay xong, chính thức tuyên truyền muốn tới a l b u m đem bán sau mới có thể toàn diện trải rộng ra. Mà bây giờ cái này dự bán kỳ, ngược lại đúng lúc là ban nhạc không đóng cửa một cái không cửa sổ nghỉ ngơi kỳ. Hiện tại dự bán thành tích lại rất khả quan, đánh giá hoạt động vậy thuận lợi hoàn thành, đình bọn hắn tự nhiên là b u n g lòng hưởng thụ lấy khó được sân trường sinh hoạt. Ngược lại là Diệp Vị Ương, ở trường học đợi 3 ngày sau, liền lại lần nữa chuẩn bị xuất phát, tiến về tổ quốc mỹ lệ Côn Thành, bắt đầu rồi mang theo phòng ở đi lữ hành kỳ thứ hai thu lại. Côn Thành, lại tên Xuân Thành, là một tòa bốn mùa như mùa Xuân Thành thị, đồng thời vị trí địa lý phi thường lưu việt, ba mặt núi vây quanh, nam tầng điện trì, xuôi theo gió hồ quang tươi đẹp, nhiệt độ không khí điều kiện lại phi thường hợp lòng người, là một tòa phi thường thích hợp nuôi người thành thị. Mà lần này Diệp Vị ương ba người bọn họ lữ hành chỗ cần đến, chính là Côn Thành điện trì. Điện trì nhưng là một cái có được phi thường đồng hậu lịch sử nhân văn khí tức địa phương. Sớm tại 3 vạn năm trước liền có nhân loại tại đ i a n trì xung quanh hơi thở sự sống sinh sôi, ước chừng tại chiến quốc thời kỳ cuối, tại đ i a n trì phụ cận vừa ra đời một cái cổ xưa quốc độ đ i ề n quốc, mang theo rất nhiều sát thái thần bí cổ đ i ể n quốc còn trở thành các lộ trộm mộ trong tiểu thuyết hấp dẫn lấy tài liệu điện. Bất quá lần này ban nhạc không đóng cửa không phải đi trộm mộ, mà là đi thưởng thức cảnh đẹp. Từ quảng phủ xuất phát, đại khái 2 giờ hành trình về sau, Diệp Vị ư n g mang theo quản thanh liền đã tới côn thành sân bay quốc tế. Diệp Vị n g là ba vị khách quý bên trong đế c nhất, Hà Tử San cùng Hoàng Bách so với hắn đến sớm hơn một giờ, bọn hắn ba rất nhanh liền tại ngoài phi trường trên bãi đỗ xe hội hợp. mà trước kia vì bọn họ chế tạo riêng, biết di động nhà, cũng đã l ặ n g lặng dừng ở trong bãi đỗ xe, cũng không biết tiết mục tổ là thế nào v ậ đến, đoán chừng phải là thuần dựa vào nhân lực đi quốc lộ một đường đem xe ra, dù sao cái đồ chơi này vậy không có khả năng không vận, cũng chỉ có thể đi công lộ. Diệp Vị ư n g ở trong lòng vì tiết mục tổ lo mồ hôi, từ lộ đảo lại tới, cho dù là dùng xe hàng vận, cũng được 2-3 ngày đi, không dễ dàng. Tới rồi, vừa thấy mặt, Hoàng Bách liền nhiệt tình ôm Diệp Vị ư y ê bất quá gần nửa tháng không gặp, tiểu tử ngươi liền lại dẫn xuất tin tức lớn A kia thủ n ổ i rõ rồi x á c thực a m hai Ta một hơn 40 tuổi đại thúc, nghe ca kém chút không có lã trả rơi lệ. Tiểu tử ngươi gần nhất thế nào ghi hết được chút thuốc nước mắt ca à? Ban nhạc không đều là chơi dốc nhà, làm sao cảm giác các ngươi ban nhạc ca bên trong, có một nửa đều là bom tay à? Diệp Vị ơ n ơ cười hắc hắc, từ trong bọc móc ra một tấm thơ hậu thanh xuân liền đưa cho Hoàng Bách. Bách ca, đây là chúng ta album mới, còn không có chính thức đưa ra thị trường đâu. Ngươi trước cầm đi nghe một chút nhìn, nâng nâng ý kiến. Yên tâm, bên trong liền nổi gió rồi cái này một ca khúc so sánh cảm xúc hóa. Vậy ta cần phải thật tốt nghe một chút. Hoàng Bách tiếp nhận album về sau, liền lấy trên tay lăn qua l ộ lại nghiêm túc quan sát. Diệp Vị h ư ơ n g lập tức liền lại lấy ra một tấm a l b u m đưa cho một bên Yên l ặ n g đang ngồi Hà Tử San. Tử San, đây là tặng cho ngươi, ngươi vậy cầm đi nghe một chút. Chúng ta đều là làm âm nhạc, có ý kiến gì cùng đề nghị nói nhiều giao lưu. Tạ Cam e ê a không có mở tình hôn giới, Hà Tử San vẫn tương đối xấu hổ, nói cũng không còn nhiều như vậy, nàng chỉ là ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu hãy thu a l b ù m ta sẽ nghiêm túc lắng nghe. Được rồi, gặp mặt Hàn Huyên liền đến này là ngừng đi, chúng ta lên xe lên đường đi. Cái này kỳ tiết mục Châu cần đến là Côn Thành Điện Chỉ, khoảng cách 27 cây số, Lệ Go, c h ư ơ n g 270 làng trại lớn. Trương 270, làng trại lớn. m ê n h ô n g vô bờ trên quốc lộ, một cô SUV dẫn dắt một tòa mang bánh xe phòng ở vững vàng đang chạy lấy. Trên xe vẫn là Hoàng Bách lái xe, tay lái phụ ngồi diệp vị ương, Hà Tử San thì tại ghế sau. Từ bọn hắn vừa lên đường bắt đầu, trên xe 4-5 c á i ca mê ra liền bắt đầu thu lại. Lần này đường xe kỳ thật chỉ có không đến một canh giờ, dù sao đ i ể n chỉ khoảng cách sân bay cũng liền 2 0 m cây số, coi như tăng thêm tìm chỗ cần đến, cho ăn bẹ bụng cũng liền hơn nửa giờ một điểm đang chạy lộ trình. Nhưng là tống nghệ tiết mục nha, đều dựa vào biên tập, lộ trình dài ngắn thật không đáng kể. Dù sao coi như bọn hắn trong xe cười cười nói nói mở mấy giờ đường, cuối cùng có thể cắt đến thành phiến bên trong bộ phận khả năng cũng liền mười mấy phút mà thôi. Cái tiết mục này trọng điểm không phải trên đường, mà là đến rồi chỗ cần đến về sau chuyện phát sinh. Hơn 40 phút sau, dọc theo đ ị n chỉ vòng lao đường cái, h o à n g bách lôi kéo bọn hắn liền đã tới một cái liên tiếp đ ề n chỉ bên c ạ n h làng. đ ị n chỉ là phi thường lớn, tại đ ị n chỉ phụ cận vẫn là có rất nhiều loại này nguyên sinh thái thôn trang nhỏ. Chỉ bất quá đại bộ phận đến đ ề n chỉ du lịch người đều chỉ sẽ hướng về phía những cái kia cờ l cảnh điểm đi, sẽ rất ít tới đây chút không bị khai thác nguyên sinh thái thôn nhỏ. mà cái này liền thành mang theo phòng ở đi lữ hành thích hợp nhất cắm trại giãn g o ạ i địa điểm một mạc thôn dân mỹ lệ đ i ể n trì cảnh đẹp cùng với mới lạ mà không biết hết thể sự vật là mét ú v chậm rãi lôi kéo nhà của bọn hắn tiến vào thôn nhỏ lúc cơ hồ nửa cái thôn thôn dân đều chạy đến với xem chiếc xe kia chính là sao là hoàng bách sao có thật không thật nhiều thợ quay phim a các thôn dân tốt năm t o p 3 đứng chung một chỗ đối nơi xa tại đ i ể n chỉ bên cạnh dừng lại mấy chiếc xe c u n g cấp trên núi đuôi nhau mà ra quay phim sư các loại công việc nhân viên chỉ t r ỏ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đại bộ phận thôn dân tuổi tác cũng không nhỏ Căn bản là 40 tuổi trở lên, rất ít có thể nhìn thấy người trẻ tuổi. Điều này cũng bình thường bình thường người trẻ tuổi là không nguyện ý lưu tại làng bên trong, đều ở đây bên ngoài đ ỏ liều p h â n đấu đâu. Lưu thủ ở trong thôn đều là đứa nhỏ cùng lao nhân. Bọn hắn chỉ nghe nói Hoàng Bách muốn tới cái thôn này còn Diệp Vị ư ơ n g cùng Hà Tử San, căn bản là bị tự động xem nhẹ rồi. Hai người bọn họ lực ảnh hưởng còn chưa đủ tại hơn 40 tuổi nông thôn, là h à n nhóm trong lòng lưu lại cái gì ảnh hưởng cùng ấn tượng? Cũng liền Hoàng Bách loại này quốc dân cấp bậc diễn viên có thể. Mau nhìn, ra tới rồi. Tại mấy vị thợ quay phim mang lấy quay phim sư cùng trụ bên dưới, Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng Bách. Hà Tử San lúc trước đầu s u v xuống xe, thật xinh đẹp a. Vừa xuống xe, Hà Tử San liền nhào tới Điền c h ì một bên, một mặt hưởng thụ bộ dáng, diễn k ý có một tay. Bất quá Điền trì vậy x á c thực rất xinh đẹp, xem như vân Nam đệ nhất lớn hồ nước ngọt, Điền c h ì mặt hồ Nam Bắc dài 40 cây số, độ vật bình quân rộng 7 cây số, rộng nhất nơi 12. 5 m m, ặ t hồ độ cao so với mặt biển tháng 1 5 t năm t m m bờ hồ tuyến dài khoảng 150 cây số, có thể nói là nhìn không thấy cuối, rất có một loại lục thượng hải dương cảm giác, làm một toàn bộ hồ đều ở đây xuân thành cảnh nội. tứ phía đều thuộc về Xuân Thành khu quản hạt địa chỉ bốn phía cơ hồ trải rộng lớn nhỏ thôn xóm. Lúc này Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn vị trí chính là một người tên là lớn cá hương xuôi theo ao nhỏ c h ấ n nhất tới gần địa chỉ làng trải lớn bên trong. bọn họ d o n h địa liền rước quát trực tiếp thiết lập ở cách địa chỉ không đến 10 mét chỗ một khối trên đất trống, chỉ cần kéo ra rơi xuống đất m ô n liền có thể nhìn thấy có một tuyến cân sức ngang tài v ẻ đẹp đ ị n chỉ cảnh đẹp. Ai? Diệp Vị ư ơ n g liền trực tiếp ngồi ở cửa phòng trên ghế salon, nhìn trước mắt sóng nhỏ nhộn nhã mặt nước, nhìn xem trong nước vịt và chim nước chơi đùa, h à i lòng thở dài. Tiết mục này khác trước không nói, chỉ là thưởng thức cảnh đẹp, liền đã đủ đ á n t giá. để nằm ngăn g h ư ờ n g hắn nào có cơ hội cùng đã đến giờ điển t r ì đến hưởng thụ ngồi ở bên cạnh ao nhìn núi nhìn nước dương dương tự đắc ca. Mỗi ngày đánh ca, chạy thông cáo đối mặt đều là cốt thép xi măng, nào có trước mắt cái này nguyên sinh thái thiên nhiên khiến cho người tâm thần thanh thản à. Bách ca, hôm nay không có khách quý sao? nhàn nhã thưởng thức một phen phong cảnh về sau, diệp vị ương lúc này mới nhớ tới chính sự. bên trên kỳ ban nhạc không đóng cửa thành viên khác tới làm tiết mục khách quý, vậy cái này kỳ khách quý đâu? ai biết, hoàng bách cười hắc hắc, lắc đầu, không có khách quý, chỉ chúng ta ba người. tiết mục tổ tổng đạo diễn vậy cầm loa nói, tiết mục tổ tài chính có hạn. cho nên không thể bảo đảm mỗi một kỳ đều có thể mời được khách quý. Được, cái này rất nghiêmẫn. Diệp Vị Ương không sao cả nhún vai. Không có khách quý sẽ không khách quý chứ sao? Dù sao hắn là đem cái này tiết mục xem như cho mình thể sát tinh thần buông lỏng nơi trốn còn tiết mục thu lại, không đáng kể nha. Khúc ụ Đạo diễn thấy Diệp Vị Ương cùng Hoàng Bách Ba người tại đã tới điển t r ì về sau, liền dứt k h o á t trực tiếp ngồi ở cửa nhà trên ghế salon. Vậy không nói chuyện thiếm, cứ như vậy s ữ n g sở nhìn xem cảnh đẹp mà người. Mặc dù nói đây quả thật là rất hài lòng, nhưng là hiện tại còn tại làm tiết mục đâu. Cảnh sắc mặc dù rất đẹp, nhưng là thưởng thức một chút cũng liền không sai b i lắm. bầu không khí cùng cười điểm còn có hô động được kéo lên a ba vị mc xin nghe tốt hiện tại công bố các ngươi kỳ này nhiệm vụ lần trước tại lộ đảo lữ hành bởi vì suy xét đến là các ngươi lần thứ nhất tiến hành cho nên tiết mục tổ cho các ngươi cung cấp rất nhiều nhang gọn lại cung cấp thức ăn lại cung cấp thủy điện có thể x ư n g bảo mâu thức đ ã n h ngộ trải qua một kỳ thích ư ứ n g về sau đại gia cũng hẳn là trưởng thành tiết mục tổ cũng phải học được buông tay cho nên hôm nay các ngươi sở hữu nguyên liệu nấu ăn tiết mục tổ đều sẽ không sẽ lại cung cấp các ngươi cần dựa vào chính mình năng lực từ làng t r i lớn thôn m ì n h n ạ đổi lấy nguyên liệu nấu ăn chú ý không thể sử dụng tiền tài trao đổi Nhất định phải dựa vào chính mình năng lực cá nhân, đem đổi lấy nguyên liệu nấu ăn. Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng Bách ba người một mặt một bức, cái gì xem như năng lực cá nhân a? Hà Tử San gãi gãi đầu, không hiểu hỏi. Chỉ cần không phải dùng tiền mua đến, mặc kệ dùng phương pháp gì có thể đổi lấy đồ ăn, đều tính năng lực cá nhân. Các Diệp Vị Ưương sau khi lấy lại tinh thần, không sao cả hơi v ù n g tay, quá mức chúng ta sẽ không ăn thôi, không ăn một bữa không chết đói. Tiết Mục tổ đạo diễn vậy cười hắc hắc, cố ý đưa tay nhìn một chút đồng hồ về sau, giả vờ nghiêm túc nói, bây giờ là 10 giờ sáng, dự tính cái này kỳ Tiết Mục muốn thu lại một ngày một đêm. Nếu như các vị MC có thể tiếp nhận một ngày một đêm không ăn không uống lời nói, cái kia cũng có thể. Quyền lựa chọn tại chính các ngươi trên tay. Hoàng bách một cái tát ba liền vỗ vào Diệp Vị ư ơ n g trên lưng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói mỏ cái gì đâu, người là s á t cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, sao có thể không ăn cơm? Đi, chúng ta vào thôn từ bên trong nhìn xem, không chừng có thể soát mặt chiếm được một chút nguyên liệu nấu ăn đâu. Tại loại này phong cảnh tươi đẹp trong thôn nhỏ, thôn dân khẳng định đều là rất tuấn p h á t sẽ không nhận tâm để chúng ta những này ngoại lai du khách chịu đói. Khá lắm, vang không nói thế nào gừng càng già càng cay đâu. h o à n g Bách cái này hai ba câu nói, lập tức liền đem b ả n thân bày ở đạo đức cao đ i ể m lên. Một hồi nếu là nếu không tới nguyên liệu nấu ăn lời nói, vậy coi như là các thôn dân không t h u ầ n pháp không nguyện ý trợ giúp bọn hắn những này đáng thương không có cơm ăn người xứ khác rồi. Diệp Vị Ưng lập tức học tập đã hiểu Hoang Bách ý tứ, có một lần liền đứng lên, cùng Hoang Bách k ể vai sát cánh liền muốn vào thôn rồi. Nhìn xem hai người cấp tốc đạt thành nhất trí, cấu kết với nhau làm việc xấu bóng lưng, Hà Tử San dở khóc dở cười lắc đầu, vội vàng đi theo bọn hắn phía sau, muốn nhìn một chút hai người chuẩn bị xoát cái gì hoa văn. Các n h đệ, ta cuối cùng hết bận, thuận tiện vậy điều chỉnh tốt lại giờ. Chương 271 Mãi nghệ, chương 271, m ã i nghệ. Đại gia, đất này dưa nhìn xem không tệ a, rất mới mẻ a. Ngài có thể san sẻ hai chúng ta sao? Chúng ta cái này không xa ngàn dặm chạy đến địa chỉ, cái gì cũng còn chưa kịp ăn, hiện tại đói đến hoảng. Lang trai lớn đầu đông một gia đình cổng, Hoàng Bách cùng Diệp Vị ư ơ n g ngay tại một sướng một họa cùng một vị t r ừ n g 50 tuổi đại gia p h a n đàm, ánh mắt tất cả nhìn thấy cửa nhà hắn đặt vào mấy cái còn mang theo bùn đất khoai lang. Hà Tử San r ụ t đầu đứng tại hai người phía sau, t ú i đầu nhìn xem chân, căn bản không có ý tứ tiếp lời. Tiểu cô nương r a mặt vẫn là mỏng, nhưng nàng từng nhà ăn xin là thật là có chút khó khăn. nhưng là đối hoàng bách vị này từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò đi lên cùng với diệp vị ương cái này kiếp trước đều hơn 30 tuổi đại thúc tới nói chút chuyện này không có gì ngượng ngùng hai người bọn họ ra mặt cậu lại đều tương đương với trường thành giấy chỉ bất quá vốn cho là sẽ rất dễ nói chuyện thôn dân nhưng không có s ả n g khoái liền đem khoai lang cầm mấy cái cho bọn hắn dựa theo hoàng bách suy nghĩ hắn cái này vừa có mặt một khẩn cầu kia lại ra hẳn làm ộ t ngụm liền đáp ứng xuống tới đem mấy cái khoai lang nhét vào trong ngực hắn đồng thời tiếp tục cầm một chút cái khác nguyên liệu nấu ăn cho hắn rất trí nhiệt tình mời hắn lưu lại ăn cơm n h a không phải k h o e khoang h o à n g Bách cảm thấy hắn gương mặt này ở trong nước thông suốt, cầm cầm đều được hoang nên hẳn là không có gì vấn đề. Hạ đến mười mấy tuổi hải tử, lên tới năm sáu mươi các ông các bà, hẳn là đều đối hắn rất quen thuộc, rất dễ nói chuyện mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới chính là vị đại gia này thế mà một mặt lạnh lùng cự tuyệt h o à n g Bách. Các ngươi muốn mấy cái này khoai lang có thể, nhưng là được cầm đồ vật để đổi. A, h o à n g Bách cười dạng r ỡ xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, đại gia, chúng ta cái này ra tới vội vàng, cái gì đều không mang, thật sự là không có đồ vật có thể đổi a. Bằng không ta cho ngài ký cái tên. Tựa hồ là cảm giác cái này thể đánh bạc còn chưa đủ. h o à n g Bách lại lôi kéo Diệp Vị Ương, không được lại thêm tiểu Diệp ký tên. Tiểu Diệp hiện tại có thể lão hỏa, bọn hắn ban nhạc ca người trẻ tuổi thích nghe nhất, một tấm ký tên có thể đáng giá không ít tiền đâu. Đại gia trên dưới quan sát liếc mắt Diệp Vị Ương về sau, lắc đầu, không được, ký tên có làm được cái gì? Không phải như vậy đi, các ngươi đều là đại minh tinh, cho ta biểu diễn một cái tiết mục, ta sẽ đưa mấy người các ngươi khoai lang, lại thêm một chút vừa hái lá khoai lang, thế nào? Được, Hoang Bách cùng Diệp Vị ư ơ n liếc nhau, lập tức liền đã hiểu. Sợ là tiết mục tổ đã rất sớm trước đó cùng trong thôn thôn dân đều thông đồng tốt đi, chính là muốn làm khó dễ bọn họ. hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hà Tử San. Hà Tử San có chút kinh ngạc cùng bọn hắn liếc nhau một cái, lập tức phản ứng lại, liên m i ê n x u a tay, ta không được, thật không làm được. Hoàng Bách cười hắc hắc, giữ chặt Hà Tử San l i ề n q u ê n tiểu Hạ à, ngươi xem, Bách ca ta là diễn viên, cũng không thể cho đi dừng biểu hiện cái làm sao diễn kịch Vị ương đâu, hắn mặc dù cũng là ca sĩ, nhưng là dù sao hắn là làm ban nhạc, ý tứ là một đoàn đội phối hợp, không có ban nhạc thành viên tại, phát huy còn chưa đủ tốt. Nhưng là ngươi cũng không vậy, ngươi là chuyên nghiệp solo ca sĩ a, ngươi có thể, phải tin tưởng bản thân. một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng hà tử san đến cùng vẫn là mảnh cánh tay không lây c h u y ể n được bắt đuổi tại hoàng bách nhiệt tình khuyên bảo cho đại gia thanh sướng một bài thập niên 90 c h ứ danh thiên hậu trường tưởng trang sáng khoan hay nói cho dù là thanh sướng hà tử san tiếng ca cũng vẫn là dễ nghe như vậy thuận lợi liền từ đại gia cái này đổi lấy khoai lang cùng khoai lang lá được món chính cùng một cái đồ ăn xem như tới tay nhưng là hoàng bách cùng diệp vị ương m ụ c tiêu có thể xa xa không chỉ tại đây bọn hắn c h í ít hôm nay còn muốn ăn hai bữa cơm đâu không có khả năng toàn gặm khoai lang ăn rau quả đi mà lại điểm này khoai lang vậy không đủ hai bữa ăn ăn xin con đường vẫn là tiếp tục Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng Bách một trái một phải kẹp lấy, không tình nguyện Hà Tử San bắt đầu ở trong thôn từng nhà bãi p h n g lên. Bất quá cũng không phải mỗi một nhà đều có đồ vật có thể đổi, bọn hắn liên tục gõ 4-5 n ă m nhà môn, cũng mới từ một nhà thôn mịn nạ dùng một ca khúc đổi lấy một con n ạ ba, bốn cân cá lớn. Nghe nói vẫn là tại điển chỉ bên trong bắt, thuộc về là ngay tại chỗ lấy tài liệu rồi. Từ thôn đầu đông, một đường là đi tới đầu thôn tây, chạy rồi mười mấy gia đình, Diệp Vị ư ơ n g cùng Hà Tử San đều thay phiên hát, rong. Hoàng Bách vậy xuất mã diễn mấy cái tiểu phẩm, lúc này mới xem như gộp đủ đủ ăn hai bữa cơm nguyên liệu nấu ăn, có cá có thịt có rau quả. thậm chí còn có thể lại nấu cái canh. Ba người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tại mặt trời lên cao giữa trưa thời điểm tại đầu thôn tây cây đa lớn bên dưới h à i lòng kiểm điểm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ai trước kia không có phát hiện, nguyên lai like chúng ta ra đường mãi nghệ mua thức ăn cũng có thể nuôi sống bản thân à? Hoàng Bách Đắc ý thưởng thức chiến lợi phẩm tâm tình cực kỳ tốt. Ba người đều ở đây d ị u d í t đối những này nguyên liệu nấu ăn nghị luận nghiên cứu thảo luận một hồi muốn làm gì đồ ăn ăn. Đúng lúc này đầu thôn tây nhất bên cạnh bên cạnh một gian phòng ở cũ bên trong một người có mái tóc đều đã trắng bệch đi đường đều muốn ư ự i vào quải trưởng lão nhân. mở cửa phòng ra, chợt vật nên bước bước chân, hướng cây đa bên dưới cái này vừa đi tới, thấy cảnh này Hà Tử San lập tức bước nhanh đi lên trước đỡ lão nhân, có chút lo lắng nói, lao ra ra, ngài niên kỷ lớn như vậy, nhưng phải cẩn thận một chút, vạn nhất nếu là ngã xuống có thể thì phiền toái, các ngài người trẻ tuổi đâu? Giang Ninh đều không còn mấy viên lão nhân híp mắt quan sát vài lần Hà Tử San về sau, lắc đầu bình tĩnh nói, không có sự, không có sự, tam thúc công, ta không phải để các ngươi chờ ta mà. cửa thôn đường đất bên trên, một vị hơn 30 tuổi đại thúc ngay tại chạy chậm đến hướng cái này đuổi, một bên chạy một bên ngoài miệng còn đang không ngừng o á trách. hơn 10 giây sau hắn liền thở hổn hển chạy tới Hà Tử San bên cạnh tiếp nhận nàng đỡ vị lão nhân này Tam thúc công ngài lớn tuổi không thể một người chạy khắp nơi ta mẹ nói về sau ngươi muốn tới cửa thôn h ó n g mát lời nói phải làm cho ta một đợt bụi tiếp vị đại thúc này đỡ lấy lão nhân liền hướng cây đa bên dưới chỗ thoáng mát đi đến Hà Tử San nhìn xem bóng lưng của bọn hắn đầu g ó c mơ hồ lắc đầu ba y người lại tiếp tục tham dự tiến vào hoàng bách cùng Diệp Vị Ưng ơ đối giữa chươm c nước thảo luận bên trong tiếp tục vì mình thịt kho tàu tranh thủ chỉ chốc lát về sau vị đại thúc kia đỡ lấy lão nhân lại cây đa ngồi xuống sau đó liền lại chạy chậm lề tới hướng Hà Tử San nói cảm tạ cảm ơn n g ư ơ i n â g nhà ta tam thuốc công, niên kỷ của hà lớn, người lại có chút cố chấp, bác sĩ đều khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều, còn cần phải mỗi ngày hướng cửa thôn chạy. hà tử san khoát tay áo, không sao cả nói, không có việc gì, thuận tay cực khổ. bất quá lao nhân già lứa tuổi, s ắ c thực không thích hợp đơn độc đi lại, trong thôn các n g ư ờ i đường đất lại mấp mô, cái này vạn nhất nếu là quẩn một lần, hậu quả rất nghiêm trọng. đại thúc một mà tạo não v ô một cái bắt đ ù i có chút bất đắc di nói, chúng ta vậy u y ê n qua tam thuốc công a, nhưng là hắn không nghe a vẫn là mỗi ngày bền lòng vững dạ muốn tới cửa thôn ngồi, thẳng đến trạm vạng tối mới nguyện ý về nhà. vì cái gì a? Hà Tử San nhìn xem lẳng lặng ngồi ở cây đa bên dưới, chống c ả i Trượng nhìn xem phương xa lão nhân, có chút nghi ngờ hỏi: là chuyện gì có thể để cho lão nhân gia này cần phải mỗi ngày đều tại cửa thôn ngồi a? Chờ ngươi. Hà Tử San ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến lưu thủ lão nhân, khả năng lão nhân gia này chính là một vị lưu thủ lão nhân, tại cửa thôn là bởi vì nghĩ nhi nữ rồi, đang đợi nhi nữ về nhà thăm hắn. Việc này liền nói đến nói dài. Đại thúc thở dài, có chút phiền muộn ngồi xuống. Chương 272 cảm động tình yêu. Chương 272 cảm động tình yêu. Hà Tử San cùng Đại thúc ở giữa đối thoại. vậy đưa tới diệp vị ương cùng hoàng bách i ê u kỳ bọn hắn dứt khoát cũng liền cùng đại thúc một đợt ngồi ở cây đa lớn bên dưới một bên khác cùng nhau nhìn về phía đại thúc chuẩn bị chờ hắn nói sau đón ba đạo ánh mắt i ế u kỳ lại thêm đại thúc cũng biết ba vị này là minh tinh không thấy được bên cạnh mấy cái k i a cùng chụp thợ quay phim trên bờ vai lớn như vậy camera n h à cho nên đại thúc thở dài đơn giản ở trong lòng tổ chức một lần ngôn ngữ về sau liền từ từ nói đến sự tình là như vậy tam thúc công trước kia lúc còn trẻ cũng là cái này mười i ả m tám hương nổi d n h tuấn hậu sinh phụ cận trong thôn có rất nhiều cô nương đều thích hắn tam thúc công vậy thích trong đó một vị nữ hải Cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta hậu nhân đã không rõ lắm. Nhưng là dù sao sau này Tam Thúc Công là cùng với nàng, cũng chính là chúng ta Tam Thúc Bà. Nghe trong thôn thế hệ l a o niên nói, thành hôn sau Tam Thúc Công cùng Tam Thúc Công rất thân ái, mỗi ngày Tam Thúc Công xuống đất làm việc hoặc là đánh bắt cá thời điểm, Tam Thúc Bà liền sẽ xách cái băng ngồi nhỏ cùng nhỏ cái sọn. Tại cửa thôn cây đa tiếp theo bên cạnh đan sen áo len, một bên chờ Tam Thúc giải quyết việc công xong sống về nhà. Ta đều còn nhớ mang máng, tại ta lúc nhỏ, mỗi lần tại cửa thôn chơi thời điểm, đều có thể nhìn thấy Tam Thúc Bà tại cây đa hạ đẳng Tam Thúc Công bóng người đâu. Mặc dù ta đã không nhớ rõ Tam Thúc Bà dáng dấp ra sao. nhưng là ta nhớ được tam thúc bà tiếu dung phi thường ôn nhu đâu. bất quá tam thúc bà sau này sinh một trận bệnh nặng, mặc dù cuối cùng vẫn là chữa hết, nhưng lại lưu lại bệnh căn tử, thân thể rất suy yếu, tuổi quá trẻ l ê n đi. từ đó về sau, nguyên bản nhiệt tình t h i mở tam thúc công liền biến trầm mặc ít nói rất nhiều. sau này trong thôn trưởng bối nhìn cũng được, cũng có giới thiệu với hắn những thứ khác của đường, nhưng là tam thúc công vẫn luôn không có nhận thụ, cứ như vậy một thân một mình trải qua sinh hoạt. mà lại từ tam thúc bà sau khi qua đời, mỗi ngày tam thúc công đang hết bận trong đất việc về sau, liền sẽ một người ngồi ở đây cây đa bên dưới. chúng ta đều biết, tam thúc công l à ở hoài niệm tam thúc bà đâu. Dù sao lấy trước đều là Tam thúc bà ngồi ở cây đa hạ đ ằ n g Tam thúc công. Cứ như vậy, thời gian từng năm qua đi, thoáng chớp mắt, Tam thúc công đều hơn 80 tuổi vẫn là mỗi ngày đều sẽ tới cửa thôn cây đa ngồi xuống, mà lại một tòa chính là một cái b u ổ i c h i ề u Khả năng Tam thúc công thật sự rất muốn Tam thúc bà đi. Ai đại thúc nặng nghề thở dài, nhìn cách đó không xa Tam thúc công kia chống quải trượng còn lưng bóng lưng, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù nói Tam thúc công rất cố chấp, cũng rất chầm mặc, tính cách h í t nhiều có chút cổ quái, nhưng là hắn thật sự thật yêu đã qua đời Tam thúc bà, mấy chục năm như một ở cửa thôn chờ lấy vĩnh viễn đợi không được nàng. Ô ô ô hảo cảm người tình yêu a. Hà Tử San nghe xong đại thúc giải thích, nước mắt sớm đã ư a nước h ố c mắt. Tiểu cô nương thụ nhất không được nghe vẻ mặt này tình yêu chuyện xưa. Diệp Vị ư ơ n g cũng có chút phiền muộn cùng cảm động. Ở nơi này tình yêu như nhanh tiêu phẩm thời đại, còn có thể nghe thấy loại cảm động cố sự, thật là không dễ dàng. Một cái nam nhân, tại người yêu sau khi qua đời, sẽ mấy chục năm như một ở người yêu khi còn sống mỗi ngày chờ hắn về nhà địa phương hoài n ệ m nàng. Cái này thật sự thật là làm cho người ta động dung. Trước kia xe ngựa tin nhắn đều chậm, cả đời chỉ có thể yêu một người a. v ô Hình, Diệp Vị ư ơ n g liền nghĩ đến câu nói này. t h ố t ra, đúng vậy à, loại này cảm động tình yêu. cũng chỉ có thể phát sinh ở tình yêu còn rất quý giá niên đại đó rồi, h o à n g bách vậy rủi rủi con mắt, c ả m k h á i nói, người tuổi trẻ bây giờ là rất khó lý giải loại này một đời một thế một đôi người, người nếu không cách ta liền không bỏ loại này tình yêu giá trị quan rồi. nhưng là chính là bởi vì thưa tớt, mới lộ ra càng thêm cảm động. thằng đến trở lại doanh địa về sau, diệp vị ương cũng còn đắm chìm trong vừa rồi nghe được cái kia trong chuyện. đối với cái này loại làm người động dung tình yêu, diệp vị ương trước kia nhưng thật ra là không thể hiểu, thậm chí sẽ cảm giác rất giả dối, làm sao lại có người sẽ như vậy thâm tình? hắn không phải không nói qua yêu đương. tiếp trước đại học cùng công tác lúc cũng là nói qua như vậy hai ba đoạn tình yêu chỉ bất quá đều là đang nhiệt tình về sau liền mất đi cái tình sau đó bình thản chia tay kết thúc cho nên đối với hắn tới nói loại này thâm tình chỉ là tại phim truyền hình cùng điện ảnh những này nghệ thuật gia công phẩm trông được qua đây là lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy như thế thâm tình người diệp vĩ ư ơ n g mặc dù không biết nhưng là rất là rung động chuyện này đối với hắn tam quan là một lần lớn lao sung kích mà lại dư vị không phải thường du dải nấu cơm ăn cơm ư a buổi chiều cùng hoàng bách bọn hắn một đợt tại đ ị n chỉ bên trên chèo thuyền du ngoạn cùng ngư dân học tập làm sao bắt cá thử bắt cá Tại làm lấy những chuyện này thời điểm Diệp Vị Ương đều có chút không yên lòng, đầy trong đầu đều ở đây suy nghĩ m n man, nỗ lực tái tạo lấy tình yêu của mình xem. Thang đến buổi chiều q u a y chụp nhiệm vụ đều hoàn thành, lần nữa trở lại trong phòng nhỏ, Diệp Vị Ương mới hồi phục tinh thần lại. Người chuyện ra sao a? Làm sao đến trưa đều không yên lòng, nói cũng không còn vài câu. Thừa Diệp Tiết Mục thu lại khe hở, Hoàng Bách cũng có chút bất mãn hướng Diệp Vị Ương oán trách lên. Buổi chiều Diệp Vị ương rồi cùng một cái pháo lép một dạng sẽ chỉ vùi đầu phối hợp n sự, nhưng là ngoài miệng đều cơ bản không thế nào lên tiếng, vậy không cùng hắn h động, hắn cùng Hà Tử San chỉ có thể nâng lên tiết mục h hỗ động đại kỳ. hai người không ngừng làm lấy tiết mục hiệu quả cũng khôi hài, nhưng làm hoàng bách cho mệt quá sức. Ba người tiết mục, một người nếu là nằm nhà, vậy còn dư lại hai người liền phải bổ túc số định mức, mỗi người đều phải nhiều trả giá một nửa tinh lực, làm 1.5 lần tiết mục hiệu quả, cái này cũng không dễ dàng. Diệp vị ương có chút phiền muộn lắc đầu, không có trả lời hoàng bách, mà là đứng dậy đi về phía tiết mục tổ biên đạo. Hoàng bách thấy diệp vị ương cái này quái g tình huống, to mò trong lòng tâm thì càng lợi hại, vội vàng hùng hục hãy cùng ở diệp vị ư n g phía sau, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì yêu. Lý đạo. b ổ i sáng chúng ta nhìn thấy vị kia Tam Thúc Công, người ban đêm có thể để cho nhân viên công tác đem hắn mời đến doanh địa làm cách sao? Tiết Mục tổ tổng đạo diễn vậy không hiểu ra sao, không biết Diệp Vị ư ơ n g đây là tình huống gì, đành phải cân nhắc hỏi Diệp Lão Sư là đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta cái này kỳ Tiết Mục thu lại kịch bản đều đã làm xong, ban đêm các ngươi theo kế hoạch hẳn là muốn tiến hành một lần vây lọt â m sự, dù sao đây đã là lần thứ hai thu âm, MC ở giữa cũng muốn lẫn nhau r a tăng một lần hiểu rõ. Là như vậy. Diệp Vị ư ơ n g gãi gãi đầu, hơi xúc động nói, buổi sáng nghe nói trong thôn vị kia Tam Thúc Công tình yêu c ầ sự về sau. Ta thật sự vì hắn lãng mạn tình yêu mà động dung. Đây là ta lần thứ nhất gặp được đối tình yêu như thế kiên định người, cũng cho ta vô cùng cảm khái. Cho nên ta muốn đưa bài hát cho hắn, cũng coi là vì bọn họ kia lãng mạn tình yêu cố sự, lưu lại một cái kỷ niệm đi. Dù sao lão nhân gian niên kỷ cũng lớn, lại không có thế nữ, một khi hắn qua đời, khả năng trên đời liền sẽ không lại có người nhớ được, còn có một đoạn như vậy cảm động tình yêu chuyện xưa. Cho nên ta hy vọng đem đoạn này cảm động tình yêu viết thành một ca khúc, đưa cho vị kia tam thúc công, như vậy cũng có thể dùng ca khúc làm vật t n g gian, đem điều này cố sự lưu tại thế gian, loại này chân quý tình cảm. cứ như vậy phai mở, cái kia cũng thật sự là quá đáng tiếc. Tiết mục tổ đạo diễn ánh mắt lập tức sáng lên. Diệp Vị ư ơ n g muốn viết ca, còn phải đưa cho trong thôn một vị lão nhân. Như thế có chủ đề tính một việc, còn cần đến suy xét sao? Tiết nhất định phải đáp ứng a. Cái gì kịch bản không kịch bản, căn bản không trọng yếu tốt a. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền để nhân viên công tác đi mời lão nhân gia kia tới. Chương 273, a sợ cô n ư ơ n g Chương 273, a s ở cô n ư ơ n g Ánh trăng leo lên cây ngọn, điền trì bên cạnh. Diệp vị ư ơ n g gia tộc của bọn họ trước, dâng lên một chùm n ấ lửa. đã ăn xong cơm tối, cơm nước no nê Diệp Vị ư ơ n g cùng Hoàng Bách, Hà Tử San chính ngồi vây quanh tại đống lửa trước, ba tấm khuôn mặt bị đống lửa phản chiếu đỏ rực. Hà Tử San cầm căn nhánh cây khô một bên chơi đ u ổ lấy đống lửa, một bên tò mò nói: Diệp Lão sư, ngươi buổi chiều nặng như vậy mặc là bởi vì nghe qua Tam Thúc Công cố sự về sau, đến rồi linh cảm, tại sáng tác ca khúc sao? bọn hắn đã từ tiết mục tổ tiên g h e nói Diệp Vị ư ơ n g t h ỉ cầu, cũng là ca sĩ, Hà Tử San đối Diệp Vị ư ơ n g bất tình lính linh cảm, nhưng thật ra là rất có thể hiểu được. rất nhiều nhạc sĩ sáng tác âm nhạc lúc linh cảm đều là bắt nguồn từ ngày nào đó nghe được một cái cố sự, hoặc là một câu. lại đột nhiên có rồi ý nghĩ trong đầu đột nhiên liền xuất hiện một đoạn giai điệu về sau liền hoàn thiện ra một ca khúc nhưng là nàng cảm giác thần kỳ là diệp vị ương thế mà tại ngắn ngủi một cái buổi chiều hơn nữa còn không có tác dụng giấy bút làm bất kỳ ghi chép liền toàn bằng n ã u bủ ở trong đầu hoàn thiện ra một ca khúc đến chuyện này cũng quá bất hợp lý diệp vị ương gật gật đầu nhưng là không có xâm nhập giải thích việc này vậy giải thích không rõ ràng kỳ thật hắn cả một buổi chiều đều ở đây suy nghĩ lung tung sau đó cũng không biết vì cái gì chính là đột nhiên muốn cho vị kia thâm tỉnh lão nhân hát một bài ca hát một bài hắn trước kia không có chút nào cảm thấy hứng thú nhưng là hôm nay đang nghe qua vị lão nhân kia cố sự về sau, đột nhiên có rồi mánh lệt cộng minh ca. t r ờ mong à, không biết tiểu Diệp lại viết cái gì tốt cả, cho chúng ta trước lộ ra lộ ra thôi. Hoàng Bách vậy có chút h ă n g hài nói. Một hồi các ngươi liền biết rồi. Diệp Vị ư ơ n g vậy cười lắc đầu, thừa nước đục thả câu. Mấy phút sau, mấy vị nhân viên công tác đỡ lấy vị kia trong thôn Tam Thúc Công, còn có buổi chiều cái kia lại thúc đi tới doanh địa. Diệp lão sư, người chúng ta mời tới. Diệp Vị ư ơ n g lập tức đứng dậy nên đón, đem vị kia đều đã hơn 80 tuổi Tam t ú c Công nâng đến rồi bên đống lửa tòa hạ. Côn Thành ba bốn tháng ban đêm vẫn có một ít ý lệnh, lão nhân gia cũng đừng bị cảm. Diệp Vị ư ơ n g một bộ như quen thuộc nói, Tam Thúc Công, rất xin lỗi đã trễ thế này, còn mời ngài tới. Buổi sáng lúc nghe ngài và Thê Tử Tình yêu c ố sự về sau, ta cảm giác rung động sâu sắc, mạo muội hỏi một chút, ngài mỗi ngày đều sẽ bất thời gian tại cửa thôn, cây đang ngồi xuống, là ở nhớ lại Thê Tử sao? Tam Thúc Công ngẩng đầu, v ậ n Đục ánh mắt nhìn chăm chú ở Diệp Vị ư ơ n g trên thân, hắn trầm mặc vài giây sau, mới trộm lấy một ngụm mang theo nơi đó khẩu âm tiếng phổ thông nói, đúng rồi, nhớ nàng rồi liền đến cửa thôn ngồi một chút, trước kia nàng nhớ ta cũng là dạng này. Đơn giản lại giản dị một câu. lại làm cho Diệp Vị ư ơ n g vì đó động dung nhớ nàng liền đến cửa thôn ngồi một chút ngắn n g ủ i một câu bao hàm quá nhiều tình ý rồi Diệp Vị ư ơ n g nặng ngề gật đầu đưa tay nắm chặt rồi Tam Thúc Công cánh tay có chút cảm động nói Tam Thúc Công ta có một ca khúc muốn tặng cho ngươi hắn quay người nhìn thoáng qua tiết mục tổ nhân viên công tác nhân viên kia lập tức liền lấy đàn guitar đưa tới dưới ánh trăng bên đống lửa mặc một bộ bạch ti Diệp Vị ư ơ n g tại chập c h ầ n trong ngọn lửa ôm g h i t a hướng về phía Tam t ú c Công cười cười hy vọng Tam Thúc Công có thể thích bài hát này Tam Thúc Công không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem Diệp Vị Ưương gật gật đầu Thanh Thúy ghi ta âm thanh tại bên đống lửa vang lên, một trận mang theo nồng đậm phiền muộn cùng bảng hoàng cảm khúc nhạc dạo như là nước chảy, r ó c rách chảy vào hiện trường trái tim của mỗi người. Hà Tử San ánh mắt hơi sáng, một cỗ nồng nặc dân giao hương vị bị nàng bắt được. Đây cũng là một bài dân giao ca khúc. Không đợi Hà Tử San lại nhiều trải nghiệm, Diệp Vị Ưương tràn ngập từ tính tiếng ca đã vang lên. Tại khoảng cách thành thị chỗ rất xa, tại ta kia đồng cỏ phì nhiều khói bếp cố hương, có một cái gọi là phong hỏa đại thôn trang. Ta từng cùng một người tên là A Sợ cô đương, lẫn nhau gắn bó một đợt nhìn chắc sáng, người người kia hoa quế nhàn nhạt hương. đêm đó ánh trăng còn tại bầu trời tỏa sáng, tối nay nó lại phá lệ phải làm cho lòng người tổn thương. đây là một bài đổ đầy chuyện xưa ca. Diệp Vị Ưương từ từ nhắm hai mắt, tràn đầy chân thành, hát rất chân thành, một điểm miễn kỹ thành phần cũng không có, chỉ là một thanh g i t a một cái giọng nói, chân thành đang kể lấy một cái yêu thương cố sự. a sợ cô đương, nông thôn trong gió tràn ngập hương, gió hôm qua son môi càng che càng lộ. a sợ cô đương, thời gian hai mắt đẫm lệ sẽ đi ta ngụy trang, ngươi có nhớ ta tuổi nhỏ bộ dáng, tối nay ngươi có hay không ở phương xa, đốt đống lửa vì ta cảnh g á c Tam thúc công nhìn xem tại đống lửa bên dưới nhẹ giọng hát ca diệp vị ương, cảm thụ được bài hát này bên trong bành trướng mà ra thâm hậu tình cảm. Viên tia sớm đã không có chút run g động nào, không hề bận tâm tâm, dần dần nổi lên một tia cồn sóng. Hắn mỗi ngày thật sâu lắng nhìn, mỗi thời mỗi khắc xúc động cùng tưởng niệm, đã quên bao nhiêu cái xuân hạ thu đông, vậy đến không hết bao nhiêu cái bị tưởng niệm bao khoa hàng ngày hàng đêm, chưa từng buông xuống qua dậy đặc nhất lo lắng, đều tại đây khắc lấy được trả lời. Chỉ là hắn a sợ cô n ư ơ n g còn nhớ mình hay không tuổi nhỏ lúc bộ dáng, a sợ cô n ư ơ n g Nông thôn trong gió tràn ngập hương, gió h ô n qua son môi càng che càng lộ. A sợ cô n ư ơ n g Thời gian hai mắt đấm lệ sẽ đi ta ngụy trang. Ngươi có nhớ ta tuổi nhỏ bộ dáng? t ố i nay ngươi có hay không ở phương xa? Đốt đống lửa vì ta cảnh g á c Giải rác vài câu lật lại ca tử, nghe như nhẹ như mây gió. Kia giấu ở ca tử sau lưng t ì n h thâm lại làm cho người ta đau lòng. l ắ c đ ắ c không có mấy âm vụ, sắp xếp tổ hợp, phủ thành rồi một bài đau thương không dứt ca. n g ư ờ i luôn luôn l u y n cũ, xuyên qua tại một năm rồi lại một năm trong luân hồi. Trong lòng mong nhớ người v ẫ n tại, chỉ là thay đổi phó bộ dáng, một bộ hoàn hảo bộ dáng. Tam thúc công trong đầu không ngừng hiện ra quá khứ những cái kia tốt đẹp hình tượng. những hình ảnh này thúc giục hắn đau lòng, thúc giục hắn rơi lệ. Hắn kia vẫn đục con mắt, tại ánh lửa phản chiếu bên trong, không ngừng ra bên ngoài tuôn ra nước mắt. Nước mắt lẫn vào sương khói, không ngừng xoay quanh lên không. Mấy chục năm như một ngày, đối người yêu rời đi mà không ngừng tích lũy ở trong lòng tưởng niệm cùng thâm tình. Tại diệp vị ương trong tiếng ca, triệt đ ể phong thích. Ôn nu gió đêm a, mấy ngươi mang ta đi phiền một đi, đừng để ta đi theo không thể vứt bỏ bàng hoàng. A sợ cô đương, giờ này khắc này ngươi người ở phương nào? Ngươi có nhớ ta tuổi nhỏ bộ dáng? t ố i nay ngươi có hay không ở phương xa? Đốt đống lửa vì ta cảnh g á c Diệp Vị ương tiếng ca đã dính vào đoạn đoạn giọng nhẹ nào, như khóc như thuận, để đang ngồi mỗi một cái nghe ca người đều vì đó động rung. Hà Tử San sớm đã lệ rơi đầy mặt, cảm động lây hào hào, hào khóc sụt s i Tiết mục tổ nữ tính các nhân viên làm việc cũng không ít trực tiếp nước mắt vẩy tại chỗ. Tốt ca giống một đôi tay, có thể xé mở trong lòng đồng hồ cát, để chuyện cũ chậm rãi chạy xuôi. Có lẽ tại cái nào đó cô độc ban đêm, người nào đó hoặc chuyện nào đó lại đột nhiên n g tới, khiến người đỏ cả với mắt. A sợ cô nương chính là như vậy một ca khúc. Trong lòng mỗi người đều có một cái a sợ cô nương, nàng có thể là hào h o n g thế giới bên trong yêu mà không được người. là ngày đêm nhớ lại không thể quay về cố hương, thậm chí là tỉnh táo về sau rốt cuộc không vào được m ộ i cảnh. Thế giới này rối bời, duy a sợ cô nương là sạch sẽ ngăn nắp, có thể treo ở trong lòng, làm thái dương cùng trăng sáng. Đây là một bài tương đương bắt tâm ca, đặc biệt là phối hợp tam t h ú c công kia chân thật trải nghiệm, càng làm cho người khó tự kiềm chế. A sợ cô nương, tối nay ngươi có hay không ở phương xa? Đốt đống lửa vì ta cảnh giác. Cuối tháng sẽ có gấp đôi n g u y ệ phiếu, đại gia cuối tháng nhiều ném bỏ phiếu, mau cứu hài tử đi. Chương 274 chính thức phát sóng. Chương 274 chính thức phát sóng. về quảng phủ trên máy bay diệp vị ương mang theo cái bịt mắt ngay tại ngủ bù hôm qua tại hát song a sở cô nương về sau ghi hình hiện trường liền loạn tung lên rồi tam thúc công hơn 80 tuổi lão hán khóc cùng đứa bé đồng dạng bài hát này hoàn toàn đánh trúng hắn nội tâm hắn đối a sở cô nương tưởng niệm chi tình hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới mà lại là n g ộ t ngạt ở trong lòng mấy chục năm tình cảm lập tức toàn không không chế nổi tam thúc công như thế vừa khóc hiện trường so sánh cảm tính đám nữ hải từ vậy không chịu nổi lúc đầu nữ hải thì càng dễ dàng làm cho này loại thâm tình tình yêu động d u n g lại thêm a sợ cô n ư ơ n g bài hát này tăng thêm nguyên bản khỏe mạnh một ngăn chữa trị t ố nghệ lập tức biến thành nước mắt về hiện trường mười cái tiết mục tổ nữ nhân viên công tác đều ở đây liên l ặ n g rơi lệ hà tử san càng là khóc hoa, hoa làm âm nhạc người vốn là lại càng dễ cùng âm nhạc đồng cảm thậm chí một chút nam công nhân tác giả viên vậy hốc mắt đỏ bừng khá lắm đại gia cái này vừa khóc hiện trường trật tự đều nhanh rối loạn chậm một hồi lâu về sau biên đạo tổ mới một lần nữa không chế được hiện trường tiếp tục bắt đầu thu lại nhưng là tiếp xuống thu lại cơ hồ đều bị một cỗ phiền muộn cùng sầu não bầu không khí bao phủ, tất cả mọi người đắm chìm trong a sở cô nương bài hát này bên trong, vô pháp đi tới. Cuối cùng, đành phải tại bên đống lửa quan niệm tình yêu chia sẻ nói chuyện sẽ bên trong, kết thúc rồi thu lại. Thậm chí buổi tối nghỉ ngơi đều không quá nghỉ ngơi tốt, bao quát Diệp vị ương ở bên trong, mỗi người đều một lần nữa đang dò xét lấy tình yêu của mình xem, nhìn kỹ hiện đại thanh niên thức ăn nhanh thức tình yêu. Đến mức sáng ngày thứ hai lên lúc, mỗi người đều đỉnh lấy hai vòng đen như mực mắt của thâm. Diệp lão sư, n g ư ờ i bài hát này gì chứng thật là lớn. Ngồi ở Diệp vị ư n g bên cạnh quản thanh kéo ra khoe miệng, có chút cảm thán nói. Hắn đêm qua cũng không còn quá n g ủ n g o n đầy trong đầu đều là a sợ cô nương cùng Tam thúc công cố sự. Diệp Vị ương sốc lên bị mắt, mang theo ý cười nói, không phải c a g i trưởng lớn, là Tam thúc công tình yêu cố sự lực trùng kích lớn, đặc biệt là đối với hiện tại người trẻ tuổi tới nói, đã rất khó lý giải loại này, chờ đợi dòng dã mấy chục năm sự tích rồi. Đổi lấy ngươi, ngươi sẽ tại sau khi vợ qua đời, mấy chục năm như một ngày tưởng niệm làm sao? Quản Thanh rất muốn trả lời chút, mình có thể làm được, nhưng là hắn biết rõ, đây chỉ là bản thân lừa gạt mình mà thôi, ta khả năng làm không được đi. Lắc đầu, Quản Thanh có chút thất ý nói, thời đại thay đổi. Diệp Vị ư ơ n g có chút cảm thán, lần nữa che lên con mắt, cùng Chu Công gặp mặt đi. Trở lại Quảng Phủ về sau, Diệp Vị ư ơ n g lại lần nữa và ban nhạc các thành viên tụ hợp, bắt đầu rồi một chuyện rất trọng yếu. v ừ hòa nhạc tập luyện, ban nhạc không đóng cửa phản hồi fan hâm mộ trận đầu buổi hòa nhạc, ca khúc mới biểu sướng hội đã định ra rồi mở màn ngày. Thơ hậu thanh xuân chính thức đem bán thời gian là ngày 12 tháng 4, chuyển phát nhanh đại khái cần 3 đến 4 n ngày tài năng phát hướng cả nước mê ca nhạc trên tay, lại cân nhắc đến cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, cho nên trận này ca khúc mới biểu sướng hội tổ chức ngày liền định ở ngày 30 tháng 4. Kế hoạch cầu vồng đã thuê lại quảng phủ thiên hà sân vận động số 29 cùng số 32 ngày thời gian sử dụng dùng để tổ chức lần này ca khúc mới biểu diễn hội. Nhưng là hiển nhiên ban nhạc không đóng cửa không có khả năng số 29 mới bắt đầu tập luyện. Bọn hắn hiện tại liền phải bắt đầu vì buổi hòa nhạc làm chuẩn bị. Công ty an bài buổi hòa nhạc chủ hạch tổ đã bắt đầu vì bọn họ chế định ca đơn biểu diễn trình tự vũ mỹ sân khấu hiệu quả chờ một chút chi tiết. Ban nhạc không đóng cửa cũng muốn bắt đầu tập luyện tấu vị làm một chút luyện tập nhất thiết phải làm được nhớ kỹ trong lòng không đến mức tại buổi hòa nhạc bên trên xuất hiện cái gì sai lầm. Bận rộn thời gian lần nữa tìm tới ban nhạc không đóng cửa. Bất quá lần này bận rộn là vì bản thân ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người vẫn là rất tích cực lại đầy ngập đ ấ u trí mỗi ngày đều tại thật lòng phối hợp tập luyện rất nhanh thời gian liền đi tới ngày 24 tháng 3, mang theo phòng ở đi lữ hành kỳ thứ nhất tiết mục chuyển ra thời gian vào lúc ban đêm 8 điểm tiết mục đúng giờ tại m a d o truyền hình truyền ra đồng thời 10 giờ tối thời điểm đồng bộ tại ACG trong video tuyến kỳ thứ nhất hiệu quả cũng không tệ lắm bản thân cái tiết mục này để t à i cũng rất mới lạ mang theo cái biết di động nhà tại cả nước các nơi lữ hành mỗi cái cảnh đẹp đều có thể trở thành nhà mình hậu viện. cái này đề tài liền đầy đủ khả năng hấp dẫn một đại sóng thích mới lạ người xem, lại thêm cố định khách quý lại thật nặng lượng cấp, hoàng bách có thể hấp dẫn một nhóm lớn điện ảnh phim truyền hình phương diện k ẻ yêu thích, dù sao hắn khiên phòng bán vé năng lực đều có mắt cùng nhìn, chúng chi là không tốn tiền liền có thể nhìn tốn g nghệ tiết mục, khả năng hấp dẫn người xem thì càng khả quan. mà diệp vị ương cùng hà tử san thì là phụ trách hấp dẫn âm nhạc k ẻ yêu thích nhóm đến xem tiết mục, mà lại tinh chuẩn dẫn lưu, diệp vị ương hấp dẫn p h nữ, hà tử san hấp dẫn phái nam. ở nơi này ba vị cố định khách quý cường cường liên thủ lại mang theo phòng ở đi lữ hành chưa phát sóng liền đã hấp dẫn đủ nhiều người xem thuộc về bảo khoản dự định tiết mục làm tiết mục chính thức sau khi lên mạng kỳ thứ nhất lộ đạo hành trình cũng không còn để khán giả thất vọng một trận bờ biển đống lửa b ổ i hòa nhạc để bọn hắn mở rộng tầm mắt Diệp Vị ư ơ n g Hà Tử San cùng Hoàng Bách thay nhau ra sân biểu diễn tiết mục càng làm cho khán giả sau khi xem hài lòng vô cùng cái này đã coi như là một trận cỡ nhỏ bội hòa nhạc rồi mà lại ban nhạc không đóng cửa lại hát ca khúc mới rồi một bài muốn đến bờ biển tươi mát mùa hạ khí tức đập vào mặt cái này còn chưa tới mùa hè. l i ề n đã để đại gia không kịp chờ đợi chờ mong mùa hè. Tiết mục truyền hình xong về sau, muốn đến bờ biển không chút huyền niệm, liền m i n h đang lẩy bổ cùng t k t o k hot s e r i e Trên t k t o k vậy xuất hiện rất nhiều bài hát này sân khấu cắt miếng. Các loại video ngắn vậy bắt đầu dùng tới bài hát này xem như bối cảnh âm nhạc. Đặc biệt là một chút lữ hành vỡ lộ cùng video ngắn, càng là đại lượng vận dụng muốn đi mùa hè bài hát này. Bản thân bài hát này tại diệp vị ương tiếp trước, chính là thông qua t t c virus tính truyền bá mới hoàn toàn đại hỏa. Bởi vì này bài hát thật cùng các loại chia sẻ cảnh đẹp loại hình video quá xứng đôi rồi. có thể hay không cùng ngươi dốc hết toàn lực chạy b n g băng hướng về đường chân trời ánh chiều t à tan biến trước đó cũng không tính là điểm cuối cùng đó là ta một mực muốn chỉ đem ngươi đi bờ biển để chúng ta lẫn nhau giản vật thời gian muốn đến bờ biển cấp tốc trở thành các cô l ư ờ nổi tiếng cùng vợ lộn l ò g n n g ự dụng bối cảnh âm nhạc cơ hồ mỗi suất 10 cái video bên trong có 5 cái đều là dùng bài hát này làm bối cảnh âm nhạc hai câu này ca t ử vậy nhanh chóng tạo internet bên trên bạo lửa giống như sẽ không hử cái này vài câu ca đều theo không kịp c h à o lưu mở dạng rất có phục chế d i ệ p vị ương kiếp trước bài hát này bạo lửa h ơ n vị n ă cái này thủ muốn đến bờ biển phúc mang theo phòng ở đi lữ hành kỳ thứ nhất tiết mục vậy thu được một cái khởi đầu tốt đẹp tỷ lệ người xem mà lại internet bình đại lượng truyền phát rất không tệ tại cùng thời kỳ tống nghệ tiết mục bên trong xếp hạng thứ nhất đồng thời còn tại kéo dài tăng trưởng dù sao mỗi ngày đều có tại các đại xã giao bình đại s u á t đến muốn đến bờ biển bài hát này sau chạy đến xem tiết mục phổ thông người qua đường cái này khiến mang theo phòng ở đi lữ hành tiết mục tổ phi thường may mắn bỏ ra giá tiền rất lớn thuyết phục diệp vị ương gia nhập cái này ngăn tiết mục là bọn hắn làm nhất quyết định anh mình một trong đồng thời đại gia vậy bắt đầu chờ mong nổi lên kỳ thứ hai chuyển ra. Tiết mục tổ nhất trí cho rằng a sợ cô nương mang cho người xem lực t r ủ n g kích, tuyệt đối phải so muốn đến bờ biển cao hơn nhiều. Tỷ lệ người xem sợ rằng sẽ lần nữa tăng vọt. Không có ý tứ, buổi chiều thực tế quá buồn ngủ, dính lấy gối đầu liền ngủ mất sáng tỏ. Ngủ một giấc đến buổi tổ ủy t r ư ờ n g 275, t h ờ i gian biến mất chiếu lên. Chương 275, t h ờ i gian biến mất chiếu lên. Mang theo phòng ở đi lữ hành tiết mục kỳ thứ ba thu lại địa điểm là ở Giang Nam một cái trấn nhỏ. Như là kia bài thơ bên trong viết một dạng, câu nhỏ nước chảy nhà, dây leo khô cây giả q u a đen. Đẹp là phi thường vẻ đẹp, Giang Nam vận vị vậy vô cùng đủ. đồng thời lần này thu lại vậy cuối cùng có rồi khách quý là một vị cùng hoàng bách có quá nhiều lần hợp tác chứ danh diễn viên liêu sinh lão sư tiết mục thu lại vẫn là rất thuận lợi đại gia tại giang nam chấn nhỏ vượt qua một ngày cả đêm lữ trình chế tạo thật nhiều cho cười vậy hoàn thành một chút tiết mục tổ cho ra làm khó dễ nhiệm vụ lần này diệp vị ương ngược lại là không có ca hát thuần túy chính là tại chơi tại khôi hải dù sao đây là một cái hệ chữa trị tiết mục trọng điểm chủ đánh chính là sinh hoạt là một đ á n g nghệ sĩ tụ cùng một chỗ hưởng thụ nói đi là đi lữ hành cũng không thể kỳ nào đều vây quanh âm nhạc làm chủ để đi kia không được thành rồi một ngăn âm nhạc lữ hành tiết mục Thu lại xong kỳ thứ ba tiết mục về sau, Diệp Vị Ưương liền tiếp lấy đầu nhập vào buổi hòa nhạc c h ủ bị bên trong. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa cơ hồ vứt bỏ sở hữu thông cáo, toàn tâm toàn ý ở vì nhà mình trận đầu buổi hòa nhạc chuẩn bị. Trận này buổi hòa nhạc xem như một lần chân chính phản hồi fan hâm mộ buổi hòa nhạc, cho nên tất cả mọi người vô cùng d ụ n g tâm, h ẳ n không thể đem toàn bộ buổi hòa nhạc sở hữu chi tiết đều làm được thập toàn t h mỹ, mà lại diễn xuất thời gian vậy một thêm lại thêm. Nguyên bản kế hoạch cầu vồng là muốn đem trận này ca khúc mới biểu sướng hội thời gian dài không chê ở một cái giờ trái phải, vừa vặn đủ hát 10 thủ ca khúc mới, lại thêm một hai bài an khả ca khúc. nhưng là Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy không quá đủ bình thường một trận c ỡ lớn buổi hòa nhạc thời gian đều ở đây 90 phút biểu diễn khúc mục cũng sẽ có 15 thủ trái phải cho nên Diệp Vị ư ơ n g liền yêu cầu lại tăng thêm nửa giờ diễn xuất đồng thời biểu diễn biểu gia nhập mấy thủ ban nhạc không đóng cửa hấp dẫn ca khúc phải biết mỗi gia tăng một phút diễn xuất thời gian kia đều muốn gia tăng mấy vạn khối chi phí dù sao thuê sân vận động loại chuyện này đều theo phút tính tiền diễn xuất cũng cần cung cấp trên báo cáo chuẩn bị quá thời gian phải phạt k h o ả n từ một canh giờ thêm đến rồi một tiếng rưỡi tương đương với buổi hòa nhạc chi phí vậy để cao một nửa. bất quá ai kêu diệp vị ương bây giờ là bánh trái thương o n đâu đề nghị của hắn kế hoạch cầu v ồ n g không dám cự tuyệt ra, cuối cùng vẫn là đem buổi hòa nhạc thời gian thêm đến rồi một tiếng dưới vũ mỹ cũng được lại nhiều mọi người áo quần diễn xuất cũng muốn lại nhiều đặt làm sân khấu hiệu quả cũng được lại thêm nửa giờ đặc hiệu toàn bộ kế hoạch cầu v ồ n g đều bận rộn chỉ vì bày biện ra một lần hoàn mỹ buổi hòa nhạc trong lúc bất chi bất giác thời gian liền đi tới ngày 10 tháng 4. ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tới quảng phủ một nhà cỡ lớn dạp chiếu phim bên ngoài bọn hắn năm người võ trang đầy đủ mũ khẩu trang đều rất đầy đủ mà lại vì không bị người chú ý Năm người vẫn là tại rạp chiếu phim Đại Sảnh p h â n t á n ngồi, toàn bộ hành trình giao lưu đều dựa vào điện thoại di động liên hệ. Còn có 5 phút liền mở màn. Hy vọng Lý Đạo lần này điện ảnh có thể phòng bán vé bán chạy. Không biết điện ảnh có đẹp hay không, mặc dù nói Lý Cương đạo diễn là vị đạo diễn nổi tiếng, nhưng là điện ảnh cái này đồ vật quá huyền học, đạo diễn nổi tiếng cũng có khả năng đập phi t ồ i Phi phi phi, miệng quá đen. Ở Đại Sảnh h â n Tán ban nhạc không đóng cửa các thành viên, cả đám đều t ú i đầu tại nhóm nhỏ bên trong nhiệt liệt thảo luận. Đúng vậy, bọn hắn hôm nay tới rạp chiếu phim là tới quan sát thời gian biến mất bộ phim này. nguyên bản, Lý Cương đạo diễn nhưng thật ra là có mời Diệp Vị ư n g đi tham gia bộ phim này tại Hiến Kinh lễ chiếu lần đầu. Dù sao hắn cũng tính được là là điện ảnh vai chính một viên, khúc chủ đề sáng tác người nhà. Bất quá phần này mời còn là bị Diệp Vị ư n g c ự t u y ệ t chủ yếu là hắn ngại phiền phức. Bản thân một cái ca hát, chạy đến điện ảnh lễ chiếu lần đầu đi góp cái gì n ó n nhiệt. Hơn nữa còn muốn đi t h ả m đỏ, bị điểm nhấp nháy đem con mắt lóe mù, lại muốn đối mặt một đống lớn phóng viên các loại làm khó dễ đặt câu hỏi. Nhớ tới những này Diệp Vị u n g đều phiền chết rồi. cho nên hắn vẫn quyết định cùng các thành viên tại điện ảnh chiếu lên sau tìm điện gia dụng dạp chiếu phim nhìn tương đối tốt như vậy càng thêm nhẹ nhõm tự tại một điểm dù sao ít đi hắn thời gian biến mất lễ chiếu lần đầu cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng nhân ra lễ chiếu lần đầu t ì n h quang long ánh thật không kém hắn lại đợi 5 phút sau điện ảnh liền mở màn diệp vị ương năm người phân tán thông qua cửa xếp vé tiến vào số 2 sảnh chỗ ngồi của bọn hắn là ở cùng nhau mà lại chuyên môn để quản thanh mua so sánh ư ự a vào sau vị trí tại 1 ư một sắp xếp góc k h u ấ tan vị. Mặc dù vị trí có một ít không tốt, nhưng là phim tình cảm nhà, lại không phải cái gì đặc hiệu rất nhiều khoa huyễn màng lớn, chủ yếu là nhìn c á c bản. Vị trí đối diện đưa yêu cầu không có như vậy cao. Sau khi ngồi xuống, Diệp Vị ư ơ n g đặc biệt quan sát một lần, nhìn thấy trận này điện ảnh người xem còn rất nhiều, Đại k h á i có 60% t r ở lên tỷ lệ đặt chỗ, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chỉ là từ tỷ lệ đặt chỗ đến xem, bộ phim này thành tích hẳn là sẽ không kém, chỉ ít đối phim văn nghệ tới nói, có thể có 60% t r trở lên tỷ lệ đặt chỗ, đã là rất tốt thành tích. Phải biết, rất nhiều phim văn nghệ, một trận sắp xếp kỹ năng có cái 30% t ỷ lệ đặt chốt đều xem như ưu tú. Không có cách, nhìn phim văn nghệ người sát thực so ra kém ảnh gia đình hài kịch điện ảnh cùng đặc hiệu phim bom tấn. Cũng chính là lý cương loại này vang khắp cả nước, cầm qua A loại liên hoan phim nhiều cái đạo diễn xuất sắc nhất đạo diễn nổi tiếng, mới có loại này lực hiệu triệu rồi. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi. đ i ề u đình nhỏ rộng nhất n h ở trên màn ảnh mấy cái quảng cáo thả song song, cái kia quen thuộc kim sắc long tiêu xuất hiện, đại biểu cho điện ảnh chính thức bắt đầu. Không có cái gì đầu phim h ụ đề, trên màn hình lớn tối sầm về sau, phim chính liền trực tiếp bắt đầu chiếu phim. mở màn hình tượng chính là ở một cái trong sân trường, ôn Lý cùng tôn Lê vai diễn nam nữ nhân vật chính tại trên bãi cỏ cãi vã, chia tay. Cuối cùng, lần này c á i lộn lấy chia tay kết thúc. Hình tượng lần nữa n g a mang, bắt đầu xuất hiện đôi tình nữ này ngọt ngào hồi ức. Cái này biên tập thủ pháp rất d ự phim, mở đầu lấy h ị c h thuật hồi ức phương thức, nhanh chóng mang theo người xem hiểu được đôi tình nữ này ở giữa cố sự. Về sau hình tượng lần nữa nhảy chuyện, chính là 10 năm sau rồi. Từng mang k ị bản, từng cái hai người gặp nhau lần nữa sau đó phát sinh cố sự cùng va chạm tại không ngừng phát sinh. Sở hữu kịch bản, cơ hồ đều vây quanh tình y ế u hai chữ triệt hai. Nam nữ nhân vật chính quan niệm tình yêu, giá trị quan tại không ngừng va chạm, hiện thực tàn khốc cùng trong tưởng tượng mỹ hảo tình yêu tại không ngừng lôi kéo. Bánh mì trọng yếu vẫn là tình yêu trọng yếu c á i này nhân loại tuyên cổ bất biến chủ đề. Tại Lý Cương đạo diễn trong phim ảnh, lần nữa tiến hành rồi quan niệm va chạm. Một vị là cảm thấy bánh mì quan trọng hơn, vì tốt hơn công tác, tốt hơn học tập cơ hội, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn xuất ngoại thâm tạo nữ nhân vật chính. Một vị là cảm thấy tình yêu quan trọng hơn, vì tình yêu có thể từ bỏ hết thể truy đuổi nữ chính nam nhân vật chính. Hai người vượt qua 10 năm yêu hận sẽ lẫn, bị Ôn Ly cùng tôn lê hoàn mỹ diễn dịch ra tới. vẹn vẹn từ phim tình cảm cùng phim văn nghệ góc độ đến xem bộ này thời gian biến mất có thể tính bên trên là rất ưu tú một bộ điện ảnh, chí ít có thể lừa gạt đến người xem nước mắt, cũng có thể dẫn phát khán giả đối tình yêu dò xét cùng nghiên cứu thảo luận. Bất quá đây hết thể diệp vị ương kỳ thật đều không chú ý, hắn chú ý trọng điểm là bởi vì tình yêu bài hát này tại trong điện ảnh xuất cảnh tần suất, ơn, so với hắn dự đoán cao hơn nhiều. Một bộ tiếp cận 2 giờ điện ảnh, bởi vì tình yêu bài hát này t r ọ n vẹn xuất hiện 7 8 lần, cơ hồ mỗi lần nam nữ nhân vật chính c á i l ộ cùng với hòa hảo thời điểm, bài hát này đều sẽ xem như bối cảnh âm nhạc xuất hiện. mà khi điện ảnh cuối cùng lấy hai người tay nắm tay nhìn xem mặt trời chiều kết thúc lúc, bởi vì tình yêu bài hát này càng là xem như kết thúc công việc, làm cho này bộ phim vẽ lên dấu chấm tròn, đồng thời dẫn xuất cuối phim phụ đ i biểu. Nương theo lấy Diệp Vị ư ơ n g cùng Chu Thính tiếng ca, trong dạp chiếu bóng ánh đèn sáng lên, nhìn xem từng cái ngay tại a n u i bởi vì này bộ phim mà rơi lệ bạn gái Nam Hải, Diệp Vị ư ơ n g h à o s ả n g cười một tiếng. Điện ảnh giống như âm nhạc, chỉ cần có thể đả động lòng người điện ảnh, đó chính là một bộ tốt điện ảnh. Nhìn tính muốn này, bộ phim này sợ là muốn lửa nha. Chương 276 đến lượt 8 giờ. Chương 276 đến lượt. 8 giờ bởi vì tình yêu sẽ không dễ dàng bị thương tất cả mọi thứ đều là hạnh phúc bộ dáng bởi vì tình yêu ở chỗ đó ý nguyên còn có người ở nơi đó duãng có lúc lại đột nhiên đã quên ta còn tại yêu ngươi nương theo lấy bởi vì tình yêu bài hát này thời gian biến mất tại cả nước các đại viện tuyến bắt đầu phô thiên cái đ ị a chiếu lên rồi mỗi một cái xem hết bộ phim này người xem trừ đối điện ảnh kịch bản khắc sâu ấn tượng bên ngoài chính là đối bởi vì tình yêu bài hát này ký ức vẫn còn m ớ i mẹ rồi không có cách trong phim ảnh vừa đến kịch bản mấu chốt bước ngoặt hoặc là cao trào liền sẽ vang lên bài hát này làm bối cảnh âm nhạc hiệu quả nổi bật bởi vì tình yêu cũng thành công đăng đỉnh các nền tảng âm nhạc lớn lục x o á t bảng, mà chính thức bản gốc đã từ lâu đi theo điện ảnh đồng bộ n lên các nền tảng âm nhạc lớn, phát theo yêu cầu lượng xoá xoá x o t ở dâng đi lên. Thời gian biến mất bộ phim này vô rất nhiều rất nhiều loại 10 năm sau chẳng cảnh, tựa như sau khi tốt nghiệp đại học rất nhiều người kết cục có tan mất, có còn tại một ít người trong lòng, có vẫn là đau nhức, có rất nhiều nhàn nhạt hồi ức. Ta thích bài hát này ca t ử rốt cuộc nghe không được như thế ca khúc, nghe thấy đều sẽ đỏ mặt t r ê n né. Bởi vì tình yêu, tại sao có thể có tan h ư ơ n g Chúng ta vẫn là thanh xuân bộ dáng. Bởi vì tình yêu, đơn giản sinh trưởng. xem hết điện ảnh đi ra d ạ m chiếu phim về sau, ta ngay lập tức liền tìm tỏi cái này thủ bởi vì tình yêu trong thai nghe tất cả đều là chu thính thâm tình mà n ồ n g đ â m khí tức, rõ từ bên thai lúc qua, ở trên không không một người cấp hai trên đường một đường bạo tẩu, h á t đến bởi vì tình yêu, tại sao có thể có tang thương thời điểm ta cuối cùng khóc, đã từng lấy vì coi như nhảy ra người thế giới cũng sẽ kiên cường, cuối cùng vẫn là bởi vì không thôi thương cảm mà trở nên tùy hứng, chu thính cùng diệp vị ương cường cường liên thủ, làm cho này bộ phim cống hiến một bài hoàn mỹ khúc chủ đề, nếu như không có cái này thủ bởi vì tình yêu thời gian biến mất điện ảnh sẽ ảm đạm ba phần, cảm xúc cũng sẽ không như vậy sung mãn. một bài tốt ca lại phối hợp một bộ tốt điện ảnh sinh ra hiệu quả tuyệt đối không chỉ là một một hai đơn giản như vậy bởi vì tình yêu thành t i u thời gian biến mất thời gian biến mất cũng thành t i u bởi vì tình yêu hai cái này thật sự là quá x ứ n g đôi tựa như tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu internet bên trên ngay lập tức xem hết bộ phim này n h à phê bình điện ảnh nhóm vậy là o h ả o ban bố mới nhất bình luận điện ảnh mà lại trong đó phần lớn đều có nâng lên bởi vì tình yêu bài hát này được lợi tại lý cương đạo diễn cao cấp điện ảnh phối nhạc thủ pháp lại thêm bài hát này sát thực cùng thích hợp thời gian biến mất khiến cho bởi vì tình yêu tại trong điện ảnh tầm quan trọng nổi bật vì điện ảnh hoàn chỉnh trình độ làm dạng ỡ không ít xem như một lần điện ảnh phối nhạc sách giáo khoa cấp bậc diễn dịch Diệp Vị ư y ê cùng Chu Thính Vị lần nữa thu được m ê n h m ô n g nhiều khen ngợi đối với Chu Thính Vị này Thành Danh đã lâu ca hậu tới nói được khen ngợi đều đã là chuyện thường ngược lại là không có cảm thấy có cái gì nhưng là Diệp Vị Ương khích lệ có thể cũng không đơn giản dù sao ban nhạc không đóng cửa suất đạo tính toán đâu ra đấy cũng còn không tới một năm chính là cần tích lũy nhất khí lắng đọng thời điểm có thể có nhiều một chút trong vòng khen ngợi đối cùng cố ban nhạc không đóng cửa độ h t có rất lớn trợ lực dù sao tại đại bộ phận trong mắt người bình thường Diệp Vị ư y ê liền ban nhạc không đóng cửa Thời gian biến mất khởi chiếu cùng ngày phòng bán vé liền vượt qua 30 triệu. Đây đối với một bộ phim văn nghệ tới nói, đã là phi thường hoàn mỹ thành tích, mà lại khởi chiếu danh tiếng cực kỳ tốt, đủ bằng cho điểm khai màn liền đạt tới 8. m ộ t điểm, mặc dù về sau có thể sẽ giảm xuống một chút, nhưng là duy trì tại 7. không trở lên hẳn là không có vấn đề. Có chuyên nghiệp cơ cấu dự đoán, lần này thời gian biến mất tổng phòng bán vé hẳn là phá 200 t r i ệ u vấn đề không lớn, 500 t r i ệ u cũng có xác suất rất lớn có thể x u n g kích một cái. Lưu Văn Tình Hưng phấn giọng nói tại ban nhạc không đóng cửa h ẹ chặt nhóm nhỏ bên trong không ngừng phát vang. đừng nhìn hiện tại điện ảnh phòng bán vé giống như hơi một tí đều là mười mấy ức, thậm chí vài tỷ. Nhưng là kia cũng là phim thương mại, cũng không phải là phim văn nghệ. Phim văn nghệ thị trường vẫn luôn không quá lớn, bình thường phòng bán vé thành tích tốt một chút cũng liền mấy chục triệu, kém chút khả năng cũng chỉ có thể chiếu phim hơn 10 ngày. Cầm cái mấy triệu phòng bán vé liền qua loa kết thúc. g i ố n g lý cương loại này vang khắp cả nước đạo diễn nổi tiếng, đạo diễn phim văn nghệ tại toàn cầu các lớn A loại liên hoan phim đều là khách quen bình thường phòng bán vé cũng liền tại một hai ức, tốt mới hai ba ức. Không có cách, đơn thuần phim văn nghệ thụ chúng thật sự không nhiều lắm. lần này thời gian biến mất khởi chiếu thành tích có thể xuất sắc như vậy còn nhờ vào bộ phim này mặc dù là phim văn nghệ nhưng lại đánh lấy phim tình cảm cơ hiệu hấp dẫn một đống tình nữ ngăn mua vé tiến dạp chiếu phim nhìn bộ phim này mới lấy được 30 triệu khởi chiếu phòng bán vé theo một ý nghĩa nào đó tôi nói đây cũng là lý cương đạo diễn đối thương nghiệp thỏa hiệp hôm sau ngày 11 t h á n g 4 4 giờ chiều quảng phủ kế hoạch cầu v ù n g lầu năm một gian trong phòng họp phụ trách ban nhạc không đóng cửa e l b u n chủ hạch tiêu thụ tuyên truyền nhân viên công tác còn có ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên cùng với bọn hắn đoàn đội nhân viên công tác toàn bộ thể tụ một đường liêu vân tình đứng tại phòng họp thượng tọa hai tay chống lấy cái bàn, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc. Lần này thời gian biến mất chiếu lên, bởi vì tình yêu nhiệt độ lên men, thơ hậu thanh xuân a l bung dự bán vậy lần nữa nên đón một đợt lượng tiêu thụ tăng trưởng. Hiện tại a l b u m điện tử dự bán đã sắp muốn phá trăm vạn, tại số 12 h trước đó, lẽ ra có thể đạt thành trăm vạn lượng tiêu thụ. Thực thể a l bung tăng trưởng đã c h ậ m lại, tổng cộng dự bán 192,000 c h ư ơ n g h trường. Hiện tại mỗi ngày còn có thể lấy hơn 1.000 tấm tốc độ dự bán ra, đợi đến số 12 ngày ấ y coi như lượng tiêu thụ không tới 20 vạn, công ty cũng sẽ đối ngoại tuyên truyền lượng tiêu thụ đã phá 20 vạn. hiện tại nhà máy bên kia đã tại cầm đầu p h ê mang b u ổ i hòa nhạc v é vào cửa 10 vạn tấm thực thể a l b u m tiến hành gói số 12 liền sẽ từ tổng kho phát ra ngoài nhóm thứ hai thực thể a l b u m cũng đã tất cả đều khắc lục xuống tuyến nhanh nhất có thể ở số 13 đóng gói phát ra đến như a l b u m điện tử số tháng 12 năm không không điểm đúng giờ liền sẽ giải cấm đến lúc đó dự bán qua người sử dụng đều có thể thỏa thích nghe khoảng cách a l b u m điện tử đem bán còn có không đến 8 giờ đại gia giữ vững tinh thần liêu vân tình trầm đồng du dương lời nói tràn đầy nhiệt huyết cùng kích động cảm giác khiến cho đang ngồi các nhân viên làm việc tâm tình của mỗi người đều bị điều động lên nội tâm kích động bành trướng Hôm nay đã là ngày 11 tháng 4, thời gian biến mất chiếu lên ngày thứ hai, cũng là Thơ hậu Thanh Xuân a l b u m chính thức đem bán một ngày trước. Ngày mai, ngày 12 tháng 4, Thơ hậu Thanh Xuân liền muốn tiếp nhận trăm vạn đám fan hâm mộ kiểm duyệt rồi. Lần này a l b u n đem bán, đối ban nhạc không đóng cửa tới nói là một đạo vô cùng trọng yếu khảm. Một khi vượt qua, như vậy tiền đồ của bọn hắn đem hoàn toàn sáng rực, c h í ít cũng sẽ trở thành giới âm nhạc một tuyến siêu sao. Nhưng là nếu như không bước qua được, danh tiếng g â y kích, kia trước đó t í c h xúc nhiều người như vậy khí cùng nhiệt độ, nháy mắt liền sẽ sụp đổ. thậm chí sẽ bị người trong vòng hợp nhau tấn công. Dù sao vòng âm nhạc bánh gạ tổ cứ như vậy lớn, ai cũng không hy vọng lại nhiều một cái cá sấu lớn đến chia sẻ. Đến cùng cái này, a l b u m có thể hay không để fan hâm mộ cùng c á c thính giả hài lòng, có thể hay không trở thành một tấm danh tiếng kế tác để ban nhạc không đóng cửa nâng cao một bước, liền xem ngày mai rồi. Đến g ư ợ c còn có 8 giờ, chương 277, b ầ u trời của ta, chương 277, b ầ u trời của ta. Ngày 11 t h á n g 4 11 giờ đêm 55 phân. Trung n g u y chính thoa che mặt màng. Nam ở trên giường một bên tấp nập đổi mới lấy ạc cờ cờ âm nhạc áp, một bên tại ban nhạc không đóng cửa nhóm fans hâm mộ bên trong trò chuyện. Đối với đương đại người trẻ tuổi tới nói, 12 giờ tối đi ngủ đều là trạng thái bình thường sự tình, thậm chí cũng không thể xem như thức đêm, có thể ở trước 12 giờ ngủ kiệt đều xem như dưỡng sinh rồi. Bất quá nàng hôm nay không ngủ được hiển nhiên là có một cái chuyện quan trọng. Ban nhạc không đóng cửa Elbun đầu tay thơ hậu thanh xuân sẽ tại 5 phút sau chính thức giải cấm. Xem như đã mua Elbun dự bán một tên bữa ăn khuya c h u n g n h u t ự nhiên là muốn ngay lập tức liền nghe đến cái này l b u sở hữu ca khúc. Đúng rồi. nói ra, bữa ăn khuya là ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ bản thân lấy fan hâm mộ tên, cái tên này là nội bộ bỏ phiếu tuyển ra đến, có thể tính bên trên là mọi người hướng tới rồi. Trung tỷ, tốt chờ mong a. lập tức liền có thể nghe tới ca khúc mới rồi. đúng vậy à, nổi gió rồi cùng ngọt ngào đều tốt nghe, chờ mong e l b u m bên trong cái khác ca khúc. a k i trong nhóm, Trung Nhĩ cùng m ê n ngông nhiều ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ cũng ở đây nhiệt tình trò chuyện. Tối hôm nay bảy tính được là là đoạn thời gian gần nhất bên trong nhất sinh động một ngày. dù sao tất cả mọi người tại d à y vò chờ đợi e l b mới giải cấm rồi. sau cùng 5 phút. ngay tại đại gia d ư ợ u rít tán gẫu bên trong, chậm rãi trôi qua mà đi. Lúc đó Chung Kim đồng hồ đi tới không không, không không điểm lúc. g i ả i tại cả nước các nơi đặt mua thơ hậu thanh xuân cái này eo bung c á c tính giả, nhanh chóng liền điểm tiến vào giao số dư trang giấy, đưa ra trả tiền. Một máy mắt, gần một triệu phần mua đơn đặt hàng nháy mắt liền t r à n vào g g g âm nhạc sệ vỡ bên trong. Cũng may A g k g âm nhạc đã sớm chuẩn bị, chuyên môn mở rộng sệ v e r mới không có xuất hiện đứng máy cùng sụp đổ tình huống. Bất quá trang giấy hưởng ứng tốc độ nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Chung Nhuế nhìn xem trong điện thoại di động đưa ra đơn đặt hàng giảm sốc vòng tròn trọn vẹn xoay chuyển hơn 10 vòng. mới rốt cuộc biểu hiện trả tiền thành công, mà tấm kia thơ hậu thành xuân album điện tử cũng thành công rơi túi đã mua âm nhạc bên trong. Không kịp làm càng nhiều suy nghĩ, chúng nế lập tức liền điểm tiến vào cái này album, đồng thời trực tiếp điểm mở album danh sách bên trong ca khúc thứ nhất mv. Mà album danh sách bên trong xếp tại bài thứ nhất ca chính là bầu trời của ta. Không có bất kỳ cái gì video quảng cáo, mv lập tức bắt đầu phát ra. Vừa mở trận, ban nhạc không đóng cửa năm người liền xuất hiện ở một tòa lầu cao tầng cao nhất, tại thoa máy bay trực thăng hạ xuống tiêu chí bình đài bên trên, đón gió nhẹ ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. đứng tại phía trước n h ấ t Diệp Vị ư ơ n g khoẹt miệng có chút nít lên Dương Tiêu tay run một cái một trận g u i ta r điện phát dây cung thanh âm liền vang lên giống như là tại tuyên cao âm nhạc muốn chính thức bắt đầu rồi đồng dạng dựa vào gối đầu Trung Nhuy lập tức thẳng sống lưng mong đợi nhìn xem trong điện thoại di động MV vẫn không quên ở trong lòng suy nghĩ Dương Tiêu cùng Diệp Vị ư ơ n g thật sự rất đẹp trai à chỉ là xong cái này hai tấm mặt cái này hai mươi khối đều hòa đồng giá mười mấy giây g u i ta r tiết tấu rất nhanh liền kết thúc Kim Bắc An dùng sức gõ một cái phanh phanh trống nương theo lấy một tiếng nặng nhịp trống Diệp Vị ư n g hai tay nắm lấy mi tô đứng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ống kính mở miệng hát nói. gặp lại ta yêu ý h o á n n ạ s a y g ủ a bì gặp lại quá khứ của ta ý h o á n an lưu lai gặp lại nước mắt của ta thế ngã cùng thất bại gặp lại cái kia tuổi trẻ ngông cuồng thời đại gặp lại phiền não của ta không còn cô đơn nữa gặp lại ta nhu nhược không còn kêu khóc nào ý h o á n n ạ s a y hẻo lỗ hẻo lỗ tương lai của ta diệp vị ương mới mở miệng bước hai giai điệu cùng có chút mới lạ ca từ lập tức liền tóm lấy c h u n g nhuế trái tim ngắn ngủi vài câu ca từ liền đã b u ộ c vòng u a n một cái từ bỏ sở hữu mặt trái đồ vật muốn n ê n đón nhân sinh mới quật cường thiếu niên còn chưa tới kịp tinh tế phẩm vị đang đánh lây chống tinh bắc a n đột nhiên nhận lấy tiếng ca, m a n h cất cao âm điệu, gào thét đều gào h á t nói. Tại vô tận đêm tối, sở hữu đều nhanh muốn hủy diệt, chỉ ít ta còn có ngậu, cũng vì ngươi mà cảm động. Nguyên lai bình minh khởi điểm, ngay tại trong lòng của ta, chỉ cần ta còn có ngậu, liền sẽ nhìn thấy cầu vồng. Tại bầu trời của ta, giống như kim loại nặng đen tiếng nói bình thường hò hét phát tiết, lập tức liền đem bầu không khí nóng lửa. Cho dù là một người vốn tại trong c h ă n chung n h vậy cảm thấy trong thân thể huyết dịch theo âm nhạc thiếu đ ố t nhiệt huyết ngay tại khống chế không nổi sôi trào. Tốt hít một ca khúc. cũng là một bài tốt dốc lòng ca chỉ cần ta còn có n g ộ n g liền sẽ nhìn thấy cầu vồng bài hát này từ rất có thể cổ vũ lòng người từ sục sôi âm nhạc bên trong nàng cảm thụ cùng tiếp thu được một loại xưa nay chưa từng có động lực cùng trước đó chưa từng có rũ khí mà cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu kinh bác g a n giống lên một cuống họng về sau dương tiêu cấp tốc liền n ố i liền bắt đầu tiến hành rồi điểm khúc giang ngăn trở ly hôn đ ừ n g bất quá là sinh mệnh tô điểm qua nhiều năm ta mới học đã hiểu người nhà nước mắt phát hiện nguyên lai like mình chưa hề nói gặp lại ũ khí ly biệt thương cảm lây toàn thành h ô n g khí mất đi sau mới biết được những cái kia chân quý đến mức nào. Các bằng hữu thân ái phải chăng đã dương cánh bay tán loạn, không bay đến chỗ cao làm sao mở mang tầm mắt của mình? Người đã lớn lên, nhanh nói cho toàn thế giới. Quá con mẹ nó nhận t i ế t rồi, cũng quá con mẹ nó có thể khích lệ lòng người. Nghe Dương Tiêu kia tràn ngập cường độ cùng kích tình dạng, Trung n h kia giấu ở dưới chân hai chân đều không cầm được bắt đầu đi theo du lên, mà lại trong thân thể còn dâng lên một loại kỳ quái kích tỉnh, cảm giác nghe bài hát này nếu là không làm chút gì nỗ lực sự đều đối không nội chính mình. Nếu là lúc trước đi học lúc nghe thế bài hát. Trung n u y cảm thấy mình có thể liên tục làm ba bộ bài thi đều không mang ngừng. Bài hát này rất thích hợp dùng để khích lệ người, đặc biệt là những cái kia lớp 12 đảng, mùng 3 đảng loại hình, nghe bài hát này, sợ là có thể có vô tận học tập động lực, rồi cùng n g a i sở trái m ở dạng, căn bản không dừng được. Cái này cũng chưa hết đâu. Dương Tiêu d ậ p xong sau, hắn cùng Ngô Đại Vi trên không trung đánh cái trưởng, cấp tốc trao đổi vị trí, đến phiên Ngô Đại Vi bắt đầu hắn biểu diễn. Đồng dạng xuất sắc d i ạ p tương tự dốc lòng t i ê n l u ô n t ừ n g ô Đại Vi trong miệng hát vang, thế giới bên ngoài tản ra cường đại từ trường, dụ hoặc lấy m ỗ i một song sắp triển khai cánh. tình yêu cùng nhiệt lửa tại ngây thơ bên trong hung manh thiếu đốt mỹ lệ đốn lửa tại người yêu bao quanh quá trình này rất đẹp cứ việc đành chịu cũng thất lạc khắc cốt minh tâm yêu cứ việc yêu cũng không phải là ta nếu như không có ly biệt như thế nào học được tiếp nhận đả kích nếu như không có té ngã làm sao có thể học bỏ xong lên trung n u lúc này đã che miệng đều nói không ra nói đến rồi bài hát này thật sự thái thái thái thái thái đã trai ban nhạc không đóng cửa bốn cái đại nam nhân tại mv trung cực tận b u ồ n g ị c h tại lớn như vậy máy bay trực thăng trên bãi đáp máy bay i ữ a lưng vào màu lam nhạt bầu trời tận tình hát vang lấy dùng sức sống bắn ra bốn phía dốc cấm nhạc hát ra thanh xuân thái độ dung n h y vọt dốc nguyên tố biểu đạt lấy trẻ tuổi trong năm tháng điên cuồng mà t h à n h tịnh trưởng thành tình cảm tại vô tận đêm tối sở hữu đều nhanh muốn hủy diệt làm thứ hai bên cạnh điệp khúc vang lên trung n h u đã hoàn toàn hít lên cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng h ậ n không thể lập tức ra ngoài chạy 10 cây số bài hát này quả thực là nàng nghe qua nhất đốt dốc lòng ca khúc rồi nếu là không lựa quả thực trời đất khó tha không chỉ là nàng giờ phút này ngàn ngàn vạn vạn cái đồng thời cũng đang thử nghe hoặc là quan sát bầu trời của ta em vi gần trăm vạn mua a l u m các tính giả vậy tất cả đều ở nơi này 12 điểm đêm khuya toàn thân nhiệt huyết sôi trào máu gà tràn đầy nghe xong như thế như thế nổ tung ca tối nay sợ là không người có thể ngủ rồi chương 278, t cắm lên một đôi cánh bay lên chương 278, t cắm lên một đôi cánh bay lên chỉ cần ta còn có n g ộ n g liền sẽ nhìn thấy cầu vồng ngỡ n g ọ n g trời xanh mênh mông vô biên đây là ta bầu trời n g c tưởng có một ngày ở mảnh này trên bầu trời bay lượn chờ mong ngày đó ở mảnh này bầu trời nở rộ mỹ lệ bầu trời mỹ lệ n g ộ n g bầu trời của ta tam n g n g thiêu đốt sinh mệnh thanh xuân p h o n g thích sinh mệnh p h â n khích cái này nghe xong rất n h h i g i t quần áo thời điểm thả có thể rửa sạch mấy buồn ta muốn lại cùng sinh hoạt cùng chết mấy năm, hoặc là ta liền hủy diệt, hoặc là ta liền chú định đúc thành huy hoàng. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta tại s o à n g s i n h trước mặt thấp đầu, m ở i hướng ta nã pháo. Nghe ta toàn thân nhiệt huyết, không nói, đêm nay ta và quản lý ký túc xá chỉ có thể số n g một cái. Dùng bài hát này đánh vương giả, cầm bẹn tạ kỵ có thể quá dễ dàng, trực tiếp chặn lấy nước suối l o n giết. Không nói nhiều, bài hát này nghe ta cảm giác ta lại được rồi, ta chuẩn bị đi cùng chúng ta thầy chủ nhiệm đơn đấu, các m i n h đệ chờ ta tin t tốt. Ta đã lớn rồi, nhanh nói cho toàn thế giới. Không nói, ta cái này liền đi cho ta c h a một cái tát. trên lầu thật là ồ đại h i ế u người trong nhà dạng sáng 12 điểm thơ hậu thanh xuân vừa giải cấm xem như a l b u m danh sách bên trong ca khúc thứ nhất bầu trời của ta là trước hết nhất bị các thính giả t h ử n g h e cũng là trước hết nhất thu hoạch được đánh giá tại kế hoạch cầu vồng trong phòng họp mỗi người đều khẩn trương đang không ngừng lật xem bài hát này đánh giá co tốt phần lớn đánh giá đều là chính diện đơn giản chính là r ố c lòng nhiệt huyết đốt viết ra tuổi dậy thì loại kia n h ẽ con mới để không sợ c ó cảm giác loại hình chính diện đánh giá trừ cái đó ra còn dư lại một bộ phận lớn đánh giá chính là một chút sa điêu bạn trên mạng khôi h i nhấn lại sa điêu bạn trên mạng nơi nào cũng có cũng có thể sống gọt bầu không khí. Ngược lại là vậy thật có ý tứ. Tỷ như đầu kia nói nghe xong bài hát này nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị đi cho ba ba một cái tắt bạn trên mạng. Bình luận lập tức liền bị điểm đến rồi hấp dẫn. Đồng thời có một đống trong lầu hồi phục. h ố n g đường đại hiếu rồi, bạo hiếu như lôi người trong nhà. Đây là cái gì đại hiếu tử? Vẫn là đánh q u ít, làm r a trưởng không muốn quá độ chìm sùng. Hiếu gia cường đại, hiếu gia dễ đánh. Chúng ta đổi tới hiện trường thời điểm, liền chỉ còn lại bộ này điện thoại di động. Tại một đống nhiệt huyết tràn đầy, ngay tại các loại mượn bài hát này biểu đạt trong lòng lý tưởng, khích lệ bình luận của mình bên dưới. xuất hiện như thế một chút x a đ i ề u bình luận, chẳng những không không hài hòa, còn bằng thêm này a mấy phần buồn cười. c h í ít đỉnh nhìn thấy cái này bình luận, nguyên bản khẩn trương lo lắng thành tích tâm đều bị xua tan không ít, cười trang điểm l ộ p lấy. Không chỉ là bầu trời của ta cũng sớm đã tại đánh ca vũ đại thủ hát nổi rõ rồi còn có ban nhạc không đóng cửa đơn ca phiên bản đuổi theo giấc mơ thở ban đầu cùng với kia thủ thứ ba chủ đánh ca đợi em tan học đều tràn vào rất nhiều người nghe. Bởi vì chỉ có cái này m ấ y bài hát vũ mv, tất cả mọi người nghe xong hơn 10 năm âm nhạc, đối làm album nội tình vẫn là rất hiểu rõ. Bình thường có thể quay mv ca, bình thường đều là album tinh hoa ca khúc, tương đối trọng yếu. sẽ trở thành chủ đánh ca cùng tuyên truyền khúc, mà không có quay mv ca, bình thường liền đều là một chút góp đủ số ca khúc, dù sao cũng không thể trông cậy vào một tấm a l b u m ờ i bài hát đều là tinh phẩm, đều có thể hòa khắp cả nước. Diệp Vị Ưương làm người hai đời, c ộ n g lại cũng liền chỉ gặp qua Châu Kiệt Luân cái này một vị kỳ hoa, có thể làm được cho mỗi a l b u m sở hữu ca đều phối hợp mv. Bất quá dù vậy, Châu Kiệt Luân a l b u m cũng phân là giai đoạn trước tuyên truyền khúc, chủ đánh ca, kết thúc công việc tuyên truyền ca cùng t r ọ n lựa tâm. Ở cái thế giới này, liền t k h o không có ca sĩ thử qua cùng nguyện ý cho u sở hữu ca đều đọc mv, cái này có thể quá đốt tiền rồi. Dù là ban nhạc không đóng cửa, lần này cũng chỉ cho ba đầu chủ đánh ca vỗ em v mà thôi. Nổi gió rồi bầu trời của ta cùng đợi em tan học ba bài hát bình luận khu lập tức liền tràn vào rất nhiều ngay lập tức thử nghe người nghe. Trong đó nổi gió rồi bài hát này khen ngợi suất tối cao, đánh giá vậy tốt nhất. Trên cơ bản sở hữu nghe qua bài hát này người đều đối bài hát này khen không d ứ t miệng, mà lại bài hát này cơ hồ thích hợp toàn đ ộ tuổi người, bất kể là đứa nhỏ vẫn là trung niên nhân, nhân, đều có thể g ắ t cùng thưởng thức được bài hát này m lực. Mà bầu trời của ta thì theo sát phía sau hơi có vẻ kém, cũng không phải bài hát này không tốt, chỉ là bài hát này vẫn còn có chút dốc vị quá nặng đi. cũng càng lệch thanh xuân một điểm đối với một chút mười mấy hai mươi tuổi người trẻ tuổi tới nói bọn hắn sẽ rất thích bởi vì rất nhiệt huyết rất rấp lòng nghe làm người cấp trên nhưng là đối ba mươi tuổi trở lên so sánh thành t h c độ tuổi tới nói bài hát này ít nhiều có chút chủ u n b ị u độ chấp nhận liền sẽ không quá cao bầu trời của ta chú định sẽ chỉ là một bài thuộc về người tuổi trẻ âm nhạc mà đợi em tan học thì là ba bài hát bên trong đánh giá nhất bình thường một bài chủ yếu là bài hát này kỳ thật không phải loại kia lần đầu tiên tốt ca nghe lần thứ nhất lúc cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bao nhiêu kính diễm Không giống nổi gió rồi mở đầu thanh sướng vừa ra tới cũng l à người ta tê cả ra đầu, cũng không giống bầu trời của ta kia gào thét róc vị, khiến người nghe một lần liền khó mà quên. Đợi em tan học làm ộ t bài cần tinh tế phẩm vị ca. Bài hát này viết kỳ thật chính là mỗi người bình thường nhất thầm mến, không có cái gì khắc khổ khắc sâu trong lòng, đau thấu tim gan tình yêu, cũng không có cái gì cảm động lòng người cố sự, chính là người ta hắn mỗi người đều trải qua phổ thông thầm mến, nhưng lại viết phi thường chân thật. Thôi nghe khả năng không có kinh d i ễ m như vậy sẽ còn cảm thấy rất thông thường, nhưng là chỉ cần nghe nhiều mấy lần, liền sẽ phát hiện bài hát này chỗ tuyệt vời. mỗi người đều có thể từ nơi này trong bài hát tìm tới một kia cái bóng của mình. Mặc dù tại e l b u n vừa giải cấm giờ phút này, đợi em tan học bài hát này danh tiếng rất bình thường, nhưng là d i ệ p vị ương tin tưởng, theo thời gian trôi qua, đương ca mê các bằng hữu nghe nhiều qua mấy lần bài hát này về sau, đều sẽ chậm rãi phát hiện bài hát này tốt. Lại nói, cho dù đợi em tan học bài hát này ngay lập tức danh tiếng không có tốt như vậy, nhưng là cũng không kém được không. Giai điệu rất tiêm hay, ca từ mặc dù có chút phổ thông, nhưng là vậy không lấy chồng, chí ít cũng có thể đánh một cái ưu tú cho điểm. Tổng thể tới nói, thơ hậu thanh xuân cái này e l b u ba đầu mang em vì chủ đánh ca. trên cơ bản đều để sở hữu mua a l b u m người sử dụng rất hài lòng. lại thêm ngọt nào cũng đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu một tấm a l b u m giảm ư ỡ i số ca đều tính được là ưu tú, đã thật lớn vượt qua đại gia chờ mong đ á n giá. mà lại quan trọng nhất là, cái này năm bài hát như trước vẫn là xuất từ diệp vị ương chi thủ. điều này đại biểu diệp vị ương thần thoại còn không có bị đánh phá, hắn vẫn là cái kia xuất đạo đến nay còn chưa thất thủ, viết mỗi một thủ ca đều gọi được ưu tú, còn chưa hề có một thủ là nát ca sáng tác thiên tài. ổn, thơ hậu thanh xuân u danh tiếng ổn. mặt khác năm đầu không phải chủ đánh ca, vậy thu được không sai đánh giá. có một ít người nghe vậy thật thích trong đó mấy thủ, mặc dù không đạt được nổi gió rồi được hoan nên trình độ, nhưng là vây quanh vậy không ít. Toàn chuyên mười bài hát, không có bất kỳ cái gì một ca khúc bị người nghe phê phán là nát ca, biểu hiện kém nhất một ca khúc đánh giá vậy vượt qua 6 năm. Chúng ta thành công, cái này sẽ là một tấm đủ để trở thành giới âm nhạc kinh điển a l b u m Lưu v â n tỉnh tại trong phòng họp kích động cơ hai tay, hưng phấn không thôi. Thơ hậu thanh xuân cái này a l b u m thành công, sẽ vì ban nhạc không đóng cửa chen vào một đôi bay lên không trung cánh. Từ nay về sau, ban nhạc không đóng cửa bởi vì n ổ i danh quá nhanh duy nhất một khối thiếu h u y ế t từ đó sẽ bổ sung. Không còn có bất kỳ lý do gì có thể ngăn cản bọn hắn trở thành trong nước một tuyến ban nhạc rồi. Chương 279, lưu động buổi hòa nhạc. Chương 279, lưu động buổi hòa nhạc. n g à y tốt, có một cái ngải chuyển phát nhanh. 9 giờ sáng nhiều một điểm, lãnh hồng ninh vừa rời giường không bao lâu, liền nhận được chuyển phát nhanh điện thoại. Gần nhất không có mạng mua nàng đầu tiên là ngây cả người, sau đó lập tức nhớ ra cái gì đó, phi tốc liền chạy tới cổng, đi lĩnh trở về chuyển phát nhanh. Cầm cái kéo không kịp chờ đợi cắt bỏ đóng gói, bên trong năm tấm thơ hậu thanh xuân thực thể eo b u n g lập tức liền hiện ra ở trước mắt của nàng. h h h tốc độ thật nhanh a. xuất ra cái này mấy chương chế tác tinh mỹ a l b u m lãnh h ồ n g ninh phi thường hài lòng. xem như bạn thân liền ở tại quảng phủ người, nàng hẳn là sớm nhất một nhóm thu được thực thể a l b u m nửa đêm thống nhất phát ra, ban ngày cùng thành liền đã phái đưa đến trên tay. giống nhìn bảo b ố i một dạng thưởng thức một f a n cái này mấy chương a l b u m về sau, lãnh h ồ n g ninh mới bắt đầu xé nổi lên tốp h o n g đóng gói. một bên xé, nàng còn một bên tại lẩm bẩm. đáng tiếc, một cái người sử dụng cũng chỉ có thể mua năm tấm, nếu là không có rút đến vé vào cửa lợi nói cũng chỉ có thể nhờ cậy vận khí kém. trước đó hẳn là dùng ba mẹ thẻ căn cước lại mua mấy chương. vì phòng ngừa ác ý s o á t lượng tiêu thụ sự tình xuất hiện, ảnh hưởng lượng tiêu thụ chứng nhận công chính tính, cho nên quốc gia đ ĩ a nhạc quản lý ủy ban có một cái quy định sở hữu thực thể album mỗi người nhiều nhất một lần chỉ có thể mua 5 tấm, có hạn mua chính sách. bất quá cái này chính sách cũng không phải không có cách nào khoan để lò động, dùng người nhà thẻ căn cước lại mua là được, chủ yếu vẫn là vì hạn chế loại kia fan hâm mộ vì s o á t lượng tiêu thụ góp vốn mua 1 2 0 h t r ư ờ n g tình huống, s o á t lượng tiêu thụ cũng muốn khống chế ở một cái độ bên trong. trước đó lanh hồng ninh mua 5 tấm về sau liền có đang do dự muốn hay không lại nhiều mua một chút, dù sao lần này phát ra lần đầu 10 vạn tấm bên trong. là có bổ sung buổi hòa nhạc vẽ vào cửa g i ú thưởng. Chỉ bất quá nàng chưa kịp do dự xong đâu, đám đầu tiên m ư vạn tấm liền tốc độ ánh sáng bán xong. Ai, hy vọng nữ thần may mắn có thể chiếu cố chiếu cố ta đi. Lãnh Hồng Ninh đem n tấm eo bun tố phong đóng gói đều vội đi về sau, cũng rất thành kính cầu nguyện một lần, mới mở ra eo bun. Một tấm ánh sáng màu lam CD, một bản tinh mỹ chế tác, mỗi một trang giấy bên trên đều có ban nhạc không đóng cửa chân dung chiếu bản ca tử. Lại thêm 5 6 tấm b i u thiếp một dạng truyền truyền vật liệu, cùng một tấm có thể dán eo bun áp p h c a i ba cái ấn có ban nhạc không đóng cửa thành viên ảnh chân dung tủ đá t i ế p loại hình xung quanh. Nói nghiêm túc. cái này album chế tác vẫn là rất bên dưới chi phí, cũng không có giống một chút hai ba tuyến tiểu ca sĩ như thế cũng chỉ có một tấm cd ứng phó rồi sự. c h ỉ ít album bên trong những ngày đồ vật, là giá trị cái này 78 nguyên giá bán. bất quá thật đáng tiếc, lãnh hồng ninh phá ra tờ thứ nhất album bên trong, cũng không có bổ sung ca khúc mới hay sướng hội vé vào cửa. nàng h í t sâu một hơi, lần nữa mở ra tấm thứ hai album vẫn là nhiều như vậy đồ vật, nhưng là nhiều hơn một chương ban nhạc không đóng cửa ảnh ký tên, nhưng vẫn là không có vé cửa. tấm thứ ba, không có. tờ thứ tư, vẫn là không có. trong k h h k h ắ c liền chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng rồi. Lãnh Hồng Ninh cắn răng cầm lên cuối cùng một tấm album, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, cái này Trương Nhất Nhất định phải có tặng kèm buổi hòa nhạc vé vào cửa. À. Nàng bản thân người ngay tại q u ả n phủ, nếu là bỏ lỡ ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất buổi hòa nhạc, cái kia cũng quá đáng tiếc đi. Thậm chí Lãnh Hồng Ninh đã quyết tâm, coi như không có rút đến vé vào cửa, nàng cũng phải tìm Hoàng U mua. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể bỏ qua ban nhạc không đóng cửa trận đầu buổi hòa nhạc, loại này chuyện có ý nghĩa, là không thể vắng mặt. p h n g tới mấy chục năm sau, đều có thể trở thành nhân sinh quý báu một lần hối hức đâu. Mang cái này kiên định ý nghĩ. Lãnh h ồ n g n i n h không chút do dự liền mở ra cuối cùng một tấm a l b u m chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta đi. Kết quả, Thượng Thiên vẫn có chiếu cố nàng. Nàng mong nhớ ngày đêm ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới biểu sướng hội vé vào cửa, đang l ặ n g lặng nằm ở cái này trong eo b u m đâu. Thật sự bị nàng rút chú rồi. Dê khu 3 sắp xếp số 22, nhìn xem tinh quang sắc vé vào cửa bên trên số chỗ ngồi, Lãnh h ồ n g n i n h hưng phấn khoa tay múa chân. Mặc dù không biết Dê khu vị trí có được hay không, nhưng là chỉ cần có vé vào cửa, vậy liền đủ rồi. Cho dù là khán đài đều được. Không chỉ là Lãnh h ồ n g n i n h giải tại cả nước mấy v à n g ư ờ i đều ở đây tâm tâm niệm niệm chờ lấy thực thể a l b u m tại thơ hậu thanh xuân đem bán sau 3 ngày trái phải thực thể a l b u m trên cơ bản sẽ đưa đến rồi đại bộ phận mua người sử dụng trên tay mỗi người ít thì mua một hai tấm nhiều thì 5 tấm kéo căng đều ở đây cược vận khí của mình c ự c có thể hay không rút đến buổi hòa nhạc có chút tù trưởng châu phi 5 tấm tất cả đều mở ra lật cả đ á y lên trời cũng không còn nhìn thấy buổi hòa nhạc vé vào cửa cái bóng mà có chút âu hoàng khả năng mới mua 1- t hai tấm lại tất cả đều có phụ tặng vé vào cửa kết quả là những này muốn buổi hòa nhạc vé vào cửa lại mặt đen rút không tới, t ù ủ trưởng châu phi nhóm chỉ có thể d ư n g d ư n g bên trên s ỉ c ổ t tản giao dịch qua mạng đứng lên cầu mua rồi. Mà những âu hoàng kia, có chút là nhiều rút, tự mình dùng không lên, hoặc là có chút cũng không cách nào tại ngày 30 tháng 4 đến xem buổi hòa nhạc, liền tất cả đều tại trên mạng bán tháo vé vào cửa rồi. Nhưng là cung cấp hiển nhiên là không lớn hơn cầu. Thủ trưởng châu phi nhóm tại vận khí không đủ tình huống dưới, chỉ có thể phát động bản thân tiền giấy năng lực. Một tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa, cho dù là kém nhất h á n đài vị trí, đều bị sao đến rồi 1. ộ t n t r á i phải một tấm. Mà tốt nhất sân khấu chính diện gần gũi viết vị trí. thì bị sao đến rồi gần vạn nguyên nhất trương không thể không cảm thán vẫn là kẻ có tiền nhiều a cái giá tiền này đều tương đương với các thiên vương mở cáo biệt buổi hòa nhạc vẽ c h ợ đen giá rồi dù sao đây là ban nhạc không đóng cửa trận đầu chính thức buổi hòa nhạc hơn nữa còn là ca khúc mới buổi hòa nhạc chờ mong cảm thật sự kéo căng rồi đối với ban nhạc không đóng cửa hạch tâm fan hâm mộ tới nói đây là một cái kỷ niệm ý nghĩa đặc biệt lớn sự tình chỉ cần tháng tư năm 30 n g à y nào không có phát sinh cái gì thiên thai nhân h ọ a cho dù là đi làm đều sẽ xin phép nghỉ một ngày bay tới quảng phủ tham gia buổi hòa nhạc tuyệt đối không thể bỏ qua Hai vạn tấm vé vào cửa, trong đó có một nửa đều bị rút chúng fan hâm mộ lưu lại chuẩn bị tham gia, còn giữ lại một vạn tấm là bởi vì các loại nguyên nhân mình không thể có mặt mà ở s ỉ c ổ t à ạ bình đài giao dịch. Kế hoạch cầu vồng nhân viên công tác thậm chí tính toán một chút, cái này một vạn tấm vé vào cửa sinh ra tổng số giao dịch, thế mà vượt qua 10 triệu. Bình quân xuống tới mỗi một tấm vé đều c h í ít một ngàn khối. Đương nhiên, số bình quân chỉ có thể nhìn một chút, không thể tính chính xác, nhưng là thực tế tại bình đài thống kê bên trong, thấp nhất giá cả cuối cùng cũng ở đây 680 nguyên, mà cao nhất giá sau cùng thậm chí vọt tới 8 ngàn là một tấm ngay tại trước võ đại khu A một sắp xếp đỉnh cấp vị trí như vậy lửa nóng tiêu thụ ngay lập tức làm ra phản ứng cũng không phải là kế hoạch cầu vòng mà là các đại diễn sướng hội vận doanh công ty chính là những cái kia chuyên môn nhận thầu ca sĩ xây dựng lưu động buổi hòa nhạc phục vụ công ty lập tức bên mông nhiều mời liền phát đến rồi kế hoạch cầu vòng công tác trong email một đồng ít ít, ít buổi hòa nhạc chuẩn bị công ty đều hướng kế hoạch cầu vòng phát ra mời biểu thị bản thân nguyện ý vì ban nhạc không đóng cửa đ ả m nhận cả nước lưu động buổi hòa nhạc ít nhất một lần 20 trận phục vụ dây c h u y ề n sở hưu vấn đề bọn hắn đều có thể giải quyết, từ chạy sân bãi đến xử lý diễn xuất chứng nhận lại đến sân khấu bố trí, buổi hòa nhạc chủ hạch, vận d o a n h cùng các loại vụ mị cái gì bọn hắn đều có thể giải quyết, ca sĩ liền trực tiếp lên đài hát là được, sự tình khác đều không cần nhục lòng. bất quá, kế hoạch cầu vòng cơ h ồ suy xét đều không suy xét liền cự tuyệt. nói đùa cái gì? kế hoạch cầu vòng nhà mình chính là dựa vào xử lý lễ hội âm nhạc xuất thần, có thể không sẽ làm cỡ lớn lưu động buổi hòa nhạc sao? cần phải tìm mọi nhân. kết quả là, một bộ ban nhạc không đóng cửa lưu động buổi hòa nhạc b ả n kế hoạch liền lập tức tiến vào chủ hạch bộ gần đây an bài công việc bên trong. Chương 280, xả tụt đầy nỉ t t lai. Like. Chương 280, xả tụt đầy nỉ t t lai. Like. Thơ hậu thanh xuân a l b u m điện tử tính g ộ p lại tổng lượng tiêu thụ đã phá 1,2 triệu rồi. Thực thể eo bung lượng tiêu thụ vậy vượt qua 21 và rồi. Lập tức đem cái này tin tức tốt công bố ra ngoài, đặc biệt là thực thể a l bung lượng tiêu thụ tìm thêm điểm tài khoản ma r k e t i n g cùng truyền thông đều tuyên truyền lên. Gần nhất 5 năm bên trong, chúng ta là xuất đạo eo bung lượng tiêu thụ tốt nhất ca sĩ, nhất định phải đại lực tuyên truyền. Kế hoạch cầu v n g bộ tuyên truyền lúc này đã loạn thành hỗn loạn. mặc dù trước thời hạn đều đã chuẩn bị xong các loại bản thảo, nhưng là thật sự làm tuyên truyền nhiệm vụ tiến đến lúc đại gia vẫn là không khỏi lâm vào bận rộn. Ban nhạc không đóng cửa lần này chuyên tập đầu phá liên tiếp ghi chép. Trọng yếu nhất ghi chép chính là thực thể e u m lượng tiêu thụ trực tiếp trở thành gần nhất 5 năm bên trong tân nhân vương. Từ khi internet album điện tử thành thục về sau, liền đã rất ít có người mới có thể xuất đạo e u m liền bán đến 10 vạn trường trở lên thành tích tốt, chớ nói chi là phá 20 vạn cầm súng song bạch kim rồi. 5 năm trước vị kia xuất đạo liền chặt bên dưới song bạch kim hình ữ n g kỳ vẫn là bởi vì hắn là diễn viên vượt giới ca sĩ. nương tựa theo bản thân nguyên bản liền có khổng lồ fan hâm mộ lượng, mới sáng tạo a l Bun đầu tay liền phá 20 vạn lượng tiêu thụ thành tích tốt. Mà Ban Nhạc không đóng cửa thế nhưng là thực sự người mới, mà lại hiện tại e l Bun chính thức đem bán cũng mới ba ngày, mặc dù trước thời hạn một tháng dự bán đã cơ hồ đào hết tiềm lực, nhưng là tiếp xuống một tháng tuyên truyền bên trong, hẳn là nhiều ít vẫn là có thể lại tăng thêm một điểm lượng tiêu thụ. Hình ứng kỳ đương thời e l Bun cuối cùng lượng tiêu thụ là như ngừng lại 23 vạn 8 0 0 ngàn tấm. Ban Nhạc không đóng cửa vẫn là có hy vọng đánh vỡ cái này g i chép. Một khi đánh vỡ lời nói, Ban Nhạc không đóng cửa là sẽ trở thành gần nhất 10 năm người mới chuyên tập đầu lượng tiêu thụ q u á quân. chỉ ít cuối năm các lớn âm nhạc giải thưởng bên trong hàng năm tốt nhất người mới thưởng là không có chạy rồi tất nhiên sẽ cầm xuống cái này sẽ cho ban nhạc không đóng cửa tương lai ca sĩ con đường đặt vững một cái vô cùng dày đặc nền tảng tương lai cũng sẽ đi càng ổn càng xa ngay tại lượng tiêu thụ thống kê ra tới đồng thời ban nhạc không đóng cửa toàn viên cũng đã chờ xuất phát leo lên tiến về tinh thành máy bay ở trong nước có ba cái thành thị xem như minh tinh nghệ sĩ tụ tập nhất tập nập thành thị một là m a d o một là yến kinh cái cuối cùng thì chính là tinh thành rồi hai cái trước đều rất dễ lý giải một cái co kinh v ọ n g một là kinh tế trung tâm có rất nhiều nghệ sĩ thông cáo Mà tinh t h à n h mặc dù có thể cùng bọn hắn đặt song song, cũng là bởi vì tinh t h à n h quá x o á i đài. Xem như trong nước lực ảnh hưởng lớn nhất t n g nghệ đài, quả xoay truyền hình cùng thời kỳ khoảng chừng hơn 10 đạo t n g nghệ tiết mục thu lại. Cơ hồ mỗi ngày đều có minh tinh nghệ sĩ ở tại bọn hắn dê q u n g t r o n g cao ốc thu lại lấy tiết mục. Ban nhạc không đóng cửa a l Bu mới tuyên truyền chạm thứ nhất, chính là tinh t h à n h một n g ă n cây thường xanh tiết mục xạ tụt đầy n h t lai. Cái này ngăn t h ố nghệ là trong nước sớm nhất lấy minh tinh tham dự trò chơi, biểu diễn làm chủ yếu nội dung t h ố nghệ tiết mục giải trí. 98 n ă m liền đã phát sóng rồi. Đến bây giờ chỉ là người chủ trì đều thay đổi ba gốc dạng. nhưng là tiết mục vẫn như cũ có thể lâu dài chiếm lấy cuối tuần tỷ lệ người xem trước năm vô cùng trưởng thành trước mắt mới nhất người chủ trì đoàn chính là ban nhạc không đóng cửa trước đó đã từng tiếp xúc qua một đợt thu lại qua trốn đảo Nguyên Ngô Bân Chi lãnh đạo tiết mục thu lại hình thức dù sao chủ yếu chính là lấy trong dạp khôi hải tống nghệ làm chủ trên cơ bản trong nước các nghệ nhân chỉ cần có eo bung mới điện ảnh phim truyền hình muốn tuyên truyền liền sẽ đi lên cái này n g ă n tiết mục thậm chí có b 4 ố n tuyến nghệ sĩ không có gì tác phẩm muốn tuyên truyền cũng sẽ tìm cơ hội bên trên tiết mục giả mạo người quen đáng nhắc tới chính là lấy hiện tại ban nhạc không đóng cửa một trận thương nghiệp hoạt động đều muốn 80 vạn trở lên báo giá đến thu lại cái này ngăn s ạ t ụ u t đẩy nhì tật lai lại không thu được bất luận cái gì thù lao chỉ có tiền đi lại khả năng đây chính là uy tín lâu năm cây thường xanh tống nghệ mặt mũi đi nghệ sĩ đều là cấp bên trên không quan tâm bao lớn cổ tay đều không tiền cẩm nhưng lại như thường mọi người vui này không kia hai giờ không tới phi hành về sau ban nhạc không đóng cửa liền rơi xuống đất tinh t h à n hoa h cúc sân bay quốc tế vừa ra sân bay rồi cùng tới đón bọn họ tiết mục tổ nhân viên công tác hội hợp cùng nhau đi tới dê quảng cáo làm chợ ban nhạc không đóng cửa một đoàn người bảo mẫu xe đến tinh t h à n h phát thanh trong TV về sau ghé vào cửa sổ xe bên cạnh đỉnh l i ề n cười hì hì nói Hắc, không h ổ người đưa ngoại hiệu dê q u n g cao ốc đâu thật đúng là chưa d ậ y sai danh tự thuận năng ánh mắt Đại Gia liền thấy được cách đó không xa một cái rô bên trong cầu nối liền cùng một chỗ một cao một thấp hai tòa cao ốc tạo thành phát thanh trong TV nhìn từ đằng xa thật vẫn rất như là một con đứng yên dê quảng ban nhạc không đóng cửa các vị lão sư có thể xuống xe tại nhân viên công tác dẫn dẫn đi Đại Gia mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đông nhìn tây nhìn cùng đi theo tiến vào kia tòa nhà tương đối cao lầu chính bên trong. Kinh Bắc Gan còn đánh giá chung quanh, hy vọng tìm ra cùng Mado trong TV khác biệt. Bất quá rất đáng tiếc, tất cả mọi người là đài truyền hình, nội bộ trang hoàng kỳ thật cũng đều na ná như nhau. Đi theo nhân viên công tác, rất nhanh bọn hắn liền đi tới lầu 5 xạ tuất đầy n ỉ tật lai like phòng thu video bên cạnh phòng trang điểm k i ê m phòng nghỉ. Vừa vào cửa, Diệp Vị ư y ê n liền nghe đến rồi một cái sang sảng tiếng cười. Ha ha, cuối cùng đợi đến các ngươi, đã lâu không gặp. Nô bân chi giang hai cánh tay nhiệt tình đi tới lần lượt ôm lấy Diệp Vị u y ê bọn hắn, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, từ lần trước bay xong trốn Đảo Nguyên về sau, ta vẫn chờ các ngươi đến xạ t u t đ ầ n ỉ tật lai like làm khách, bậc này non nửa năm. rốt cục chờ đến a, các ngươi không biết, lần trước các ngươi ghi chép kia kỳ trốn đ ả o nguyên là một mùa bên trong người xem phát theo yêu cầu suất cao nhất một kỳ. Tiểu Diệp lao sư hát kia thủ hương lúa cảng là khen ngợi vô số a, trốn đào nguyên tiết mục tổ cũng đang lo lắng, tiếp theo mùa trực tiếp mua bài hát này làm khúc chủ đề sử dụng đâu. Nô bân chi lôi kéo Diệp vị ương cùng Dương tiêu tay sẽ ở đó liễu lo không ngừng nói tình hình gần đây, phần lớn đều là tại khen ban nhạc không đóng cửa phát triển cấp tốc, nhân khí vô cùng cao, ca ê m thay loại hình nói. Tại một hồi lâu tán dương về sau. n ô Bân Chi mới thỏa mãn vây vây tay, ba vị vừa rồi vẫn đứng tại cách đó không xa mặt mang ý cười nhìn xem bọn hắn hàn huyên cái khác người chủ trì liền đi tới. Tới tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, mặc dù các ngươi hẳn là đều biết. n ô Bân Chi chỉ mình đồng bạn giới thiệu nói, Lâm Thịnh, Tạ h o à n h Ánh, Thân Lê, chúng ta quả xoài đại ba đại vương bài người chủ trì, đây chính là ban nhạc không đóng cửa rồi. ó n g Ánh ngươi không phải rất thích bọn họ ca mà? Ba vị người chủ trì lập tức nhiệt tình cùng Diệp Vị Ưương bọn hắn nắm tay, tân b h n huyên lên. a t đấy n t n i là hai nam hai nữ người chủ trì phối hợp, trong đó ô Bân Chi cùng Tạ h n h Ánh là nhân vật chính. Phụ trách nắm chắc tiết mục chỉnh thể tiết tấu cùng phân đoạn cùng với quý khách quý loại hình công tác, mà Lâm Thịnh cùng thân lê thì là trợ thủ của bọn hắn, đồng thời cũng muốn phụ trách sinh động bầu không khí, kéo theo khách quý dung nhập tiết mục, có lúc còn cần đóng vai xấu hoặc là lấy tự dêu phương thức mang đến cờ điểm. Chính là bốn vị người chủ trì phân công minh xác, đồng thời hai vị phụ tá vì tiết mục không tiết tiến hành một số người thiết hy sinh, mới khiến cho cái này ngăn tiết mục có thể trở ư n g thành, cũng làm cho mỗi một tổ đến thu lại khách quý mặc kệ có quen hay không, đều có thể tại tiết mục bên trong thoải mái. Có thể nói không có bốn vị này người chủ trì, liền không có cái này ngăn trong nước n o một cấp bậc trong g i tố nghệ. mấy vị lão sư tốt, các ngươi chủ trì tiết mục ta là kỳ nào đều nhìn a, cuối cùng nhìn thấy chân nhân, có một loại truy tinh thành công cảm giác. buổi chiều thu lại còn mời các vị lão sư giúp đỡ thêm, chúng ta là lần thứ nhất thu lại loại này hố động nói chuyện loại tối nghệ. nơi nào nơi nào, giúp lẫn nhau giúp lẫn nhau. chương 281, nhân khí c h ê n lệnh, chương 281, nhân khí c h ê n lệnh. chúc mọi người buổi tối tốt lành. h o a n niên đại gia tại mỗi tuần 6 ban đêm chuẩn thủ xem chúng ta xạ tụt đầy nụ t lai. diệp vị ương đám người và một cái khác tổ khách quý đứng ở phía sau đài, nhìn xem nô bân chi bốn người tại sân khấu bên trên mở màn. Hôm nay chúng ta mời đến khách quý có thể lợi hại. Ồ, đều có ai? Mau mau xưng tên ra. Hôm nay chúng ta mời đến đúng là đến từ Giang Hồ t ì n h Huế Tích t Tử đoàn làm phim. Để chúng ta hoan nghênh thầm khai b ì n h Lý Duyệt, Chu Dương Sinh. Nô b â n chi hướng về phía hậu đài lối vào lớn tiếng giới thiệu chương trình. Đứng tại ban nhạc không đóng cửa bên cạnh một cái khác tổ khách quý liền thuận theo tự đi lên sân khấu. Lần này thu lại xạ t u t đầy nỉ t ậ t lai like ban nhạc không đóng cửa cũng không có đặt bao hết. Bọn hắn là cùng một cái khác tổ khách quý liều trận. Không có cách. Mặc dù nói ban nhạc không đóng cửa sát thực nhân khí rất cao, nhưng là xạ t t đ y n t lai like tiết mục nghệ sĩ thông cáo cũng rất quý hiếm. trên cơ bản mỗi kỳ đều là mời một đến hai cái đoàn làm phim hoặc là hai ba vị ca sĩ một đợt thu lại như vậy tiết mục tổ tài năng lợi ích tối đại hóa muốn đặt bao hết lời nói trừ phi phải là trong vòng đại lao các bậc đổi lại diệp vị ương kết trước đó chính là thành long lý liên kiệt loại này vẹn vẹn chỉ là ca sĩ lời nói dù là châu kiệt luân trần dịch tần đến đều phải cùng những người khác liều trận bất quá tại coi trọng trình độ bên trên vẫn có khác biệt lần này xạ t u t đấy nhỉ tất lai thu lại hiển nhiên ban nhạc không đóng cửa là nhân vật chính mà đổi thành bên ngoài cái này đoàn làm phim chỉ là vật kèm theo là đạo diễn tổ dựng đến cọ ban nhạc không đóng cửa nhân khí giang hồ tinh huyết tích tử mấy vị diễn viên chính nhóm tại sân khấu bốn phía tràn ngập băng khô n ư ơ n g theo bên dưới bước lên sân khấu phía dưới khán giả cũng rất phối hợp đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhưng là nói thật phản ứng của mọi người rất bình thường bởi vì thẩm khai bình lý duyệt cùng chu dương sinh đều là nhân khí rất bình thường diễn viên bình thường cũng chỉ có thể diễn một diễn phim mạng mà thôi nếu là diễn lên màn bạc kịch l ờ i nói đều với không đến nam nữ số một trình độ bọn hắn có thể lên sạ t ụ t đấy nhì t ậ lai like kia là cái này đoàn làm phim đạo diễn nhân mạch đủ rộng thông qua quan hệ đem bọn hắn nhét vào đến cho nên sạ t t đấy nhì t ậ lai like biên đạo tổ vì cái này kỳ tiết mục không kéo hông gia tăng hấp dẫn độ, mới an bài ban nhạc không đóng cửa cùng bọn hắn một đợt liều trận. Mấy vị người chủ trì cũng biết cái nào nặng cái nào nhẹ, tại ba vị diễn viên lên đài đơn giản tự giới thiệu về sau, Nô Bân Chi liền lập tức lại tiếp tục nói, ai, bóng ánh, ngươi gần nhất có đang nghe ta sao? Có a, vậy ngươi biết sao? Gần nhất có một cái ban nhạc ebu mới vừa đem bán, liền đã ôn l a họ phở lỉn bán ra nhanh 150 vạn tấm rồi. Ta đương nhiên biết rõ a, ta vẫn là bọn họ trung thực fan hâm mộ đâu. Cầm rồ phồn t ạ hí h gật đầu, lộ ra một bộ hơi có vẻ sốc nổi sùng bái biểu lộ, nô lao s ư chẳng lẽ hôm nay bọn hắn cũng tới đến chúng ta xạ t ụ t đ ấ y nhỉ tật lai like sân khấu sao không sai để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh vừa ban bố a l u n đầu tay thơ hậu thanh xuân ban nhạc không đóng cửa lập tức hiện trường khán giả liền bạo phát ra phi thường nhiệt tình tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai đều ở đây kia lớn tiếng hô hào từng cái danh tự ban nhạc không đóng cửa á a a diệp vị ương diệp vị ương diệp đ ỉ ể m dương tiêu tại hiện trường nhiệt tình la lên thân chúng diệp vị ương mang theo i đỉnh bọn hắn từ phía sau đài nối đuôi nhau mà ra cùng t h ẩ m khai bình lý duyệt bọn hắn một đợt đứng ở sân khấu bên trên. Hai tổ khách quý mặc dù nhân khí trên c ó chút khác biệt, nhưng là đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều là tuấn nam mỹ nữ. Tám cái khách quý, nam cái đỉnh cái x o á i nữ cái đỉnh cái xinh đẹp. Diệp Vị ư ơ n g hôm nay càng là xuyên qua một bộ cực kỳ to gan ý phục, từ bỏ hắn một ống so sánh thanh xuân sân t r ư ờ n g phong cách áo thun cao bồi phong cách, đổi lại một cái có chút khắc rông thấu thị trang hiệu quả màu đen mặc áo. Đừng tưởng rằng chỉ có nữ minh tinh mặc thiếu mới có thể dẫn phát thế lên, nam minh tinh mặc trên người vải vóc nếu như tương đối ít lời nói, thậm chí càng có thể dẫn phát đám fan hâm mộ hưng phấn tiếng thét chói tai. Chỉ ít từ Diệp Vị ư ơ n g leo lên sân khấu thời khắc bắt đầu kia, hiện trường ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ liền cơ hồ điên cuồng hơn, từng cái ánh mắt h ẩ n mắt không chớp nhìn xem hắn, Diệp Vị ư ơ n g lơ đ ã n g cùng mấy cái nhiệt tình fan nữ a đ ố i mắt lú, c đều cảm giác giống như bản thân muốn bị các nàng nuốt đến trong bụng. Đại gia khả năng không biết, ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất a l b u m t h ơ hậu thanh xuân có thể lợi hại, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền thành công bán ra 1,2 t r i ệ u phân số chữ a l b u m 20 vạn phần thực thể a l u m Cái thành tích này là gần nhất 10 năm qua người mới bên trong thành tích tốt nhất, quả thực có thể xưng là truyền kỳ. Hôm nay cái này kỳ tiết mục thu lại. dưới đài đang ngồi khán giả căn bản không có mấy cái là t h ẩ m khai b ì n h lý duyệt cùng chu dương sinh fan hâm mộ, tuyệt đại đa số đều là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. nghe người chủ trì nhóm không chút nào keo kiệt tán dương tử, hiện trường bữa ăn khuya nhóm tiếng hoan hô thì càng cao. rất nhiều người xem c h â u đầu ghé tai nói, h ắ h ắ h ắ nhà chúng ta ban nhạc không đóng cửa hiện tại thế nhưng là đỉnh lưu. thơ hậu thanh xuân dễ nghe như vậy a l b u n cầm tới cái thành tích này còn không phải chút lòng thành mà. chính là chính là, cuối cùng elun tiêu thụ thành tích khẳng định còn không chỉ như thế đâu, có lẽ đột phá 1,5 t r i ệ u cũng không thành vấn đề. h <cười> h Ta còn muốn đến xem ca khúc mới biểu sướng hội đâu, vé máy bay ta đều đặt trước được rồi. Outta, ta mua thực thể album, nhưng lại không có rút đến vé vào cửa. Lúc đầu nghĩ tại g ũ phía bên trên mua một tấm vé, kết quả căn bản mua không được, quá quý hiếm rồi. Dưới đài ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ không e dè tiếng nghị luận thậm chí trực tiếp truyền đến sân khấu bên trên. Ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người tự nhiên là không có cảm thấy có cái gì, nhưng là một bên khác giang hồ tình huyết tích tử đoàn làm phim các khách quý có thể liền có chút lúng túng. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới, không có mấy cái người xem là bọn hắn fan hâm mộ, tất cả đều tại nhiều hứng thú thảo luận ban nhạc không đóng cửa. cái này khiến mặt mũi của bọn hắn đều có chút không nhịn được rồi. Nam nhân vật chính thẩm khai bình trên mặt biểu lộ lập tức liền kéo xuống. ở trong lòng không cầm được á n trách, cái này x ạ t ố t đầy nỉ tất lai tiết mục tổ làm việc không chính công a. Theo lý mà nói, như loại này tốn g nghệ tiết mục hiện trường người xem đều sẽ dựa theo các khách quý tỷ lệ, đem phiếu cho bọn hắn fan hâm mộ. như vậy hiện trường thu lại lúc bất kể là cái nào khách quý bị quy đến, hiện trường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đều không khác mấy. như vậy tiết mục thu lại ra tới, chỉ ít từ bên ngoài trên mặt nhìn, đại gia đ ộ h t đều là không sai biệt lắm. n g ư ờ i tốt ta tốt mọi người tốt. làm sao lần này xạ t ố t đấy nỉ tất lai like tiết mục tổ đem hiện trường người xem phiếu đều cho ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, căn bản không an bài bọn họ fan hâm mộ đến hiện trường. như vậy làm cho bọn hắn giống như một điểm nhân khí cũng không có, trực tiếp bị ban nhạc không đóng cửa nghiền ép một dạng. nếu không phải tiết mục này thật sự là lực ảnh hưởng quá lớn, thẩm khai bình đều có trực tiếp thôi diễn ý nghĩ, nhưng là hắn nhìn một chút sân khấu bên cạnh đứng người lại diễn, gặp hắn l ắ t đầu, đành phải để lại chính hắn một to gan ý nghĩ. nếu là thật thôi diễn, sợ là trong vòng 2 canh giờ, hắn b u ô n ị c h hàng hiệu tin tức liền sẽ xuất hiện ở ầ y bộ rồi. phải biết thẩm h a i bình làm diễn viên hơn 3 năm. Trừ một chút đoàn làm phim mua họ sẽ ở bên ngoài cho tới bây giờ không có bởi vì chính mình cái khác việc tư hoặc là cái gì trên tin tức qua họ sẽ ở đâu nếu là lần thứ nhất bên trên họ sẽ p cũng là bởi vì đối nghịch hàng hiệu quản tri là đ ư n g nghĩ tại trong vòng tiếp tục lan l ộ t n diễn nghệ kiếp sống có thể tuyên bố kết thúc rồi đứng ở một bên phụ trách không chế tiết mục thu lại tiết tấu Ngô v n Chi bén n h ả y liền phát hiện thẩm khai ôn hòa lý duyệt mấy người tâm tình bất mãn hắn cũng coi là tung h à n h chủ trì giới nhiều năm cao thủ đối với cái này loại nghệ sĩ cảm nhận được nhân khí n h lệch trong lòng không cân bằng sự tình có thể nói là quá quen thuộc n n Chi lập tức giơ m ị r ộ phồn đổi chủ đề đổi chủ đề Chính thức tiến vào tiết mục quá trình. Hôm nay hai tổ khách quý đều là đến tuyên truyền bọn họ tác phẩm mới. Đại gia hẳn là đều rất chờ mong đi. v ũ n g trộm nói cho các n g ư ờ i Giang Hồ t ì n h Huyết Tích Tử đoàn làm phim thế nhưng là mang đến một chút cứng rắn hàng nhà. Đại gia có muốn hay không càng nhiều tìm hiểu một chút bọn hắn đoàn làm phim tại quay chụp thời điểm phát sinh một chút chuyện ly thú. Có muốn xem hay không xem xét mấy vị diễn viên bí mật khôi hài cùng đáng yêu một mặt. Tạ Hành Ánh cũng phối hợp lấy nhận lấy câu chuyện, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, sắp hiện ra trận bầu không khí dẫn tới Giang Hồ t ì n h Huyết Tích Tử cái này bên cạnh. Trên màn hình lớn vậy bắt đầu phát ra n ổ i lên một đoạn bọn hắn đoàn làm phim độc nhất vô nhị nội bộ vạch trần video quan Vu Minh Tinh nhóm bí mật tại quay chụp trường quay phim hố động cùng thú vị một chút ghi chép khán giả vẫn là thật tò mò cũng liền đều đình chỉ tiếng nghị luận bắt đầu hết sức chăm chú nhìn lên trên màn hình lớn phim ngắn cho đến lúc này thẩm khai ôn hòa lý duyệt mấy người sắc mặt mới tốt này a một chút miễn cưỡng lộ ra tiểu dung tiếp tục phối hợp với tiến hành tiết mục thu lại bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là có chút vuốt mắt nhân khí không bằng người thật là một cái rất để nghệ sĩ không nhịn được mặt sự tình a. Thẩm hai bình càng là thỉnh thoảng dùng một loại hâm mộ và ánh mắt ghen tị liếc t r ộ m bình chân như vậy. Đối cứng mới sân khấu bên trên kia một cỗ hơi khác thường bầu không khí không thèm để ý chút nào diệp vị ương. Nhân khí cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm. căn bản không dùng tại ở so với mình nhân khí thấp nghệ sĩ. hoặc là tiếng người khí thấp nghệ sĩ, giống như cũng không còn cái gì đáng đến người ta nhân khí cao nghệ sĩ để ý địa phương. thật áo đưa c a chương 282, t i ế n quân đảo quốc thị trường chương 282, t i ế n quân đảo quốc thị trường. x t t đầy nỉ tật lai thu lại coi như thuận lợi. tại người chủ trì không r à n g bên dưới. Ban nhạc không đóng cửa cùng Giang Hồ tình huyết tích từ các diễn viên một đợt làm mấy cái trong dạo trò chơi nhỏ, vậy riêng phần mình đều chia sẻ một chút đoàn làm phim cùng chế tác a l b u m lúc gặp phải chuyện lý thú, kế hoạch cầu vồng vậy cung cấp một chút ban nhạc không đóng cửa quay chụp em v lúc ngoài lề. t ó m lại còn tính là để khán giả thấy được một chút các nghệ nhân bí mật hình ảnh thú vị. Thu lại cuối cùng, ban nhạc không đóng cửa còn diễn sướng nổi gió rồi cũng coi là vì a l u m đánh ca. Sa tuốt đấy n ỉ thật lai like thu lại hoàn thành về sau, ban nhạc không đóng cửa ngược lại là cũng không có vội vã rời đi tinh t h à n Trừ cái tiết mục này bên ngoài, bọn hắn còn có những thứ khác thông cáo cũng ở đ â y quả x o i đài. sát vách phòng thu video mỗi ngày hạ tỷ còn có một ngăn đồng dạng là n ô bân chi chủ trì t ỉ n h cảnh thám tử loại tiết mục ai là đại thám tử đều mời ban nhạc không đóng cửa tại a l b u m tuyên truyền bên trong nhất định là nhiều tham gia một chút tống nghệ xoát mặt đánh ca chuẩn không sai cho nên liễu vân tình liền đem những này thông cáo đều tiếp rồi ban nhạc không đóng cửa tại tinh thành dừng lại 3 ngày mới thu lại xong cái này m ấ y ngăn tống nghệ về sau bọn hắn liền lại liên chiến ma đô ca t r a truyền hình cái này bên cạnh cũng có một chút tiết mục muốn thu lại tương tự là bỏ ra ba ngày thời gian lại đ i chép mấy ngăn tống nghệ tiết mục cậu lại tiếp xuống trong một tháng. Khán giả mỗi tuần đều có thể tại trên TV nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa. Cái này lộ ra ánh sáng lượng đã rất tốt, chỉ ít tại tống nghệ phương diện tuyên truyền cường độ đã kéo căng rồi. Lại thêm họ f e r lìn các loại t r ạ m xe buýt, thiết quảng cáo, xe công cộng quảng cáo vị đều bị kế hoạch cầu vồng mua một đống cho t h ơ hậu thanh xuân làm tuyên truyền. ô n là họ p lìn tuyên truyền cường độ đều đã x e m như kéo căng, hiện tại chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh, đến cùng cuối cùng e l b u m n g lượng tiêu thụ sẽ là bao nhiêu? Một tháng sau thấy rõ ràng, mà ban nhạc không đóng cửa vậy tạm thời dừng lại tuyên truyền buông ư ớ c chân, mà là đi tới quảng phủ thiên hà sân vận động, bắt đầu tiến hành sau cùng buổi hòa nhạc tập luyện. còn có một tuần, bọn họ trận đầu buổi hòa nhạc, đồng thời cũng là phản hồi fan hâm mộ buổi hòa nhạc Tơ h hậu Thanh xuân, ca khúc mới biểu sướng hội liền muốn bắt đầu rồi. Cùng vũ mỹ rèn luyện, sân khấu tàu vị a n bài, cùng với trung gian xuyên t r à n g a n bài, tập luyện bên trên đều muốn chính xác đến lưỡi dây. Mỗi ngày bọn hắn đều ở đây cùng buổi hòa nhạc đoàn đội tiến hành câu thông cùng điều chỉnh, nhu cầu làm được hoàn mỹ nhất sân khấu hiện ra. Nghỉ ngơi một chút đi. Ngày 26 tháng 4 hơn 8 giờ tối, lại làm ộ t ngày sân khấu chuẩn bị cùng tập luyện. Diệp Vị ư ơ n g mấy người đều có chút tinh bì lực tận ghé vào sân khấu bên trên. Một mực bồi tiếp bọn họ Liêu v â n t ì n h thật sự là đau lòng, liền lôi kéo bọn hắn trở lại trong phòng nghỉ. Các ngươi đã làm thật tốt, hết thảy đều chuẩn bị vô cùng được rồi. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Số 30 cái k i a thiên tài có thể cho đám fan hâm mộ mang đến một trận hoàn mỹ buổi hòa nhạc. Các ngươi hôm nay trời đều liều mạng luyện tập cùng tập luyện, sẽ chỉ đem tinh lực đều làm h a o m à rơi. Nàng cảm giác ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người đối trận này buổi hòa nhạc coi trọng trình độ đều có chút cử chỉ điên rồ rồi. Nhân ra những người khác xử lý buổi hòa nhạc bình thường tập luyện cái hai ba l ư ợ n cùng đoàn đội câu thông mấy lần còn kém không nhiều có thể rồi. thế nhưng là Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại tập luyện, liên tục tập luyện 4 n ă m ngày, một cái nho nhỏ phân đoạn không hài lòng đều muốn lật đổ lần nữa tới. nhưng là một trận đại hình buổi hòa nhạc, bản thân Lâm Tràng đều sẽ có rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh, không có khả năng tập luyện liền có thể tập luyện xuất tận thiện tận đẹp tới. chỉ cần đại k h á i quá trình không có vấn đề, kỳ thật là được rồi. Liễu Vân t ì n h lời hay tốt khuyên t r ấ n An một phen Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn, nàng cũng biết, nhân sinh trận đầu buổi hòa nhạc nhất định sẽ coi trọng vô cùng, thậm chí có chút thất tố. cho nên Liễu Vân t ì n h rất nhanh liền nói sang chuyện khác nói tới sự tình khác. đúng rồi. Thơ hậu thanh xuân chuyên tập đầu lượng tiêu thụ phi thường khả quan. Công ty bên kia có ý tưởng để các ngươi tiến quân Nhật Bản thị trường. Dù sao Nhật Bản bên kia ban nhạc văn hóa vẫn là rất dày. Giống các ngươi loại này lại có nhan t r ị lại có tài hoa ban nhạc vẫn là rất được hoan n g ê n l Lưu Vân Tình ôm n g ự c ngồi ở Diệp Vị Ương bên cạnh, cùng hắn nói tới ban nhạc không đóng cửa bước kế tiếp kế hoạch. Thế này, hoa hạng ngành giải trí lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Tại điện ảnh p h ơ n g diện, hoa h ạ đại chế tác điện ảnh trên cơ bản tại toàn bộ Châu Á đều có thể bán chạy. Nổi tiếng ảnh đế đều là tại trên quốc tế đều có ảnh hưởng lực. Tỷ như lần trước đến xem bọn hắn ca sĩ sáng tác đấu chung kết sở thu, chính là một vị tại trên quốc tế đều vang khắp nổi danh đại tân sinh nam diễn viên, mà ở âm nhạc p h ư ơ n g diện, vui chơi giải trí ra biển làm cũng rất tốt. Hình tượng nói, liền có chút giống Diệp Vị ư ơ n g ở tiền thế cao độ phát đạt nhật hàng ngành giải trí đông dạng. Tại Diệp Vị ư ơ n g kết trước, Hàn lưu c à n quét Đông Á cùng Nam Á, Hàn Quốc bên kia thần tượng tổ hợp, trên cơ bản tại xuất đạo 1-2 năm sau, tại nước mình nhân khí đạt đến đỉnh phong sau liền sẽ lựa chọn tiến quân Nhật Bản cùng Hoa Hạ bên này thị trường, ra tiếng Nhật cùng Hoa ngữ album tại hai nước tiến hành xuất đạo hoạt động, mà lại hiệu quả rất tốt. tướng xâm số năm đó superstar junior về sau i d o đều là tại hoa vận doanh ưu tú Hàn Quốc tổ hợp thu được phi thường cao nhân khí mà nữ đoàn p phương d i ệ n lúc đầu thiếu nữ thời đại cũng coi là hồng biến châu Á sau này hạn h à n lệnh bên dưới Hàn Quốc tổ hợp tại hoa hạ bên này hoạt động giảm mạnh nhưng là tại Nhật Bản lực ảnh hưởng lại một điểm không giảm ngược lại gia tăng rồi từ sớm nhất Bảo Nhi bắt đầu Hàn Quốc thần tượng liền thâm canh Nhật Bản thị trường cơ hồ mỗi một thời đại nữ đoàn đều ở đây Nhật Bản lấy được phi thường chói mắt thành tích lại đến mới nhất một đời Hàn Quốc nữ đoàn t i n tại Nhật Bản phát nhiều trường tiếng Nhật a l b u m càng là từng thu được lượng tiêu thụ thứ nhất thành tích cũng từng nóng nảy nhất thời mà ở thế giới này hoa Hạ bởi vì quốc lực cường đại lực ảnh hưởng cho nên là hoa Hạ trái lại tại vui chơi giải trí ngành nghề phóng xạ lấy Đông Á nho ra văn hóa vòng hoa Hạ ưu tú ca sĩ thích hợp nói đều sẽ lựa chọn ra biển tiếng quân Nhật Hàn thị trường đồng thời có không ít đều lấy được rất tốt thành tích giống chủ tính liên đã từng đi ra nhiều trường tiếng Nhật a l b u m còn đã từng cầm qua cùng thời kỳ eo bung lượng tiêu thụ quá q u â n đương thời còn bị Nhật Bản truyền thông ca tụng là đến từ đại lục tuyệt mỹ ca cơ đâu mà lại đáng nhắc tới chính là mặc dù hoa hạ hiện giải trí ngành nghề ảnh hưởng cơ hồ toàn bộ châu á, ưu tú diễn viên cùng ca sĩ đều ở đây nhiều nước hoạt động, nhưng là châu á đệ nhất đĩa nhạc thị trường cũng không phải là hoa hạ mà là nhật bản. hàng năm nhật bản đều sẽ có mười mấy tấm ưu tú a o bung lượng tiêu thụ đột phá trăm vạn, là thực thể eo bung lượng tiêu thụ n h à bởi vì nhật bản càng thành thụ đĩa nhạc văn hóa, cho nên từ sớm nhất giới âm nhạc phát triển bắt đầu, bọn hắn liền không có mua đồ lậu thói quen, mà lại cũng vui vẻ tại ủng hộ ca sĩ sự n g h i ệ p điều này sẽ đưa đến nhật bản vẫn luôn là châu á thứ nhất thế giới đệ nhị đĩa nhạc thị trường. cho nên hoa Hạ bên này ca sĩ cũng rất thích đi Nhật Bản hoạt động xuất đạo kiếm một chén canh dù sao bên kia thị trường càng thành thục một chút, đĩa nhạc cũng càng bán chạy, mà ban nhạc không đóng cửa loại này ban nhạc thì càng thích hợp tại Nhật Bản phát triển, bởi vì Nhật Bản bên kia ngành giải trí chính là ban nhạc văn hóa so sánh đ ồ n g hậu, cơ hồ đỉnh lưu ca sĩ đều là ban nhạc xuất thân, cho nên kế hoạch cầu vòng cao tầng tại nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa một chuyên thành tích như thế khả quan về sau, ngay tại suy xét, muốn hay không sẽ giúp ban nhạc không đóng cửa chỉnh một tấm tiếng Nhật c b u m đến Nhật Bản lại vòng một đợt tiền, hút một đợt fan hâm mộ. mà lại như vậy cũng có thể mở rộng lực ảnh hưởng nếu có thể ở Nhật Bản thị trường làm ra một ít thành tích lời nói ban nhạc không đóng cửa cũng có thể được x ư n g tụng là Châu Á siêu sao giá trị bản thân lại có thể lần nữa tăng gấp b ộ i một đợt đây là một vốn bốn lời tốt lộ tuyến A không có lý do không thử một lần xếp hàng xếp hàng ba tiếng trở về ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi một lần cứ như vậy chậm hôm nay khả năng liền hai c h ư n g rồi không có ý tứ chương 283, a s a k i y u Mi vĩnh viễn là thần chương 283, m i s a k y u Mi vĩnh viễn là thần t h i quân Nhật Bản thị trường Diệp Vị ư ơ n g cùng vài đinh ngũ người đều kinh ngạc nhìn về phía l i ê u Vân Tỉnh. Hiện tại có chút quá sớm a. Bọn hắn mới ban bố tờ thứ nhất tiếng trung a l b u m mà thôi a y cái này liền muốn tiến quân Nhật Bản thị trường. l i ê u Vân Tỉnh một mặt đương nhiên gật gật đầu, thời cơ đã rất thành thục, các ngươi một chuyên thành tích cực kỳ tốt, mang theo cái thành tích này tiến quân Nhật Bản thị trường là thời cơ thích hợp nhất, mà lại cũng là một rất tốt tuyên truyền điểm. Hoa ngữ giới âm nhạc 10 năm tốt nhất người mới tiến quân Nhật Bản thị trường, Nhật Bản dân chúng cũng sẽ đối với các ngươi sinh ra tò mò. Mà lại vốn đến Nhật Bản chính là một cái ban nhạc văn hóa so sánh đồng đ ẳ n quốc gia, đối ban nhạc độ chấp nhận rất cao, rất thích hợp các ngươi phát triển. Lý tổng giám bên kia sơ bộ kế hoạch là cho các ngươi chế tạo một tấm toàn tiếng Nhật a l b u n ca lời nói hay dùng vị ương từ khúc, sau đó lại tìm chuyên nghiệp Nhật bản ca khúc điện tử nhà tới giúp ngươi một lần nữa điện tử. Đây cũng là hoa ngữ ca sĩ ra biển nhất quán cách làm, sẽ tại trong nước đã trải qua thị trường nghiệm chứng ca khúc một lần nữa điện tử, có rất lớn xác suất có thể tại tha hương nơi đ ấ t khách lại lửa một lần. Dù sao âm nhạc là không phân biên giới, tốt âm nhạc ở trong nước được hoan nghênh, tại Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc một dạng cũng sẽ thụ hoan nghênh. Diệp vị n g nuốt một ngụm nước bọt, có chút chật v ừ nói, nói thì nói như thế không sai, nhưng là sự tình cũng quá đột nhiên đi. chúng ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đâu, chính là trước cùng các ngươi thấu cái khí, để các ngươi chậm rãi làm chuẩn bị tâm lý thôi, không có nhanh như vậy, chỉ là tìm người một lần nữa điển từ hẳn là đều muốn mấy tháng, lại thêm cái bun chế tác, năm nay tháng 10 có thể theo kịp cũng không tệ rồi, mà lại các ngươi còn phải tiến hành tiếng nhật huấn luyện, chủ yếu là vị ương, ngươi phải học làm sao dùng mạ gì hát tiếng nhật ca, yêu cái gì g ộ rồng đ ồ cái gì, trước hết không dùng học, liền học mạ gì tốt thành. Nếu là muốn đi nhật bản vòng tiền, không nói đem tiếng nhật học nhiều tinh thông đi, c h í ít hát ca phải là tiếng nhật ca, dựa vào tiếng trung ca khúc đi vòng tiền quả thật có chút khó khăn. Mà hát tiếng Nhật ca là có ưu lợi đ ư ờ n g t ắ t tại căn bản không biết tiếng Nhật tình ngôn dưới, có thể trực tiếp học d ị c h âm mà gì, liền có chút giống ghép vần cảm giác. Cùng trước kia lại ra học tiếng Anh lúc dùng chữ h a n t h ú âm không sai bị lắm, nhưng là m ạ gì tiếng Nhật phát âm vẫn là rất chính xác, trên cơ bản không có cái gì khẩu âm vấn đề, rất thích hợp học ca hát t ố c thành dùng. Cái này liền thuộc về trực tiếp học bằng cách nhớ, không nhớ ca từ ý tứ, nhưng là đem phát âm ghi nhớ, cũng có thể ứng phó rồi. Đến lúc đó nếu là đi Nhật Bản hoạt động, tham gia t n g nghệ tiết mục loại hình, có thể mời phiên dịch. Cái này liền cùng trước kia ngày Hàn Minh Tinh đến Hoa Hạ hoạt động mở dạng. t u y tiện ra mấy trường tiếng trung đơn q ú ố c sau đó bên trên tiết mục tìm phiên l ị c h hoặc bằng cách nhớ như vậy vài câu nghe tốt cảm ơn tổ thương các ngươi loại hình thường dùng ngữ là đủ rồi liêu vân tình hiện nhiên cũng là dự định an bài như vậy ban nhạc không đóng cửa tốc thành pháp chỉnh bên trên nhưng là diệp vị ương tại hoàn toàn hiểu rõ an bài của công ty về sau tỉnh táo suy tư một chút cũng không quá tán đồng cách làm này làm một vị ca sĩ hiện nhiên là không nguyện ý như vậy ứng phó rồi sự vì vòng tiền mà vòng tiền mặc dù hắn xác thực không hiểu nhiều tiếng nhật nhưng là nếu quả như thật muốn tiến quân nhật bản thị trường ư ờ i nói không nên cứ như vậy qua loa cho xong chỉ ít tiếng Nhật là hẳn là học, mà lại học một lần tiếng Nhật kỳ thật đối ban nhạc không đóng cửa đánh hạ Nhật Bản thị trường là rất có chỗ tốt. Dựa theo Liễu v â n Tình thuyết pháp, công ty là dự định một lần nữa mời một ít tiếng Nhật điển từ người giúp ban nhạc không đóng cửa tiến hành một chút ca khúc một lần nữa điển từ công tác. Nhưng là mọi người đều biết loại này hai lần điển từ ca thật sự rất khó lựa. Cụ thể có thể tham khảo lúc trước những cái kia h à n đoàn tiếng Trung ca khúc cơ hồ đều là đem nguyên bản tiếng Hàn ca phiên dịch thành tiếng Trung ca kia điển từ trình độ thật sự nát nhũ, mà lại mỗi thủ khúc trong đó bao hàm tình cảm là không giống. nếu như không có đầy đủ câu thông viết lời người không nhất định có thể lĩnh hội soạn nhạc người mạch suy nghĩ viết ra thích hợp ca tử chân chính có thể ra b i ệ n thành công đại họa ca sĩ tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong giống c h ú tính h nàng ban đầu ở Nhật Bản có thể xông ra thành tích được vinh dự đại lục ca cơ cũng là bởi vì nàng tại Nhật Bản mời chuyên nghiệp nhạc sĩ vì nàng đo thân đặt làm phù hợp bản thổ hóa âm nhạc từ khúc đến từ đều là một lần nữa sáng tác liền xem như có một ít ca là dùng nàng tiếng Trung tác phẩm tiêu biểu tiến hành một lần nữa tiếng Nhật điện tử nàng kia cũng cùng đối phương điển từ người làm qua rất nhiều câu thông t ậ lực tiến hành rồi âm nhạc giao lưu mới làm ra thích hợp âm nhạc. Diệp Vị ư ơ n g thật sự là không dám khẳng định, liên kế hoạch cầu vồng cái này thô bạo an bài, thật có thể đem bọn hắn ban nhạc ca rất tốt tiếng Nhật hóa sao? Tuổi trẻ tài cao xe đạp ngày nắng những ngày ca lại thích hợp tiếng Nhật hóa sao? Cảm giác rất khó khăn. Lưu tỷ, ngài vẫn là an bài cho ta một cái chính quy tiếng Nhật học tập ban đi, t ố c thành một điểm cũng được, chính ta học tiếng Nhật, về sau lại cân nhắc tiếng quân Nhật bản thị trường sự. Diệp Vị ư ơ n g liên tục suy xét về sau, vẫn là trịnh trọng nói, cùng hắn đem hy vọng ký thác vào công ty tìm những cái kia tiếng Nhật đ i ệ n từ nhà vậy còn không như bản thân lên. Diệp Vị ư ơ n g mặc dù hai đời cũng đều không hiểu tiếng Nhật, nhưng là kiếp trước hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua một chút vô cùng vô cùng lựa tiếng Nhật ca. Dù sao ở nơi này cùng thế giới quốc tế hóa nối tiếp h i n đại, cơ bản các quốc gia hấp dẫn ca khúc tại internet bên trên đều sẽ nghe qua. Tỷ như dồn ệ rủ Kenshi, Ueda Hikaru, a đ i ban nhạc, dốc và đại cụ gì loại hình phi thường nổi danh Nhật Bản ca sĩ một chút tác phẩm tiêu biểu, Diệp Vị ư ơ n g cũng là từng nghe qua, mà lại lại không tốt, làm một vị 80 thời kỳ cuối tiếp cận 9 0 sơ đại thúc, tuổi thơ của hắn là các loại Nhật Bản ạ nỉ b i tiếp lớn lên, c á cả t ỏ xạ cụ dạ bạ cực kỳ đại l go. Dị dĩ mà sờ lem đủ bảy viên ngọc rồng thám tử lừng danh c ổ nạng ầ m đạm chờ ạ niềm khúc chủ đề cũng coi là nghe nhiều nên thuộc rồi. Mà lại Diệp Vị ư y n g là một yêu quý ban nhạc văn hóa, thích nghe nhạc đội ca người, vậy khẳng định là không vòng qua được thập kỷ 90 n ó n g nhất, cũng là xuất sắc nhất Nhật Bản ban nhạc dốc sạt. Sát ban nhạc từ x u ấ t đạo lên ba tấm bản gốc a l b u m lượng tiêu thụ đều phá trăm vạn. Năm 1999 phát tinh tuyển a l b u m càng là lượng tiêu thụ đột phá 3 triệu, là Nhật Bản thế kỷ h a m ư t cực kỳ kiệt xuất cùng ưu tú ban nhạc dốc. Vẹn vẹn nói cái này ban nhạc danh tự khả năng rất nhiều người đều chưa quen thuộc, nhưng là bọn họ chủ sướng. Tên tiều khí tuyệt đúng là không thể bắt bẻ cao. s a k i Rumi, Nhật Bản thập niên 90 đỉnh phong nữ ca sĩ. s a k i Rumi khai sáng Nhật Bản ban nhạc dốc lấy nữ tử làm chủ hát khơi g ò n g Đồng thời s a k i Rumi cũng là một vị sáng tác hình nữ ca sĩ, mà lại nàng sáng tác lý niệm cùng diệp vị ương cùng ban nhạc không đóng cửa phi thường tương xứng hợp. Nàng sáng tác ca khúc tiết tấu thanh thoát, tràn ngập sức sống. Nàng viết ca từ không giới hạn tại tình yêu, càng nhiều chính là chú ý xã hội, lấy tích cực hướng lên tư thái cổ vũ người trẻ tuổi ra sức b ạ liều, giúp cảm kiên cường đối mặt tình yêu cùng trong sinh hoạt ngăn trở. Liên xem như chưa nghe nói qua cái tên này. nhưng là đại bộ phận 80 so n g c ù n g 90 sau tuổi thơ, kỳ thật đều là x ạ c ý y r mì bộ bạn. tiểu đầu bếp cung đình khúc chủ đề là nàng hát, bảy viên ngọc rồng gờ t ờ khúc chủ đề là nàng hát, s ơ l e m đủ nhạc cuối phim cũng là nàng hát. thám tử lừng danh c ổ nạn nổi danh nhất kia thủ khúc chủ đề ẩn mệ ấy no dù l ẹ t mà họa sạch vẫn là nàng hát. đặc biệt là thám tử lừng danh c ổ nạn cơ hồ bộ này ạ nỉ một nửa khúc chủ đề đều là xuất từ nàng tay, mà lại những này ca khúc tất cả đều là x m viết lời, nàng là danh xứng với thực một vị sáng tác tài nữ. diệp vị ương i ế p trước cũng rất thích nàng, cũng rất thích s ban nhạc ca khúc. Nếu như ban nhạc không đóng cửa thật sự muốn tiến quân Nhật Bản thị trường lời nói, kia cùng hắn tìm một chút d ị p vị ương căn bản không yên lòng viết lời người đến vì hắn ban bố những cái k ê hoang ữ ca khúc một lần nữa lấp tiếng Nhật t còn không bằng dứt k h o á t chính hắn bên trên, đem một chút trong trí nhớ ưu tú. Tại Nhật Bản phi thường nổi danh â m nhạc vận chuyển đến đâu, l i ê n từ sạt ban nhạc cùng dồn nệ dù kén si bắt đầu. Tiếp trước Nhật Bản thế kỷ 20 thời kỳ cuối chói mắt nhất ban nhạc dốc chi quang, cùng với Nhật Bản thời đại mới nóng bỏng nhất nam ca sĩ, không có đạo lý ở cái thế giới này liền vô pháp đ động Nhật Bản mê ca nhạc cánh cửa lòng. Chương 284. Sau cùng diễn tập. Chương 284. sau cùng diễn tập, hôm sau, Liễu Vân t ì n h cứ dựa theo Diệp Vị Ương yêu cầu, cho hắn tìm rồi cái tại Nhật Bản sinh hoạt qua 8 năm chuyên nghiệp ngôn ngữ lão sư, vì hắn tiến hành tiếng Nhật t ố c thành u ấ n luyện. Không chỉ là hắn, ban nhạc không đóng cửa toàn viên đều muốn tham dự vấn luyện, dù sao đại gia có thể học bao nhiêu là bao nhiêu đi. Tiếng Nhật cái này đồ vật, nói khó vậy không khó, chủ yếu chính là học tốt g ộ rộng, liền có thể làm được trôi chảy đọc. Về sau lại học cụm từ ý tứ, ngữ pháp loại hình đồ vật. Xem như một môn nhập môn đơn giản, nhưng là muốn tinh thông tương đối khó khăn ngôn n ữ Bình thường người bình thường nghiêm túc học tập lờ i nói, có thể làm được nửa năm liền có thể dùng tiếng Nhật tiến hành thường ngày đối thoại, xem hiểu phụ đề. Mà Diệp Vị ư n g n nếu như trước phải tốt thành, học được âm đọc lờ i nói, ngược lại là 2-3 tháng liền có thể trước nhập môn. Dù sao hắn là dự định được rồi, chỉ cần có thể đem âm đọc học được về sau, hắn liền muốn chuẩn bị bắt đầu văn tịch thu, thậm chí muốn chọn những cái tiêu ca, hắn đều có mục tiêu. Đầu tiên, tại hắn kiếp trước có một bộ nhật bản điện ảnh tên cậu là gì, đương thời vô cùng lừa, mà bộ phim này khúc chủ đề r è n r n rẹn sẽ chính là do Dạ u y ể ban nhạc dốc diễn sướng. Đây là một bài phi thường ư u tú lại rất n h ậ t thức nhiệt huyết ca khúc, rất thích hợp ban nhạc không đóng cửa, tịch thu. đ ồ n g dạng, d ỗ n ệ d ụ kẹn s ì kia thủ tại trung nhật đều phi thường nóng nảy, thậm chí toàn bộ châu á chuyển hướng độ cũng rất cao ca lệ mần vậy xếp vào diệp vị ương vận chuyển trong kế hoạch. Bài hát này rất thích hợp dùng để tiến quân nhật bản thị trường khai hỏa đệ nhất pháo a. Sau đó chính là nổi gió rồi nguyên khúc giả kỳ mổ s ỉ cũng có thể tái tạo xuống tới. Dù sao xem như thế giới này nổi g i rồi bản gốc người, một lần nữa phủ cái tiếng nhật ca tử, không quá phận a. Cuối cùng chính là diệp vị ư n g tuổi thơ thần khúc. hẳn gái kia độ tuổi mỗi cái nam hải đều đã từng cố gắng học qua kỳ mỹ ga sụ kỳ ra to sạ kệ bị tại rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi mỗi lần bài hát này vang lên diệp vị ương đều sẽ nhớ tới câu nói kia huấn luyện viên ta muốn đánh bóng rổ lúc đó mỗi ngày đến hạ n g m phát ra thời gian trên tivi liền sẽ vang lên cái này thủ h ọ n g diệp vị ương liền chuyển cái ghế đầu say xương ngon lành xem ra rồi hiện tại nhớ tới đều là thanh xuân a thanh xuân thật tốt trừ cái đó ra còn có đồng dạng là sờ lem h ủ ọ đồng thời cũng bị rất nhiều người x ư n g làm ị s x hỉ sạ xỉ chủ đề âm nhạc cho đến tận cùng thế giới mỗi lần kịch bên trong giảng thuật mịt xỉ hỉ xạ xỉ cố sự cùng với hồi ức lúc đều là dùng bài hát này xem như bối cảnh n m nhạc. Lúc đầu hồi ức cố sự đối người xem tới nói là rất khô khan nội dung, nhưng là phối hợp cái này thủ âm n nhạc liền nguyện ý tinh tế xem hết hồi ức chuyện xưa. Đây cũng là bài hát này thành công chỗ. Có thể nói một ca khúc đem mịt xỉ hỉ xạ xỉ nhân vật này tại ạ niềm bên trong quan huy ngăn trở, một lần nữa đứng thẳng đều biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế rồi. Mà lại cái này hai bài ca đều là không nghi ngờ chút nào n h ạ dốc, phi thường thích hợp ban nhạc biểu diễn, lại rất có thể khô sân bãi. Như vậy k h e đ ế n đều đã có năm đầu đều có đại hỏa tiềm chất tiếng Nhật ca coi như thế giới này lưu hành độ chấp nhận cùng tiếp trước có chỗ khác nhau không nói toàn năng l ự a đi chỉ ít trong đó lựa một hai bài nhất định là không có vấn đề nếu như lấy cái này năm bài hát xem như máy nguồn đến chế tạo ban nhạc không đóng cửa tiếng quân Nhật bản thị trường tờ thứ nhất album tuyệt đối là có thể lấy được rất không tệ thành tích tốt chỉ ít hẳn là muốn so đem tuổi trẻ tài cao xe đạp ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm các ca khúc phiên dịch thành tiếng Nhật tuyên bố mạnh hơn nhiều dù sao rất nhiều tiếng Trung từ chính là chỉ có dùng tiếng Trung mới có cái mùi kia phiên dịch thành tiếng Nhật cũng tốt tiếng Anh cũng được sẽ không kia mùi. thật không nhất định có thể lần nữa tái tạo thành tích tốt, tỷ lệ lớn sẽ chỉ không quen khí hậu mà thôi. Diệp Vị ư ơ n g vẫn là càng tin tưởng bản thân năng lực, hoặc là nói càng tin tưởng bản thân mang tới kiếp trước yếu tố kho bài hát. Ngày thứ hai, hắn liền đầy cõi lòng nhiệt tình bắt đầu rồi tiếng nhật tốc thành học tập. Tin tưởng, sau đó không lâu tương lai, một vị trung nhật song n g ự a thiên tài nhạc sĩ, sắp trong lúc khiếp sợ ngày hai nước n g à n h giải trí. Một bên bên trên lấy tiếng nhật hóa, một bên lại phối hợp công ty chạy một chút tiểu nhân thông cáo tiến hành t h ơ hậu thanh xuân album tuyên truyền. Rất nhanh, thời gian liền đi tới ngày 30 tháng 4 buổi hòa nhạc đã tiến vào đến ư ợ c mà diệp vị ương bọn họ dây cung vậy kéo căng vô cùng gấp, tuyệt đối không cho phép mình ở buổi hòa nhạc bên trên xuất hiện bất kỳ sai lầm. dù sao đây là lần thứ nhất. sáng sớm, hơn 8 giờ một điểm, bọn hắn a n vị lên bảo mẫu xe, xuất phát tiến về thiên h à sân vận động. trên đường, rực rỡ ánh nắng thông qua cửa sổ xe nghiêng xuống tới, đem trong xe chiếu ẩn ẩn lay động. bầu trời ngoài cửa sổ xanh như mới rửa, lam lam phía trên trời tô điểm lấy đóa đóa mây trắng. cuối tháng tư q u ả phủ, khắp nơi đều là khí mùa xuân, nhiệt độ không khí hợp lòng người, dương quang sáng lạn, là một ngày tốt lành. đều ăn chút điểm tâm. Ngồi ở hàng trước Lưu Vân t ì n h dẫn theo bao c h ù m bữa sáng liền phát cho Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn, mình cũng một bên gặm bánh bao, một bên nói lầm bầm. Một hồi đến rồi sân vận động cũng không rảnh rồi ă n đ i ể m tâm. Hôm qua các công nhân mới tăng giờ làm việc đem sân khấu cùng khán đài đều dựng được rồi. Một hồi đến rồi sân vận động về sau các ngươi liền muốn cuối cùng thứ hai lượt chính thức diễn tập, mặc dù không dùng ca hát, nhưng là nguyên bộ lưu trình tất cần qua một lần, không có 2 đến 3 giờ thời gian không giải quyết được. Hiện tại cũng trước lót dạ một chút, đừng một hồi diễn tập quá đói tụt huyết áp rồi. Diệp Vị Ưương bọn hắn đều nhận lấy bữa sáng, riêng phần mình phân phát một lần về sau, cũng liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. a n no tài năng ứng phó chiến đấu. Hôm nay thế nhưng là có một trận khổ chiến đang chờ bọn họ đâu. 9 giờ sáng, ban nhạc không đóng cửa liền đã tới thiên h à sân vận động. Mặc dù cái này sân vận động cũng không có cởi mở tứ phía đài, chỉ là chính diện ba mặt bố trí chỗ ngồi, nhưng nhìn sân vận động bên trong hai vạn cái lít nha lít nhít hành động, diệp vị ương trong lòng bọn họ cũng đều dâng lên trở nên kích động. Lúc đó tham gia thử thách cực hạn ca g i a o lễ hội buổi hòa nhạc lúc, cũng bất quá mới 1 8 0 0 t tên người xem mà thôi, đương thời đều đã người đông nghìn rồi. Hôm nay ban nhạc trận đầu buổi hòa nhạc đi lên chính là hai vạn người thể lượng, nếu là đến buổi tối, trên chỗ ngồi đều ngồi đầy người. vậy nên sẽ là như thế nào một bộ tráng lệ cảnh tượng đâu ít nhất phải so trước đó đã tham gia ca giao lễ hội buổi hòa nhạc cùng qua năm buổi hòa nhạc đều tráng lệ nghĩ đến những thứ này diệp vị ương bọn hắn đều có chút cảm xúc bành trướng không cầm được kích động đến như khẩn trương tại đã tham gia ca giao lễ hội buổi hòa nhạc về sau bọn hắn sẽ thấy không khẩn trương loại tâm tình này chỉ có kích động buổi hòa nhạc loại này đồ vật là sẽ cho người nghiện chỉ cần tham gia một lần liền sẽ muốn ngừng mà không được bì bì bì, âm hưởng chuẩn bị xong chưa chúng ta bây giờ tới thử âm trước tùy tiện thả một bài nhạc đệm thử một lần âm thanh đều chuẩn bị kỹ càng Kế hoạch cầu vồng phụ trách buổi hòa nhạc chủ t í n h trung tổng đạo diễn cầm bộ đàm ngay tại đều đâu vào đấy chỉ huy hiện trường nhân viên công tác tiến hành một lần cuối cùng hiện trường khảo thí. Hắn khi nhìn đến vừa tiến vào hội trường ban nhạc không đóng cửa về sau liền phát phát tay. Một đống nhân viên công tác lập tức liền tiến tới mấy người bọn họ trước mặt, cho bọn hắn đeo lên vô tuyến t h a i nghe. Các n g ư ờ i đeo lên những này t h a i nghe, đến lúc đó ta sẽ dùng bộ đàm thông t i các ngươi lúc nào thì làm cái đó dựa theo ta nói đến tiến hành diễn tập. Nếu như gặp phải muốn biểu diễn bộ phận, các ngươi có thể không dùng hết trình từ hát, bất quá muốn thử một lần thay trở lại bình thường công năng. Đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi làm sao làm. hiện tại trước tiến hành mở màn diễn tập, các bộ môn chuẩn bị. chương 285 nhiệt tình f a n hâm mộ, chương 285 nhiệt tình f a n hâm mộ. diễn tập lúc đứt lúc nối, bất quá hết thề đều rất thuận lợi. ban nhạc không đóng cửa các thành viên cùng vũ mỹ nhóm không ngừng đang tiến hành tẩu vị diễn luyện, gieo r á c lấy mua h ô i tại tổng đạo diễn chỉ huy bên dưới, nhu cầu đạt tới tốt nhất sân khấu hiệu quả. ánh đèn tổ nhóm cũng đều đang tiến hành các loại ánh đèn điều chỉnh thử dựa theo trước đó thiết kế tốt đánh sạch phương án không ngừng h ả o thí. ban đêm tất nhiên sẽ bày biện ra một cái huyễn khúc mà kỳ quái lạ lùng sân khấu. ngay tại sở hữu nhân viên công tác đều ở đây không ngại cực khổ tiến hành sau cùng tập luyện lúc ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ cũng đều tại phần đầu lấy đến từ các nơi đám fan hâm mộ đều là o hướng phía quảng phủ chạy đến bất kể là có phiếu vẫn là cuối cùng không có rút đến phiếu fan hâm mộ lúc này đều cho thấy trước đó chưa từng có lực lượng tự xưng là bữa ăn khuya đám fan hâm mộ không hề giống những thứ khác thần tượng ca sĩ hoặc là thần tượng tổ hợp đám fan hâm mộ cao điệu như vậy như vậy điên cuồng nhưng là bọn hắn đối ban nhạc không đóng cửa y ũ u là không có chút nào thua ở cái khác ca sĩ fan hâm mộ chỉ bất quá đám bọn hắn so với hô khẩu hiệu càng muốn trực tiếp biến thành hành động. lần này buổi hòa nhạc hết t h ẻ chỉ có hai vạn tấm vé vào cửa nhưng lại chỉ ít có ba, bốn vạn người đều ở đây chạy tới Thiên Hà Sân vận động. Tại Thiên Hà Sân vận động xung quanh nhiều cái xuất nhập cảng nơi do kế hoạch cầu vồng an bài tiếp ứng vật, quầy ì n h quang bán gia đ i ể m các loại vật liệu tất cả đều bị chạy tới đám fan hâm mộ tranh mua không còn. Liên xem như hiện trường nhân viên công tác lập tức liên hệ tổng bộ lại điều hàng tới, vậy vẫn là c ù n g không đủ cầu. Hiện trường số fan lượng vượt qua xa dự đoán. Cũng may có không ít fan hâm mộ đều tự phát trước thời hạn mang rất nhiều tiếp ứng vật phẩm. Các nơi hậu viên hội cũng đều thống nhất chế tác mang theo nơi đó đặc sắc tiếp ứng vật. Tất cả mọi người đang cố gắng để ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất buổi hòa nhạc trở thành đáng giá vĩnh viễn nhớ mỹ hào hối ứ c Một giờ chưa nhiều, bởi vì thiên hà sân vận động tụ tập đám fan hâm mộ càng ngày càng nhiều, thậm chí đã kinh động q u ả n g phủ cảnh sát khẩn cấp điều phối không ít lực lượng cảnh sát đến giữ gìn trị an. Mà kế hoạch cầu vồng nhân viên công tác nhìn thấy cái này rõ ràng vượt qua buổi hòa nhạc người xem tụ tập lượng, vậy khẩn cấp liên lạc thành phố thiên hà giao thông công cộng công ty từ toàn thành phố điều phối hơn 30 chiếc xe b u ý xe cùng với cho thuê công ty đại lượng xe taxi đến hiện trường. Dù sao mấy vạn người tụ tập tại Thiên Hà sân vận động phụ cận, đợi đến buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, đêm khuya tình hùng dưới những n à y phan hâm mộ cùng khán giả rất khó đánh tới xe, chỉ có thể do phía tổ chức a n bài một chút cố định tuyến đường xe buýt đem bọn hắn từng nhóm đưa đến trung tâm thành phố, lại tiến hành n ộ i xe. Đây cũng là buổi hòa nhạc chuẩn bị một chút chi tiết a n bài, đừng nhìn giống như đều là chuyện nhỏ, nhưng lại có thể l u i qua trận đám f a n hâm mộ cảm nhận được coi trọng, cũng có thể để f a n hâm mộ lực ngưng tụ tăng cao. Là một nhà chuyên nghiệp vận d u y ê lễ hội âm nhạc lập nghiệp công ty, kế hoạch cầu vồng tại nhân văn quan tâm phương diện này vẫn là cái thẳng, tìm không ra cái gì thật xấu. lúc này khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu còn có thời gian 6 tiếng nhưng là thiên hà sân vận động bên ngoài đã là tiếng người h u ê n náo rồi ban nhạc không đóng cửa yến kinh hậu viên hội ban nhạc không đóng cửa ma đô hậu viên hội ban nhạc không đóng cửa tô hàng hậu viên hội tối nay không đóng cửa dạ dạ không đóng cửa vĩnh viễn ủng hộ ban nhạc không đóng cửa vị ương vị ương tài hoa vô song từng trương h o à n h phi tại thiên hà sân vận động trước trên quảng trường bị dựng đứng lên cái này khiến rất nhiều thông qua inter net quen biết ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ thuận lợi tại h à n g phi bên dưới gặp mặt tiến hành rồi để tặng đại gia trên mặt đều mang vui sướng thần sắc đương nhiên để từ khác biệt địa khu đám fan hâm mộ tại hội hợp nền tảng về sau vậy bắt đầu rồi tương hỗ phân cao thấp dù sao dù là tất cả mọi người là fan hâm mộ nhưng là nhân loại bẩm sinh nội đấu thiên tính vẫn là không cách nào ức chế mỗi qua m ấ y phút liền sẽ có m ỗ i ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến thiên h à sân vận động lúc này nếu có một đài máy bay không người lái lời nói liền có thể phát hiện toàn bộ thiên h à sân vận động bốn phía đã bị lít nha lít nhít dòng người bao vây thậm chí ngoại vi còn có người đang không ngừng hội tụ chiến trận này lớn quảng phủ cảnh sát tổng cục đều ở đây không ngừng tăng điều lực lượng cảnh sát đến c h i viện như thế nhiều người tụ tập vạn nhất ra cái dám đạp sự cố cái gì Hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi, cơm chưa điểm, tất cả mọi người tạm thời đình chỉ tập luyện, bắt đầu vào ăn thời điểm. Liêu v â n t ỉ n h tại cùng công ty các nhân viên làm việc trao đổi một phen về sau, t hơi xúc động nói. Nghe nhân viên công tác nói, bên ngoài hiện tại hội tụ rất nhiều người hái mộ của các ngươi à? Lúc này mới giữa c h ư a đâu, bọn hắn liền đã tại bên ngoài chờ, cũng thật là nhiệt tình A. Diệp Vị ư ơ n g lấy xuống t h a i trở lại, đưa tay bỏ vào sau t h a i thu nạp đến một đợt về sau, quả nhiên nghe sổ sổ x o á t x o ạ t tiếp ứng âm thanh. Đám fan hâm mộ cũng quá ra sức đi, tòa này sân vận động lớn như thế, thế mà đều có thể nghe tới bọn họ tiếp ứng thanh âm, đây cũng quá n h t tình. Không đợi hắn nhiều cảm thán vài câu đâu, tự đ i n lại như mày. Có chút lo lắng nói, hiện tại mới giữa c h ư a đâu, đám fan hâm mộ ngay tại bên ngoài chợ, bọn họ cơm chưa ăn sao? Như thế nhiều người đều ở đây sân vận động cái này một bên, phụ cận có nhiều như vậy tiệm cơm có thể cung cấp cơm chưa sao? Lưu v â n Tỉnh cười phất phất tay, yên tâm, các ngươi cũng đừng lo lắng những thứ này. Một hồi cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi tốt liền mau đem sau cùng diễn tập quá trình đi đến. Sau đó buổi chiều tốt tốt nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì buổi tối buổi hòa nhạc dự trữ tốt thể lực. Đến như đám fan hâm mộ. Bọn hắn rất nhiều người đều có tự mang thức ăn, mà lại công ty cũng có an bài một chút con buồn tại sân vận động phụ cận b à y sạp bán một chút lưu động ăn uống. Cũng đừng quên, chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp xử lý lễ hội âm nhạc, lễ hội âm nhạc một xử lý đều là vài ngày, nguyên bộ phục vụ đều sẽ an bài thỏa thỏa. Hiện tại thức ăn ngoài bán ăn, bán đồ uống, bán ban nhạc không đóng cửa xung quanh sản phẩm, bán tiếp ứng vật cùng cái khác các loại nhỏ đồ vật sạp hàng nhiều vô số k ể đâu, tuyệt đối sẽ không để đám fan hâm mộ bị vắng vẻ. Diệu Đình lúc này mới an tâm gật gật đầu, tiếp tục chuyên chú ăn cơm. Hôm nay tập luyện vẫn là thật b u n g lỏng, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Dù sao trước đó hơn 10 ngày chuẩn bị đều không phải làm công công, đại gia phối hợp a n ý phương diện đều đã không thể bắt bẻ rồi. Mà lại trận này buổi hòa nhạc cũng không có cái gì khách quý, chủ yếu chính là ban nhạc không đóng cửa kịch một vai, bạn nhảy cái gì cũng đều là tô điểm mà thôi, chỉ cần chính bọn hắn ă n ý không có vấn đề, quá trình không phạm sai lầm, vậy liền không có gì khó khăn địa phương. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, đại gia lại tốn nhiều một canh giờ công phu, đem một điểm cuối cùng quá trình sắp xếp xong s a u liền mang theo một thân mùi mồ hôi rơi xuống sân khấu, từ sân vận động một cái tư mật lối đi an toàn ngồi xe trở về khách sạn, đi tắm, buổi chiều ngủ bù nghỉ ngơi một chút. Dựa t ố t tinh lực đến đối mặt buổi tối sân khấu, rời đi sân vận động trên đường, thông qua phòng rình coi pha lê, Diệp Vị ư ơ n g nhìn thấy sân vận động xung quanh lit nha lit nhít r ơ bọn hắn ban nhạc hành phi tiếp ứng vật đám fan hâm mộ, hắn nhịn không được bật cười. Có thể có được dạng này fan hâm mộ, còn cần đến lại yêu cầu xa vời cái gì không? Bọn hắn hiện tại phải làm, chính là chọn toàn lực cho những này đám fan hâm mộ dâng lên một trận hoàn mỹ nhất buổi hòa nhạc, không cô phụ đại gia một ngày c h ờ đ ợ i Chương hai t r ư ơ ngươi ngươi ngươi ngươi muốn khiêu vũ sao? Chương hai ngươi ngươi ngươi ngươi muốn khiêu vũ sao? Bốn giờ dưới chiều, một lần nữa chỉnh lý tốt ban nhạc không đóng cửa cùng đoàn đội nhân viên công tác, trung trung điệp điệp một đoàn người lần nữa từ khách sạn xuất phát, thẳng đến sân vận động mà đi. Lần này bọn hắn không có lại đi đầu kia bí ẩn lối đi an toàn, mà là trực tiếp nên ngang quang minh chính đại mở hướng sân vận động cửa chính. Tại Thiên Hà sân vận động trước cửa chính trên quảng trường, có rất nhiều fan hâm mộ ngay tại trông mòn con mắt trở lấy diệp vị ương bọn họ đâu. Là mấy chiếc màu đen xe con bảo hộ lấy một cố màu đen bảo mẫu xe xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong lúc, đám fan hâm mộ lập tức đuổi theo đội xe này, đem từng cái h à n h phi còn có áp phích kéo ra, lớn tiếng la lên tiếp ứng. trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động. á á á, ban nhạc không đóng cửa đến rồi. Diệp Vị ư ơ n g ta yêu ngươi, buổi tối buổi hòa nhạc cố lên, chúng ta sẽ vinh viễn ủng hộ các ngươi. một chút chuyên môn vì ban nhạc không đóng cửa trận đầu buổi hòa nhạc mà chạy tới các ký giả truyền thông cũng đều giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập một dạng, nhanh chóng vây quanh. là ban nhạc không đóng cửa đội xe dừng ở lối vào. Diệp Vị ư ơ n g mấy người lúc xuống xe, liền bị vô số phóng viên cùng đám fan hâm mộ tầng tầng bao vây lại. đám fan hâm mộ có tốt, đều có khống chế đứng ở n ngoài, t ậ lực không ảnh hưởng ban nhạc không đóng cửa. nhưng là các phóng viên nhưng là khác rồi, bọn hắn trực tiếp dùng máy ảnh nhắm ngay Diệp Vị ư ơ n g mấy người, đồng thời mịt rổ p h ổ n liều mạng hướng phía trước, đuôi đều nhanh n h é t vào Diệp Vị ư ơ n g mấy người trong miệng rồi. Diệp lão sư, xin hỏi các ngươi chuẩn bị chiến đấu trạng thái như thế nào? Có lòng tin hiện ra một trận hoàn mỹ buổi hòa nhạc sao? Diệp lão sư, xem như các ngươi ban nhạc trận đầu buổi hòa nhạc, các ngươi có chuẩn bị cái gì kinh hỉ phân đoạn sao? Buổi hòa nhạc công bố về sau vẫn luôn không có công bố khách quý danh sách, xin hỏi lần này buổi hòa nhạc là không có mời khách quý sao? Hoặc là cố ý giữ bí mật sao? Diệu điểm, có nghe đồn ngươi và Dương Tiêu là tình nữ? xin hỏi các ngươi thuận tiện chính diện trả lời một chút không? Diệp Vị ư y ê n cùng ư u đỉnh mấy người bị bọn bảo tiêu một mực người bảo vệ, từng cái trên mặt đều mang theo kính dâm cùng màu đen mũ lưỡi chai, tất cả đều cúi đầu, một b ộ người sống c h ớ tiến, không tiếp thụ phỏng vấn dáng vẻ, nhưng là làm cửu đỉnh nghe tới cuối cùng cái kia ngoại hạng chuyện xấu lúc, lập tức giơ chân, không phải, chúng ta không có nội bộ tiêu hóa, ta và Dương Tiêu chỉ là bạn tốt mà thôi, loại này ngoại hạng chuyện xấu căn bản không thể tin. Diệp Vị Uyên có chút buồn cười lắc đầu, giữ chặt đỉnh liền vùi đầu hướng trong sân vận động đi, không có ý tứ, v ộ i hòa nhạc lập tức sẽ bắt đầu rồi, tạm thời không tiếp thụ phỏng vấn. mấy vị bảo tiêu đi ở trước nhất, không ngừng dùng tay đem hai bên phóng viên đẩy ra. Vì ban nhạc không đóng cửa tin tưởng một con đường tới. Một chút phóng viên mắt thấy thì không cách nào p h ỏ n g v ấ n đến ban nhạc không đóng cửa, nhưng là cũng không thể bỏ lỡ lần này tin tức, liền trực tiếp đối mặt với nhà mình camera bắt đầu giới thiệu. Người xem các bằng hữu ban đêm tốt. Hiện tại chúng ta ngay tại thiên hà sân vận động bên ngoài, hôm nay nhân vật chính ban nhạc không đóng cửa vừa mới hiện thân liền bị phóng viên còn có hội fan hâm mộ đoàn vây quanh. Đoan c h ừ n g hôm nay sẽ là một cái cuồng hoan ban đêm. Bây giờ còn không đến 5 điểm, thế nhưng là hiện trường tụ tập người liền đã vượt qua hai v n g ư ờ i so b i hòa nhạc khán đài còn nhiều hơn. vì ứng đối tình huống này cảnh sát vậy điều đại bộ phận lực lượng cảnh sát bảo đảm lần này buổi hòa nhạc thuận lợi tổ chức đồng thời xe cứu thương xe cứu hỏa đều đã toàn bộ vào chỗ liên đợi đến tối nay buổi hòa nhạc rồi các phương đều ở đây nóng bỏng chú ý ban nhạc không đóng cửa trận đầu buổi hòa nhạc có rất nhiều chờ mong có rất nhiều đố kỵ càng có chính là ư ớ c gì trận này buổi hòa nhạc xuất hiện trọng đại diễn xuất sự cố vô pháp thuận lợi tiến hành tiếp dù sao các loại các dạng cảm xúc cùng ánh mắt phức tạp đều có nhưng là mặc kệ ngoại giới người làm sao đối đãi lúc này buổi hòa nhạc các nhân vật chính cũng đã tiến vào hậu đại chuẩn bị bắt đầu trang điểm rồi. đối với một trận cỡ lớn buổi hòa nhạc tới nói sân khấu trang điểm cùng trang phục là trọng yếu nhất một cái phân đoạn có thể nói là không thể thiếu một bộ phận đại bộ phận ca sĩ trưởng thành tạo hình đều là tại buổi hòa nhạc bên trên xuất hiện thậm chí có chút tạo hình đều gọi được quái dị mà loại này quái dị kỳ thật chính là sân khấu cần hiệu quả. Tựa như trang điểm tới nói bởi vì buổi hòa nhạc sân khấu ánh đèn hiệu quả sẽ phi thường nhiều mà lại rất nhiều đều là cao ni đặc biệt bắn thẳng đến ánh đèn cho nên diệp vị ương bọn hắn nhất định phải ở trên mặt thu được một chút rất đậm trang điểm mới có thể chịu nổi kỳ, kỳ kỳ quái quái ánh đèn chiếu sạc không phải rất dễ dàng xuất hiện một chút bởi vì ánh đèn góc độ mà tạo thành c h ò hề. Hiện trường đã chuẩn bị xong, khán giả ngay tại có trật tự xét vé ra trận. Ánh đèn tổ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, vũ đạo tổ cũng đều chuẩn bị xong, âm hưởng thiết bị hết thảy bình thường, màn hình lớn không có vấn đề. Hậu đài người đều bắt đầu chuyển động, liền ngay cả Liễu Vân Tỉnh đều cùng những người còn lại một đợt không ngừng bận rộn, còn thừa lại cuối cùng không đến một canh giờ, buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu rồi, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Đây là chuẩn bị xong sô cô la, trang điểm trước đều ăn trước một điểm, cái này đồ vật là thích hợp nhất dùng để bổ sung thể lực, không cho phép không ăn. Quản Thanh vội vã đem một đại bao sô cô la b à y tại Diệp Vị ư ơ n g mấy người trước người, lần thứ nhất lấy cường n h ạ giọng điệu, trong ánh mắt tất cả đều là không được x a vào kiên định. Diệp Vị ư ư n g nhướng mày, từ túi từ bên trong cầm một khối sô cô la liền mở ra nhét vào trong miệng. Calo cao sô cô la đúng là bổ sung thể lực một tay hảo thủ, đối với ban đêm muốn hít h á t 2 a i giờ bọn hắn tới nói, xác thực rất thích hợp, cũng không cần lo lắng béo phì cái gì, hai giờ cường độ cao hít h á t đầy đủ tiêu đốt hết thể nhiệt lượng rồi. Tại Quản Thanh nhìn chăm chú, đ n h cùng ô Đại Vĩ bọn hắn cũng đều lần lượt tan mấy khối sô cô la, về sau thợ trang điểm liền lập tức bắt đầu vì bọn họ hóa trang rồi. trời chậm rãi đen, mà thiên h à sân vận động bên trong nhưng như cũ bầu không khí nhiệt liệt, đèn đuốc sáng trưng. Lúc này sân vận động mấy cái lối vào đã là kín người hết chỗ, có ra trận phiếu đám fan hâm mộ đều ở đây xếp hàng ra trận đ â u Sân vận động bên ngoài trên đường cái còn có xe buýt cùng xe taxi ngay tại liên tục không ngừng mà đem người hướng cái này bên cạnh kéo qua, chân chính có phiếu fan hâm mộ, ngược lại là t r ễ nhất trình diện. Dù sao bọn hắn ban đêm có nhiều thời gian có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa biểu diễn. Thời gian khẩn trương trôi qua, rất nhanh liền đến rồi hơn b điểm, hai vạn tên cầm phiếu người xem đều không khác mấy tiến vào trong sân vận động dựa theo phiếu bên trên vị trí ngồi x o n g trong hậu trường, ban nhạc không đóng cửa cũng đều đã hóa trang xong, đang cùng các nhân viên làm việc đối quá trình. mà sau lưng bọn hắn, còn có mấy đài máy quay phim đang cùng vỗ. trận này buổi hòa nhạc mặc dù nói sẽ không làm cái gì trực tiếp, nhưng là kế hoạch cầu vồng là có dự định về sau chuyên môn ra một tấm buổi hòa nhạc DVD. dù sao đây là ban nhạc không đóng cửa trận đầu buổi hòa nhạc, kỷ niệm ý nghĩa rất lớn, không có khả năng cái gì hình ảnh tư liệu cũng không lưu lại. thời gian tới gần 8 điểm, hiện trường khán giả nhiệt liệt tiếng thảo luận vậy dần tắt, tất cả mọi người ă n ý nhìn về phía sân khấu chờ đợi lấy buổi hòa nhạc bắt đầu. đột nhiên, toàn trường ánh đèn toàn bộ d ậ t tắt. chỉ còn lại sân khấu bên trên màn hình lớn còn tại lóe lên u a n g 3, 2, 1 một làm trên màn hình lớn đếm ngược đi đến một thiên hà sân vận động bốn phía đột nhiên có bảy tám đạo pháo hoa sông lên trời ở trên bầu trời tách ra chói lọi pháo hoa sân khấu bên trên vậy xuất hiện rất nhiều pháo hoa cùng băng khô đang không ngừng phun ra thông qua lộ thiên cửa sổ mái nhà nhìn thấy trên bầu trời mỹ lệ pháo hoa khán giả cũng đều bùng ra hết hầu cao giọng t h é t lên la lên nháy mắt loại kia bồi hòa nhạc bầu không khí đã thức dậy hiện trường vậy vang lên một trận sụp sôi âm nhạc dây đặc nhịp trống nhẹ nhàng nhịp còn có thế kỷ trước thập niên 80-90 phục cổ đ i s c o cái chủng loại kia điện tử âm thanh âm thanh đan vào với nhau chỉ bất quá đại gia cũng không có tại sân khấu đến xem đến ban nhạc không đóng cửa ngay tại khán giả nghi hoặc thời khắc một khối thang máy chậm rãi từ mặt đất thang đi lên hiện trường camera vậy lập tức nhắm ngay thang máy trên màn hình lớn vậy xuất hiện diệp vị ương năm người bóng người hiện trường f a n hâm mộ các bằng hữu để chúng ta hít lên được không diệp vị ương ơ m ị m rộn ổ n hô to một tiếng về sau kịch liệt nhạc dốc liền vang vọng ở toàn bộ sân khấu bên trên ngươi ngươi ngươi ngươi muốn khiêu vũ sao ngươi ngươi ngươi ngươi muốn khiêu vũ sao Ngươi ngươi ngươi muốn khiêu vũ sao? Ngươi ngươi ngươi muốn khiêu vũ sao? Ban nhạc không đóng cửa năm người tại sân khấu bên trên dùng sức né đầu, tùy ý khuấy động lấy nhạc cụ, nhắc lên đêm nay c n g hoan dạ nhạc dạo. Chương 287, t á lão công. Chương 287, t á lão công. Nương theo lấy một bài hit lật trời, bạn có muốn nhảy không tối nay? Ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới biểu sướng hội triệt để kéo ra màn che. Mỗi khi thủy triều tiến đến thời điểm, ta đương nhiên cũng sẽ thương tâm. Tại trên trúc cô độc trong phòng, ta đã thở không nổi. Diệp Vị ư n g cùng Di Đình một bên hát, một bên tại sân khấu bên trên nhảy dựng lên. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất tại fan hâm mộ người xem trước mặt kêu i vũ, đặc biệt là suy xét đến đây là một chi ban nhạc đang kêu i vũ, đám fan hâm mộ kinh hỉ trình độ càng lớn hơn rồi. Ngươi ngươi ngươi muốn kêu i vũ sao? Ngươi ngươi ngươi muốn kêu i vũ sao? Phối hợp với sục sôi âm nhạc, Diệp Vị ư y ê n thở hổn hển tại sân khấu bên trên hết sức vũ động tứ chi. Động tác của hắn ngắn gọn hữu lực, nhẹ nhõm lại mang theo một chút tùy ý cảm giác, cũng không có cái gì rất phức tạp hoặc là cần cao siêu kỹ xảo động tác, chỉ là tại mỗi một cái nhảy lên âm phủ vang lên lúc, để tứ chi tự nhiên đi theo rung động lên. Mọi người đều biết, chỉ cần có thể thể bên trên nhịp, đồng thời động tác giả dạng ngắn gọn một chút, đều sẽ có một loại vũ đạo m ỹ cảm. Tại sân khấu cao hơn sáng đèn chiếu chiếu xuống, Diệp Vị ương giống như là một cái thiên nhiên vật sáng, yêu nhã tự nhiên động tác, tự tin ánh mặt trời thiếu dung, vũ đạo, ca hát, đều để hắn toàn thân tản ra để đám fan hâm mộ hít thở không thông mê người mị lực. Mà đồng dạng cùng hắn một đợt tại sân khấu bên trên vũ đạo đ điểm, vậy toàn thân tản ra một loại nu hòa đẹp cùng thoải mái vẻ đẹp, theo nàng vũ bộ chập c h ợ đầu đầy mái tóc đều ở đây giữa không n g không ngừng v n g y một tia sợi tóc đều mang chọc người khí tức, để vô số fans nam n h đổ. Trời hạ lột, ban nhạc không đóng cửa thế mà khiêu vũ rồi. Ai có thể nghĩ tới buổi hòa nhạc vừa mở trận, Diệp Vị Uyên cùng Bridie liền cho đại gia mang đến dạng này kinh hỉ đâu? Một chi chơi lưu hành cùng dốc ban nhạc, chủ sướng cùng tay cậy bù thế mà tú nổi lên vũ đạo. Mặc dù nói cũng không phải là cái gì độ khó kỹ xảo phi thường cao cấp huyễn sở chi đan sở, càng giống là trong vũ trường tùy ý mở rộng tứ chi nhảy disco múa, nhưng là cái này đã đầy đủ khiến người vui mừng. Không khí hiện trường cùng nhiệt độ cấp tốc lên cao, hai vạn người vừa ngồi xuống, liền lại từ trên ghế nhảy lên, cơ quen huyền quang, đi theo âm nhạc cùng Diệp Vị Uyên cùng Bridie một đợt nhảy nốt lên, tiếng t h é t chói t h a i liên tiếp. Ban nhạc không đóng cửa mở màn tú phấn khích biểu diễn trực tiếp liền đem buổi hòa nhạc bầu không khí cho điều đ ộ c lên. Một bài ca múa sôi động trực tiếp đem sở hữu người xem đều hít lên đến. Lúc này còn cần đến nghĩ cái gì sao? Ngay liên song chuyện, một cây số bên ngoài khu dân cư đều có thể cảm nhận được hai vạn người cùng nhau ở trên mặt đất nhảy nhót lúc đưa tới rung động. Năm à u rực rỡ ánh đèn huyễn cảnh chiếu rọi cả bầu trời đều là huyễn thải. Vô số không có cướp được vé vào cửa, chỉ có thể ở sân vận động ngoại vi xem đám fan hâm mộ mặt mũi tràn đầy hâm mộ cảm thụ được trong sân vận động hít hát bầu không khí cũng đều mở ra điện thoại di động ngoại phóng lấy ban nhạc không đóng cửa ca khúc một đợt hít lên đến. Buổi tối hôm nay nhất định là một trận ban nhạc không đóng cửa cùng p a n hâm mộ c u ồ n hoan hạo. Một khúc kết thúc, Diệp Vị ư n g trên mặt đã tràn đầy mồ hôi, hắn nặng nề tiếng thở dốc thông qua mỉm r ộ truyền ra, lập tức lại dẫn tới hiện trường f a n nữ buộc phát kinh người hưng phấn t h é lên. Đoạn này vũ đạo đại gia còn thích không? Thích lắm. Nghe khán giả tiếng hoan hô, Diệp Vị ư n g mỉm cười. Lần này mở màn khúc vũ đạo, hắn cùng d i Đình luyện rất lâu. Mặc dù nói thật sự rất đơn giản, nhưng là đối với chưa từng có tiếp xúc qua vũ đạo hai người bọn họ tới nói, đã rất có tính khiêu chiến. Hai người bọn họ cơ hồ là bỏ ra hơn một tuần thời gian. Mỗi ngày 2 giờ luyện tập, hoặc bằng cách nhớ nhớ rồi sở hữu động tác, thậm chí những động tác này đều nhanh trở thành bản năng, mới có lòng tin này lên đài biểu diễn. Con tốt, xem ra dạng này vũ đạo hiệu quả vẫn là rất không tệ. Các vị đường xa mà tới tham gia chúng ta ban nhạc lần thứ nhất buổi hòa nhạc đám fan hâm mộ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối tới nhiều người như vậy, hiện trường không còn chỗ ngồi a. Diệp Vị Ưương cảm thán nhìn c h u n g quanh một vòng về sau, giơ cao tay trái cuốc lơ, cười hỏi, cho ta nhìn xem các ngươi đều là từ đâu tới? m a fan hâm mộ ở đâu? i ế n k i n h fan hâm mộ ở đâu? có từ tô hàng chạy tới fan hâm mộ sao sẽ có hay không có từ cương dấu không p h ụ vạn dặm đường xa mà đến fan hâm mộ đâu thông qua phía trên sân khấu bốn khối màn hình lớn bất kể là ngồi ở vị trí nào người xem đều có thể đem diệp vị ương biểu lộ động tác thu hết vào mắt mặc dù biết diệp vị ương không nhất định có thể nhìn thấy bản thân nhưng làn nương theo lấy hắn la lên thân từng bầy đến từ trời nam đất bắc các biệt địa phương fan hâm mộ đều đứng lên dùng sức cơ trên tay tiếp ứng vật cùng h i v h i vọng đạt được diệp vị ương đáp lại ban nhạc không đóng cửa các thành viên cũng đều tận lực cười hướng những này đám fan hâm mộ p h t a y tận lực làm một chút hối động dù sao đại gia có thể đường xa mà tới tham gia buổi hòa nhạc thật sự cũng không dễ dàng. Phía dưới bài hát này là chúng ta ban nhạc e l b u m mới ca khúc, đại gia hẳn là đều đã nghe qua. Một bài phi thường có lực buộc phát bầu trời của ta đưa cho đại gia. Tại ngắn g ủ i hố động, đồng thời cũng là điều chỉnh khí tức về sau. Ban nhạc không đóng cửa liền lại lần nữa mở hát. Bầu trời của ta hiển nhiên là một bài rất thích hợp nhiều người tụ hội b u ổ i hòa nhạc bên trên nóng sân bãi ca. Trước mắt tấu vừa vang lên lúc, hiện trường khán giả kia nguyên bản cùng ban nhạc không đóng cửa hố động lúc sinh ra một chút xíu ấm áp bầu không khí, nháy mắt liền bị bọn hắn ném đến sọ. Gặp lại ta yêu, ý h o á n nãy a b Gặp lại quá khứ của ta, ý hoàn a n lai. Sân khấu bên trên lần nữa khô lên. Dương Tiêu nắm lấy guitar liền vọt tới lớn âm hưởng bên cạnh, một cước dẫm lên âm hưởng đỉnh, đặt kia rung đầu lắc nao quét lấy dây c ù n g đầu ngón tay như cùng ở tại khiêu vũ bình thường, mười phần linh động suối r ụ c t h ợ p tâm, gọi là một cái k h ố c h u y n A. Dưới đài ngồi ở tới gần sân khấu khu A khán giả đều kích động h é t lên. Nói thật, một cái đẹp trai tay guitar tại trước mặt reo r ắ c lấy m ồ hôi tiến hành kịch liệt guitar solo, màn này thật sự quá quá quá có mị l ợ c rồi. Làm Dương Tiêu đẹp trai solo tú thông qua màn hình lớn hiện ra ở hiện trường sở hữu người xem trước mặt lúc. Đừng nói là phan nữ, liền ngay cả fans nam n h ó đều có chút lâm vào đến cuồng. lớn tiếng kêu to nổi lên Dương Tiêu danh tự, cái nào Nam Hải tử không có huyễn tưởng qua mình ở Đại võ đài bên trên ôm đem ghi ta điện tiến hành khóc đẹp trai solo biểu diễn đâu? Hiện tại Dương Tiêu cái này khóc huyễn solo, liền đang vừa vặn đâm chúng bọn họ viên kia sao động tay ghi ta t ầ m thậm chí hiện trường nam người xem la lên thân cùng tiếng thét chói tai đều che lại fans nữ nhóm hòa xi si thanh âm. Khá lắm, quả nhiên v ẫ n ban nhạc vẫn là nam đồng bào tương đối nhiều. Nếu như nói fans nữ là hướng về phía âm nhạc đến, càng nhiều là thưởng thức mỹ diệu âm nhạc và ban nhạc không đóng cửa mấy vị thành viên đẹp mắt dung nhan, như vậy fans nam liền ứ t khoát là đem mình thay vào tiến vào ban nhạc không đóng cửa. hoặc là thay vào chủ sướng, hoặc là thay vào tay Rita. Cái này loại tâm lý bên trên cảm giác thỏa mãn cùng vui vẻ cảm giác là không đủ vì ngoại nhân nói tươi đẹp hưởng thụ. đương nhiên, có như vậy cực kỳ cá biệt. Phấn Nam vậy ôm một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, hô hào một chút khiến người nghe xong mặt đỏ tới mang thai lời nói, treo đến bên cạnh những thứ khác người xem đều trận mắt h ốm mồm. Á á á, Dương Tiêu ta yêu ngươi. Á á á, l a o Công thảo ta. Mấy cái mặt mày thanh tú, xem xét liền có tỉ mỉ làm ra rẻ b ả o dưỡng Nam Hải tử, chính đỏ bừng cả khuôn mặt hô hào một chút khiến người không trải qua ghé mắt lớn mật lời nói. thậm chí sân khấu bên trên dương tiêu, tại đột nhiên nghe tới một đống nữ hải tử hoa xi si trong tiếng gào thét xen lẫn mấy cái thô cùng giọng nam, lòng bàn chân đều l ả o đảo mấy lần. những này fans nam cũng quá nhiệt tình đi. quả thực có chút không chịu được nổi thật sự không chịu được nổi. chương 288, khi lật trời. chương 288, k h t lật trời. hiện trường ánh đèn không ngừng biến đổi, đứng tại đèn chiếu bên dưới ban nhạc không đóng cửa, ngay tại tận tình hít hát. một bài bầu trời của ta hát xong về sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, âm nhạc liền lập tức nhất c h u y ệ n bắt đầu vang lên tuổi trẻ tài ca khúc nhạc dạo. xem như ban nhạc không đóng cửa nổi danh nhất, đồng thời cũng là được hoan nghênh nhất ca một trong. Tuổi trẻ tài cao khúc nhạc dạo vừa vang lên đến, không ít đám fan hâm mộ suy nghĩ liền lập tức bị kéo trở lại cái k i a m ỗ i tối thứ sáu bên trên đuổi theo ta là ca sĩ sáng tác tiết mục thời điểm. Mặc dù chỉ mới qua nửa năm, nhưng là đại gia cũng đã bắt đầu hoài niệm khi đó. Lúc đó ban nhạc không đóng cửa vẫn là một chi không biết tên ban nhạc. Kỳ thứ nhất tiết mục ra sân lúc cơ hồ không có người nào biết bọn hắn. Hiện trường đại bộ phận người xem cũng đều là từ nơi này n g ă n tiết mục mới bắt đầu nhận thức đến chi này bảo tàng ban nhạc. Mà bọn hắn nhân khí chân chính c ộ phát chính là dựa vào cái này thủ tuổi trẻ tài cao. Theo Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca, hiện trường khán giả cũng đều dần dần yên tĩnh trở lại, từng cái trong mắt lóe ra hoài niệm ánh mắt, nhẹ nhàng cơ quen h ì n h quang. Vừa mới liên tục hai bài dốc quá hít, hiện tại vừa v ậ n mượn cái này thủ so sánh chữ tình â m n h ạ c đơn giản nghỉ ngơi một chút, vậy thư giãn một lần tâm tình kích động. Dù sao buổi hòa nhạc vừa mới bắt đầu, đằng sau thời gian còn dài mà, nhất định phải bảo trì thể lực, mà đối đại về sau càng thêm đặc sắc sân khấu biểu diễn. Tại lệnh chữ tình a i điệu bên trong, Diệp Vị ư ơ n g tại sân khấu bên trên dã bước, phối hợp diễn x u ố n g lúc, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra hối hận cùng thương tâm cảm xúc, n a m phi thường ổn. Từ một phương diện khác t ớ i nói, Diệp Vị ư ơ n g hiện tại chính là một cái phi thường ưu tú diễn viên, h ắ n tại ca hát thời điểm, hoàn toàn đem chính mình thay vào đến rồi âm nhạc muốn biểu đạt cung cấp cho cảm xúc bên trong, thể nghiệm lấy viết lên bài hát này lúc tâm cảnh, từ đó khiến cho diễn sướng tận lực đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Khán giả cũng nghe được 10 phân nghiêm túc, k h ỏ e miệng vậy mang theo mỉm cười. Tuổi trẻ tài cao là một bài rất nhịn nghe ca, mặc dù đã ra mắt hơn nửa năm, tất cả mọi người qua này cái ca khúc mới mới ra lúc điên cuồng đơn khúc tuần hoàn thời điểm, thậm chí có người xem đã có 23 tháng không có nghe bài hát này rồi, nhưng là làm âm nhạc vang lên lần nữa lúc, bọn hắn cũng không có ngán. vẫn như cũng nhẹ nhóm liền đắm chìm đến nơi này thủ duyên dáng âm nhạc bên trong tâm t nhạc chính là như thế dù là khả năng đại ra một cái nào đó đoạn thời gian nghe đều nhanh nghe ói ra nhưng là hồi lâu không có nghe về sau lại lật ra đến vẫn là sẽ rất thích diệp vị ương một bên hát một bên tại sân khấu bốn phía di động tới hắn nhẹ nhàng p h ấ t phất tay trên chán t o á t ra không ít m ù hôi dị tại vừa mới bắt đầu nhảy nhót thời điểm kỳ thật hắn đều có tốt ngược lại là hiện tại không có tiếp tục nhảy nhót bình tĩnh lại m ồ hôi mới khoan thai tới chậm bắt đầu cuồn b u n lên một t r á n m ồ hôi nếu không phải nhà tạo mẫu tóc dùng một đống cường lực định hình keo xịt tóc, đoán chừng hắn kiểu tóc hiện tại cũng muốn toàn phá hủy. một ca khúc kết thúc về sau, Diệp Vị Ưương cũng không có nói lời vô ích gì, trực tiếp liền tiến vào đến rồi tiếp theo bài hát của Cường. xem như ban nhạc không đóng cửa s u ấ t đạo khúc, Quật Cường vừa vang lên, hiện trường tiếng hoan hô liền cao lên. ngồi ở dê khu 3 sắp xếp l á n h h o n g đ i n h càng là dùng sức cơ trên tay quen h ì n h quang, cảm xúc vô cùng kích động. n à n g nên tính là ban nhạc không đóng cửa cấp lão làng fan hâm mộ, chân chính là từ ban nhạc không đóng cửa vừa ló đầu liền bắt đầu chú ý bọn họ. trong trí nhớ, đương thời vẫn là trên t i ệ tọc s o á t đến rồi ban nhạc không đóng cửa ở sân trường nên tân hội bên trên n gây nô biểu diễn, mới bắt đầu chú ý bọn họ. mà lúc đó ban nhạc không đóng cửa biểu diễn ca khúc, chính là cái này thủ của cường. ta và ta sau cùng vượt cường. nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả. chạm tiếp theo có đúng hay không t i ê n đường. coi như thất vọng, không thể tuyệt vọng. lãnh hồng n i n h lớn tiếng đi theo ban nhạc không đóng cửa hát vang, trong ánh mắt có nước mắt lóe qua. ta và ta kiêu ngạo của cường. ta trong gió lớn tiếng hát. lần này vì chính mình đ i cuồng. liền lần này, ta và v u ợ t cường của ta, chính là chỗ này bài hát. Bồi tiếp nàng đi ra khỏi kia cái mê mang hàng ngày hàng đêm, nhưng nàng nhặt lại đối với cuộc sống lòng tin, nhưng nàng lần nữa có rồi cười đánh trả sinh hoạt các loại khó khăn dũng k h í Cũng là bài hát này, nhưng nàng trở thành một tên bữa ăn vưa. Chính như ca khúc bên trong hát như thế, nàng vậy s á c thực vì chính mình điên cuồng một lần, cho tới bây giờ không có tham gia qua lễ hội âm nhạc. Nhìn qua buổi hòa nhạc lãnh Hồng Ninh đi tham gia năm ngoái kia giới quảng phủ dâu tây buổi hòa nhạc, lần thứ nhất gặp được ban nhạc không đóng cửa, lần thứ nhất cảm nhận được lễ hội âm nhạc vậy sẽ khiến người nghiện bầu không khí. Ban nhạc không đóng cửa vì nàng mở ra một cái thế giới mới, lần thứ nhất nhường nàng chân chính cảm nhận được âm nhạc bị lực. Không đợi lãnh hồng ninh cảm khái bao lâu đâu, một bài quật cường liền hát đến rồi hồi c u ố i Liên tục hát bốn bài hát ban nhạc không đóng cửa vậy hơi nghỉ ngơi một lần, dương tiêu cùng tinh bắc an đều cầm mịt r ộ p rộn cùng khán giả làm một chút hú động, vậy đưa lên một chút bút bê và ban nhạc xung quanh. Bất quá bởi vì sân vận động quá lớn, cho dù là bọn họ dùng sân ném, cũng chỉ có a b khu người xem có thể tiếp vào. Khả năng đây cũng là hàng trước một chút ưu thế đi, cũng khó trách khu a hàng thứ nhất phiếu quý nhất bị bán đến hơn 8.000. Mà diệp vị ương, vậy thừa dịp cái này o ả n không? Cầm lấy sân khấu bên cạnh cất kỹ nước gủu lễ liền đổ được bình, hơi hóa giải một lần h ý. gì nơi ngắn ngủi về sau buổi hòa nhạc tiếp tục lộng l â y trên sân khấu đã tuôn ra một đống mặc thanh xuân tịnh lệ vũ mỹ tại kinh Bắc An cùng đ ị đ ị n h ăn ý phối hợp phía dưới phật ertay kia vui sướng hoạt bát giai điệu vang lên vừa mới mưa mùa hè trạm vào tối ta đều sẽ chờ mong h ắ c đám fan hâm mộ dơ cao lên q u e h ì n h quang l ấ m ta lấm tấm quang mang hội tụ thành một vùng biển sao lãnh hồng linh d ỗ i ra hai tay của mình tương tự dơ cao lên q u e n h quang theo nhẹ nhàng hoạt bát tiết tấu cùng nhau đung đưa trong miệng cũng ở đây cùng theo hát khắp khuôn mặt là hồi ức nàng lúc trước nhưng khi nhìn qua cái này thủ phật t y sơ sân khấu vẫn là tại hiện trường Bài hát này đối nàng ý nghĩa nhưng không cùng bình thường. Ngày đầu tiên ta tồn tại, lần thứ nhất hô hấp thoải mái, đứng trên mặt đất mắt cá chân, bởi vì ngươi mà có chân t h c cảm. Ban nhạc không đóng cửa mỗi cái thành viên đều ở đây vì Diệp Vị Ưng tiến hành hòa âm, vì hắn tiếng ca mang đến mỹ diệu cấp độ cảm giác. Hiện trường người xem đại bộ phận đều là không đóng cửa cuối tháng trung thực fan hâm mộ, cho nên đối với cái này thủ mặt tỉ thiết yếu ca khúc, tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Bọn hắn r ư hoát đi theo ban nhạc không đóng cửa một đợt h hát lên. Ánh đèn không ngừng tại thay đổi c h ậ p c h ờ m sân khấu bên trên băng khô cùng diễm hòa tại không ngừng phun ra tràn đ n g thiên hà trong sân vận động, vạn người cùng nhau cùng hát, tựa như là một trận đại hình vạn người cờ t ờ vở. thậm chí bọn họ hít hát thanh âm, đều từ trong sân vận động truyền đến bên ngoài trên quảng trường. mà lúc này một mực tụ tập tại sân vận động phía ngoài kia mấy vạn không có cấp được vé vào cửa, nhưng là đêm buổi tối hôm nay xem như là một trận ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ tụ hội chúng mê ca hát, cũng đều đứng ở trên quảng trường một cái tiếp s ó n g dưới màn hình, nhìn màn ảnh bên trong trong sân vận động hít l ậ t trời chẳng cảnh, vậy cùng nhau dơ tiếp ứng bài, lớn tiếng đi theo hát lên, muốn nói là m u không khí. sờ sờ dây loại này sung sướng hoặc bắt ca thật sự không thể nói hiện trường mấy vạn người vận động hát cùng một bài hát to rõ tiếng ca bay thẳng trời cao chương 289 cảm động cùng ấm áp cùng bay chương 289 cảm động cùng ấm áp cùng bay không khí hiện trường càng ngày càng l ự a n ó n g lên khán giả toàn thân trên dưới đều ở đây tỏn ra hương phấn cùng kích động cảm xúc vô số que hình quang cùng đèn bài tại hòa lẫn sắp hiện ra trận biến thành một mảnh chói lọi tinh quang tạo thành tinh hải lớn như vậy trong sân vận động không n h ư n g chút nào người cảm giác được chống chải ngược lại biển người m ã n liệt bên t h a i tất cả đều là tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét mà sân khấu bên trên Diệp Vị ư ơ n g kia Mỹ Diệu tuyệt luân tiếng ca, ngay tại thông qua âm thanh tổ bộ kia giá trị mấy trăm vạn đỉnh cấp t âm hưởng thiết bị, vang vọng toàn bộ sân bãi. Đêm nay chú định sẽ là một cái hít hắt chi dặm, một cái sở hữu người xem đều không thể lắng lại nỗi lòng đêm điên cuồng. Ca khúc mới hít x ư ớ n g hội, tự nhiên là thiếu không được thơ hậu thanh xuân cái này album bên trong ca khúc mới. f l h r t giây hát xong về sau, Diệp Vị Ưương lại bắt đầu ca khúc mới tam liên hát. Nội gió rồi đợi em tan học ngọt ngào ba bài hát không gián đoạn ở sân khấu bên trên vang lên. Đặc biệt là đợi em tan học cùng ngọt ngào cái này hai bài tình ca hai ngay cả, làm cho cả trong sân vận động đều tràn ngập ra một loại ngọt ngào bầu không khí. Ban nhạc không đóng cửa tình ca thật sự rất ít, tiểu ngọt ca đã ít lại càng ít. Cái này hai bài ca xem như bọn hắn số lượng không nhiều ngọt ngào hướng tình ca, một bài thầm mến, một bài tình yêu cùng n h ậ t hát hiện trường khán giả các loại xuân tâm manh động. Cùng n h ậ t fan nữ nhóm càng là trong ánh mắt nhu tình đều nhanh tràn ra tới, nhìn xem sân khấu bên trên diệp vị ương cùng dương tiêu bọn hắn, giống như đều hóa thành mật. Tiếp xuống, chúng ta tới cùng nhau chơi đùa cái trò chơi nhỏ đi, ta tùy ý nói mấy cái số chỗ ngồi, bị rút chúng may mắn người xem đem tiếp nhận ta tiếp ca khảo nghiệm, chỉ cần thành công tiếp nhận ca, vậy liền sẽ có chúng ta ban nhạc các thành viên độc nhất vô nhị ký tên xung quanh lễ vật đưa lên. Ca khúc mới Tam Liên hát xong về sau, Diệp Vị ư ơ n g thở hổn hển ngồi ở sân khấu một cái trên bậc thang nhỏ, một bên uống vào nhân viên công tác đưa tới n h ạ c nước muối, một bên tại hướng người xem công bố tiếp xuống kinh hỉ h ô động phân đoạn. Cả trang buổi hòa nhạc, không có khả năng vẫn luôn là làm hát, mặc dù như vậy bầu không khí cũng sẽ rất tốt, nhưng là như thế nhiều mê ca nhạc người xem đến hiện trường đến xem buổi hòa nhạc, sao có thể không cùng bọn hắn nhiều tiến hành một chút thân mật h ô động đâu? Như vậy tài năng thể hiện biểu diễn sướng hội trọng yêu a, cũng có thể để fan hâm mộ khán giả càng muốn tới tham gia buổi hòa nhạc. Dù sao bọn hắn tham gia buổi hòa nhạc chính là vì cách thần tượng gần hơn một chút nha. Diệp Vị ư ơ n g tại tuyên bố tiếp xuống hố động về sau, liền uống nước nghỉ ngơi. Mà Dương Tiêu cùng d đ ì n h bọn hắn thì tiếp nhận tiến hành rồi may mắn người xem rút ra, mỗi người bọn họ đều ngẫu nhiên niệm g h một cái châu ngồi hảo. Dưới võ đài người xem cũng đều tương đối hưng phấn, mặc dù nói bọn hắn bị rút chúng tỷ lệ chỉ có một phần vạn, nhưng là bao nhiêu là một hy vọng. Vạn nhất bản thân vận khí b ạ o giảm, liền có thể cùng thần tượng tiến hành thân mật hố động, hơn nữa còn có bọn hắn thân bút ký tên lễ vật đưa lên. Cái này cần là bao nhiêu fan hâm mộ hâm mộ và ghen tị sự tình a. b khu hai hàng số 11 bằng hữu mời ra lượt đi. u đ ê n lên tiếng trước nhất. Tuy tiện nói một cái chỗ ngồi hào, một cái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, Fans Nam lập tức từ chỗ ngồi vị bên trên nhảy lên, hưng phấn c u tay, điên cuồng chỉ mình là ta, là ta, ta rút chúng rồi. Vị này bị rút chúng Fans Nam xem ra nhìn vô cùng thanh tú, bất quá lúc này hắn khuôn mặt thanh tú bên trên đã toàn bộ là hưng phấn cùng kích động rồi. Lập tức liền có công việc nhân viên chạy chậm tiến lên, đem mì rổ phồn đưa cho may mắn fan hâm mộ. Vậy kế tiếp ta liền muốn ra để à, chỉ cần có thể hát liên khúc thành công, vậy liền có thể thu được chúng ta chuẩn bị tinh mỹ xung quanh quà tặng. Diệp Vị ương cầm mì r ò phồn cười cười. đón vị này kích động mặt đều đỏ bừng phan hâm mộ liền thuận miệng hát lên xe đạp đi khúc khó rời khó bỏ muốn ôm gấp chút bên ông nhân sinh giống như hoa g i vị kia bị rút chúng f a n nam hiển nhiên không phải quảng đông người đang nghe diệp vị ương một ngụm tiêu chuẩn quảng phủ nói lúc sắc mặt nháy mắt cứng một lần nhưng là làm diệp vị ương tiếng ca dừng lại đồng thời nhân viên công tác m ỉ t rộp h ồ n vậy đưa tới bên miệng hắn lúc hắn vẫn cố gắng thao lấy một ngụm phi thường s ứ c s ẹ o công t r ư n g tiếng quảng đông nối liền ca t chính là chiếc k i ữ có chút quá mức tức ợ i r đến hiện trường người xem cười vang tiếp xong ca về sau chính hắn đều có chút mặt đỏ tới mang a i ngượng ngùng t ú i đầu. chúc mừng ngươi hát liên khúc thành công, để chúng ta nhân viên công tác đưa lên quả tặng. Diệp Vị ư ơ n g lại không chút nào chế giễu ý tứ, tại phan hâm mộ thành công nối liền về sau, liền g ư i hiếp mắt chỉ thị nhân viên công tác đưa lên lễ vật. là một túi lớn có ban nhạc không đóng cửa toàn viên ký tên các loại xung quanh đưa đến vị này mỉm c ư trước sau, hắn cũng liền không để ý tới bản thân vừa rồi náo động đến chế cười, chỉ lo vui vẻ ôm cái này túi lễ vật cười ngây ngô. tốt, để chúng ta rút ra vị kế tiếp may mắn người xem. rút thưởng còn đang tiếp tục, d i ệ n h hút xong về sau đổi Dương Tiêu bên trên, Dương Tiêu hút xong đ ộ i Kinh Bắc a n sau đó lại là Ngô Đại v rút, cuối cùng thì là Diệp Vị ư n g rút. mỗi người giúp chúng may mắn fan hâm mộ, tất cả đều không có chút nào sai lầm hoàn thành tiếp ca nhiệm vụ, thu được phần thưởng. Có thể tới tham gia ban nhạc không đóng cửa trận đầu buổi hòa nhạc, vậy khẳng định đều là trung thực fan hâm mộ A. Ban nhạc không đóng cửa ca cũng không nhiều, không có khả năng tiếp không lên, cái này để cơ hồ tương đương cho không, chỉ cần bị giúp chúng, liền nhất định có thể cầm tới lấy v ậ t Một cái hô động trò chơi nhỏ hóa giải một lần hiện trường một trận biểu cao nhiệt liệt bầu không khí, để khán giả hơi tỉnh táo nghỉ ngơi một lần, cũng làm cho ban nhạc không đóng cửa thu được một điểm thời gian thở dốc về sau. Buổi hòa nhạc tiếp tục bắt đầu. Tối nay buổi hòa nhạc vừa mới tiến hành rồi nửa c h à n g mà thôi. Hiện trường người xem các bảng h ữ u cũng còn vẫn chưa thỏa mãn đâu. Lúc này còn xa xa không đến lúc kết thúc. Bất quá buổi hòa nhạc tiết tấu cần một chút biến hóa. Nhân viên công tác từ mặt bên lên sân khấu, vì Diệp Vị Ương đưa lên một thanh dân giao guitar, cũng vì hắn chuẩn bị một cái chân cao băng ghế. Tiếp xuống, một bài chỉ ở chốn đảo Nguyên tiết mục bên trong hát qua Hương Lúa đưa cho đại gia. Bài hát này nhưng cho tới bây giờ không có phát qua âm g ố c cả, chỉ có tại buổi hòa nhạc tài năng nghe được. Diệp Vị ư y ê ôm guitar, l ị h ngậm nháy h á y mắt. Hương Lúa bài hát này chỉ ở tiết mục bên trong Diệp Vị ư y ê hát qua một lần, ngay từ đầu cũng không còn kế hoạch ghi âm nguyên, chính là thuận miệng hát một ca khúc. chỉ bất quá trốn đ ả o nguyên tiết mục truyền ra về sau khán giả đều đối cái này thủ hương lúa thích vô cùng sau này diệp vị ương vốn là định tìm cái thời gian ghi chép cái chính thức phiên bản nhưng là vẫn luôn không có gì không cho nên liền kéo tới hiện tại liền dứt khoát xếp vào buổi hòa nhạc hạn định ca khúc bên trong đây cũng là cho tới tham gia buổi hòa nhạc người xem một chút phúc lợi đi rất nhiều ca sĩ kỳ thật đều có một chút buổi hòa nhạc hạn định ca khúc chính là thuộc về không có chính thức phiên bản gốc tại internet bên trên rất khó nghe đến chỉ có thể ở buổi hòa nhạc mới nghe được ca có rất nhiều còn chưa công khai ban bố ca khúc có chính là thật là chỉ ở buổi hòa nhạc hát ca mà hương lúa vậy sẽ thành ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc giữ lại khúc m ụ về sau chỉ có tại buổi hòa nhạc có thể nghe được, vĩnh viễn sẽ không ra chính thức phiên bản đóng gốc. còn nhớ rõ ngươi nói nhà là duy nhất thành bảo theo hương lúa. Dòng sông tiếp tục chảy băng băng. khé t h ờ i khi còn bé mộng ta biết rõ. đừng khóc, để đ o g đóm mang theo ngươi chạy trốn. ở nông thôn c a dao, vĩnh viễn dựa vào. về nhà đi, trở lại ban sơ vẻ đẹp. diệp vị ương mang trên mặt nồng nặc ý cười, nhẹ giọng hát cái này thủ đặc biệt h dân a o bài hát này giai điệu rất đẹp, rất n h n nhã, thỉnh thoảng một chút ve t ê u cùng tay đàn t gẳng thanh âm. khiến người rất dễ dàng liên tưởng đến gió thổi x ó n g lúa chẳng cảnh, một loại ấm áp, tươi mát hương vị. ở nơi này ấm áp cùng ngọt ngào trong tiếng ca, không ngừng lên men lan tràn. sở hữu người xem tâm bên trong nguyên bản trồng chất những phiền não kia đều theo tiếng ca tiêu tán. nghe diệp vị ương tiếng ca, đại gia liền sẽ n g h ĩ đến bản thân những phiền não này tính cái gì? trên thế giới khó khăn sự tình khó ai nhiều, vì cái gì không dám tiếp tục đi lên phía trước, thế là lại lần nữa có rồi tiếp tục đi dũng khí. bài hát này thật ấm áp, đừng khóc, để ông đó mang theo ngươi chạy trốn. ở nông thôn ca dao vĩnh viễn dựa vào, về nhà đi, trở lại ban sơ vẻ đẹp. lãng mạn vãi tử, để đom đóm mang theo ta chạy trốn, chạy đến chỗ nào đâu, chạy đến ở nông thôn, ta n h à tìm tới ban sơ vẻ đẹp, giống như là nói cho sở hữu người xem, trên thế giới chúng ta nhà vĩnh viễn là tốt đẹp nhất địa phương, người gặp cái gì cũng tốt, nàng một mực tại nơi đó, bài hát này bên trong cảm động, nói không hết, đạo không rõ. Hiện trường mỗi một vị fan hâm mộ người xem, nghe cái này thủ ấm áp mà ngọt ngào ca, trong lòng đều một mảnh yên tĩnh cùng hạnh phúc, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười sáng lạ. l ù Kình pho số nguyện ý ư n g c u ố i cùng một bài, chương 290 c cuối cùng một bài. Trải qua phía trước dốc cùng hit ca đ i ê n c u a n công kích về sau hiện trường người xem đều có chút mệt mỏi không ít nhân thủ bên trong que h ì n h quang vậy rung bất động thanh âm của bọn hắn trải qua một canh giờ g i ố n g lớn sau cũng có chút k h ẳ n g h ả n lúc này một bài hương l ô a xuất hiện liền lộ ra vô cùng hợp thời thích hợp đây là một bài cho đại gia thể sát tinh thần tiến hành nạp điện ca nghe xong bài hát này đại gia trong lòng đều là từ từ động lực i ã rời cũng đều được chữa trị rồi sau đó thời gian bên trong ban nhạc không đóng cửa tiếp tục hit hát đại bộ phận đều là hát album mới bên trong ca cùng với mấy thủ kinh điển tác phẩm tiêu biểu Sơn Hải ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm đuổi theo giấc mơ thở ban đầu ngày nắng cấp ca khúc từng cái tại sân khấu bên trên vang vọng thu được vô số tiếng vỗ tay. Mỗi một thủ ca chỉ là khúc nhạc dạo vừa mới vang lên, hiện trường mê ca nhạc liền cơ hồ nháy mắt đoán được là cái gì ca, đợi đến Diệp Vị ư ơ n g mở miệng hát thời điểm, người xem chúng mê ca hát đều hào hào đi theo hắn lớn tiếng một đợt hát. Hai vạn người đại hợp sướng, loại cảm giác này quả thực để Diệp Vị ư ơ n g cùng g i đ ỉ n h bọn hắn mê say. Bầu không khí càng nóng liệt, đối Diệp Vị ư ơ n g tới nói lại càng hưng phấn, càng n g hứng. Dù là hắn đã hát hơi một chút, trên chắn cũng đầy là m ồ hôi, thế nhưng là trong miệng tiếng ca biểu hiện lực lại càng ngày càng tốt. Dương Tiêu cùng Tinh Bắc An bọn hắn cũng giống như thế, dù là toàn thân đã giải đầy mồ hôi, nhưng lại càng biểu diễn trạng thái càng tốt, mình cũng càng hưng phấn. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên rất hiện nhiên là hiện trường hình t u y ể t thủ, hoặc là nói chỉ cần là chơi ban nhạc, đều là thiên nhiên hiện trường hình t u y ể t thủ, chỉ cần tại diễn xuất thời điểm hiện trường càng nhiều người, bầu không khí càng nóng liệt, bọn hắn liền có thể càng hưng càng phấn, diễn xuất cũng càng hoàn mỹ, sân khấu biểu hiện cũng càng thêm ổn định. Chơi sinh là thuộc về đại võ đài, có một khỏa lớn trái tim, một bài sơn hải so tại ca sĩ sáng tác sân khấu bên trên hát còn muốn càng tốt hơn bất kể là cao âm hay là thật giả âm chuyển đổi. Diệp Vị ư n g đều hoàn thành hết sức xinh đẹp, dẫn phát rất nhiều người xem kinh hô. Chính thức bước vào ca sĩ nghề nghiệp hơn nửa năm qua này, Diệp Vị ư ơ n n ngón giọng cũng ở đây phi tốc tiến bộ. Trước đó hắn ngón giọng nhiều nhất chỉ có thể coi là so nghiệp dư ca sĩ mạnh, nhưng là cùng chuyên nghiệp ca sĩ so với bất quá trình độ. Nhưng là tại quá khứ trong hơn nửa năm hắn không ngừng không biết ngày đêm luyện tập, huấn luyện phía dưới, ngón giọng cũng ở đây đột nhiên tăng mạnh. Còn nhớ rõ đương thời ca sĩ sáng tác vừa mới bắt đầu ghi chép trước bốn kỳ thời điểm, không ít đại chúng dám khảo cùng với trên mạng dư luận đều có tại đối Diệp Vị ư n ngón giọng tiến hành một chút phê bình, cảm thấy hắn ngón giọng trình độ không đủ, có chút t ỉ v ế t các loại vấn đề. nhưng là đến ca sĩ sáng tác tiết mục sau khi kết thúc những âm thanh này liền đã ít đi rất nhiều lại đến nhân khí ca giao tiết mục bên trên đánh ca nổi gió rồi lúc đại gia đối diệp vị ương ngón g i ọ n g đã là tản dương cái này sau lưng diệp vị ương trả giá rất nhiều cố gắng mới cuối cùng trở thành một cái được công nhận thực lực phái ca sĩ phải biết hắn mặc dù nói có sao ca ngón tay vàng nhưng là ngón g i ọ n g cái này đồ vật cũng không có gì phần mềm h ậ c thật sự chính là dựa vào chính mình tu luyện chỉ cần luyện bất tử liền hướng trong chiến luyện hiện tại ban nhạc không đóng cửa có thể thu được nhiều như vậy, fan hâm mộ còn có công nhận, trong đó đã có Diệp Vị ư ơ n g từ tiền thế vận chuyển một chút yếu t ú ca khúc công lao, nhưng là chính hắn không ngừng cố gắng cũng là không thể xem nhẹ. Có thể nói hắn cho tới bây giờ đến cho đến bây giờ một khắc cũng chưa từng buông lỏng qua. Lúc này mới lấy được thành tích khá như vậy, cũng mới có thể có nhiều như vậy fan hâm mộ vây quanh. Nhìn xem bên trong cả thể dục quán tranh nhau vung vẩy que huỳnh quang cùng đèn b à i Diệp Vị ư ơ n g cười phi thường sảng ạ Dưới đài khán giả rất nhiều đều là nhìn xem ban nhạc không đóng cửa từng chút từng chút trưởng thành, danh khí từng chút từng chút lên m ộ t sát. Bọn hắn từ trời Nam b i ể n Bắc Hội tụ đến Quảng Phủ đến trừ là muốn nghe thấy nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa biểu diễn bên ngoài tương tự cũng là một loại chứng kiến. Bây giờ ban nhạc không đóng cửa tại trên sân khấu vừa múa vừa hát tùy ý thoải mái nở rộ lấy hào quang của mình r g vẻ cũng làm cho bọn hắn cảm thấy yên vui cùng cảm động. Lúc trước p h ấ n cái kia bảo tàng ban nhạc đã phát ra chói mắt quan mang. Cảm ơn đại gia ủng hộ. Cuối cùng một bài a l b u m mới chủ đánh ca nổi gió rồi đưa cho đại gia. Buổi hòa nhạc trong lúc bất chi bất giác đã tiến vào cuối. Ban nhạc không đóng cửa biểu diễn 15 16 bài hát gần hai canh giờ hit hát. Bất kể là ban nhạc vẫn là fan hâm mộ đều có chút tinh b ị lực tận rồi. nhưng là đại gia vẫn như cũng dùng hết toàn lực ở hoan hô vì nổi gió rồi mà cảm động, mà vui mừng. Ta từng đem thanh xuân q u ầ n cuộn thanh nàng, đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Sự biến động trong lòng, lại sẽ theo duyên đi thôi. Diệp vị ư n g cùng hiện trường hơn hai vạn vị khán giả một đợt hát lên nổi gió rồi cái này thủ eo b u m mới chủ đánh ca là thơ hậu thanh xuân bên trong khen ngợi xuất tối cao, đồng thời cũng là nổi tiếng nhất ca. Tại tuyên bố về sau, ngay tại Inter n e t bên trên dẫn phát các loại c ó vợ cùng hai lần sáng tác chiều dâng trở thành hoa ngựa d ớ i âm nhạc một bài mới b ạ o nhạc đỏ khúc, đỏ tới trình độ nào đâu, chỉ cần là lên mạng người. vậy l i ề n tuyệt đối tại quá khứ trong một tháng đã nghe qua chí ít năm lần nổi gió rồi khúc có lẽ là tại t i k tóc chờ video ngắn bình n ạ i có lẽ là trên vẫy bộ nhìn thấy t r u y ể n phát video thậm chí liền xem như nhìn một chút không có quan hệ gì với âm nhạc video cũng có có thể sẽ nghe t h ế bài hát xem như bối cảnh âm nhạc ra sân có thể đến hiện trường nhìn buổi hòa nhạc người khẳng định đều là ban nhạc không đóng cửa mê ca nhạc đối bài hát này càng là nghe nhiều nên thuộc hơn nữa còn là mới nhất ca ngay tại nóng này kỳ đ â u cho nên hiện trường khán giả phản ứng vậy nhiệt liệt nhất đám fan hâm mộ cơ bản thân quen mình quang theo dương lâm tiếng ca mà hơi run nhẹ lấy cánh tay của mình. Dù là tay đã chưa đã mềm n ú m nhưng là cũng chưa từng p h ả n nàn, thậm chí vui vẻ chịu đựng. Một bài nổi gió rồi hát xong, Diệp Vị ương thở phì h ò ngồi ở kinh b á c An bên cạnh, một bên môi mồ hôi chán, vừa cười nói: Hy vọng buổi tối hôm nay trận này ca khúc mới biểu x ư n g hội có thể cho đại gia để lại một trí nhớ khó quên. Các ngươi biết đến, trận này buổi hòa nhạc đối với chúng ta ban nhạc tới nói cũng là một lần khiêu chiến thật lớn, lần thứ nhất bắt đầu diễn x ứ n g hội, mà lại lần thứ nhất chính là hai vạn người buổi hòa nhạc, sân vận động bên ngoài còn có đếm không hết đám fan hâm mộ cũng ở đây một đợt c u n g h n Đây đối với chúng ta tới nói là áp lực, cũng là động lực, càng là vinh hạnh. cũng may, xem ra buổi tối hôm nay biểu hiện của chúng ta cũng không tệ lắm, đại gia hẳn là cũng thật hài lòng trận này buổi hòa nhạc. chi tiết, thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. bài hát này hát xong, buổi hòa nhạc liền muốn kết thúc rồi. dưới võ đài, khán giả lập tức cũng không vui lòng, cả đám đều không thôi hô to An Khả. An Khả. ha ha, sớm biết các ngươi sẽ hô An Khả rồi. Diệp Vị Ưương cười khoát tay áo, một lần nữa đứng lên, d o bước lấy đi tới sân khấu đoạn trước nhất. tất nhiên đại gia nhiệt tình như vậy, vậy liền cuối cùng hát một bài nữa ca đi. cảm tạ đại gia cho tới nay đối với chúng ta ban nhạc không đóng cửa ủng hộ. Cuối cùng một ca khúc, không phải e l b u mới ca, là một bài chuyên môn viết cho các người ca. Không đợi Diệp Vị ư y ê n nói t i ế đâu, hiện trường hai vạn tên người xem liền lập tức miệng đồng thanh hô lớn nói: Vinh Quang. Diệp Vị Ương hiểu ý cười một tiếng. Không sai, cuối cùng một ca khúc, Vinh Quang đưa cho đại gia. Chương 291, dư vị kéo dài. Chương 291, dư vị kéo dài. Phi thường náo nhiệt buổi hòa nhạc, ngay tại ban nhạc không đóng cửa một bài Vinh Quang bên trong rơi xuống màn che. Cái này thủ an khả ca khúc đối với ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ tới nói, ý nghĩa phi phạm. Vậy m 0 ờ i phần đáng giá cảm động. Không ít so sánh cảm tính phan nữ đều đã hốc mắt đỏ bừng rồi. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe vinh quang bài hát này, nhưng là làm nhìn xem ban nhạc không đóng cửa tại bọn hắn trước mặt chậm d a i tâm h tình hát bài hát này vẫn là để đám fan hâm mộ động dung, tâm đều sắp bị cảm động tan ra. Mà sân khấu bên trên Diệp Vị Ưương cùng d đ ì n h Đám người tâm tình cũng phi thường phức tạp khó hiểu. Trận đầu buổi hòa nhạc thật sự không bỏ được cứ như vậy kết thúc, rất muốn hát đến Thiên Hoàng Địa Lão, nhưng là buổi hòa nhạc trung quy là có nhạc hết người đi thời điểm. An Khả, hát một bài nữa đi, còn không có nghe đủ. Hiện trường khán giả à o ảo lớn tiếng giữ lại lấy ban nhạc không đóng cửa. hy vọng bọn họ có thể lại nhiều hát mấy thủ tất cả mọi người còn không có nghe đủ đâu không ai hy vọng hôm nay buổi hòa nhạc như vậy kết thúc nhưng mà hiện thực lại là tan g ố c diệp v ị ư ơ n g cầm m ị p rồ phồn 10 phần bất đắc dĩ nói cảm tạ đại gia ủng hộ nhưng là chúng ta sân vận động chỉ thuê đến tối 10 điểm nhiều một phút đều không được cho nên chỉ có thể lần sau gặp lại rồi tụ điểm cùng dương tiêu bọn hắn vậy theo thứ tự chỉnh trọng hướng khán giả từ biệt gặp lại mỗi người đều dùng lực cơ mình tay một bộ lưu luyến không rời biểu lộ thằng đến d à n giáo chậm rãi hạ xuống người xem rốt cuộc không nhìn thấy bọn hắn về sau sân khấu bên trên ánh đèn vậy lặng yên tối sầm xuống dưới. điều này đại biểu buổi tối buổi hòa nhạc thật sự triệt để kết thúc rồi hiện trường khán giả lưu luyến không rời nhìn xem một mảnh huyên náo sau vừa nặng về bình tĩnh sân khấu thất ý đứng lên tại hiện trường nhân viên công tác nhắc nhở bên dưới hai bước vừa quay đầu lại bắt đầu hướng lối đi ra di động một bên khác rơi xuống sau sân khấu ban nhạc không đóng cửa đám người cảm xúc cũng có chút để o à i đặc biệt là tại c u ồ n hoan về sau loại này hết thảy đều quay về bình tĩnh cảm giác thật sự thật không dễ chịu bất quá không đợi bọn hắn mở ra ệ thì ạ sợ i d p thời gian đâu một đống kế hoạch cầu vồng nhân viên công tác liền đã dâng lên ôm chặt lấy bọn hắn tại kia reo h chúc mừng. Tối hôm nay buổi hòa nhạc phi thường thành công, đại gia đánh một trận hoàn mỹ chiến dịch, sao có thể không vui đâu? Ánh đèn tổ, trận không tổ, trang điểm tổ chờ một đống nhân viên công tác đều lần lượt tiến lên cùng Diệp Vị Ưương bọn hắn ô m ấp, đồng thời không ngừng chúc mừng lấy buổi hòa nhạc kết thúc mỹ mãn. Ở nơi này một mảnh vui mừng hớn hở bầu không khí bên trong, vừa rồi kia một điểm từ tiếng người huyên náo sân khấu bên trên thoát lim mà ra cảm giác t r ố n g rỗng, vậy n á y mắt liền bị không hề để tâm rồi. Diệp Vị Ưương mấy người vậy dung nhập vào sung sướng chúc mừng ở trong. Thế nào, hiện tại tâm tình như thế nào, có đúng hay không đặc biệt kích động, đặc biệt thoải mái. Liêu Vân t ì n h cũng đầy mặt ý cười tiến lên đón, thanh âm bên trong đều là vui sướng. Diệp đ i n n nặng nề gật đầu, trực tiếp liền nhào vào Liêu Vân t ì n h trong ngực. Tại trước ngực nàng dùng sức c h t cọ sát, như nũng nịu bình thường nói, Liêu tỷ, bắt đầu diễn sướng hội cảm giác thật sự quá tuyệt à, cảm giác trên thế giới không có chuyện gì so cái này còn giỏi hơn, chính là buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, trong lòng sẽ có một loại thất lạc cùng một à i cảm giác, không bỏ được kết thúc, rất muốn vĩnh viễn như thế hát xuống dưới. Liêu Vân t ì n h t r ở t a y ôm d i cười híp mắt nói, lại không phải chỉ mở lần này buổi hòa nhạc. về sau bắt đầu diễn sướng hội cơ hội còn nhiều nữa có rất nhiều người thể nghiệm thời điểm đừng về sau mở nhiều ngược lại phiền là tốt rồi làm sao lại mãi mãi cũng sẽ không phiền diệp đình đầu lắc như chống b ỏ i một dạng mười phần kiên định phản bác đầu của nàng tại liêu vân tình trước ngực không ngừng cọ dẫn tới liêu vân tình trước ngực một trận sóng cả cuộn một bên nhìn thấy cảnh tượng này diệp vị ương cùng dương tiêu trận mắt h ố t m ồ n có chút khô nóng nuốt một ngụm nước b ọ n nhìn cái gì đâu l i u vân tình bén nhạy phát hiện cái này hai đạo t r ầ n c h ủ i ánh mắt ánh mắt sắc bén lập tức c h ừ n g một cái đều c h ư ngẩn ra đó đem sân khấu trang đều thay đổi sau đó gỡ một lần trang. về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt. tối nha. bị tại chỗ bắt bao diệp vị ương cùng dương tiêu lập tức t h ẹ n đỏ mặt đi theo thợ trang điểm tiến sát vách phòng trang điểm t ớ y trang. sau cùng một điểm kết thúc công việc công tác giải quyết về sau. đại gia an vị lấy xe rời đi sân vận động về khách sạn nghỉ ngơi. dù sao ban đêm vậy đúng là cực khổ rồi, đều không còn lại bao nhiêu thể lực. đến như thiên hà trong sân vận động t à n cuộc, tự nhiên là có kế hoạch cầu vòng chuyên nghiệp nhân viên công tác thu thập. mặc dù buổi hòa nhạc vừa kết thúc lúc, tất cả mọi người còn chưa đã n g a cảm giác hát không xong đâu, nhưng là thật sự đến buông lòng về sau, mỗi người cảm giác mệt mỏi cũng như như thủy triều đánh tới. Hôm nay đại gia sát thực mệnh muốn chết rồi. Trở về khách sạn về sau, thần kinh cơ hồ căng thẳng một ngày. Ban đêm lại tiến hành rồi cao phụ t ạ i công tác sau ban nhạc không đóng cửa cơ h ồ là ngã đầu đi ngủ. Bọn hắn nghỉ ngơi, nhưng là buổi tối hôm nay có rất nhiều người, vẫn còn phi thường kích động. Ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ tại rời trận về sau cũng không có ngay lập tức liền rời đi thiên h à sân vận động. Tham gia buổi hòa nhạc hai vạn cái người xem, cùng với một mực tại sân vận động bên ngoài du đã hồi hồi tiến hành hội nghị cái khác mấy vạn ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ tại tụ tập về sau, căn bản cũng không có rời đi ý tứ, mà là tốt năm tốt 3 tụ lại với nhau. cùng nhau chia sẻ nổi lên ban đêm buổi hòa nhạc khắc sâu ấn tượng hình tượng lớn tiếng đảm tiêu lấy có chút fan hâm mộ rước h o á trực tiếp ngay tại sân vận động bên ngoài trên bãi của ngồi trên mặt đất tiến hành r ồ i fan hâm mộ ở giữa họ p h ơ lìn nền tảng trao đổi phương thức liên lạc cùng mới quen các bằng hữu hẹn nhau lần sau sẽ cùng nhau đến xem ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc không ít độc thân nam nữ vào nhóm vậy bởi vì này trận buổi hòa nhạc mà có rồi liên hệ có lẽ về sau cũng có có thể sẽ gấp rút sinh ra không ít có thú tình yêu cố sự đương nhiên càng nhiều hơn chính là từng b ả y từ trời nam đất b ắ t chạy tới đám fan hâm mộ vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn ở một đợt hát ban nhạc không đóng cửa ca tiến hành thuộc về bọn hắn vạn người c ờ t cợt vở còn tốt sân vận động đồng dạng đều sẽ không xây ở khu dân cư phụ cận không phải cái này đêm hôm khuya khắt 10 giờ hơn mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ đ à m t i ế u cùng ca hát liên quan tới nhiều dân khiếu nại tuyệt đối có thể nhồi vào thị trường đường dây nóng bất quá lại có thú hội nghị cũng có tan cuộc thời điểm đám fan hâm mộ tại sân vận động bên ngoài lại nhiều tụ tập chừng 1 giờ về sau l i ê n cuối cùng bắt đầu có thứ tự rút lui chỉ bất quá như thế nhiều người tụ tập tại người. mà lại phần lớn đều là từ nơi khác chạy tới, đại gia căn bản đều đánh không đến xe. Còn tốt kế hoạch cầu vồng đã rất sớm trước đó dự liệu được vấn đề này, nhân viên công tác a n bài kêu mấy chục chiếc xe b u t xe lập tức xuất động, một nhóm một nhóm c h ở hiện trường đám fan hâm mộ đi trước gần nhất trạm tàu điện ngầm, từ bên kia bọn hắn có thể đổi xe đến quảng phủ bất kỳ địa phương nào, lại từ cho rời đi. Kế hoạch cầu vồng chiêu này ăn bài, càng làm cho hiện trường đám fan hâm mộ cảm nhận được ban nhạc không đóng cửa đối đại fan hâm mộ ấm áp cùng quan tâm, các loại tán dương ban nhạc không đóng cửa cùng kế hoạch cầu vồng suy xét chu toàn, quan tâm fan hâm mộ b á c văn không ngừng trên bồ hiện lên. còn không có đợi đến ngày thứ hai, buổi hòa nhạc bên trên đám fan hâm mộ quay chụp một chút đẹp mắt ảnh chụp liền bị áp vào trên internet, các lớn giải trí truyền thông cùng tòa báo càng là tranh nhau đưa tin trận này ảnh hưởng khá lớn, t i ế n g vọng cực kỳ tốt buổi hòa nhạc. Ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới h ì x ư ớ n g hội, chú định sẽ là một trận danh tiếng nhân khí xong đội thu, làm cho tất cả mọi người đều hài lòng cùng khó quên hoàn mỹ diễn xuất. Chương 292 tuần diễn kế hoạch khởi động. Chương 292 tuần diễn kế hoạch khởi động. Ngươi cảm thấy ban nhạc không đóng cửa hôm nay buổi hòa nhạc thế nào? So với ngươi mong chờ tới nói là kinh hỉ vẫn là thất vọng đâu. Quảng Đông truyền hình sáng sớm trong tin tức, một vị người chủ trì đang tiến hành phỏng vấn. Bị phỏng vấn đối tượng chính cầm một cái que h u y n quang, mặt mũi tràn đầy hương phấn nhìn xem cuối cùng. Lần này buổi hòa nhạc tương đương t ì n h b ạ o ban nhạc vẫn là cần nhìn hiện trường tài năng cảm nhận được loại kia bị âm nhạc tẩy lễ cảm giác. Tại bên cạnh hắn một cái nữ h à i tử vậy o ạ t nói nói, đây là ta nhìn qua tốt nhất buổi hòa nhạc một trong, thật sự quá đặc sắc. Ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới cũng dễ nghe, ta thích nhất kia thủ nổi gió rồi còn có cuối cùng hát vinh quang. Bầu trời của ta cũng dễ nghe, đây mới là manh nam hẳn là nghe ca. Hình tượng bên trong. Người chủ trì đều sắp bị kích động ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cho đảo ngược bao vây. Từng cái fan hâm mộ đều muốn tại ông kính trước biểu đạt bản thân vui sướng cùng kích động. Đại gia lao nhau đều phát biểu một phen bình luận về sau. Người chủ trì mới r ố t cục ở một cái khe hở lần nữa chen miệng nói, lần này buổi hòa nhạc người xem nghe nói đều là mua ban nhạc không đóng cửa e l b u n rút đến vé vào cửa. Tất cả mọi người là đến từ cả nước các nơi, cũng không đều là quảng phủ người. Thuận tiện hỏi một chút, các vị đều là đến từ cái nào tòa thành thị sao? Ta là từ d i n g Thành đến, ta là từ Thiên p h ủ đến. Hai chúng ta là mông tình người, vì nhìn ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc đi máy bay đến. chúng ta vận khí không tốt, căn bản không có rút đến vé vào cửa, chỉ có thể ở trên mạng giá cao cầu mua. Hai tấm vé vào cửa bỏ ra hơn 3.000, bất quá cái này tiền tiêu vô cùng giá trị. Buổi hòa nhạc quá tuyệt vời. Xem TV bên trong tin tức, Diệp Vị ư ơ n g k h ỏ e miệng không tự chủ nhất lên, tâm tình cực kỳ tốt. Lúc này đã là buổi hòa nhạc kết thúc ngày thứ hai, sáng sớm, mở TV Diệp Vị ư ơ n g liền có thể nhìn thấy bọn hắn đêm qua buổi hòa nhạc đưa tin. Tin tức phỏng vấn vẹn vẹn một cái phương diện mà thôi. Rất nhiều âm nhạc loại tự truyền thông lỏng l còn có một chút tương đối lớn giải trí tin tức truyền thông đều thông qua đủ loại con đường lấy được phiếu. bản thân thực địa đi cảm thụ một thanh ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc bầu không khí một phương diện đây là ban nhạc không đóng cửa trận đầu buổi hòa nhạc sát thực rất trọng yếu có tin tức giá trị một phương diện khác cái này nhìn buổi hòa nhạc tiền công ty là cho báo dù sao cũng là đi lấy tài liệu nhà tương đương với công khoản thanh lý loại chuyện tốt này có thể không bên trên sao cho nên kỳ thật không đợi ngày thứ hai đâu internet bên trên xin hạ giải trí phương nam đô thị báo acer giải trí nghệ tỵ ạ sơn e w sở chờ chủ lưu truyền thông còn có nhi đế bị c ũ nhìn âm nhạc âm nhạc viện trưởng loại hình so sánh có sức ảnh hưởng âm nhạc loại tự truyền thông đại về đều đối ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc tiến hành rồi báo cáo tin tức cùng cá nhân đánh giá trận đấu buổi hòa nhạc liền đấy ấp ban nhạc không đóng cửa thực lực k i n người hai vạn người trận buổi hòa nhạc một phiếu khó cầu đ ờ i sau giới âm nhạc lĩnh c u â n người ban nhạc không đóng cửa lần đầu buổi hòa nhạc giới âm nhạc thế lực mới đặt nền m ó n g chiến đấu hôm qua buổi hòa nhạc diệp vị ương một tay cơm đập tinh đồ một phần phần ít nhiều có chút tiêu đ ể đảng báo cáo tin tức tại internet bên trên bị không ngừng truyền bá không ít không chú ý ban nhạc không đóng cửa tình hình gần đây phổ thông người qua đường cũng đều sẽ tò mò điểm đi vào xem xét một phen. Dù sao bây giờ bạn trên mạng đều là không ngừng tại tiếp thu mảnh vỡ h ó a tin tức, cũng là tại loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tuyên truyền phía dưới. Ban nhạc không đóng cửa danh khí mới có thể càng ngày càng nổi danh, càng ngày càng củng cố. Đặt tới dù là khả năng không nghe bọn họ ca, nhưng là cũng đều biết c ó như thế một chi ban nhạc trình độ. Tổng thể đến xem, sở hữu tin tức đều là so sánh chính diện. Dù sao đêm qua buổi hòa nhạc không có để bất kỳ một cái nào người xem thất vọng, có thể nói là tại fan hâm mộ chờ mong tràn đầy đồng thời, ban nhạc không đóng cửa cũng không có phụ lòng những này chờ mong, b y biện r a hoàn mỹ sân khấu biểu diễn. Cho nên lần này ca khúc mới biểu sướng hội tự nhiên là chịu đến rất không tệ khen ngợi cùng phản hồi. Sân khấu hiệu quả cùng với trang phục còn có diễn sướng ca khúc đều không cái gì chỗ có thể soi mói. c h í ít đối với lần thứ nhất bắt đầu diễn sướng hội ban nhạc không đóng cửa tôi nói đã là điểm sáng c h ẳ n đ ấ y Đáng giá ghi lại việc quan trọng rồi. Mãi album mới thơ hậu thanh xuân tại trải qua ca khúc mới h ì n h sướng hội tin tức tiếp tục phát ra. Một chút album bên trong ca khúc mới hiện trường c ơ m đập video cũng ở đây internet bên trên không ngừng truyền bá. Mặc dù nói hình tượng không đủ rõ ràng, âm sắc cũng không được khá lắm, nhưng là c h í ít vẫn là có thể hoàn chỉnh nghe ra ca khúc giai điệu cùng ca từ. Ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ thông qua dùng những ngày cơm đập video ạ mọi phương pháp cũng thành công để một chút nguyên bản đối ban nhạc không đóng cửa có hảo cảm người qua đường fans kia thành công vào phân tích lần nữa chạm vào a l Bun mới lượng tiêu thụ. Thơ hậu thanh xuân a l b u m điện tử lượng tiêu thụ thành công đột phá 1,5 t r i ệ u xem như đạt tới một tuyến đỉnh tiêm ca sĩ trình độ so với cái kia Thiên Vương ca hậu nhóm cũng liền hơi kém một chút mà thực thể Eo Bun lượng tiêu thụ vậy không phụ sự mong đợi của mọi người đột phá 20 vạn vì thế kế hoạch cầu vồng đã tại chủ bị tiệc ăn mừng phải tất yếu để trong vòng sở hữu đồng hành đều biết cái tin tức tốt này đặc biệt là các lớn âm nhạc lễ trao giải tổ ủ hội. Cuối năm các lớn lễ trao giải bên trên, ban nhạc không đóng cửa không cầm 6-7 để danh, thật sự không có cách nào nói còn nghe được. Mà lại tốt nhất người mới ban nhạc tưởng, vậy cơ h ộ i là đã khóa chặt ban nhạc không đóng cửa, không có khả năng có những người khác có thể cạnh tranh. Thậm chí hàng năm tốt nhất a l b u m Thơ Hậu Thanh Xuân cũng là có hy vọng tranh đoạt. Chỉ cần 6 tháng cuối năm không có lượng tiêu thụ nghiền ép ban nhạc không đóng cửa hiện tượng cấp nóng này a l b u m xuất hiện. Kế hoạch cầu vồng hiện tại cũng không có thiếu phí công phu tại vì ban nhạc không đóng cửa vận hành và thao tác, đem hết toàn lực quan hệ xã hội. Sáng sớm quảng phủ cũng đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. nhưng là khách sạn cái này bên cạnh lại bởi vì tuyên chỉ so sánh chú trọng h o à n cảnh thanh đ u rất có một chút náo bên trong lấy tính hương vị trong phòng xem xong rồi sáng sớm tin tức về sau diệp vị ương rồi cùng ban nhạc cái khác đám tiểu đồng bạn tụ hợp một đợt xuống lầu ăn điểm tâm ngủ có ngon không hiện tại cũng hỏng thế nào các ngươi trạng thái thế nào có chỗ nào không thoải mái hay không liêu vân tình xem như ban nhạc không đóng cửa người đại diện tự nhiên là phi thường quan tâm diệp vị ương tình trạng của bọn họ dù sao ngày hôm qua a mệt mỏi rất tốt ta hiện tại ta cảm giác mình sức sống tràn đầy lập tức liền có thể lại mở một trận buổi hòa nhạc Kinh b á c An cười ngây ngô lấy đưa tay so cái khỏe đẹp cân đối tư thế, xem ra sắc thực trạng thái rất không tệ. Diệp Vị Ưương mấy người cũng đều gật gật đầu, thần sắc đều rất nhẹ nhàng, tinh thần đều rất không tệ. l i ê u Vân t ì n h lúc này mới yên lòng lại, giúp đỡ bên dưới mắt tính, vừa cười vừa nói, vậy ta cùng các ngươi nói một chút tiếp xuống an bài công việc. Ngày hôm qua buổi hòa nhạc sắc thực xử Lý Phi thường xuất sắc, nhưng là cũng đã là quá khứ thất rồi. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, một đống thông cáo còn đang chờ bọn hắn. Sáng sớm hôm nay, l i u Vân t ì n h liền bắt đầu xử lý an bài nổi lên ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống công tác kế hoạch. Tiểu nhân công tác có rất nhiều, vụ v ặ t lẻ tẻ các loại thông cáo. còn muốn bao gồm một lần diệp vị ương cá nhân thống nghệ cùng với một chút tương diễn. bất quá trừ tiểu công làm nên bên ngoài cũng có một rất khổng lồ công tác kế hoạch để liễu vân tình đều có chút nhiệt huyết sôi r ả o ngày hôm qua buổi hòa nhạc cử hành phi thường thành công, điều này đại biểu lấy các ngươi đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm buổi hòa nhạc loại này cường độ cao công tác. cho nên công ty quyết định chính thức mở ra ban nhạc không đóng cửa vòng thứ nhất cả nước tuần diễn kế hoạch. dự tính vòng thứ nhất tuần diễn chí ít sẽ ở trong nước 8 tòa thành thị cấp một mở chí ít 12 trận buổi hòa nhạc. lần này tuần diễn danh tự tạm định là thơ hậu thanh xuân cả nước lưu động buổi hòa nhạc chương 293 yêu cầu bài hát. Chương 293, yêu cầu bài hát. Khoảng cách ca khúc mới hì h sướng hội kết thúc, đã qua ba ngày rồi. Mặc dù nói hiện tại chính là a l b u m mới tiêu thụ kỳ, nhưng là tại a l Bun chính thức đem bán trước đó, có thể làm công tác, có thể làm chuẩn bị bọn hắn đã sớm làm, mà lại trọng yếu nhất một lần tuyên truyền, ca khúc mới hì h sướng hội cũng đã kết thúc rồi. Cuối cùng e l Bun thành tích đến cùng sẽ là kết quả gì, cũng chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh. Cho nên trong 3 ngày này, ban nhạc không đóng cửa toàn viên cơ hội đều ở vào một cái ngày nghỉ trạng thái, cũng là cho tiếp xuống bận rộn công tác một cái nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian. Diệp Vị ứ n g vậy thanh nhàn. mỗi ngày ở trường học cùng công ty hai điểm một đường thẳng sinh hoạt tư vị coi như không tệ. bất quá hôm nay sáng sớm hắn liền nhận được một cái ngoài ý muốn điện tới yêu cầu bài hát Diệp Vị ư ơ n g đứng ở cửa sổ có chút kinh ngạc ngay tại cầm điện thoại di động trò chuyện lấy. k h u c h ụ ngươi đã đến quảng phủ rồi. h ừ n g ta bây giờ đang ở ngươi công ty đâu? đầu bên kia điện thoại chủ thính kia rất có nhận ra độ thanh em vang lên. Diệp Vị ư ơ n g đầy mình nghi ngờ cúp điện thoại cầm lấy á o khoác liền hướng công ty tiến đến. trên đường hắn đang không ngừng suy nghĩ. Chu Thính tìm hắn yêu cầu bài hát, kỳ thật việc này là không kỳ quái, dù sao hắn Diệp Vị ư ơ n g sáng tác trình độ, bây giờ tại trong nước, không nói là đệ nhất danh đi, nhưng là c h í ít cũng là nổi trội nhất kia một nắm. Mà Chu Thính cùng hắn lại xem như người quen, nếu có cơ hội lời nói, nàng nhất định sẽ tìm bản thân yêu cầu bài hát nhiều. Bất quá Diệp Vị ư ơ n g chính là có chút ngoài ý muốn, làm sao vội vã như vậy? Chu Thính trước đó không có làm bất luận cái gì thông chi, trực tiếp liền từ m a d ô bay tới q u ả n phủ, xem ra giống như phi thường dáng vẻ vội vàng, đây quả thật là để Diệp Vị Ưương thật ngoài ý liệu. Bình thường tới nói. Yêu cầu bài hát đều là trước tiên ở hệ chặt chở xã giao phần mềm bên trên câu thông câu thông, cho chuyện chút yêu cầu, ca khúc sáng tác phương hướng, về sau làm tiếp tiến một bước nghiên cứu thảo luận. Yêu cầu bài hát là một cái chậm công ra việc tinh tế sự tình, trong vòng có không ít ca sĩ yêu cầu bài hát khả năng ngợi nửa năm một năm, đều không nhất định có thể cầm tới tác phẩm. Huống chi Chu Thính như vậy cái gì đều không nói liền thẳng đến Quảng Phủ đến, đây cũng quá bước thiết đi. Mang đầy mình nghĩ hoặc, Diệp Vị ư ơ n g rất nhanh liền trở về công ty, tại lầu n m t h u ộ c về ban nhạc không đóng cửa trong phòng họ gặp được Chu Thính, vừa vào cửa, Diệp Vị ư ơ n g liền có chút t ầ u nhỏ nói, tỷ, n g ư ờ i đây là tình h u ố n gì à? vô cùng lo lắng liền chạy đến quan phủ, k ê u gọi cũng không đánh một cái. Ngồi ở trên ghế salon ư u nhã uống trà chu thính gặp một lần diệp vị ương đến rồi, trên thân bộ kia ư ê u nhã vẻ mặt bình tĩnh lập tức liền không k è m được, có chút lo lắng một thanh liền lôi kéo diệp vị ương tòa hạ. Tiểu diệp A, t ì lần này thật sự có chuyện lớn, cần người hỗ trợ a. Thấy chu thính thật sự rất gấp, diệp vị ương nghi hoặc tâm cũng liền nặng hơn, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua một bên bồi ngồi liêu văn tình, từ trên mặt của nàng không có đọc lên cái gì tin tức hữu dụng về sau, hắn mới thẳng thắn mà hỏi, chuyện gì A gấp gáp như vậy? Tiểu diệp, ta o u mới đã chuẩn bị được rồi. Nguyên bản dự tính là một nửa tháng sau liền muốn ban bố, nhưng là ra một điểm ngoài ý muốn. n g ư ờ i muốn phát a l b u m mới rồi, cái này giữ bí mật công tác làm rất tốt a, một chút tin tức đều không tiết lộ a. Diệp Vị ư ơ n g kinh ngạc nhìn về phía Chu Thính. Lúc trước hắn có thể căn bản không có nghe nói Chu Thính muốn phát e l b u m mới, trong vòng cũng căn bản không có tiếng gió. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Chu Thính bên trên một tấm a l b u m đã là hai năm trước ban bố, tính toán thời gian vậy sát thực hẳn là phát e l b u m mới rồi. Cái này Eo Bun là một lần to gan nếm thử, là chuyển hình chuyên, cho nên công ty trên dưới đều phi thường trọng thị, mức độ bảo mật cũng rất cao. Vốn là dự định hai ngày nữa liền bắt đầu chính thức công bố tiến hành thêm nhiệt tạo thế, nhưng là Chu Thính cười khổ vài tiếng, một bộ h à n g bét biểu lộ. Nàng c á i này Trương Tân e l b u m vốn là nàng năm nay công tác quan trọng nhất là một tấm quan hệ đến tương lai con đường Minh Tinh e l b u m Bởi vì Chu Thính dự định dựa vào cái này e l b u m triệt để chuyển hình rồi. Nguyên bản nàng nhưng thật ra là đi loại kiêm ngọc nữ phong cách nữ ca sĩ, chính là một ghế bồng b h v á y dài, đứng tại sân khấu bên trên nu t ì n h mật ý hát c h ữ tình ca khúc. g i ớ i âm nhạc bên trong phần lớn nữ ca sĩ, đặc biệt là đại khái thập niên 90 trái phải xuất đạo, phần lớn đều là đi cái này lộ tuyến. Chu Thính còn tính là tương đối chế, nàng không b ố n n ă m xuất đạo. Nhưng là hiện tại thời đại thay đổi, loại này ngọc nữ phong cách thật sự không quá được cưa chuộng. Bây giờ mê ca nhạc kỳ thật đều chú trọng cá tính, càng thích nhìn thấy một chút so sánh có cá tính độc đáo ca sĩ, không thích loại này liền yên lặng đứng tại sân khấu bên trên ca hát rồi. Giống như là cứng nhắc giáo điều thục nữ một dạng, khiến người không làm sao có hứng nổi. Mặc dù Chu Thính nhân khí vẫn còn rất cao, vây quanh f a n hâm mộ cũng vẫn là rất nhiều, nhưng là phần lớn đều là giống như nàng đã có tuổi, bây giờ đại tân sinh, kỳ thật không quá hiểu đi chú ý cùng truy Chu Thính rồi. Nhưng mà mọi người đều biết. ngành giải trí là cùng mới thay đổi chiều đại phi thường mau. Một khi nếu như vô pháp hút tới mới fan hâm mộ, vậy liền đại biểu cho cái này nghệ sĩ muốn hết thời rồi. Cho nên Chu Thính Tạ i nhân khí đã c ó muốn bắt đầu đi xuống dốc tình h u ố i dưới, liền bắt đầu suy nghĩ chuyển hình rồi. Công ty cũng rất ủng hộ ý nghĩ của nàng, vận dụng không ít nhân m ạ n h cùng tài nguyên, đem hết toàn lực muốn vì nàng chế tạo một tấm truyền hình album, có thể lấy một cái hoàn toàn mới Tư Thái Vương giả trở về, nên đón sự nghiệp thứ hai xuân. Ca sĩ truyền hình, đây là một cái có rất cao phong hiểm, nhưng lại cũng có rất cao ích lợi sự tình. Nếu như truyền hình nếm thử thất bại. Người kia khí sẽ nhanh chóng vách núi t ứ c hạ xuống, một cái nguyên bản thiên vương ca hậu, khả năng cũng sẽ nhanh chóng bị giới âm nhạc đào thải, biến thành hết thời ca sĩ. Tỷ như đỉnh phong thời kỳ hồng biến toàn cầu ái ệ u tại liên tục mấy chương a l b u m đều là đi phản nghịch t ụ phong cách dốc về sau, tại đại chúng đối nàng ca khúc sinh ra một chút chán ghét về sau, nàng liền từng thử qua truyền hình, nhưng mà lại cũng không có truyền hình thành công, sau này cũng liền cấp tốc hết thời rồi. Đương nhiên, truyền hình thất bại hậu quả mặc dù rất thảm, nhưng là đồng dạng, nếu như một khi truyền hình thành công, kia ích lợi cũng là phi thường cao. Chính diện ví dụ cũng tỷ như Taylor Swift. Lúc trước nàng là một điển hình nông thôn dân giao ca sĩ, mặc dù nói tại đi nông thôn dân giao phong cách nghiên cứu thời điểm, nhân khí cũng rất tốt, nhưng là tại nàng lớn mật n ế m thử toàn diện đảo hướng lưu hành về sau, nhân khí liền triệt để nổ tung. Một tấm r t thành công đưa nàng từ hương thổ tiểu nữ hải biến thành môi đỏ kim dài thẳng thành thuần A Mội, mà đến tiếp sau 1989 c à n g đưa nàng trực tiếp đẩy lên Bắc Mỹ đệ nhất nữ ca sĩ cao độ, bất kể là a o b u n g lượng tiêu thụ vẫn là nhân khí, đương thời nàng đều là làm không thẹn nữ ca sĩ đệ nhất danh. Nếu như đi thẳng nông thôn dân giao lộ tuyến, h i ể n nhiên nàng thì không cách nào thu hoạch được cái thành tích này. có thể thấy được thành công truyền hình có thể cho ca sĩ mang tới ích lợi cũng là vô cùng to lớn thậm chí là khác nhau một trời một vực chu thính đều đã tại trong vòng chìm chìm nổi nổi nhanh 2 a năm có nghĩ truyền hình ý n g h ĩ rất bình thường diệp vị ương kỳ thật cũng cảm thấy không có ma bệnh nhưng nhìn nàng cái dạng này giống như a l b m x sẽ ra điều gì rất nghiêm trọng ngoài ý muốn a không phải không có khả năng vội vội vàng vàng chạy đến tìm diệp vị ương yêu cầu bài hát hơn nữa thoạt nhìn thật giống như là muốn cứu hỏa ý tứ diệp vị ương ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm nhìn xem chu t í n h muốn t r i ệ t để hiểu rõ trong đó nội tình việc này nói đến có chút mất mặt. đó Diệp Vị Ưương hỏi thăm ánh mắt, Chu Thính có chút khó mà mở miệng mở miệng nói ra. Chương 294, Đạo Văn lại gặp Đạo Văn. Chương 294, Đạo Văn lại gặp Đạo Văn. Không tính quá lớn trong phòng họp, ngay cả không khí đều yên lặng xuống tới, chỉ có Chu Thính kia Đức q u á n g giải thích âm thanh đang vang vọng. Nguyên bản a l b u m bên trong quyết định chủ đánh ca, ra một vài vấn đề. Lúc đầu ta đều ghi chép được rồi, chuẩn bị muốn ban bố, kết quả có một vị công ty thâm niên âm nhạc tổng thanh tra tại công ty nội bộ thử nghe giảng thời điểm phát hiện, bài hát này giai điệu cùng si ca khúc rất giống. Sau đó ngay tại chỗ tới bên dưới điệu nhạc. phát hiện bài hát này cả đoạn điệp khúc giai điệu đều là đạo văn chủ ca bộ phận giai điệu cũng có chút còn nghi vấn rồi được diệp vị ương đã hiểu đ n g tới đạo văn c h ó v o n g âm nhạc loại chuyện này có thể thái thường thấy đừng nhìn hoa ngữ giới âm nhạc giống như phát triển rất tốt nhưng là đạo văn loại chuyện này vẫn là nhìn mãi quen mắt chỉ cần có âm nhạc tồn tại ca hát có thể nổi danh vậy liền nhất định sẽ có đạo văn người xuất hiện nhưng là không nghĩ tới chu thính loại này thiên hậu thế mà cũng sẽ gặp được đạo văn sáng các người hơn nữa còn cho nàng cung cấp ca thậm chí bài hát này lại còn thông qua chu thính công ty cha trùng thẩm tra đây quả thật là khiến người có chút cảm thấy không biết nên khóc hay cười rồi bình thường âm nhạc công ty đối với thu ca tra đạo văn đều là phi thường nghiêm cẩn trên cơ bản sẽ tiến hành mấy vòng sàng chọn xác nhận không có đạo văn nguyên tố về sau mới có thể tiếp thu không biết đây là nơi nào đến đại thần thế mà có thể thông qua tầng tầng sàng chọn cuối cùng được tuyển chọn trở thành chu thính e l b u m mới chủ đánh ca chu thính khả năng cũng là cảm giác việc này có chút quá hoang đường thế là liên miên giải thích nói người này đạo văn tác phẩm thật sự rất ít lưu ý bản thân dù gì âm nhạc chúng ta cũng rất ít tiếp xúc sau đó hắn sao còn không phải cái gì so sánh nổi tiếng ca chỉ là một đắp lên chuyển đến giao phí khúc trong kho để mua bán thành phẩm diệp vị ương cười gật gật đầu hắn lại đã hiểu hoa trúc thức đạo văn nhà từ nước ngoài một chút trả tiền trang ép âm nhạc bên trên tìm loại kia nhạc sĩ linh cảm sau khi đến sáng tác ra tới một chút đoạn ngắn âm nhạc hoặc là bán thành phẩm giai điệu sau đó lại tiến hành một lần nữa biên khúc liền thành bản thân rồi cách làm này cũng coi là tương đối cao cấp đạo văn chỉ ít so với cái kia bên trong dịch bên trong đạo văn đến càng thêm khó bị phát hiện một điểm nhất là còn đạo văn chính là d ụ ỉ nhạc sĩ vậy thì càng thêm ít lưu ý bị phát hiện độ khả thi cũng càng thấp Chu Thính công ty vị kia âm nhạc tổng thanh tra lại có thể tại chỗ phát hiện, đây cũng là thật sự vận khí tốt. Vậy mặt bên nói rõ vị kia âm nhạc tổng thanh tra kho bài hát thật sự phi thường lớn, thậm chí khả năng lâu dài ở trong ngoài nước các lớn trả tiền trang ép âm nhạc lưu lạc. Có thể a, đây là một vị rất biết sao nhạc sĩ a. Diệp Vị Ương có chút hăng hài nói, cũng không biết là tại khen vẫn là tại biếm. Chu Thính xấu hổ cười một tiếng, có chút mất mặt nói, cho nên tại phát hiện nhạc đệm đạo văn về sau, ta liền khẩn cấp đ ê u dừng làm cho này bài hát chuẩn bị công việc quảng cáo, đồng thời đem bài hát này từ bỏ. Cái kia sáng tác người vậy lập tức liền gặp phải trái với điều ư ớ c tố tụng. nhưng là có một cái vấn đề rất nghiêm trọng. lần này ta a l u m mới sở hữu công việc quảng cáo đều đã chuẩn bị xong, có thể nói là đã tiên đã trên dây. nhưng là chủ đánh ca lại ra cái này việc sự. ta cái này Trương t â n a l u m chuyển hình phương hướng là âm nhạc điện tử c ù n g dốc, muốn càng gần sát hiện tại người tuổi trẻ nghe ca nhạc thẩm mỹ. dốc phương diện này, tiểu diệp ngươi là am hiểu, cho nên tỷ cái này chẳng phải liếm l ắ p mặt tới tìm ngươi n h a tiểu diệp ngươi bây giờ trong tay có hay không thích hợp t ỉ ca, điều kiện ngươi tùy tiện mở, ta đều đáp ứng ngươi. có thể là bị cái này đạo văn chó buồn nôn đến rồi. Chu Thính cũng không có lựa chọn tiếp tục từ công ty thu cái khác ca khúc bên trong tuyển chọn một bài xem như mới chủ đánh ca, mà là đem chủ ý đánh tới Diệp Vị ư ơ n g trên thân. Tại chu bị cái này el bum thời điểm, nàng còn không có nhận biết Diệp Vị ư ơ n g ban nhạc không đóng cửa vậy còn không có thanh danh vang, rồi cho nên nàng đúng là không có gì ý nghĩ. Nhưng là hiện tại ban nhạc không đóng cửa như thế l ử a nàng el bum mới lại vừa vẫn muốn đi âm nhạc điện tử cùng dốc lộ tuyến tìm Diệp Vị ư ơ n g mời một bài chủ đánh ca, hiện nhiên là thích hợp nhất Chu Thính lựa chọn a. Cho nên nàng cũng không chút nào do dự ngồi lên rồi tiến về quản p h ủ chuyến bay, tự mình đến bắt Diệp Vị ư ơ n g rồi. Chỉ là đi Diệp Vị ư ơ n g là thật n g a. vội vã như vậy sao? Không thể kéo dài thời hạn tuyên bố a l b u m mới sao? Coi như Chu Thính gấp gáp bận bịu hoảng chạy đến tìm Diệp Vị ư ơ n g cứu chàng. Nếu là đội người, đây tuyệt đối là không có khả năng lập tức xuất ra cả đến. l i ề n xem như hiện viết, lại nhanh cũng muốn 10 ngày qua đi, chậm một chút đều phải một tháng đâu. Làm sao vậy không đ ổ i kịp nàng a l u m mới ngày phát hành kỳ đi? Nhưng là Chu Thính lại lắc đầu, có chút đắng chắc chắc nói, không được à? Lần này a l u m mới ban bố ngày là trải qua tỉ mỉ kế hoạch, mà lại đã kéo dài thời hạn một lần rồi. Kỳ thật nguyên bản ngày phát hành kỳ hẳn là tại tháng 4 nhưng là cùng các ngươi thơ hậu thanh xuân đ ụ phải, cho nên liền kéo dài thời hạn rồi. không thể lại kéo dài thời hạn. Nếu như lại kéo dài thời hạn lời nói, kéo dài thời hạn đến 7-8 t tháng, tiêu cạnh tranh có thể cũng quá k h liệt. Mấy vị một tuyến ca sĩ cùng thiên vương đều muốn phát ca đâu. Trước đó có nói qua, hàng năm 7-8 t h á n g cùng 90 n g u y ệ t đều là giới ca hát mùa t h ị t vượng, trên cơ bản thực lực tương đối mạnh kình ca sĩ đều sẽ lựa chọn ở thời điểm này phát eun. Cùng nhiều như vậy cùng thời kỳ ca sĩ cạnh tranh, cho dù là không chuyển hình, cạnh tranh áp lực đều rất lớn rồi. Nếu để cho nàng cầm chuyển hình e u đi cùng cái khác một tuyến ca sĩ cứng đối cứng, kia bị vùi dập giữa chợ tỷ lệ thật sự sẽ đường thẳng kéo cao. t i ta, Diệp Vị Ưương bất đắc dĩ n a cùng chu thính elun còn chịu đến bọn hắn ban nhạc elun mới ảnh hưởng vậy cái này b ậ n đ i ệ u thoạt nhìn là được rút trước đó hợp tác với chu thính bởi vì tình yêu thời điểm hợp tác vẫn là rất mau mắn mà lại chu thính vậy đúng là rất ủng hộ diệp vị ương người bình thường tình liên hệ cũng không còn từng đứt đoạn hai người quan hệ chỗ cũng không tệ lắm tất nhiên đều chuyên môn từ ma đô đã tìm tới cửa thật muốn cự tuyệt diệp vị ương cũng có chút nghĩ không thông mặt mũi vậy chúng ta tìm ở giữa phòng thu âm cho chuyện chút người l u mới phương hướng đi diệp vị ương đứng dậy hướng liêu vân tình ra hiệu một lần nàng liền dẫn hai người đi trước công tư không rảnh rỗi phòng thu âm rồi trên đường Diệp Vị ư ơ n g còn tâm tình rất tốt t r ê u c h ọ n nói, còn tốt tiếp vào n g ư ơ i điện thoại thời điểm n g ư ơ i trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, ta đem máy tính vậy tiện thể lấy mang đến, không phải còn phải về trường học lấy một lần. Hắn phủ i tay xách laptop, cái này trong máy vi tính hiện tại có thể đã trang nhanh lên bách thủ ca, cơ hội có thể nói là hắn có báo, bên trong cũng có một chút thích hợp nữ ca sĩ ca, vốn là chuẩn bị đến ứng phó công ty yêu cầu bài hát sự, hiện tại lấy ra trước cho Chu Thính dùng cũng không phải không được. Dù sao chỉ cần tiền đúng chỗ, tất cả đều dễ nói chuyện. Ba người ngồi trên thang máy lầu b y về sau, rất nhanh liền tìm rồi một gian vừa vặn nhàn rỗi phòng thu âm. Diệp Vị u ơ n g thuần thục đem máy tính liên tiếp đến phòng thu âm máy chủ về sau, rồi cùng Chu Thính mặt đối mặt ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười hỏi: Như vậy, thân ái Chu Lão sư, người hy vọng muốn một bài bộ dáng gì chủ đánh ca? Chu Thính mắt lộ ra tinh quang nhìn xem Diệp Vị Ương, một mặt mong đợi nói: d ố c hoặc là mang theo âm nhạc điện tử nguyên tố âm nhạc. Điều kiện này phạm vi rất lớn a. Diệp Vị Ương sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng về sau, liền bắt đầu lật lên xem trong máy vi tính mình ổ đĩa. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Chương 295, mê v n rốc, đến mùa đổ m i n ở Chương 295, mê v n rốc, đến mùa đổ m i nở. âm nhạc điện tử, hai cái này âm nhạc nguyên tố, kỳ thật cùng nữ ca sĩ cũng có ít nhiều xung đột, chí ít tại Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước hát dốc hoặc là âm nhạc điện tử n ổ i danh nữ ca sĩ cơ hội chưa thấy qua. đương nhiên, có nhất định là có, nhưng là có thể tính được là n ổ i danh, vậy liền thật sự rất ít rồi. cho nên Diệp Vị Ưương tại kiểm tra bản thân kho bài hát thời điểm, liền không có dựa theo ca sĩ đến kiểm tra, mà là trực tiếp lựa chọn thẩm tra nổi lên mang theo dốc cùng âm nhạc điện tử nguyên tố âm nhạc, lại cân nhắc có hay không thích hợp nữ ca sĩ hát. dốc, Diệp Vị ư ơ n g ấn mở trong máy vi tính mình dốc cặp văn kiện, lập tức liền nhảy ra một đống ca khúc. có giống báo đen ban nhạc loại này dốc giáo vụ cấp bậc không trốn dung thân cũng có so sánh mới c ó đông c ù n g kẹo quyết ban nhạc c â m nhạc nhưng là diệp vị ương đơn giản quét qua một lần về sau đều cảm giác những này ca không quá thích hợp chu thính không khác lực bộc phát không đủ dốc muốn loại kia lực bộc phát c ù n g đặc biệt giọng nói hiển nhiên không phải chu thính có thể điều khiển có thể tưởng tượng đến vương phi tại sân khấu bên trên dung đầu lắc n à o hát kình bạo dốc ca sao mặc dù vương phi thật sự rất thích nhạc dốc ai chờ một chút nói đến vương phi diệp vị ương lập tức liền nghĩ tới một ca khúc chu thính tỷ ngươi nói ngươi cần một bài dốc hoặc là âm nhạc điện tử phong cách ca đúng không đúng a Chu Thính hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Vị Ương, nàng đã nói thật là nhiều lần a. Tiêm mê v i ễ n dốc đ ầ u Diệp Vị Ương lại truy vấn. Chu Thính ánh mắt lập tức sáng lên. Nô là một lựa chọn tốt. Mê v i ễ n dốc gồm cả dốc cùng âm nhạc điện tử mỹ lực, lại có cả hai không có một chút đặc biệt h ư ơ n g vị. Mê v i ễ n dốc loại này khúc phong khởi nguyên từ thế kỷ trước thập niên 60 h i ể m tỷ vận động bên trong nước Anh Mỹ Quốc. Nguyên ý là chỉ nhạc công thụ hút cái tiêm mà sinh ra hào giác thể nghiệm kích phát, mà sáng tác dốc âm nhạc loại này khúc phong phần lớn đều có tại guitar bên trên sử dụng sai lệnh hoa âm, chỉ hoãn, viền dịa tương đương quả khí. hoặc là gia nhập phương đông âm nhạc nguyên tố, tẩy b ộ diễn đấu, có lúc còn có thể có t ờ hở rớt rớt bạt, khó lường diễn sướng. lấy những phương thức này đến chế tạo mê miễn cảm giác, cảm giác thần bí cùng cao độ không gian cảm giác, mà lại tại mê v i ễ n dốc bên trong, vì tạo nên loại này mê miễn cảm cùng cảm giác không chân thật, cho nên đồng thời cũng sẽ vận dụng đại lượng điện tử âm thanh đến kết hợp nhạc cụ chế tạo không khí. loại này đặc biệt khúc phong vừa vặn gồm cả dốc cùng điện tử âm nhạc cả hai đặc sắc, đồng thời va chạm ra bất đồng đấu lửa. mà quan trọng nhất là, chu t í n h loại kia không linh thanh tuyến, bản thân thiên nhiên cũng rất thích hợp hát mê miễn dốc, sẽ cho người nghe mang đến một loại mộng nghệ cảm giác. cho người ta một loại hư hào cảm giác, có thể càng thêm phóng đại mê v u ệ n dốc bị lực. Đây là tiếng người cùng âm nhạc một loại đặc biệt giao hội sinh ra một một lớn hơn hai tươi đẹp hiệu quả. Càng nghĩ, Diệp Vị ư ơ n g lại càng thấy được, vương vị có một bài hát phi thường thích hợp chu thính. Hắn lập tức tại chính mình ổ dê bên trong lật nửa ngày, nhảy ra khỏi một ca khúc. Đến mùa đ ồ m i n ở Co tốt, trước đó tại viết bởi vì tình yêu thời điểm, Diệp Vị ư ơ n g liền tiện thể lấy vậy đem hắn nghe qua một chút vương v ca cho tới ra từ khúc, mà lại vừa vặn đến mùa đ ồ m i n ở bài hát này là một bài dùng rất nhiều điện tử hiệu quả biên khúc âm nhạc, rất lại âm nhạc phần mềm chế tác. cho nên hắn ngay tại nhàn r ỗ i thời điểm làm một người bạn tấu Chu Thính Tỷ ta cái này có một bài hát người nghe một chút nhìn Diệp Vị Ưng điểm nhẹ con chuột một bài nhạc đ ệ n ngay tại phòng thu âm bên trong bộ kia có giá trị không nhỏ âm hưởng bên trong vang lên biên khúc vừa mở đầu chính là điện tử âm thanh kết hợp chống nhỏ nhiều lần đánh mà lại chống nhỏ âm sắc so sánh giòn không giống phần lớn dốc như thế so sánh cứng rắn không giảm cứu lực lượng cảm giác mà có một cổ phần lười biếng cảm giác mỗi cái kiến đều có con mắt cái mũi nó có đẹp hay không lệ sai lệch có hay không một ít r i có quan hệ gì mỗi người thương tâm sẽ khóc khóc đói bụng liền muốn ăn, x ê xích nhiều bất quá thiên địa, có gì kích thích? Chủ ca bộ phận vang lên, trừ thường gặp dốc tam đại kiện bên ngoài, tại biên khúc bên trong còn gia nhập dương cầm đoàn diễn tấu, mà lại đoạn này dương cầm đặc biệt hoa lệ, mà ở đoạn thứ nhất chủ ca kết thúc nhạc dạo bên trong, lúc đầu dựa theo truyền thống nhạc dốc biên khúc bên trong hẳn là guitar solo địa phương, lại dùng dương cầm đoàn diễn tấu, loại này xử lý phương pháp để chỉnh bài hát ít đi một phần huyên náo cùng sao động, lại càng đại khí hơn, càng tinh tế, lại phối hợp diệp vị ương kia cố ý sử dụng lưỡi biếng chán trường diễn dịch hòa hợp, càng làm cho chỉnh bài hát tràn đầy mê viễ n cảm giác. Chu Thính thật lòng thưởng thức cái này, thủ đệ m ồ bản thử, đi theo giai điệu tiết tấu hai chân lắc lư đánh nhịp, ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh diễm thần sắc. Bài hát này quả thực quá tuyệt vời. Theo Chu Thính, cái này mười phần có sức sáng tạo biến khúc, tinh xảo đến cầm đi cùng trên thế giới cao tiêu chuẩn mê h u y n âm nhạc so, vậy không kém cỏi. Từng bước từng bước thần tượng, đều không ngoài như thế. Chấn mê qua thần tượng, từng cái biến mất. Ai từng thương thiên hại lý, ai lại là thượng đế? Chúng ta đang chờ đợi cái gì kỳ tích? sai lệ c hiệu h quả lại rất hoa lệ g u i ta r d ị p tâm thanh vô cùng bắt người lỗ t h a i mà diệp vị ương cũng ở đây một chút ca từ đoạn bên trong dùng loa phóng thanh â m thanh đến diễn sướng. Bởi vì thanh âm chạy qua loa phóng thanh truyền ra lúc tần suất thấp cùng cao tần đoạn thanh âm đều sẽ đ ạ i lượng tổn thất, cái này liền mang đến tiếng người sai lệch cảm giác, để bài hát này tràn đầy cảm giác thần bí. Tại chủ ca bộ phận biên soạn bên trong, chuyên môn dùng một tổ giọng thấp xuôi dòng hướng đi phương thức, vui câu đều từ yếu đập phần sau đẩy ra bắt đầu, tương đối khó bắt lấy tiết cấu, giai điệu khoảng cách nhỏ bé, nhưng là rất trôi chảy, sau đó không làm m ộ định ngăn chặn trực tiếp tiến vào đi khúc. mà ở điệp khúc bộ phận, 12 tiểu tiết điệp khúc bên trong, giai điệu hiển nhiên là tận lực thiết kế qua, mỗi một tổ tiểu tiết tiết tấu đều như thế, nhưng là giai điệu không giống nhau, là ở dần dần lên cao, nói đơn giản chính là một câu so một câu cao hơn một điểm, cho người ta một loại cảm xúc trèo lên cảm giác, âm hưởng bên trong, điệp khúc vẫn còn tiếp tục tiến hành, diệp vị ương thanh â m vậy từ lúc mới bắt đầu lười biếng, trở nên hơi cuồng loạn cùng điên cuồng, cuối cùng còn lại bản thân, không nỡ bắt bẻ, cuối cùng đối với mình, cũng không lớn để mắt, ai cho ta toàn thế giới, ta đều sẽ h o à i nghi, mở cờ trong bụng, lại mở đến đ ồ mi. 16 điểm âm p h ủ tiết tấu để chỉnh bài hát điệp khúc cho người cảm giác chính là càng ngày càng điên cuồng, sau đó lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Khúc phong rất có phát tiết lực, có ý tứ nhất chính là bài hát này là dùng điệu ngắn viết, nhưng soạn nhạc không có một cái đoạn là kết thúc tại điệu ngắn chủ âm trên lục địa mặt, cái này liền suy yếu rất lớn ca khúc kết thúc cảm giác. Cho dù là nghe được phía sau nhất kết thúc câu lúc, Chu Thính vẫn có một loại bài hát này không phải giấu chấm tròn vì phần cuối mà là lấy im lặng tuyệt đối vì phần cuối cảm giác khiến người vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại nghe một lần. Khi này bài hát hoàn chỉnh thả x o n g sau, Diệp Vị Ưương nhíu nhíu mày, một mặt tự tin nói, thế nào? Bài hát này không sai đi, vậy phi thường phù hợp người đưa ra yêu cầu, dốc điện tử động quá tuyệt vời. Chu Thính kích động đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Từ khúc lập ý cũng không có có thể bắt bẻ, liền xem như đem cái này từ đội thành tiếng anh giai điệu nhỏ cải biến một điểm, cắm vào nào đó mê huyền y l ầ n đại lao a l b u m bên trong tuyệt không xuất diễn. Cái này mê v i ệ n dốc biên khúc hoàn toàn là quốc tế nhất lưu trình độ, đặt ở hoa ngữ giới â o nhạc tuyệt đối có thể xưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cho dù là 3 năm năm thậm chí 10 năm 20 năm sau lại nghe, tuyệt đối cũng sẽ vẫn là tác phẩm đỉnh cao, đang phong đạo cực. đang phong đạo cực chỉ là ở mê v i ễ n dốc bên trong. Hoa ngữ mê v i ễ n dốc tác phẩm rất ít, yếu tố càng ít. Mở đến đồ m ị mặc dù là 98 năm tác phẩm, nhưng là cho tới bây giờ, bài hát này biên khúc vẫn là hoa ngữ mê v i ễ n dốc bên trong đỉnh cấp tác phẩm, xem như sách giáo khoa cấp bậc. Chương 296, hợp tác vui vẻ. Chương 296, hợp tác vui vẻ. Đến mùa đồ mi nợ lâm tịch, bản thân chứng nhận là hắn hài lòng nhất cũng là thích nhất một bộ tử. h Có thể có chút người sẽ cảm thấy bài hát này ca từ chỉ thường thôi, nhưng là chí ít không theo cá nhân yêu thích cùng âm nhạc thẩm mỹ xuất phát, vẹn vẹn chỉ nói bài hát này âm nhạc tính. Bài hát này là làm không thẹn h o a n g nữ mê viện dốc đứng đầu nhất. Bài hát này biên khúc là Giang Chí Nhân Lão sư, nghệ danh C.I Hệ Công. Nói danh tự khả năng rất nhiều người cũng không quá nhận biết, nhưng là liệt kê một lần cùng hắn từng có hợp tác ca sĩ, liền có thể nhìn ra vị này biên khúc Lão sư có bao nhiêu lợi hại rồi. Dương Thiên Hoa, Trương Quốc Vinh, Trình Tú Văn, Vương Phỉ, Trần Dịch Tấn, h đều là Hồng Công giới âm nhạc sau cùng ánh sáng sáng chói. Trần Dịch Tấn kia thủ sốc nội cũng là xuất từ tay hắn. Hắn sáng tác phong cách phần lớn đều là lấy y n g u y n Tân Triệu Dốc vũ khúc làm chủ, am hiểu tiền vệ mà quỷ gì âm nhạc phong cách. tác phẩm của hắn điện tử thành phần nồng đậm, biên khúc bên trên lại thiên về thiết t ấ u có thể tùy tiện đánh tới người nghe sâu trong nội tâm tích tụ cùng cảm xúc. Giang trí nhân loại này dốc, điện tử phương diện đỉnh cấp biên khúc đại sư, lại phối hợp lâm tịch hài lòng nhất một bộ ca tử, có thể tính bên trên là cường cường liên thủ rồi. Như vậy một bài đến mùa đ ồ m i n nở bất kỳ cái gì có chuyên nghiệp âm nhạc giám thưởng năng lực người, đều có thể đánh giá ra bài hát này chất lượng cứng đến bao nhiêu. đương nhiên, dù sao bài hát này là mê viễn phong cách dốc, thuộc về một loại so sánh ít lưu ý âm nhạc phổ thông người nghe đ ộ chấp nhận là không giống nhau. Nhưng là kiếp trước vương p h tuyên bố bài hát này về sau. Vậy bằng vào bài hát này lấy được phi thường khả quan thành tích, bài hát này cũng đã trở thành vương vị nổi tiếng tác phẩm tiêu biểu một trong. Mà kiếp trước bài hát này ban đ ố ngày là năm 1999, đối đương thời tới nói bài hát này quả thật có chút quá vượt mức quy định rồi. Nhưng là ở cái thế giới này năm 2021, các t í n h giả độ chấp nhận có thể cao nhiều. Đến mùa đ ồ m i n ở ợ ở cái thế giới này, có lẽ lấy được hiệu quả cùng thành tích sẽ càng thêm tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Chu Thính t ỷ bài hát này kỳ thật muốn thể hiện ra chính là một loại sợ hai tình yêu tuyệt vọng tâm tính, tại hát thời điểm muốn đem loại này cảm giác tuyệt vọng phóng đại. Thậm chí tại điệp khúc bộ phận có thể thích hợp phá âm, tăng thêm loại này cảm giác tuyệt vọng. Diệp Vị ư ơ n g thả một lần đệ m ộ về sau, say sưa ngon lành bổ sung nói. Lúc trước Vương Phỉ tại hát bài hát này thời điểm, phá thiên hoang vận dụng phá âm kỹ xảo, lấy được tiếng vọng rất không tệ, có tiền lệ tại, tự nhiên là trực tiếp sau là nhất thư thái cách làm. Lại thêm Chu Thính âm sắc quả thật có chút giống Vương Phỉ, trực tiếp làm theo lấy ra chủ nghĩa là được. Chu Thính hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g có chút kích động giữ chặt hắn tay, Tiểu Diệp, ta có thể mời ngươi làm ta bài hát này người chế tác sao? Ta sợ công ty cái khác người chế tác vô pháp làm được hoàn mỹ nhất. Này Diệp Vị ư ơ n g có chút do dự, mặc dù mấy ngày gần đây Nhất Hán rất rảnh rỗi, nhưng là lập tức liền phải bận rộn lên, lưu động buổi hòa nhạc vậy bắt đầu chuẩn bị, cá nhân tống nghệ vậy còn không có quay xong, sự kỳ thật thật nhiều. Lại cho Chu Thính làm người chế tác, mặc dù chỉ là một ca khúc chế tác, nhưng là vậy rất ảnh hưởng. Ai biết, không đợi Diệp Vị ư ơ n g cự tuyệt đâu, Chu Thính lập tức liền tăng giá cả nói, ta thêm tiền. t h ù lao theo nhất nhất lưu âm nhạc người chế tác cho, bài hát này mua được điều kiện ngươi tùy tiện mở, không có vấn đề. Diệp Vị ư n g không chút do dự đáp ứng xuống tới. Phòng thu âm bên trong tràn ngập k h á i t r á bầu không khí, Lưu v n t ỉ n h ra mặt. cùng Chu Thính âm nhạc công ty tiến hành rồi c ặ n kẽ đàm phán loại chuyện này hiển nhiên không dùng Diệp Vị Ưương cùng Chu Thính đi nhọc lòng hai nàng tại âm nhạc trong phòng uống trà bình tĩnh trò chuyện sát vách trong phòng họp Liễu Vân t ì n h cùng Chu Thính công ty người phụ trách mặt đỏ tới mang thai tranh luận cuối cùng bởi vì Chu Thính đối đến mùa đồ mi nợ rất hài lòng mà lại bản thân liền là bọn hắn có việc cầu người cho nên làm ra rất lớn nhượng bộ Diệp Vị Ưương hướng Chu Thính chuyển nhượng đến mùa đồ mi nợ bài hát này độc nhất vô nhị diễn sướng quyền cùng hết thể dính đến thương nghiệp vận d quyền lợi nhưng là giữ lại bản quyền cũng là nói bài hát này từ nay về sau chính là Chu Thính nàng có thể tùy tiện hát. vì ý dùng để làm thương nghiệp hoạt động, lấy được lợi ích cũng đều là nàng. nhưng là bài hát này bản quyền trên tay Diệp Vị Ương, Chu Thính là không có quyền lợi đem bài hát này lại trao quyền cho người khác hát. đồng thời, bởi vì giữ lại bản quyền, cho nên Diệp Vị Ương cũng có thể hợp pháp thu hoạch bài hát này bản quyền ích lợi, chính là lên khu elun điện tử bình đại cùng với thực thể elun tiêu thụ lúc cần dựa theo tỷ lệ hướng Diệp Vị Ương thanh toán bản quyền phí. cũng chớ xem thường cái này bản quyền phí. Lý Tông càng kia thủ đồi núi tuyên bố đến bây giờ đại khái năm tháng nhiều một chút, đ á luật cùng trả tiền đã sinh ra siêu 20 triệu bản quyền phí đi, trong đó Diệp Vị ư y ê một người liền có thể phân đi hơn 8 triệu. bất quá cũng đừng cảm thấy nhiều Lý Tông cản g dự a vào đồi núi bài hát này một lần nữa lật đỏ về sau lập tức liền ký rồi mới ngăn tống nghệ tiết mục cùng với một chút thương diễn công tác nghe nói gần nhất còn muốn đi làm theo gió vượt sóng c a c ca cái này năm tháng đến dựa vào đồi núi nhiệt độ c h í ít cho hắn kiếm được 6, 7 ngàn vạn ca sĩ không giống diễn viên một chút lưu lượng mình tinh a y một bộ phim truyền hình đều có thể ăn mấy trăm triệu cả thìa ca sĩ thu hoạch được thu nhập con đường không nhiều lắm chủ yếu chính là bên trên tống nghệ bán e l b u m cùng bắt đầu diễn sướng hội cùng với chạy thương diễn cái này mấy loại phương thức mà thôi nhất nhất nhất đỉnh lưu ca sĩ một năm khả năng cũng liền kiếm lời một hai trăm triệu mà lại đại bộ phận đều là vất vả tiền muốn tập ngập chạy thương diễn bắt đầu diễn sướng hội hát r o n g mặc dù coi như giống như thu nhập rất khiết ô n nhưng là cùng những cái kia một bộ phim liền hai trăm hai mươi triệu cả t ề n một năm tùy tiện đều có thể đập hai ba bộ mà lại trung gian còn có các loại tống nghệ bên trên diễn viên so ra trên lệnh có thể liền xa cũng khó trách Chu Thính đối với có thể từ Diệp Vị ư ơ n g cái này nổ đến một ca khúc có mãnh liệt như vậy dù vọng cái này một ca khúc nếu như có thể đ ỏ lời nói, chẳng những có thể lấy để Chu Thính thành công truyền hình, mà lại chí ít đến tiếp sau trong vòng 1-2 năm, nàng thu nhập đều muốn toàn bộ nhờ bài hát này rồi. Nhìn xem Lý Tông càng liền biết rồi, mặc dù hắn muốn chia cho Diệp Vị ư ơ n g rất nhiều bản quyền phí, nhưng là hắn hiện tại mỗi ngày chạy thương diễn, bên trên t ố n g nghệ, kiếm cứ gọi là một cái chậu đầy bát đầy a, nhân khí còn đang không ngừng tăng trở lại. Thuộc về là một ca khúc liền cho hắn sáng tạo xong việc nghiệp thứ hai xuân rồi, cho nên dù là lần này đến mùa đ ồ Mi nợ trao quyền c h u y ể n n h ư ợ n phí dùng Liêu Vân Tình đòi hỏi nhiều trực tiếp t ê u cái hai triệu giá cả, nhưng là Chu Thính công ty vẫn là khe cắn môi mua. bọn hắn tin tưởng. chỉ bằng Diệp Vị ư ơ n g cái này b i ể n chữ vàng, bài hát này tuyệt đối sẽ cho Chu Thính sáng tạo m 0 cái, thậm chí mấy chục cái hai triệu. trừ cái đó ra, Diệp Vị ư ơ n g giúp Chu Thính tiến hành đến mùa đồ mi nợ chế tác công tác, cũng cần giao 50 vạn thuê người chế tác phí tổn. cái giá tiền này cũng coi là công phu sư tử ngoạn bình thường định cấp người chế tác, chế tác một tấm a l b u m cũng liền 2-30 vạn phí tổn mà thôi. cũng chính là Diệp Vị ư ơ n g trên người quang h o à n thật sự sang quá, thơ hậu thanh xuân hiện tại thành tích lại tốt không tầm thường. đến mùa đồ mi nợ lại là Diệp Vị ư ơ n g viết, bài hát này lại vô cùng t i ề n vệ. cảm giác cái khác người chế tác không nhất định có thể nắm chuẩn phong cách, chu thính công ty mới đáp ứng rồi cái này báo giá, dù sao cũng là muốn bị hố một đau, còn không bằng thống khoái chịu làm thịt, sau đó cầm đến mùa đồ m i n ở đi g i ớ i âm nhạc đại sát đặc sát, luôn luôn có thể kiếm về. như vậy, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. trong phòng họp, ký thô m ô phòng hiệp ước liêu vân tỉnh cùng chu thính công ty người phụ trách, cười gọi là một cái xá lạ, s o n g vương đều rất hài lòng, ân, chí ít trước mắt rất hài lòng. chương 297, dính vào diệp vị ương đều phải lửa. chương 297, dính vào diệp vị ương đều phải lửa. xác định hợp tác công việc về sau, Diệp Vị ư ơ n g trước hết đem đến mùa đồ m i n ợ từ khúc phổ truyền một phần cho Chu Thính, trước hết để cho nàng làm quen một chút. Bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, ba ngày sau, hắn liền sẽ đi Mado giúp Chu Thính tiến hành tiếng người thu lại công tác, về sau lại mau chóng chế tác hậu kỳ. Chu Thính truyền hình a l b u m còn có một cái bán nguyệt liền b á n bố, mà bình thường a l b u n đều muốn trước thời hạn một tháng tiến hành tuyên truyền, lưu cho Diệp Vị ư ơ n g thời gian không tính rất nhiều, hắn được tại trong nửa tháng giải quyết đến mùa đồ m i n ợ mẫu mang chế tác, rất có áp lực, nhưng là Chu Thính dù sao cũng là một vị thực lực ca hậu, mà Diệp Vị ư ơ n g trong đầu lại có nguyên khúc có thể tham khảo. tiến độ hẳn là theo kịp. Cùng Chu Thính xác định rõ tiếp xuống ca khúc chế tác quá trình về sau. Diệp Vị l i ề n vẻ mặt tươi cười đưa nàng rời đi kế hoạch cầu v ồ n g Chu Thính cái này chuyên môn đến một chuyến quảng phủ còn không có 2 giờ đâu, liền lại dẹp đường hồi phủ về Ma đô rồi. Bất quá mặc dù dừng lại ngắn ngủi, nhưng là nàng vẫn đối với chuyến này kết quả vô cùng hài lòng. mất đi một bài đạo văn chó viết chủ đánh ca, thu được Diệp Vị Ương vì nàng cung cấp đến mùa đồ m i n nợ xem như mới chủ đánh ca vẫn là rất kiếm. Ma đ u i thành một đầu, đưa đi Chu Thính về sau Diệp Vị ương nhưng lại bị Liễu v â n t ì n h cho can lại rồi. Vị ương đã ngươi đều tới công ty. vừa v ậ n ta còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi đàm. l i ê u v â n Tình mang theo Diệp Vị Ương liền trở về phòng làm việc của mình, đang vì hắn ngâm đến một chén trà nóng về sau, mới v ả n h lên chân bắt chéo chậm rãi nói, trừ Chu Thính yêu cầu bài hát bên ngoài, trong tay ta còn có một chút cái khác ca sĩ mời, ngươi có hứng thú hay không vậy đó lấy. Từ khi Diệp Vị Ương tại ta là ca sĩ sáng tác tiết mục bên trên bộc lộ tài năng về sau, kế hoạch cầu vồng vẫn có thu được nghiệp nội rất nhiều âm nhạc công ty yêu cầu bài hát. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút công ty nhỏ, một chút hai ba tuyến ca sĩ gửi tới mời, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nổi tiếng ca sĩ vậy phát tới mời. đặc biệt là Lý Tông c ả n g cùng Tiêu Á Luân hai người bọn họ từ Diệp Vị ư ơ n g cái này cầm tới ca thành tích phi thường kinh người về sau rất nhiều uy tín lâu năm Thiên Vương ca hậu đều có thử thăm dò phát t ớ i yêu cầu bài hát lời. Đoạn thời gian trước bởi vì ban nhạc không đóng cửa vẫn bận bản thân e o b u n g đâu, căn bản không có r ả n h xử lý những việc này cho nên Liễu Vân t ì n h trước hết đều kéo lấy rồi. Hiện tại vừa vặn Diệp Vị ư ơ n g vậy rảnh rỗi, chỉ ít tại lưu động buổi hòa nhạc chính thức trước khi bắt đầu hắn đều không có chuyện gì mỗi ngày chính là học một ít tiếng Nhật lên lớp. Cho nên Liễu Vân t ì n h liền định bắt đầu giải quyết những vấn đề này. Ngươi nếu là nguyện ý cho bọn hắn sáng tác bài hát lời nói. ta liền giúp ngươi đi liên hệ đối phương, đảm tốt bằng giá, tìm thời gian hẹn ra gặp một lần, nói chuyện âm nhạc phong cách cái gì. Liêu Vân Tình không sao cả nói, dù sao những sự tình này đối công ty tới nói nhưng thật ra là không có gì ích lợi, chỉ là cho người khác sáng tác bài hát đối Diệp Vị Ưng nhân khí đ ề cao là rất có trợ giúp, cho nên nàng vẫn là rất ủng hộ. Nhưng là Diệp Vị Ưng lại không muốn a, ta đều không biết bọn hắn, cũng không còn cái gì gặp nhau, không cần thiết giúp bọn hắn sáng tác bài hát a Hắn giang tay ra, có chút kháng cự nói, nói thật, mặc dù nói mình quả thật nắm giữ rất nhiều kiếp trước tinh phẩm ca khúc. nhưng là cũng không còn tất yếu cho không nhận biết ca sĩ sáng tác bài hát, ra. mà lại với hắn mà nói, bản thân hát mới là lợi ích tối đại hóa phương thức. Mặc dù nói dù là cho người khác sáng tác bài hát, hắn vậy đem bản quyền trộn vào trên tay, bản quyền phí vẫn là có thể kiếm đến. Nhưng là so sánh bản thân đến hát, có thể kiếm đến lợi ích ít đi phải có 2 phần 3 phần Giống lý tông cảng, chu thính loại này có gặp nhau, hoặc là cho bọn hắn sáng tác bài hát có thể mang đến cho mình một chút chỗ tốt, kia diệp vị ương nguyện ý cho bọn hắn một chút tốt ca. Dù sao trái phải không kém cái này một bài hai bài, nhưng là cái khác không thân chẳng quen, thậm chí cũng không nhận ra ca sĩ. cũng không cần phải cho bọn hắn đưa những chỗ tốt này đi. Diệp Vị Ưng mua đưa ra một ca khúc, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó đều là thua thiệt tiền đâu. đương nhiên, nếu như về sau bản thân muốn về hưu, thật sự là hát không tới, ngược lại là có thể suy xét chuyển hình phía sau màn chuyên môn cho hoa ngữ giới âm nhạc cung cấp chất lượng tốt ca khúc. Nhưng là hiển nhiên bây giờ còn không phải lúc đâu. Liêu Văn Tình lắc đầu vẫn là khuyên, đây là một cái dung nhập vòng tròn rất tốt phương pháp. Nếu như ngươi cho những này nổi danh ca sĩ sáng tác bài hát, bọn hắn cũng liền có thể trở thành ngươi nhân mạch một phần, vòng tròn cũng liền bắt đầu xuyên ngành giải trí nha. Bản thân liền làm ộ t vòng lớn bên trong chia thành một đống vòng quan hệ, kết giao nhiều bằng hữu không chỗ xấu. Ta cần sao? Diệp Vị Ưương nhướng nhướng mày, tự tin cười một tiếng, ca sĩ vẫn là thực lực trọng yếu nhất, từ khúc soạn nhạc biên khúc chính ta đều có thể hoàn thành, chúng ta ban nhạc lại có thể tiến hành diễn tấu còn các loại hoạt động cùng diễn xuất, chỉ cần đầy đủ nổi danh, thông c á o bản thân sẽ chủ động tìm tới cửa. có cho hay không cái khác ca sĩ sáng tác bài hát đối với chúng ta ban nhạc sự phát triển của tương lai cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn đi được không khuyên nổi rồi Lưu Vân t ì n h tức thời đình chỉ cái đề tài này nàng lại không thể trái phải diệp vị ương tư tưởng cũng vô pháp buộc hắn cho người khác sáng tác bài hát không muốn biết cũng không biết chứ sao vậy được rồi vậy ta liền giúp ngươi cự tuyển liền nói tạm thời không có thời gian vừa vặn tiếp xuống tuần diễn cũng muốn bắt đầu rồi cũng không tính là qua loa bọn hắn bỏ qua cái đề tài này l i ê u Vân Tịnh lại nói tới một chuyện khác. cái khác ca sĩ yêu cầu bài hát có thể cự tuyệt, nhưng là có một ít phim truyền hình đoàn làm phim muốn tìm bọn các n g ư ờ i ban nhạc mời khúc chủ đề, cái này cũng không thể toàn cự tuyệt đi. rất nhiều đoàn làm phim ra giá đều rất k h u y ít, mà lại đều chỉ định yêu cầu các n g ư ờ i ban nhạc đến hát, tương đương với chính là mua một bài đặt làm ca khúc quyền sử dụng vẫn là rất đáng được nhận. nô diệp vị ương trầm ngâm một tiếng về sau, do hỏi, đều có những cái kia đoàn làm phim à? ta ca vậy không nhất định đều thích hợp bọn họ vẫn là được sàng chọn sàng chọn. liêu vân tình cười cười, đứng người lên đi trở về bàn làm việc của mình, từ bên tay trái trong ngăn kéo rút ra một phần văn kiện vứt cho diệp vị ương. tiên hiệp kịch, phim tình cảm. thần tượng kịch, cổ trang kịch, thậm chí chân nhân đặc biệt nhất kịch đều có. dù sao các ngươi ban nhạc bây giờ là trong vòng bánh trái thơm ngon, tất cả mọi người nghĩ cùng các ngươi thấm thấm quan hệ. càng kỳ quái hơn chính là hiện tại trong vòng còn có một cái truyền ô n nói là ngươi viết ca cho ai, ai liền lựa, có ma lực. ngươi biết trong vòng có người đầu tư liền tin những này huyền học đồ vật, mà lại ngươi cho tống nghệ tiết mục, điện ảnh viết ca cũng đều phát hỏa, tiện thể lấy điện ảnh cùng tống nghệ tiết mục vậy rất lựa, cái này liền càng bằng chứng lời đồn đại này rồi. diệp vị ương cười ha ha một tiếng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải. xác thực. Hắn cho chúng ta yêu nhau đi hát ngọt ngào kết quả cái này t n g nghệ cùng ca đều phát hỏa. Hắn cho Lý Đạo viết bởi vì tình yêu hiện tại thời gian biến mất phòng bán vé đều chạy 500 t r i ệ u đi. Đối với một bộ phim văn nghệ tôi nói cũng là vô cùng vô cùng xuất sắc thành tích có thể nói là năm nay phòng bán vé tốt nhất phim văn nghệ rồi. Lại thêm cho Lý Tông cảng cùng tiêu á luôn viết ca cùng với tại thử thách cực hạn ca giao lễ hội bên trên hát đuổi theo giấc mơ thở ban đầu kia kỳ tiết mục cũng thành tỷ lệ người xem cao nhất một kỳ. A còn có chốn đào nguyên hát h ư ơ n g lúa cũng thành toàn mùa tỷ lệ người xem cao nhất một kỳ. Như thế xem xét d i ệ Vị Ưương còn quả thật có chút hai đụng vào a i liền lựa ơ n vị. cho ta nhìn xem, đều có những cái kia kịch muốn chúng ta hát khúc chủ đề. Diệp Vị ư ơ n g cười hì hì cầm lên văn kiện, liền nhìn lại. Hoắc, Thật đúng là không ít đâu. Buổi chiều xếp hàng làm acid nổ cơ lầy, sau đó trở về ăn cơm, liền đến hiện tại, hơi trễ rồi. Số dị t ư ờ n g 298, thiên hạ cùng đặc biệt nhất kịch. Chương 298, thiên hạ cùng đặc biệt nhất kịch. Bạch y thời tướng quận chúa đại nhân cưới sau lại yêu nhau huyền sư ta tổng tài đại nhân sơn hà minh nguyệt kim giáp dũng sĩ. Cái này đều cái gì a? Diệp Vị ư n g ôm Liễu Vân Tình v t đến văn kiện, có chút dở khóc dở cười. Tìm bọn hắn ban nhạc yêu cầu bài hát phim truyền hình. cũng thật là quần ma loạn vũ a có ngõ súng bá đạo tổng giám đốc phong cách cũng có mang một ít huyền huyễn sắc thái cổ trang kịch còn có đơn thuần cổ trang phim tình cảm đô thị phim tình cảm thậm chí còn có một bộ đặc biệt nhất kịch những này ngõ s ủ n g phong cách phim truyền hình cũng không thích hợp chúng ta ban nhạc a mặc dù chúng ta ban nhạc không phải đi thuần cứng dán dốc lộ tuyến nhưng là cũng không còn cái nào ban nhạc đi n g ọ súng phong cách quá người mang bom rồi diệp vĩ ương lập tức liền đem cái gì ta tổng tài đại nhân cưới sau lại yêu nhau loại hình nhìn tên phim liền biết sẽ phi thường ngõ súng phim truyền hình cho xóa bỏ dự bị khu cho này chủ n g loại hình kịch sáng tác bài hát hắn thật không biết dùng cái gì ca tốt đừng nói là ban nhạc coi như cá nhân hắn cũng không còn cái gì lựa chọn tốt. người có thể nhìn xem bạch bài... lý t h ờ i tướng bộ này phim truyền hình là kẹn s è n kẹn chín tỷ tủ năm nay đại chế tác chỉ là quay trụ kinh phí liền 300 triệu là căn cứ một bản lớn IMT huyền huyễn tiểu thuyết cải biên. thiên nhiên có s ắ n rất nhiều fan hâm mộ có đại họa t i ề m c h ấ t liêu vân tình chỉ vào bị nàng liệt ra tại vị thứ nhất kịch nói bộ phim này mời chính là đại đạo diễn diễn viên cũng đều là đỉnh lưu mà lại chế tác kinh phí vậy kéo căng nghe nói sẽ làm rất nhiều đặc hiệu tóm lại chính là một câu đại chế tác cho đại chế tác hát khúc chủ đề nhất định là so nhỏ chế tác tới tốt lắm. Diệp Vị ư ơ n g vậy biết nghe lời phải lật lên xem bộ phim này tài liệu cẩn kẽ rồi. Tịch Phương cho vật liệu kỳ thật rất đơn giản, chính là một phần phim truyền hình đại c ư ơ n g Cố sự đi hướng cái gì? Bộ phim này là căn cứ một bộ lớn I M T tiểu thuyết cải biên. Tịch bản bên trên đại khái chính là bình thường huyền huyễn tiểu thuyết k i a một bộ. Bất quá mặc lên cái phim cổ trang s á c nói là một trong l u ậ n thế, một vị tu huyền thuật thiếu niên một đường định thiên hạ, đồng thời cùng tiền triều công chúa ở giữa phát sinh yêu hận tình cựu cố sự. Kết cục cuối cùng nam nhân vật chính trở thành quyền k h y n h thiên hạ thời tướng, sau đó từ b ỏ sở hữu danh cùng lợi, phá vỡ sở hữu thời đại cùng vận mệnh trói buộc, mang theo công chúa quy h n nhân thế. Dù sao vẫn là không thể rời đi nam tính người xem thích miếu đường gia hồ hồng nhan chi kỷ kia một bộ. Bất quá kịch bản cũng không còn cái gì rõ ràng lỗ thủng, loại kia quốc thủ nhà hận tại nam nữ nhân vật chính ở giữa xen lẫn, bị vận mệnh đẩy đi cảm giác vậy quả thật có biểu đạt ra tới. Chỉ xem đại cương kịch bản lời nói, cảm giác quả thật có lửa tiềm lực. Bộ phim này không sai, đội hình cường đại, kịch bản cũng rất xuất sắc, có rất lớn xác suất có thể lửa. Diệp Vị Ưương rất là hài lòng tán dương vài câu rồi nói ra, bộ phim này có thể tiếp. Bọn hắn muốn một bài đầu phim khúc đúng không? Lưu v â n Tình gật gật đầu, phía làm phim hy vọng có thể viết một bài. đã có dồi dào khí khái đồng thời còn có loại kia không yêu giang sơn yêu mỹ nhân hiệp cốt nu tình ca khúc nha yêu cầu còn rất nhiều lại phải lớn hơn khí dồi dào lại muốn thiết hán nu tình vẫn yêu giang sơn không thích trương diện người bá khí cùng nu tình gồm cả chứ sao đúng liêu vân tình mí môi một cái xác thực bộ phim này phía làm phim yêu cầu vẫn là rất cao dù sao bộ phim này là mang theo gia cựu quốc hận nguyên tố lại là mưa gió loạn thế bối cảnh miếu đường cùng giang hồ đều có liên quan đến cuối cùng nhân vật chính tại bình định thiên hạ về sau lại dẫn d a nhân phiêu nhiên bi h n nguyên tố rất nhiều lại rất phức tạp diệp vị ương suy nghĩ một lần rất nhanh liền đáp ứng xuống. không có vấn đề à, đáp ứng bọn hắn đi, về sau ta sẽ giao ca, yêu cầu nhiều lại làm sao? Diệp Vị Ưương biểu thị, hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn hắn, không phải liền là muốn thiết hắn nhu tình mà. đã có sẵn, trương kiệt tiêu thụ thiên hạ chẳng phải thỏa thỏa mà, chú ý không để ý tướng linh vương hầu, có quản hay không vạn thế thiên thu, cầu chỉ cầu yêu hóa giải, cái này vạn t r ư ợ n g hồng trần phân loạn vĩnh viễn không đ ừ n g nhìn một cái, đại khí bàng bạc lại không mất hiệp cốt đu tình, cái này không nói chính là thiên hạ mà, muốn ba khí có ba khí, lại toàn thiên đều là yêu giang sơn không thích trương diện người, khói lửa lên đều chỉ vì tìm yêu. gặp gỡ nàng giống như là Xuân Thủy chiếu hoa lệ một dạng đủ nhu tình đi, đến như đại khí b ằ n g bạc, bài hát này biên khúc từ tiết tấu đến giai điệu còn có kia vẽ r ồ n g điểm mắt giống như cổ thức Dương cầm diễn tấu nhạc khí, đột xuất đúng là một cái hoa lệ lại khí khí khái d ồ i d à o mà lại quan trọng nhất là bài hát này còn phi thường thích hợp ban nhạc, dù sao biên khúc bên trên chính là tại ban nhạc ba dạng cũ trên cơ sở b ỏ thêm một chút cổ thức Dương cầm mà thôi, chỉnh thể phong cách vẫn là lệ c h lưu hình dốc, bài hát này sụp sôi mà không mất đi nhu tình khúc phong, đem một đoạn không yêu giang sơn yêu mỹ nhân hiệp cốt nhu tình biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế, từ c h í khí lăng vân đến nhi nữ tình t r ư ờ n g trong tiếng ca có n t n nã, nhu tình, bạo liệt cùng kiên nghị, mà lại tại ca khúc quá độ đoạn còn dùng nguyên một đoạn Trung Quốc thứ gia, thể hiện Trung Quốc thi từ giống như đặc hữu cảm giác tiết tấu cùng vận luật cảm giác, rất thích hợp dùng tại hoa hạ cổ đại bối cảnh đề tài phim truyền hình bên trong. Tổng thể mà nói, bài hát này các phương diện đều thích hợp bạch t h thầy tướng phía làm phim yêu cầu, thậm chí là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trước thiên hạ bài hát này thế nhưng là để trương k i ệ n đại hỏa một hồi lâu đâu, tính được là là của hắn tác phẩm tiêu biểu một trong, lấy ra cho một bộ phim truyền hình làm chủ đề khúc, nói thế nào đều dư xài rồi. được, vậy liền đáp ứng bên dưới bạch t r thầy tướng yêu cầu bài hát, kia cái khác mấy bộ kịch muốn hay không lại sàng chọn sàng chọn, nhìn xem có hay không thích hợp nhận. Liêu Văn Tình cấp tốc liền nhớ rồi Diệp Vị ư n g lựa chọn, đồng thời tại bạch t r thầy tướng viết đánh cái câu. bất quá như thế nhiều mời đâu, Diệp Vị ư ơ n g liền chọn một cái, cảm giác có chút ít. Diệp Vị ư ơ n g gặp nàng có chút không t h ỏ mãn, có chút buồn cười cầm lên văn kiện, tiếp tục tùy ý lật xem lên. con giận quá nhiều rồi không sợ nữa, một ca khúc cũng là tiếp, hai bài ca cũng là hát, nếu có thích hợp, lại nhiều tiếp một bài cũng không cái gọi là rồi. dù sao đều là bọn hắn ban nhạc b ả n thân hát, nước phủ xa cũng không còn lưu ruộng người ngoài. c u â n chúa đại nhân Huyền sư Sơn Hà Minh Nguyệt Kim Giáp dũng sĩ Diệp Vị h ư ơ n g một bộ một bộ nhìn lại lại phát hiện còn dư lại c á i này mấy bộ kịch giống như cũng không quá thích hợp. c u â n chúa đại nhân là một bộ hất lên cổ trang kịch ra phim tình cảm, hơn nữa còn có chút lệch khôi hài phong cách, cùng ban nhạc không đóng cửa phong cách không quá x ứ n g đôi. Huyền sư cùng Sơn Hà Minh Nguyệt đều cùng bạch t í thời tướng có chút đụng đề tài, một bộ là hoàn toàn đi huyền huyễn phong nghiên cứu, một bộ thì là so sánh lệch nghiêm túc hướng lịch sử cải biên định. Cái này hai bộ kịch hợp lại, đại khái có thể bằng một cái b ạ c trí thời tướng. Nhưng là tất nhiên hắn đều tiếp bạch t í thời tướng giống như cũng không có cái gì tiếp cái này hai bộ kịch cần thiết. chủ yếu là trong thời gian ngắn, cảm giác vậy tìm không thấy cùng thiên hạ một dạng thích hợp cổ phong cách phong cách dốc ca. đến như cuối cùng một bộ kim giáp dũng sĩ. khu cụ nhìn danh tự liền biết, đây là một bộ chân nhân đặc biệt nhất phim truyền hình, chính là diệp vị ương tiếp trước mỗi cái nam hải đều thích xem bùn trả màn mặt nạ chiến sĩ áo giáp dũng sĩ này c h ủ n g loại hình k ị c h đột xuất đúng là một cái nhiệt huyết cùng đánh bại thú. muốn nói phong cách có thích hợp hay không đi, ngược lại là vậy rất thích hợp, dù sao nhạc dốc vốn là cùng nhiệt huyết cùng một nhịp thở nhá. nhưng là cho đặc biệt nhất kịch viết khúc chủ đề, luôn cảm giác giống như có chút nhỏ tuổi hướng ý tứ. bất quá. Diệp Vị Ưương nhìn thẳng trên tờ giấy trắng kim giáp dũng sĩ cái này bốn chữ lớn, nét miệng lên một vẻ tiếu dung. Thế giới này giống như không có tỷ ga ủn t r ạ mà n A. Vậy cái này thay mặt người trẻ tuổi, chẳng phải là thiếu khuyết một cái tốt đẹp tuổi thơ nhớ lại? Không được, được vì bây giờ bọn nhỏ bổ sung vòng này chân quý tuổi thơ hồi ức mới được. Liên quyết định là ngươi rồi. Kỳ tích tái hiện. Các minh đệ tốt, ngày mai bắt đầu gấp đôi mười phiếu, đại gia ném bỏ phiếu mau cứu hải tử đi, cách 1.000 phiếu còn có thật dài một khoảng cách. Chương 299 t ự a như ánh nắng xuyên qua đêm tối. Chương 299 t tựa như ánh nắng xuyên qua đêm tối. Tựa như ánh nắng xuyên qua đêm tối, bình minh lặng lẽ s ẹ t qua chân trời. Diệp Vị ương một bên ngâm nga bài hát, một bên hướng cửa trường học đi đến. Cuối cùng, hắn vẫn đáp ứng rơi xuống kim giáp dũng sĩ tổ cờ sạt khúc chủ đề mời. Bộ phim này chỉ xem danh tự, có điểm giống kim giáp chiến sĩ cùng áo giáp dũng sĩ hôn hợp thể, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới bản thân kiếp trước khi còn bé nhìn qua đặc biệt nhất kịch. đương nhiên, với hắn mà nói ảnh hưởng lớn nhất, ký ức sâu nhất đặc biệt nhất kịch, cũng không phải là kim giáp chiến sĩ cùng áo giáp dũng sĩ mà là kia bộ 1998 năm truyền bá lần đầu, ảnh hưởng hai đời người tỷ g n chàm m n nghĩ tới đây bộ đặc biệt n h ấ t kịch vậy dĩ nhiên là không thể không sách bộ phim này hai bài phi thường nổi tiếng khúc chủ đề rồi một bài là bên trong x ứ n g bản tiếng trung khúc chủ đề kỳ tích tái hiện một cái khác thủ thì là tiếng nhật nguyên bản khúc chủ đề tặc mẹ hỉ phở cũng chính là đóng vai lớn cổ diễn viên hỉ rộ xì nạ gàng ộ vị trí tổ hợp v6k cái này hai bài ca trên cơ bản sở hữu nhìn qua thì gạ ủ n t r ạ mọi người đều nghe qua có thể tính là nghe nhiều nên thuộc nhà nhà đều biết rồi mà lại cái này hai bài ca tất cả đều là đi phong cách rốc dù sao biên khúc bên trên tất cả đều là rốc tam đại kiện g i á trống guitar điện Cho nên nên có đặc biệt nhiếp kịch tìm tới cửa mời hắn viết khúc chủ đề thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ đến cái này hai bài hát. Luân cung đặc biệt nhiếp kịch độ phù hợp tới nói, cái này hai bài tràn ngập nhiệt huyết ca, hẳn là sở hữu đặc biệt nhiếp kịch khúc chủ đề bên trong độ phù hợp cao nhất. Lại cân nhắc đến là vì tiếng trung đặc biệt nhiếp kịch hát ca khúc chủ đề k i u kỳ tích tái hiện dĩ nhiên chính là không có chỗ thứ hai rồi. Để thế giới này những người trẻ tuổi cảm thụ một chút kiếp trước đỉnh phong cấp bậc đặc biệt n h ấ t kịch khúc chủ đề, không phải cũng rất tốt mà? Tại xác định khúc chủ đề phương hướng về sau, Diệp Vị Ưng liền để Liễu Vân Tình đem thiên hạ cùng kỳ tích tái hiện từ khúc phổ phát cho phía làm phim. hai bộ kịch phía làm phim tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, nhà sản xuất tại thu được từ khúc phổ về sau. mặc dù bản thân bọn họ không biết âm nhạc, nhưng là đoàn làm phim luôn luôn có âm nhạc cố vấn. nội bộ hơi thảo luận một lần về sau, phía làm phim lập tức liền cho Liễu Vân Tình biên nhận, đồng ý sử dụng cái này hai bài ca. Diệp Vị ư ơ n g viết ca, còn có cái gì tốt chọn cũng không còn biện pháp chọn. sơ bộ định ra hợp tác công việc về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền đem hai bài ca từ khúc phổ phát cho b i n h Đình bọn hắn. mặc dù hai cái đoàn làm phim cũng không đ ộ i lấy muốn thành khúc, bất quá dù sao hiện tại ban nhạc không đóng cửa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. thừa dịp h o ả n g không kỳ sớm chút đem cái này hai bài ca ghi chép tỉnh về sau bận r ộ n không có thời gian đến như diệp vị ương nha hắn còn có sự tình k h á c làm ba ngày sau hắn a n vị lấy trước phi cơ hướng ma đô chu thính kia thủ đến mùa đ ồ m i n ở còn phải vội vàng ghi chép đâu nàng eo bum mới đều đã tên đã trên dây cũng không thể chậm trễ rồi còn tốt tại ca hát phương diện chu thính vẫn là rất chuyên nghiệp diệp vị ương mặc kệ cùng nàng nói cái gì cơ hồ một lần nàng liền có thể lý giải ý tứ đồng thời đem diệp vị ương mong muốn cái loại cảm giác này bày biện ra tới tại diệp vị ương chỉ đạo bên dưới chỉ dùng hai ngày cái này thủ đến mùa đồ mi nợ liền ghi chép được rồi, không dám nói hoàn toàn có thể cùng vương phỉ nguyên bản 100% m t m ộ t dạng đi, nhưng là diệp vị ương cảm thấy thông qua hắn hậu kỳ hoàn nguyên về sau, chí ít có thể có cái 90% h o à n nguyên độ. dù sao hắn là nghe qua nguyên khúc người, ở hắn tay nắm tay dạy học chỉ đạo bên dưới, chu thính vẫn là hoàn nguyên rất không tệ. ghi chép người tốt âm thanh làm âm về sau, diệp vị ương liền lại ngựa không ngừng vó mang theo làm âm văn kiện trở về q u ả n g phủ, một đầu đâm vào kế hoạch cầu v n g chế t á t trong phòng. nói đến, chu thính cũng coi là hưởng thụ rất cao đái nộ, mặc dù là cho tiền. trước lúc này chỉ có kế hoạch cầu vồng b ả n công ty nghệ sĩ từ Diệp Vị ư ơ n g cầm trên tay đến ca hậu còn có thể hưởng thụ được hắn tự mình cầm đ a o ca khúc hậu kỳ chế luyện đ ã i ngộ một bài bợ dị t ậ t bật ủ li hạ vợ phi lịnh nở phò dịu cùng một bài lý tông cạn g đổi núi tiêu á luân vương phi Diệp Vị ư ơ n g thế nhưng là một buổi bán mặc kệ đến tiếp sau cũng chính là Chu Thính mặt mũi lớn mà lại đến mùa đồ m i n ở bài hát này bản thân vậy s ắ c t h ự c so sánh đặc biệt một chút không phải Diệp Vị Uyng thật lừa nhắc làm cái này việc cực khổ mặc dù nói cho n ă vạn nhưng là hắn là thiếu cái này n ă vạn n g ư ờ nha vì chút tiền này. Diệp Vị ư y ê chọn vẹn đem mình ngâm mình ở âm nhạc mẫu mang chế tác trong phòng mất ăn mất ngủ làm 4-5 n g à y hậu kỳ, đã t ố t muốn t ố t hơn phía dưới, mới rốt cục chế tạo ra đến mùa đồ mi nợ mẫu mang, lại gửi về cho Chu h í n h Đây cũng là hắn kiếm nhất không dễ dàng một món tiền. Về sau cũng không tiếp tục cho hắn nghệ sĩ làm cái gì âm nhạc người chế tác rồi. Diệp Vị ư ơ n n vị ngước cửa, hai mắt mất cách nói. Ở một bên một mặt lo lắng, Liêu Vân Tình đưa tay giúp đỡ một thanh Diệp Vị ư ơ n n như đoán chắc nói, ai bảo ngươi mấy ngày mấy đêm mất ăn mất ngủ chế luyện, liền không thể từ từ sẽ đến sao? c h n g không được à? Tính toán thời gian. Chu Thính Tỷ a l b u m mới nên chính thức bắt đầu tuyên phát, cũng không thể tuyên phát thời điểm không có chủ đánh caa. Sớm ngày đem bài hát này chế tác hoàn thành, Chu Thính bên kia cũng có thể sớm ngày yên tâm. l ê u Vân t ì n h thở dài, có chút đau lòng nói, được rồi được rồi, mau trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, t a đ ư a n g ư ơ i Tại l ê u Vân t ì n h dốc lòng hộ tống bên dưới, Diệp Vị Ưng được đưa đến công ty vì hắn ở trường học phụ cận thuê một cái x a hoa trong căn hộ. Theo ban nhạc không đóng cửa danh khí dần lên về sau, công ty liền cho bọn hắn ở trường học phụ cận thuê một tầng khu nhà lớn. Dù sao bây giờ là minh tinh, mỗi ngày ở trường học vậy không thích hợp, trở về chung cư về sau. cũng không nói hoài tới ban nhạc những người khác kia ánh mắt khác thường Diệp Vị ư y ê trực tiếp trở lại gian phòng của mình ngã đầu đi nằm ngủ chết rồi quá khứ đưa mắt nhìn Diệp Vị Ương trở về phòng về sau l i ê u Vân t ì n h ngược lại là cũng không còn lập tức rời đi mà là đêm lúc này đều ở đây chung cư định cùng Dương Tiêu mấy người gọi vào phòng khách mấy ngày nay ca khúc mới luyện thế nào rồi Dương Tiêu cùng Kinh Bắc An lướt nhau hai người miệng đồng thanh nói đã luyện không sai biệt lắm đều không khó đã có thể ghi c h é p rồi l i u Vân t n h hài lòng gật gật đầu lần này Thơ Hậu Thanh Xuân tuần diễn 12 trận buổi hòa nhạc đã định ra ngày Sớm nhất một trận ngày mùng ngày 1 t h á n g 8 liền sẽ bắt đầu, trận đầu tại Ma d o Ma d o buổi hòa nhạc vé vào cửa đều đã bắt đầu dự bán, 28.000 n g ư ờ i trận, mở phục vụ sau bán hàng không đến hai giây liền bán sạch. Công ty bên kia có tại suy nghĩ, muốn hay không Ma Đô lại nhiều thêm một trận. Bất quá những này g các ngươi tạm thời không cần quan tâm, công ty sẽ an bài tốt. Lưu Văn Tình lại nhảy nói một đống buổi hòa nhạc v i ệ c vật về sau, mới trở lại chính đề, kia thủ thiên hạ cùng kỳ tích tái hiện dựa theo vị ương ý nghĩ, tốt nhất là tại tuần diễn chính thức trước khi bắt đầu liền ghi chắc tốt. bất quá vị ương vừa vì cho chu thính chế tác ca khúc mới mới bận rộn một tuần, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày đi. Cuối tuần sau, các ngươi lại bắt đầu thu lại cái này hai bài ca đi. sớm chút quay xong, sau đó có mấy cái tương đối trọng yếu hoạt động cần các ngươi chạy. éo vẻ lỗ ẩu lở cũng không biết nghĩ như thế nào, lại muốn ký các ngươi làm người phát ngôn, đồ trang điểm và ban nhạc nghĩ như thế nào vậy không h Công ty bọn họ bộ tuyên phát ngôn, ý nghĩ thật đúng là có rất lớn mật. bất quá bọn hắn cho tiền có thể không có chút nào ít, mà lại rất s ả n g khoái, cho nên ta không chút do dự liền bán đứng các ngươi. chẳng lẽ hiện tại thích ban nhạc người đều là trẻ tuổi mỹ mạo tiểu tỷ tỷ? cảm giác nếu như có thời gian, ta phải cho người hái mộ của các ngươi quần thể làm cặn kẽ điều nhiên chương 300, văn học nội tình rất trọng yếu chương 300, văn học nội tình rất trọng yếu thiên hậu chu thính el b u m mới mê u y ễ n công bố ra ngoài ý định chu thính lại lớn mật lựa chọn truyền hình dốc điện tử phong cách thành công h ọ thất bại từ chu thính lớn mật truyền hình thảo luận nữ ca sĩ truyền hình kỳ đau ngắn chu thính el b u m mới chủ đánh ca lại là hắn viết lời soạn nhạc diệp vị ương cùng chu t í n h hai độ hợp tác đáng để mong chờ chu t í n h el b u mới đợt đầu tiên chủ đánh ca sẽ tại ngày 12 tháng 5 nhân khí ca giao thủ hát làm Diệp Vị ư ơ n g từ ngủ bù bên trong khi tỉnh lại, internet bên trên đã phô thiên cái đ i ệ u tất cả đều là Chu Thính a l u m mới tuyên phát tin tức. a l u m mới bên trong ca, ngược lại là một bài cũng còn không có cơ bố, nhưng là liên quan tới cái này Elun là truyền hình tác phẩm, chủ đánh ca thành mời Diệp Vị ư ơ n g vì Chu Thính đo thân sáng tác, đồng thời tự mình làm gánh người chế tác tin tức đều đã thả ra. Đại bộ phận nhìn thấy những tin tức này bạn trên mạng đều vô cùng kinh ngạc, một là kinh ngạc tại Chu Thính đột nhiên truyền hình, trước lúc này Chu Thính là từ đến không có để lộ ra một điểm bản thân muốn truyền hình t h i rõ, cái này bất thình lình đột nhiên truyền hình tác phẩm đều đã chế tạo được rồi. cũng không biết đối nàng mê ca nhạc tới nói là kinh hỉ vẫn là kinh hải thứ hai là diệp vị ương thế mà vậy xuất hiện ở trong tin tức ban nhạc không đóng cửa thơ hậu thanh xuân còn tại tiêu thụ kỳ đâu mặc dù nói dự bán cơ hồ đã hao hết cái này elbum tiềm lực chân chính đem bán s a u lượng tiêu thụ tăng trưởng cũng không có khổng lồ như vậy nhưng là hiện tại vậy còn tại tuyên phát kỳ đâu không nghĩ tới diệp vị ương cái này liền lại lẫn vào lên chu t í n h elbum mới hơn nữa còn là cho nàng viết chủ đánh ca không ít nhìn thấy tin tức người đều đang cảm thán diệp vị ư n g là thật tốt có tinh lực a khả năng đây chính là người trẻ tuổi đi tinh lực tràn đầy linh cảm tràn đầy ngắn g ũ i kinh ngạc về sau, đối Chu Thính so sánh cảm giác hứng thú đám dân mạng cũng liền cặn kẽ nhìn lên tin tức nội dung, đặc biệt là liên quan tới Chu Thính Elbu mới tuyên truyền. d ố c điện tử âm nhạc, Chu Thính truyền hình khoảng cách cũng quá lớn đi, từ ô n n h u chữ tình gió lập tức chuyển tới d ố c đi, chắc không được tìm Diệp Vị Ương viết chủ đánh ca đâu, chơi ban nhạc đối d ố c lý giải nhất định là chuyên nghiệp, có chút mong đợi, mặc dù nói nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng là có thể nhìn thấy Chu Thính chơi d ố c cái này tương phản cảm cũng quá đủ, mà lại ca vẫn là Diệp Vị ứ n g viết, không biết chủ đánh ca kêu cái gì, còn chơi thần bí đâu. k h á chặt ngày 12 tháng năm nhân khí ca giao chứng kiến ca hậu truyền hình tác phẩm. Những người đi đường tại các đại thông bản thảo bên dưới nhắn lại còn không có cầm nóng ở đâu. Chu Thính Hội phan hâm mộ cũng đã nghe hỏi chạy đến, bắt đầu khống chế bình luận rồi. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, các loại h ấ y bổ cùng xã giao phần mềm bên trên, chỉ cần là dính đến nào đó nào đó minh tinh nghệ sĩ, liền sẽ có bọn họ phan hâm mộ xuất hiện ở bình luận khu tiến hành khống chế bình luận. Một đ ố n g cầu vồng cái r ắ m hoặc là xin ủng hộ nhiều ít thú ít ít tác phẩm, ôm đi nhà ta ít thú loại hình bình luận. Dù sao chính là một điểm, bình luận bên dưới không thể xuất hiện bất kỳ cùng cái này nghệ sĩ tương quan mặt trái bình luận. cách làm này kỳ thật rất bại hoại người qua đường duyên nhưng là nhân loại thật là một rất kỳ quái quân thể ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy k h ố n g chế bình luận rất c ơ vọng nhìn làm cho người ta chán ghét nhưng khi loại hiện tượng này trở thành trạng thái bình thường cơ hồ mỗi cái minh tinh nghệ sĩ fan hâm mộ đều ở đây k h ố n g chế bình luận về sau đại gia lại tiếp nhận đồng thời tập mãi thành thói quen lên rồi liền trả rất ngoại hạng dù sao làm chu thính fan hâm mộ bắt đầu k h ố n g chế bình luận đồng thời tại bình luận khu vì chu thính elun mới làm tuyên truyền về sau vây xem người qua đường đám dân mạng cũng liền tất cả giải tán bất quá tin tức này bọn hắn là tiếp thu được nếu có cảm giác hứng thú người Tự nhiên đến tiếp sau sẽ lưu ý Chu Thính El bung mới. Nha, động tác rất nhanh à? Ta cái này chân trước mới đem mẫu mang giải quyết, chân sau Pho Thiên cái địa tuyên phát liền hành động lên, lên rồi. Ban nhạc không đóng cửa trong căn hộ. Diệp Vị ư ơ n g vậy đồng dạng tại say xương ngon lành nhìn xem internet bên trên p h ô Thiên cái địa tuyên phát. Chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi. Kết quả tỉnh lại lại phát hiện Chu Thính bên kia tuyên truyền đã bật hết hỏa lực rồi. Nhìn ra được, bọn hắn là thật vạn sự sẵn sàng. Diệp Vị ư ơ n g bên này gió đông vừa đến, lập tức liền n g n cây vạn cây hoa lên n rồi. Tại bên cạnh hắn tương tự cầm điện thoại di động say xương ngon lành soát lấy v y b ù i đ n h t ò mò hỏi. Vị ư ơ n g ngươi cho Chu Thính Tỷ kia thủ đến mùa đồ mi nợ là một bài dạng gì c a à? Chỉ xem ca danh đô thật kỳ quái, đồ mi, cái này từ rất lâu chưa từng thấy. Bởi vì thời gian khẩn trương nguyên nhân, cho nên Diệp Vị ư ơ n g viết cái này thủ đến mùa đồ mi nợ, dự định mấy người bọn hắn cũng không còn tới kịp nghe tới, chỉ là nghe Liễu Vân Tình để cập qua bài hát này mà thôi. Chỉ xem ca tên, thật sự rất kỳ quái. Đặc biệt là đồ mi đối với một đám nghệ thuật học viện học sinh tới nói, cái này từ thật sự quá xa lạ. Mở đến đồ mi a, đây là một bài từ ca tên liền có thể đọc hiểu là muốn biểu đạt cái gì cả. Diệp Vị ư n g c h ẹ p chẹm miệng, giải thích nói, mở đến đồ m i cái này từ xuất từ đại tống vương kỳ một bài thơ mở đến đồ m ị tình hình ra hoa rồi đồ m ị là hoa quý cuối cùng chứa đựng hoa tươi đồ m ị hoa nở qua về sau nhân gian không còn hương thơm đồ m ị hoa nở đại biểu nữ tử thanh xuân đã t h à n h q u á khứ đồ m ị hoa nở biểu thị tình cảm kết thúc yêu đến đồ m ị hàm ý sinh mệnh rực rỡ nhất phồn hoa nhất hoặc nhất khắc cốt mình tâm yêu sắp mất đi rõ ràng sao t i ệ đỉnh cái hiểu cái không gật gật đầu yêu đến tuyệt vọng khắc cốt mình tâm tình yêu là đã trải qua về sau đối tình cảm tuyệt vọng là buồn bực n g n ngẩm lòng như cho nguội l ụ cận diệp vị ương nói bổ sung vị ương thật có văn hóa nha. lần đầu tiên nghe nói ra đến đổ mi cái này điện cố đâu, ngươi cái này đều có thể đi học ngành trung văn đi, học âm nhạc c ố c tài. Diệp Đình cười hắc hắc, treo chọc nói. Diệp Vị Ưương trợn mắt, một cái ưu tú nhạc sĩ, nhất định phải có thâm hậu văn học nội tình, không phải làm sao sáng tác ca từ, cũng không thể cả một đời liền v i ế t chúng ta một đợt học n h ỏ t t ê một đợt meo meo meo meo dạng này ca từ à? n g ư ờ i không phải vẫn luôn nói, cũng muốn giống như ta học bản thân viết từ soạn nhạc sao? Soạn nhạc phương diện này, ngược lại là không có gì đ á n g nói, nhưng là viết từ, nếu như không có đầy đủ cao văn học nội tình. Tiêu nhất định là không viết ra được cái gì tốt tác phẩm, mặc dù nói ca từ không đến mức giống thơ ca một dạng cần phong phú văn học tạo nghệ, nhưng là cũng là cần điều khắc tinh xảo. Nếu như ngươi thật sự dự định tại âm nhạc sáng tác phương diện này cố gắng, vậy sẽ phải nhiều phong phú mình một chút văn học tạo nghệ. Diệp Vị ư ơ n g chờ đến cơ hội chính là một fan thuyết giáo. Từ khi hắn bắt đầu cho ban nhạc sáng tác bài hát về sau, dự đ ị n h cũng tốt, dương tiêu cũng được, mỗi người bọn họ cũng không thiếu nhau nhau muốn hướng hắn học tập. Vậy bản thân viết từ s nhạc, cái đồ chơi này ở đâu là nói một chút là được. Thật muốn ở phương diện này làm ra một f a n thành tích, vậy khẳng định là muốn chịu khổ cực phu. Biết rồi. Diệp đ n h ư i ư ỡ thật lòng nhẹ gật đầu. Diệp Vị ư ơ n g như vậy một cái trong nước coi là trước mấy cấp khác nhạc sĩ có thể thật lòng dạy nàng làm sao tại sáng tác con đường này cất bước, đã là một cái người khác ao ước đều ao ước không đến chuyện, nàng vẫn là biết rõ tốt xấu. Nhìn xem đ i n h cái này một bộ thụ giáo biểu lộ, Diệp Vị ư ơ n g lắc đầu bật cười. Được rồi, đi đem Dương Tiêu cùng Nô Đại Vĩ bọn hắn đều tìm đến. Chúng ta kia hai bài cho phim truyền hình khúc chủ đề cũng nên bắt đầu ghi chép rồi. Tốt chương 301, t a cái gì đều am hiểu, cái gì đều muốn hát. Chương 301, t a cái gì đều am hiểu, cái gì đều muốn hát. m ê n mông vô bờ đại thảo nguyên bên trong. một đầu p h ả n p h ấ t n ố i thẳng làm thiên thẳng t ắ p trên đường lớn, một cô s u v xe kéo, chính lôi kéo một cái mang theo bánh xe căn phòng, ngay tại lao vụn v ụ lấy. vị ương a, các ngươi leo buông mới, lượng tiêu thụ rất tốt a chúc mừng chúc mừng. trên xe, hoàng bách chính mặt mày hớn hở ở cùng diệp vị ương trò chuyện. lúc này đang tiến hành, chính là mang theo phòng ở đi lữ hành thứ 5 ký thu lại. các ngươi ban nhạc lưu động buổi hòa nhạc, ta nghe nói vé vào cửa vừa dự bán liền bị tranh mua không còn a. hiện tại các ngươi ban nhạc độ hot là thật đỉnh a, tính được là là trong nước lợi hại nhất ban nhạc đi. thấy hoàng bách như thế thổi phồng, diệp vị ương vội vàng p h ủ nhận nói, b c h ca. Người đây cũng là tại n â n giết tiểu đệ a. Trong nước lợi hại nhất ban nhạc vẫn là không dám làm. Chúng ta ban nhạc cùng hoàng triều, kim tiền báo chờ các tiền bối so còn kém được nhiều đâu, khá lắm. Nếu là hắn thật đáp ứng trong nước lợi hại nhất ban nhạc cái danh này, kia hoang ự giới âm nhạc những cái kia chân chính ảnh hưởng một thế hệ đại tiền bối ban nhạc đám fan hâm mộ có thể đem ban nhạc không đóng cửa cho sốc. Mặc dù nói hiện tại ban nhạc sát thực không có solo ca sĩ được người yêu mến, nhưng là hoang ự giới âm nhạc tại thập niên 80-90 vẫn là đi ra một nhóm chân chính lưu bước đỉnh cấp ban nhạc. Mặc dù bọn họ fan hâm mộ khả năng hiện tại cũng đã là 40 50 tuổi đại thúc, nhưng là chơi giúp người, người g i à nhưng tâm không giả. vẫn như cũ thanh xuân có những ngày đại tiền bối nhóm ở đây bây giờ ban nhạc không đóng cửa cũng không dám tự x ư n g là hoa n g ự giới âm nhạc lợi hại nhất ban nhạc cho dù là hắn x ư n g cũng không được h o à n g bách cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy diệp vị ương cái này một nhắc nhở vậy lập tức kịp phản ứng mình có chút không tốt lắm liền lập tức nói sang chuyện khác tiểu diệp à lúc trước bách ca lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền chắc chắn ngươi nhất định có thể l ạ i hòa hiện tại xem ra bách ca vẫn rất có ánh mắt chúng ta tiết mục trước mấy kỳ truyền ra ngươi xem đi kia thủ muốn đến bờ biển cùng a sở cô nương có thể đạt được khán giả đánh giá rất cao a tất cả mọi người rất thích Tất cả mọi người đang thúc giục ngươi lên khung âm gốc đâu? Mang theo phòng ở đi lữ hành đã chuyển ra 4 kỳ rồi. Trong đó có hai kỳ diệp vị ương đều hát ca khúc mới, kỳ thứ nhất kia thủ muốn đến bờ biển đương thời tiết mục chuyển ra về sau, liền lập tức trở thành t i ệ tóc chở video ngắn bình đại hấp dẫn bối cảnh âm nhạc. Dù sao bài hát này rất thích hợp dùng để làm lụng chia sẻ loại video b g m rồi. Đó là ta một mực muốn chỉ đem ngươi đi bờ biển. Chỉ là một câu nói kia, loại kia tự do cùng lãng mạn cảm giác liền đập vào mặt rồi. Ngay tiếp theo, bởi vì này bài hát, vậy từ các lớn video ngắn trang web cho mang theo phòng ở đi lữ hành dẫn một đợt đại lưu lượng. Về sau kỳ thứ hai tiết mục phát theo yêu cầu xuất lập tức liền trở thành cùng thời kỳ đệ nhất. Sau này tại đ i ể n trì bên cạnh hát kia thủ a sở cô nương phối hợp thêm cái kia trong thôn nhỏ lãng mạn tình yêu cổ sự cũng như một cái bom cay một dạng, dẫn bạo sở hữu người xem nước mắt. Trong lúc nhất thời, a sở cô nương cũng đã trở thành hình dung tình yêu tốt đẹp nhất một ca khúc bị tranh nhau truyền s ư ớ n g Trên t ị p tóc có các loại tìp tổ k ẻ đều ở đây c o v vờ, mà một chút nam hải tự cấp nữ hải thổ lộ thời điểm, vậy chọn lựa đầu tiên dùng bài hát này đến thổ lộ. Dù sao bài hát này trần trụi tất cả đều đang hướng về mình a sở cô nương biểu đạt yêu thương. Dân giao trong vòng. vậy đem a s ở cô nương bài hát này xem như dân giao tác phẩm tiêu biểu một trong mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói kỳ thật bài hát này cũng không tính là thuần chính dân giao nhưng là ai kêu d i ệ p vị ương đương thời hát thời điểm chính là một thanh bờ rổ kẹn ghi ta đâu ở nơi này hai bài hát trợ giúp bên dưới mang theo phòng ở đi lữ hành cũng coi là trở thành hấp dẫn t ố g nghệ mặc dù nói tại hot s ẽ ập chiếm trước đàm phán hòa bình luận bên trong cũng sẽ không bị tấp nập nâng lên nhưng là nhiệt độ cũng không thấp dù sao đây là một ngăn chữa trị t ố nghệ không có quá nhiều khách quý xé bước hoặc là đối kháng thiên nhiên liền thiếu đi rất nhiều lời để tính nhưng là trước mắt tình huống này bất kể là tiết mục tổ vẫn là mấy vị khách quý đều thật hài lòng dù sao bản thân đại gia đối cái này ngăn tiết mục định vị chính là cho người xem buông lòng thức ăn tống nghệ mà thôi cái mục tiêu này xem như thành công đạt thành đến như Diệp Vị ư ơ n g hát kia hai bài ca âm gốc nha bách ca gần nhất không có gì thời gian à cái này hai bài ca có cơ hội lại ghi chép ra bản đầy đủ âm gốc đi có lẽ phóng tới chúng ta ban nhạc bên dưới a l b u m hoặc là ta phía sau cá nhân Elbum bên trong cũng không tệ Diệp Vị ư ơ n g lập lờ nước đôi nói ngay tại vững vàng điều khiển Hoàng Bách có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g cá nhân Elbum Ngươi muốn chuẩn bị phát cá nhân album? Rất ít có ban nhạc chủ sướng sẽ vứt bỏ thành viên b ả n thân phát album, cái này đồng dạng đều là ban nhạc sụp đổ về sau. Đại gia riêng phần mình bay một mình mới có thể làm sự tình. Cho nên Hoàng Bách đối d i ệ n Vị ư n g như thế nhẹ nhõm nâng lên cá nhân album mà cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bình thường ban nhạc chủ sướng đều rất kiên g kỵ đảm cái này a. Một ánh mắt giao lưu, Diệp Vị ư ơ n g liền lập tức đọc hiểu Hoàng Bách ý nghĩ, không biết nên khóc hay cười nói. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta là nghĩ đến bản thân có lúc sẽ viết ra một chút không thích hợp ban nhạc ca, tỷ như dân giao ca khúc, cùng với một chút rất trữ tình lưu hành ca, những này không thích hợp ban nhạc diễn dịch ca khúc. nếu như góp n h ạ c nhiều cũng có thể suy xét ra vừa ra cá nhân eo bung nha giống đồng tiểu thư Nam Sơn Nam loại này ca còn có thuần Trung Quốc phong ca khúc thiên cổ vòng tuổi h i ế n về tổ loại này cùng với thuần túy chữ tình ca tỷ như đậu đỏ chí ít còn có người gặp gỡ loại hình đều là một chút và ban nhạc b ắ n đại bắc cũng không tới ca nhưng là diệp vị ương đối trong đó một chút ca khúc cũng là rất thích cũng nghĩ qua có cơ hội khiến cái này ca cũng có thể ở cái thế giới này hiện lộ tài năng t i a duy nhất có thể làm chính là phát một chút cá nhân eo bung rồi đương nhiên nếu có thích hợp cũng có thể cho bị đỉnh bọn hắn hát dù sao nhiều như vậy ca đều ở đây trong đầu đâu. Không nhiều hát một chút thật sự quá đáng tiếc. Bất quá hắn ý tưởng điên c ù n g này, đoan t r ư n g người bình thường thì không cách nào hiểu. Dù sao bình thường sáng tác người đều là am hiểu một cái loại hình âm nhạc, chơi lưu hành ban nhạc d ố c đích xác rất ít người sẽ viết chữ tình cùng dân giao. Chỉ là diệp vị ương cái này người so sánh bờ u g mà thôi. Hoàng bách liền không thể nào hiểu được hắn loại ý nghĩ này. Bất quá hắn biểu thị mặc dù ta không biết, nhưng là ta rất là run g động. Có ý nghĩ này là tốt. Nhiều nếm thử một chút âm nhạc phong cách, cũng có thể hút rất nhiều khác biệt âm nhạc thẩm mỹ fan hâm mộ hoàng bách kéo ra khoe miệng, cảm thấy cái này trời không có cách nào trò chuyện đi xuống. nhìn một cái cái này nói là tiếng người sao? hắn đã từng cũng là có qua ca sĩ mộng t t a biết rõ nhạc sĩ sáng tác khó khăn thế nào. Có thể thuần thục nắm giữ một loại phong cách sáng tác, có thể hình thành phong cách cá nhân, đều đã là phi thường ư u tú, thậm chí là thừa thất sáng tác người rồi. giống tiết chi khiêm loại kia một tấm tiết thị tình ca bài có thể đánh cả một đời, đều là một loại thực lực biểu tượng rồi. nào có giống Diệp Vị ư ơ n g như vậy, cái gì phong cách đều muốn nếm thử, hơn nữa còn đều có thể ra thành tích à. bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Vị ư ơ n g giống như thật sự đã nếm thử thật nhiều phong cách, tụ, lưu hành, dân giao, trữ tình, b l u e còn có gần nhất nghe nói cho chu thính còn viết mê n u y ễ n phong cách dốc ca thảo nghĩ tới những thứ này hoàng bách càng thêm tâm tác nháy mắt mất đi tiếp tục nói chuyện trời đất dục vọng thẳng tắp nhìn trước mắt con đường thật lòng mở lên xe lại cung diệp vị ương trò chuyện tiếp xuống dưới sẽ tự bế các huynh đệ tốt ném ném nguyện phiếu đi gấp đôi nguyện phiếu đ ầ u chương ba t đến mùa đồ mi nợ đánh ca thủ tú chương 302 đến mùa đồ mi nợ đánh ca thủ tú tiết mục thu lại ở nơi này một mảnh hoan thanh t i ế u n g ữ bên trong kéo ra màn che mang theo phòng ở đi lữ hành bản thân cũng không phải là một ngăn thi đấu loại tiết mục cho nên không phải rất có cái gì áp lực Ba vị thường c h ú MC lại thêm cái này kỳ mời khách quý, h o à n g bách trong vòng thảo hữu, đến tuyên truyền mới kịch tôn lôi, một đường h i h i ha ha liền đã tới cái này kỳ thu lại chỗ cần đến. m ê n mông vô bờ hở lở bờ e đại thảo nguyên. đương nhiên, trên thực tế bọn hắn là không có xâm nhập thảo nguyên quá nhiều, ngay tại thảo nguyên biên giới. Bất quá nơi này cảnh tượng cũng đã đầy đủ đẹp, trời xanh mây trắng, gió thổi có dạp thấy dây bò, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Sau đó thu lại, vậy vô cùng thuận lợi. Tôn lôi vốn chính là tống nghệ kẻ ra đời. lại thêm hoàng bách hai cái quỷ tinh quỷ tinh người để tiết mục tổ căn bản tìm không thấy phương pháp làm khó dễ các khách quý ngược lại là bị các khách quý đặt bẫy đổi lấy một đống ăn ngon uống sướng đại gia ở trên đại thảo nguyên vây quanh sáng lấp lánh đầy trời ngân hà trực tiếp liền mở ra cái đổ nướng thịt n uống no đủ về sau đầu gối từ từ tinh quang còn tới một trận đã lâu vây lọt i ệ trà kỳ thật mang theo phòng ở cái này ngăn tiết mục b ả n thân định vị chính là hệ chữa trị là một ngăn các khách quý muốn nhiều tóc tiết mục tốt nhất là loại kia có cảm xúc nên phát ra vây quanh nhân sinh a giá trị quan à lữ hành a một bữa tắn gấu Tốt nhất còn muốn p h ó n g thích p h ó n g thích bản thân gần nhất áp lực, đặc biệt là khách quý, muốn nhiều lời nói gần nhất so sánh tham s ự Lúc này mới có thể đạt tới chữa trị hiệu quả. Không phải nếu như chỉ là để người xem nhìn xem các minh tinh tại cả nước từng cái xinh đẹp không gì sánh được địa phương tùy ý chơi đùa, vui vẻ du lịch, cười hì hì, vui không được, rất thoải mái. Vậy bọn hắn nhìn không biết trị càng, sẽ chỉ h ấ t đ ứ c Ai hy vọng nhìn thấy tiền kiếm so với mình nhiều, vẫn còn so sánh mình sinh hoạt tốt, còn có thể chi phí chung du lịch người tại trên TV các loại hạ b ị a Đương nhiên được các ngươi những này nạp tiền nói một chút mình tại sao làm sao thảm? gần nhất áp lực bao nhiêu lớn cỡ nào, sau đó lại rơi mấy cái nước mắt, tiêu tan một lần, cảm khái một chút, như vậy người xem mới có thể có điểm tâm lý cân bằng nha, tài năng bị chữa trị mà, đây mới là t n g nghệ hiệu quả mà. h i ể n nhiên, tôn lỗi liền đúng là đem t n g nghệ chơi rõ ràng, hắn ngay tại vây lò nói chuyện trời đất thời điểm hung hăng nói không dễ dàng, gia đình áp lực, công tác áp lực, rất lâu không có du lịch qua, rất lâu không có lẳng lặng hưởng thụ qua sinh sống loại hình các loại nhà ránh, cuối cùng lại ngửa đầu nhìn xem khắp thiên tinh không, k h ẹ e mắt dẹt qua vài tiếng nước mắt, nhìn một cái, nhìn một cái nhân ra. Diệp Vị ư ơ n g từ đầu tới đuôi mắt thấy tôn lôi chân tình bộc lộ về sau, trong lòng không cầm được cảm thán. Không hổ là xuất thân chính quy chuyên nghiệp diễn viên a, cái này tình cảm bộc lộ, cái này n ư ớ c mắt, dọn g đ i ệ u này, quả thực rồi. Người xem tuyệt đối có thể bị hắn dạng này chân tình bộc lộ cho hung hăng cảm động đến, được chữa trị đến. Về phần tại sao Diệp Vị ư ơ n g có thể biết hắn là ở diễn kịch, mà không phải thật sự chân tình bộc lộ, là bởi vì sau này phải n ố t camera t ắ m thời điểm, tôn lôi nháy mắt ra hiệu hỏi hắn hai, vừa rồi biểu hiện của hắn có được hay không, đạo diễn hài lòng hay không. Cho nên a, diễn viên cũng tốt, nghệ sĩ cũng được. tại tống nghệ tiết mục bên trong hình tượng và bọn hắn thật là có thể tin một nửa là tốt lắm rồi ngày thứ hai cùng nơi đó dân chăn nuôi một đợt học học cưỡi ngựa đến mấy hộ dân chăn nuôi trong nhà đi thăm một lần làm một chút so sánh chính diện chủ đề chính tuyên truyền về sau cái này kỳ tiết mục cũng liền thu lại kết thúc rồi nói tóm lại vẫn là tương đối b ô n g lỏng đặc biệt là đối diệp vị ư ơ n g tới nói hắn hoàn toàn đem cái này ngăn tiết mục xem như là ra tới du lịch đối tiết mục bản thân kèm theo giá trị ngược lại là không thế nào quá quan tâm cũng không còn nhất định phải mỗi một kỳ đều tìm cơ hội hát một bài ca tăng thêm bao nhiêu bao nhiêu lưu lượng hút bao nhiêu bao nhiêu fan hâm mộ loại hình. Hết t h ể đều là thuận theo tự nhiên, chủ yếu chú trọng một cái tự tại. Quay xong tiết mục trở về quảng phủ về sau, Diệp Vị Ương liền bắt đầu đầu nhập vào ban nhạc việc v ậ t trong công tác rồi. Kỳ tích tái hiện bởi vì tương đối đơn giản, nhạc đệm cũng liền chỉ cần dốc tam đại kiện, cho nên tại ghi chép tiết mục trước, liền đã b ấ t thời gian ghi chép được rồi. Ngược lại là thiên hạ bởi vì này bài hát biên khúc bên trên dính đến một chút hoa hạ cổ nhạc cụ dây, cho nên tốn thêm một chút thời gian. Tìm rồi chuyên nghiệp nhạc dân tộc khí t a y chuyên môn ghi chép một chút Diệp Vị ư y ê cần tiếng nhạc, chỉ hoan không ít công phu. Bất quá đang quyết định cổ Dương cầm bộ phận công tác về sau, ban nhạc không đóng cửa cũng rất mau l a Thiên Hạ bài hát này vậy ghi chép được rồi, thuận lợi tiến vào hậu kỳ chế tác bên trong. Hết thề đều có đầu không sợi đông tiến hành, hết t h ệ cũng đều vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, thời gian liền đi tới ngày 12 tháng 5. Chu Thính a l b u m mới mê v i ễ n chủ đánh ca đến mùa đồ mi nợ sơ sân khấu lộ ra ánh sáng thời gian. Vẫn là quen thuộc nhân khí ca giao xem như trong nước số một số hai đánh ca tiết mục, Chu Thính khẳng định cũng là muốn tuyển cái tiết mục này đánh ca. 3 giờ chiều, làm Chu t í n h đến nhân khí ca giao hậu i lúc, cơ h i hưởng thụ cùng ban nhạc không đóng cửa không hai giống như đ á n h ngộ. thậm chí đ ã i nộ còn càng tốt hơn toàn tiết mắt tổ lớn nhất gian k i a phòng nghỉ không chút huyền niệm trở thành nàng tư nhân phòng nghỉ một đống nhân khí không có nàng cao xuất đạo không có nàng sớm người mới cùng hậu bối ca sĩ nhóm lần lượt gõ cửa tới hỏi thăm nàng rất có một loại đế vương tiếp kiến thần tử cảm giác bất quá chu thính không có chút nào thích một bộ này nàng lúc trước xuất đạo thời điểm hoa ngữ giới âm nhạc cũng không có như thế mấy đầu đầu k h a n h tròn mặc dù cũng có tiền bối xem thường hoặc là làm khó dễ người mới sự tình nhưng là không đến mức đến sở hữu người mới nhìn thấy tiền bối đều muốn c ú m núm tình trạng để bọn hắn đừng có lại từng cái chạy tới lấy lòng l n u lo trong lòng bọn họ không p h ả i mái ta cũng không có nhiều vui vẻ, cũng không biết tại sao phải cùng cây gậy học bộ này đổ v ậ t Chu Thính không kiên nhẫn h ấ t phất tay về sau, nàng tiểu trợ lý liền lập tức đi ra khỏi phòng nghỉ, chắn cổng dùng làm hình người lập bài bất kỳ cái gì muốn đến nết kiến Chu Thính thần tượng, đều sẽ bị ngăn tại ngoài cửa. rất có tiểu cung nữ hương vị. trong phòng nghỉ, cuối cùng hưởng thụ được mấy phần thanh tinh Chu Thính, đeo ống nghe lên liền bắt đầu nghe nổi lên đến mùa đ ồ mi nợ. đúng, chính nàng ghi chép phiên bản. không nghe không được a. bài hát này tại ghi chép thời điểm. cũng không phải là một mạch mà thành ghi chép tốt, mà là phân đoạn một bộ phận một bộ phận ghi chép, thậm chí trong đó có vài câu diệp vị ương một mực không hài lòng vẫn là câu đơn câu đơn ghi chép. cho nên kỳ thật chính nàng cũng không còn thử qua, một mạch mà thành hát ra phòng thu âm phiên bản loại hiệu quả này. đây chính là vì cái gì? có rất nhiều ca sĩ phát phim thời điểm hiện trường hát hoàn toàn không có phòng thu âm phiên bản tốt. một phương diện cũng là bởi vì phòng thu âm phiên bản có âm nhạc người chế tác tiến hành hậu kỳ chế tác, bao quát cũng không giới hạn trong chính âm, tăng thêm hiệu ứng âm thanh, phối âm các loại công việc. một phương diện khác, chính là có chút ca thật là ghi chép thời điểm cứng rắn ghi chép ra tới. Hiện trường rất khó tái tạo. t ỷ như đổi theo giấc mơ thở ban đầu phòng thu âm phiên bản chính là gala một câu một câu đi chép mới bảo đảm không có phá âm. Sau đó sau này hát hiện trường liền cơ hồ mỗi một trận đều phá âm rồi. Mặc dù nói Chu Thính ngược lại là không đến mức ngón giọng không được, dẫn đến Diệp Vị Ương bỏ ra rất nhiều hậu kỳ chế tác tại chỉnh âm phương d i ệ Nhưng n là đi, cái này thủ đến mùa đ ồ m i n ở đối Chu Thính là một lần hoàn toàn mới nếm thử. Mê rốc mà lại là mang theo một loại cuồng loạn cùng cảm giác tuyệt vọng kiểu hát. đ i ệ p khúc bộ phận còn muốn vừa đúng phá âm. Cái này có thể không có chút nào đơn giản. Thằng đến lâm lên đài trước đó, Chu Thính đều ở đây không ngừng ôn tập. sợ mình đem thủ tú làm h ư rồi. chương 303, m ê h u y n dốc lĩnh quân người. chương 303, m ê h u y n dốc lĩnh quân người. chu thính cuối cùng sân khấu biểu hiện vẫn là phi thường hoàn mỹ. chỉ ít cái này thủ đến mùa đồ min ợ tinh túy là bị nàng cho hát ra tới rồi. loại kia mê huyễn dốc đặc hữu cảm giác không chân thật cùng hư ảo cảm giác, còn có ca từ bên trong thấu xương đối tình yêu tuyệt vọng cũng bị rất tốt thể hiện ra. có thể hoàn mỹ đem vương phỉ ca trên thế giới này hoàn nguyên ra tới. tại ca hát phương diện này, chu thính thật vẫn không có gì có thể lấy lại bắt bẻ rồi. mà nàng lần này đánh ca vũ đại, vậy kéo theo rất nhiều người tiếng lòng. không chỉ là diệp vị ương đang nhìn, trên cơ bản trong nước có thể được cho có nổi tiếng người bình luận âm nhạc nhóm, tất cả đều tại trước máy truyền hình toàn bộ hành trình nghe xong, xem xong rồi nàng diễn sướng. đồng thời, đem bọn hắn triệt để rung động đến rồi. xem như chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc, bọn hắn so bất kỳ một cái nào phổ thông người xem, đều muốn rõ ràng hơn, cái này thủ đến mùa đ ồ m i n ở đối với trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc quan trọng đến cỡ nào, có bao nhiêu khiến người rung động. chu thính hát ra cô độc mẫn cảm lại kiêu ngạo không bị trói buộc loại người kia thoải mái cùng coi nhẹ h ồ n g trần đau mà không thương, quả thực khiến người khó có thể tin. Từ ca khúc khúc nhạc dạo mô phỏng ra loại kia chỉnh tề giống như kiến bộ sát thanh âm, lại đến hoa lệ xa hoa lãng phí làn điệu, lại đến chu thính kia như điện phụ âm hiệu giống như giả giọng, cùng với hát phét k h á c tiếng d u n g lại phối hợp đại triệt đại ngộ v ă n tử, nghe luôn luôn lòng còn sợ hãi mộng tưởng tiêu tan cảm giác, nhưng là có lẽ đây chính là nhìn thấu phong cảnh vô vị. Cái này không chỉ chỉ là chu thính chuyển hình tác phẩm tương tự cũng là Diệp Vị ư ơ n g chuyển hình tác phẩm, chưa từng thấy qua mê n u y ễ n phong cách dốc, hắn nhưng có thể điều khiển nếu như h mỹ, cái này đối Diệp Vị ư ơ n g tới nói tương tự là một lần to gan đến thử. Diệp Vị Ưương có phong cách sao? Ta cũng nghĩ thế có. nhưng là h ắ n phong cách cũng không giới hạn trong khúc phong, mặc kệ dạng gì khúc phong, đều có thể tại diệp thị phong cách g i n khung bên dưới hoàn mỹ dung nhập, cái này thủ đến mùa đồ m i n ở ợ chưa chắc không có một loại liên quan tới nhân sinh c ả m nộ, mà đây chính là diệp thị phong cách mùi vị đặc hữu. để mỗi c á i nghe xong ca n g ư ờ i đều sẽ xa vào đến c ả m nộ bên trong. bất kể là khúc phong vẫn là biên khúc vẫn là ca sĩ diễn sướng, mặc dù rất có lớn mật cùng tiền vệ, nhưng là tuyệt đối vất hiện tại giới ca hát một ít ca khúc mới mấy con phố, đây mới là hoa n g âm nhạc phải có mới nếm thử. biên khúc, phối nhạc, ca tử, tiểu hát, diễn sướng người cảm xúc phối hợp được vừa đúng, thiên ý vô cùng một ca khúc. Mê Viễn Dốc, một cái trước kia hoa ngữ giới âm nhạc cơ hồ không có người coi trọng âm nhạc phong cách, tại Diệp Vị ư ơ n g trên tay lần nữa tỏa sáng tân sinh, ta dám đánh cược, đến mùa Đồ Mi Nở sẽ trở thành hoa ngữ mê v i ê n âm nhạc kinh điển tác phẩm, dù là mấy chục năm sau cũng sẽ ở g i ớ i âm nhạc lưu lại đi chép. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị 21 t u ổ i người trẻ tuổi viết ca, hắn là thế nào làm được ở nơi này niên kỷ liền có thể tương ái tình nhìn như thế đấu chuyện? Nghe nói hắn vẫn độc thân đâu, đây quả thực khiến người không thể lý giải. Làm Diệp Vị ư ơ n g cùng Chu Thính liên thủ chế tạo đến mùa Đồ Mi Nở ở cái thế giới này xuất hiện về sau, đối với toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc chấn động trình độ. không chút nào kém hơn đương thời vương phỉ 99 năm tuyên bố bài hát này lúc rầm rộ, người người cố này từ một cái thế giới khác truyền lại đến đặc biệt d ố c k h í tức, cơ hồ sở hữu người bình luận âm nhạc đều nhất trí làm cho nảy bài hát đưa lên khen ngợi. 99 thâm niên vương phỉ tung xuống trận kia thế kỷ mới mưa, ở cái thế giới này, v ẫ n t ạ i thuyết minh lấy thế giới nên có mỹ lệ, cùng với sinh mệnh không thể kháng cự hoa nở đ ồ mị. đến mùa đ ồ mị nở bài hát này, giống như một khoản ném hướng mặt hồ lớn bom một dạng, lập tức tại hoa ngữ trong giới âm nhạc nhất lên sóng lớn. đặc biệt là trong nước số lượng không nhiều một nắm mê miễn dốc vây quanh người càng đem bài hát này phụng làm khuôn mẫu như là đối đái một cái h y thế chi bảo m ở dạng chân quý không tầm thường mà diệp vị ương vậy lập tức bị bọn hắn lập làm hoa ngữ mê miễn dốc nhân vật thủ lĩnh đây là diệp vị ương chưa hề tưởng tượng qua con đường hắn chỉ là cho chu thính cung cấp một bài thích hợp với nàng e l b u n mới khúc phong ca mà thôi không nghĩ tới lập tức liền trở thành mê miễn âm nhạc nhân vật thủ lĩnh rồi cái này 20 nhân vật thủ lĩnh tên tuổi cũng không tốt cầm à dù là mê i ễ n dốc vòng tròn nhỏ nữa nhưng là một khi hắn trở thành cái vòng này nhãn hiệu. vậy sau này bất luận cái gì cùng mê Nguyễn Dốc chuyện có liên quan đến, có thể liền đều có thể hướng Diệp Vị Ương trên đầu chụp cái chậu rồi. bất quá loại này mọi người đẩy nâng tiết tuổi, cũng không phải hắn không muốn, nhân gia liền sẽ không cho. dù sao cái này thủ đến mùa đồ mi nợ vừa ra, Diệp Vị ư ơ n n an vị thực trong nước mê Nguyễn Dốc lĩnh quân người xưng h ả o mà lại là muốn hái vậy hái không rơi cái chủng loại kia. dù sao Giang Chí Nhân Đại Sư biên khúc, thật vẫn rất ít có thể có người siêu việt, tại hai thế giới đều là như thế. đối với lần này, Diệp Vị ư ơ n c h bất đắc dĩ bên ngoài, vậy trái phải không được cái kết quả này. ngược lại là rất nhiều mê ễ n Dốc fan hâm mộ. đều à o đ o chạy tới Diệp Vị ư ơ n g ấy bù bên dưới n h ắ n lại, hy vọng hắn có thể tiếp tục sáng tác càng nhiều mê v i ễ n dốc c ẩ nhạc, tốt nhất là chính ban nhạc không đóng cửa hát loại kia. bọn hắn biểu thị chỉ cần ngươi ra, cho dù là một tâm a l b u m bên trong chỉ có một bài mê v i ễ n dốc, vậy bọn hắn đều nguyện ý mua bạo. đối với cái này loại cung nhiệt phát biểu, Diệp Vị ư ơ n g muốn nói không tâm động vậy khẳng định là giả. nhưng là thân tiếp h làm không được a, kiếp trước hoa ngữ giới â m nhạc, thật không có cái gì em thay mà ưu tú hoa ngữ mê n dốc a. mở ra bất kỳ một cái nào nền tảng â m nhạc, lục soát mê n dốc ca đơn, ra tới thuần một s ắ c tất cả đều là dốc ca a. thật muốn cứng rắn cách ra lời nói, tia thủ k i ế p trước phi thường nổi tiếng dễ cháy dễ nổ nổ miễn cưỡng có thể xem như nửa thủ mang theo mê u y ễ n phong cách dốc â m nhạc, cái khác thật không tìm ra được a. cho nên bọn này yêu quý mê u y ễ n dốc tiểu chúng chúng mê ca hát diệp vị ương mặc dù thật sự rất muốn hút nạp, nhưng là c h í ít bây giờ là vô pháp làm được, thậm chí tương lai khả năng cũng khó. hắn chỉ có thể tiếp nối không thấy những này bình luận, ôm một cái không biểu lộ thái độ thái độ, dù sao có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đi, không chừng những này mê ễ n dốc mê ca nhạc còn có thể bị ban nhạc không đóng cửa dùng cái khác phong cách â m nhạc hấp dẫn đi một nhóm cũng nói không chừng đấy chứ. đương nhiên, tại đến mùa đ ồ m i n ở sơ sân khấu đánh ca sau khi kết thúc, chuyên nghiệp nhạc sĩ mặc dù bị bài hát này kia đặc biệt mà tiền vệ mê vẫn phong cách rốt c h n trụ, nhưng là thông thường người nghe nhưng thật ra là không hiểu nhiều những này chuyên nghiệp đồ vật. Đối bọn hắn tới nói, cân nhắc một ca khúc tốt xấu, bình thường chỉ có hai cái tiêu chuẩn, thích cùng không thích, mà đến mùa đ ồ m i n ở bài hát này, s á c thực phong cách cùng diễn dịch phương thức vẫn có một ít quá mức đặc biệt, chỉ ít không giống như là thông thường lưu hành ca như vậy lưu hành. Cho nên ở nơi này bài hát công bố về sau, nghe qua bài hát này các thính giả, lập tức liền sinh ra phi thường lượng cực phân hóa đánh giá, thích bài hát này người. sẽ phi thường vô cùng thích, cảm thấy bài hát này biểu đạt nội dung vô cùng phù hợp thế giới quan của bản thân nhân sinh quan giá trị quan. Một người sẽ bị một bài tốt ca đánh trúng, có bị đánh trúng trái tim, có khả năng bị đánh trúng phổi, lá gan, tỵ, thận. Mà cái này thủ đến mùa đồ m i n ở hiển nhiên là đánh trúng không ít người trái tim. Mà không thích bài hát này người, thì sẽ siêu cấp vô cảm bài hát này, thậm chí cảm thấy rất khó nghe, tất cả đều là t ạ p tâm, căn bản là không có cách hoàn chỉnh nghe xong liền lập m ạ s si g e a ca. Không có cách, đây chính là tiểu chúng n â m nhạc. Nếu là mê viên d ố c có thể được rất nhiều đại chúng yêu thích, vậy liền sẽ không như thế ít lưu ý rồi. Bất quá cũng may, đến mùa đ ồ mi nợ mặc dù là mê v ễ n phong cách d ố c a nhưng lại không chỉ là giới hạn tại mê với d ố c Chỉ ít nghe qua bài hát này người, không sai biệt lắm có thể có nửa số đều có thể tiếp nhận loại phong cách này. Có một phần ba người đều thích vô cùng bài hát này. Chớ xem thường một phần ba tỷ lệ, cái này đã vô cùng vô cùng cao. c h í ít, Chu Thính truyền hình, không hề nghi ngờ là tuyệt đối có thể thành công. Chương 304, tuần diễn khách quý. Chương 304, tuần diễn khách quý. Hahaha, Tiểu Diệp, đa tạ. Lần sau ngươi tới Ma đô ta mời ngươi ăn cơm, vậy ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng đi. chúng ta năm nay lưu động buổi hòa nhạc trận đầu ngay tại Mado, đúng rồi, đến lúc đó không phải ngươi tới cho chúng ta làm buổi hòa nhạc khách quí à? không có vấn đề, việc nhỏ. được, Mado thấy. đây đã là đến mùa Đồ Mi Nở sau khi lên mạng, Chu Thính đánh cho Diệp Vị Ưng thứ ba thông điện thoại rồi. đệ nhất thông là ở nàng nhân khí ca giao sân khấu biểu diễn sau khi kết thúc, đánh tới hỏi chính Diệp Vị Ưng sân khấu biểu hiện thế nào, có hay không đem đến mùa Đồ Mi Nở diễn sướng phát huy tốt. thứ hai quy tắc chung là cùng ngày ban đêm, đến mùa Đồ Mi Nở xem như Chu Thính Elbum mới bài thứ nhất chủ đánh ca lên khung số lượng bình đài về sau, một giờ lượng tiêu thụ liền phá 80 vạn. đánh tới cho Diệp Vị ư ơ n g cảm tạ điện thoại thứ ba thông chính là vừa mới cái này thông lúc này đã là ngày hôm sau đến mùa đồ mi nợ lượng tiêu thụ vậy không có áp lực chút nào đột phá trăm vạn thế là Chu Thính liền lại đánh tới điện thoại báo tin vui đương nhiên phải cùng Diệp Vị ư ơ n g báo tin vui hắn nhưng là có bài hát này bản quyền mỗi bán đi một số lẻ chữ đơn khúc hắn đều có thể rút một bộ phận lợi nhuận Diệp Vị Uyng cười híp mắt cúp điện thoại nhìn về phía ngồi đối diện hắn Liêu Văn Tỉnh lắc lư đến rồi một cái buổi hòa nhạc khách quý vừa rồi chúng ta nói sự tình cái này không thì có rơi vào nhà thật vừa đúng lúc vừa vặn cái này sẽ Liêu Văn Tỉnh đang cùng Diệp Vị ư ơ n g thảo luận buổi hòa nhạc khách quý sự đâu. lần này mở t h ơ hậu thanh xuân cả nước lưu động buổi hòa nhạc có thể cùng lần trước ca khúc mới h a t sướng hội không giống đây chính là đường đường chính chính lưu động buổi hòa nhạc hạng mục lớn bình thường loại này lưu động buổi hòa nhạc tại cử hành thời điểm mỗi một trận đều sẽ mời một chút khách quý đến trợ diễn đây cũng là cho đến hiện trường nhìn buổi hòa nhạc người xem một cái phúc lợi cùng kinh hỉ đương nhiên cũng không có quy định nói nhất định phải sở hữu tổ chức buổi hòa nhạc ca sĩ đều muốn ngôi trận buổi hòa nhạc đều mời khách quý nhưng là chí ít một lần tuần diễn trong đó trọng yếu mấy trận nhất định là muốn mời khách quý Không phải chỉ có thể lộ ra cái này bắt đầu diễn sướng hội ca sĩ, tổ hợp thật sự là thật không có nhân duyên, một vòng tròn bên trong hào hữu cũng không có. Vừa rồi Liêu v â n t ì n h ngay tại cùng Diệp Vị Ương thảo luận, lần này bọn hắn tuần diễn ma đô trận, tiến kinh trận cùng quảng phủ trận cái này ba trận tương đối trọng yếu b ở ổ i hòa nhạc muốn mời những cái kia khách quý. Trên nguyên tắc t ớ i nói, một trận buổi hòa nhạc ít nhất phải mời một cái khách quý, nhiều nhất thì không cao hơn ba cái, nhiều liền g i ọ n g khách d á t i ọ n g chủ rồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ba trận buổi hòa nhạc ban nhạc không đóng cửa ít nhất cũng phải mời tên khách quý, mới xem như một cái so sánh thích hợp số lượng. Nhưng là có chút lúng túng là. Ban nhạc không đóng cửa trong thời gian ngắn thật đúng là không tốt mời khách quý. Bọn hắn vào nghề thời gian quá ngắn, tuần diễn lại mở quá sớm, lúc này mới xuất đạo một năm đâu, cả nước tuần diễn liền mở ra. Ban nhạc không đóng cửa nhân mạch cũng còn không có tạo dựng lên đâu. Hiện tại Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn người quen biết cũng chính là ca sĩ sáng tác tiết mục bên trong những cái kia khách quý, cùng với Hoa Bách, Triệu Lỗi cùng Tôn Lôi đám kia thử thách cực hạn MC xem như tương đối quen thuộc. Còn có kế hoạch cầu v ò n g bạn công ty Lý Tông Cảng, b ì tất b ậ loại hình, cùng với Chu Thính, thật phải kể tới lên, nhất định là có thể thỏa mãn 6 cái khách quý số lượng. nhưng là những người này cũng không nhất định đều phù hợp, giống triệu l ỗ i cùng tôn lôi bọn hắn chỉ là một lên ghi chép qua mấy kỳ tiết mục bí mật đều không bất luận cái gì tiếp xúc, mà lại bọn hắn cũng không phải ca sĩ, nhất định là không thích hợp mời làm buổi hòa nhạc khách quý. hoàng bách ngược lại là một cái dự bị, bản thân hắn vậy thích ca hát, mà lại hoàng bách cũng có tham gia qua cái khác ca sĩ buổi hòa nhạc trợ diễn kinh nghiệm. trừ cái đó ra, diệp vị ương có thể nghĩ tới, đồng thời thích hợp cũng liền còn lại lý tông cảng cùng chu thính rồi. chu thính thông qua cái này thông điện thoại xem như miệng hẹn xong, lý tông cảng cũng coi như d ễ nói, nhà mình công ty nghệ sĩ tiền bối vẫn là dễ dàng giải quyết. nhưng là tính đến hoang bách điều này cũng mới ba cái khách quý còn có ba vị lô hồng đâu diệp vị ương có chút đ ắ n g buồn bực v ố t v ố t mi tâm bất đắc dĩ nói với liêu vân t ỉ n h liễu tỷ cái này khách quý không tốt t i u y ệ n A, kia không phải để bỡ gì t ậ t b ậ c cùng dưỡng khí thiếu nữa đến chúng ta buổi hòa nhạc làm khách quý dù sao đều là nhà mình công ty nghệ sĩ giúp đỡ sân bãi n h à cái khác ca sĩ không phải vậy thường xuyên để nhà mình công ty người mới trình diễn s ư ớ n g hội trợ diễn nha liêu vân t ỉ n h cao mày lắc đầu có chút không hài lòng l ắ m nói b ợ gì t ậ b ậ không được bọn hắn hiện tại uy tín vẫn là quá thấp một điểm đây là các n g ư ờ i ban nhạc lần thứ nhất tuần diễn còn chưa tới dịu dắt người mới thời điểm các ngươi hiện tại cần chính là tụ tập nhân khí có thể mời đến một chút cùng các ngươi uy tín giống nhau thậm chí uy tín cao hơn trợ diễn khách quý cũng là một loại nhân khí cùng thực lực biểu tượng chờ sau này tuần diễn m ở nhiều lại cân nhắc mang người mới cũng không muộn kia dưỡng khí thiếu nữ được rồi đi các nàng nói thế nào cũng là trước mắt t o p năm trong vòng thần tượng tổ hợp mặc dù nhân khí có trượt xuống dấu hiệu nhưng là vẫn rất biết đánh diệp vị ương giang tay ra cái công ty này sư tỷ tổ hợp được rồi đi làm sao cũng không tính là mang người mới dưỡng khí thiếu nữ tạm thời xếp vào dự bị đem coi như như thế cái kia cũng còn kém hai người kia không phải Hà Tử San cũng coi là gần nhất chúng ta tống nghệ còn không có quay xong đâu, Bách Ca đều mời, đem nàng phơi ở một bên giống như vậy không tốt lắm. Diệp Vị ư ơ n g đột nhiên nhớ tới ngay tại một đợt ghi chép mang theo phòng ở đi lữ hành Hà Tử San, có chút ngạc nhiên nói, vị này uy tín mặc dù bây giờ có chút so ra kém ban nhạc không đóng cửa, nhưng là nói thế nào cũng là bạn cũ, mới xuất đạo liền biết vẫn là rất thích hợp mời làm buổi hòa nhạc khách quý. Dù sao buổi hòa nhạc khách quý trừ coi trọng nhân khí bên ngoài, cũng muốn suy xét thân sơ, không phải mời một chút chính mình cũng kẻ không quen biết đến chính mình buổi hòa nhạc làm khách quý, bao nhiêu cũng có chút không thích hợp. Mọi bát t đều biết muốn mời bằng hữu quen thuộc tới chơi đâu, chúng c h i là trọng yếu như vậy buổi hòa nhạc. Được thôi, Hà Tử San cũng là một lựa chọn, ngươi và nàng vậy rất quen. Lưu v â n Tình nhẹ gật đầu, tổng kết nói, vậy trước tiên như vậy đ h đi. Ma đô chợ diễn khách quý liền mời Chu Thính cùng Hoàng Bách đi, q u ả n g phụ trận tại cửa nhà mình xử lý, liền mời dưỡng khí thiếu nữ cùng Lý Tông cảng đi. Đến như Yến Kinh trận, Hà Tử San công ty cũng vừa vặn ngay tại Yến Kinh, bất quá còn kém một cái ợ diễn khách quý. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, liên lạc một chút ca sĩ sáng tác những cái kia khách quý, nhìn xem có người hay không có dành nguyện ý. chỉ có thể trước như thế định ra đến rồi ban nhạc không đóng cửa thật sự khởi thế quá cấp tốc mà lại uy tín vậy kéo lên quá nhanh không phải đổi thành những thứ khác ca sĩ nơi nào sẽ vì mời không đến trợ diễn khách quý mà lo lắng à ai không phải trong vòng người quen một năm lớn tùy tiện đều có thể mời đúng rồi kia thủ thiên hạ cùng kỳ tích tái hiện đã phát cho phía làm phim phía làm phim người bên kia nghe xong cái này hai bài hát sau vừa lòng phi thường số dư đã cho chúng ta đến tới thật cũng không là cái gì việc vui cũng không có liêu vân tình hai tay ôm ngực cười híp mắt nói kia bộ kim giáp dũng sĩ tổ cờ sặt hẳn là sẽ đuổi tại 7 tháng phần kỳ nghỉ hè truyền ra Dù sao lúc này trẻ còn tương đối nhiều. b c h di t h ờ i tướng ngược lại là còn không có cái tin chính xác. Loại này đại chế tác bình thường đều cần chọn một ngày tốt lành c h u y ê n bá. Bất quá phía làm phim nói năm nay bên trong sẽ c h u y ê n bá, chúng ta liền chậm đợi tin tốt lành đi. Cách một ngàn phiếu còn có một chút điểm khoảng cách. Thêm dầu, cố lên, đại ca ca nhóm, chương 305, Ý nạ dù mạ dốc festival, chương 305, Ý nạ dù mạ dốc festival. Ban nhạc không đóng cửa trong căn hộ, Diệp Vị ư ơ n g đang nằm ở trong phòng của mình, t h a lý s o á t lấy điện thoại di động. Hôm nay trường học không có lớp, công ty cũng không còn thông cáo, là một k h á i tráng ngày nghỉ. Ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới thực thể lượng tiêu thụ phá 25 vạn, e l b o m điện tử phá 1,5 triệu. Tiếp theo quả siêu sao đã dâng lên. Tương lai có hy vọng nhất đánh vỡ hoàng triệu ban nhạc e l b u m tiêu thụ kỳ tích ban nhạc 1,8 triệu chương lượng tiêu thụ, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chuyên tập đầu đã phong thần, phá trăm vạn lượng tiêu thụ thành tích, phải c h ă n g chứng minh ban nhạc không đóng cửa đem dẫn dắt hoang ự a giới âm nhạc thời đại tiếp theo. Trực h r ự c trực những này tiêu đề đảng, chính ta nhìn đều không có ý tứ. Diệp Vị Ưương chép miệng có chút cảm thán nói, bây giờ tự truyền thông thời đại so với trước đó tin tức truyền thông từng cái tiêu đề lên mạnh hơn, càng kỳ quái hơn. Vi thường có giải trí Hồng c ổ n g đỉnh phong thời kỳ cầu tự hương vị kia rồi, nhưng là những cái kia cầu tự chí ít vẫn là thật sự bắt đến một chút cái gì liệu. Thực tế không tốt cũng là tại tin đồn thất thiệt. Bây giờ tiêu đề đảng coi như thật chỉ là tiêu đề đảng, từng cái tiêu đề đem ban nhạc không đóng cửa thổi phồng đến mức giống như lập tức đều muốn nhóm lửa thần cách, dơ cao thần tọa đang đỉnh thần vị rồi. Nhưng mà hiện thực là ban nhạc không đóng cửa cũng liền chỉ là một so sánh l ử a n g ư ờ i mới ban nhạc chỉ thế thôi, đừng nói là cùng những cái kia chân chính ảnh hưởng đến một đời giới âm nhạc phát triển truyền kỳ ban nhạc so. l i ề n ngay cả bây giờ một tuyến ca sĩ nhân gia nội tình vậy cao hơn ban nhạc không đóng cửa hơn nhiều. cái này mở miệng một tiếng tiếp theo khoa siêu sao, mở miệng một tiếng dẫn dắt hoa n g ự giới âm nhạc cái tiếp theo thời đại loại lời này, diệp vị ương nghe xong đều sẽ mặt đỏ tới mang hai, không dám ngớt bữa. cái mũ này cài lên lời nói, áp lực có thể quá lớn. bất quá cũng không cái gọi là, dù sao bây giờ tự truyền thông tiêu đề đ ả n g nhiều lắm, không ai sẽ đi thật sự để ý những này vừa b ụ n mánh lưới tiêu đề, cũng chính là làm cái vui vẻ nhìn. diệp vị ương tùy ý nhìn mấy thiên văn chương, đại bộ phận đều là đang nổi bọn hắn ban nhạc không đóng cửa, đặc biệt là e b u ô lượng tiêu thụ cùng ca, bị các loại tuổi. tại bình luận phía dưới, cũng có rất nhiều ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ ủng hộ và lên tiếng ủng hộ. Tự nhiên cũng có một chút Hens cũng không thích ban nhạc không đóng cửa người đang mắng biên tập lấy tiền viết b ả n thảo. Khoan hay nói, liền ngay cả chính Diệp Vị Ương, đều không phân rõ đây là kế hoạch cầu vòng dùng tiền mời Thủy Quân viết văn bản mềm vẫn là c ó nhiệt độ tự truyền thông rồi. Cái này cầu vòng cái dám tuổi, khiến người căn bản không phân rõ đi ta. Hắn đang nghĩ mở tiểu hào vậy phát phê bình luận điệu tán gẫu treo chọc đầu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng là: Vị ư ơ n n Liễu tỷ đến rồi, tìm chúng ta có việc, mau ra đây. Thu hồi điện thoại di động, Diệp Vị ương hơi nghi hoặc một chút mở cửa đi ra. Hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Dẫm lên dép lạo, bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng khách. Diệp Vị ư ơ n g lập tức liền thấy ngồi ở trên ghế salon Lưu v â n Tỉnh, Lưu Tỷ uống trà. Từ trong phòng bếp đi ra, b í c Đình bưng lấy một ly trà liền đưa cho l i ễ u v â n Tỉnh, đồng thời thuận đường liền ngồi vào Lưu v â n Tỉnh bên cạnh, nắm cả bờ vai của nàng lại hỏi, v â n Tỷ, hôm nay cái gì gió đem ngươi thổi tới à, Chúng ta không phải nghĩ sao? Tiếp nhận b í ế t Đình cho nàng pha trà, ngụm nhỏ ngụm nhỏ trà mấy ngụm về sau, Lưu v â n Tỉnh p h ả i mái r ê n gì một tiếng. Ai? Vừa rồi có một cái rất trọng yếu hạng mục đã tìm tới cửa, ta cái này không cũng chỉ tốt vội vàng chạy đến thông chi các ngươi nha. Cái gì hạng mục? Chúng ta bây giờ trọng tâm không đều ở đây tiếp xuống tuần diễn bên trên sao? Diệp Vị ư ơ n g vậy đi tới, tò mò hỏi. Ở phong khách trưng bày bi ra trên đài đánh bi ra kinh bác ăn cùng Dương Tiêu, Nô đại vị ba người vậy nghe hỏi vây quanh. Nghe Liễu Vân Tình ý tứ này, bọn hắn ban nhạc là tới sớm A, Hơn nữa còn là đến việc lớn rồi. So với gần đây bận việc lấy cá nhân tốn nghệ, cho Chu Thính sáng tác bài hát, chế tác đờn khúc, ghi chép bản thân ban nhạc ca khúc mới Diệp Vị ư n g tới nói, ban nhạc những người khác vẫn là so sánh rảnh rỗi, chỉ là ghi chép lại thiên hạ cùng kỳ tích tái hiện mà thôi. Cho nên bọn hắn hiện tại tinh lực gọi là một cái tràn đầy a. Nghe xong có việc mới, lập tức thật hưng phấn lên rồi. nến đến làm m n h tinh bị chúng tinh phùng u y ệ t cái chủng loại kia thoải mái cảm về sau gần một tháng không có làm cái gì đứng đắn nghệ sĩ hoạt động dương tiêu mấy người đã sớm không nhịn nổi liêu vân tình mỉm cười ngược lại là không có ngay lập tức trả lời vấn đề mà là hỏi ngược lại các ngươi biết rõ y nà dù mạ dốc f e s t i v a là sao diệp vị ương cùng kinh bác a n mấy người liếc nhau một cái ánh mắt bên trong đều mang một chút mê mang cùng hỏi t h ă m ngược lại là dương tiêu lập tức liền kích động nhảy dựng lên y nà dù mạ dốc f e s t i v a l nhật bản cái nào bọn hắn mời chúng ta ban nhạc sao liêu vân tình mỉm cười gật đầu t h ư Diệp Vị ư n g bọn hắn giải thích nói, ý n ã dù Mạ Rốc Festiva là l trên thế giới sạch sẽ nhất lễ hội âm nhạc, cùng sẩm mờ sợ nghĩ lễ hội âm nhạc là Châu Á nhất là Tư Lịch Thâm hậu hai đại lễ hội âm nhạc. Bất quá mặc dù bị mang theo d ố c lễ hội âm nhạc danh hiệu, nhưng thì thật trừ d ố c giới hai to mặt lớn tân tinh, còn có cái khác các loại bao quát t ư sĩ, điện tử các loại các dạng ban nhạc tham dự diễn xuất. Ý n ã dù Mạ d ố c Festiva là l thế giới này Châu Á đỉnh cấp lễ hội âm nhạc, tổ chức địa điểm tại Nhật Bản. Bất kể là thế giới này vẫn là Diệp Vị ư ơ n g thế giới kia, Nhật Bản đĩa nhạc thị trường đều là toàn cầu thứ hai, chỉ ít tại thực thể đĩa nhạc phương diện phi thường có thể đánh. mà lại toàn bộ châu Á cũng liền Nhật Bản dốc văn hóa và ban nhạc văn hóa dày đặc nhất, có rất nhiều ít lưu ý dốc phân loại thị trường. t ỷ như kim loại nặng, tử vong dốc loại hình tại Nhật Bản đều có thị trường, cho nên dốc lễ hội âm nhạc p h ư ơ n g diện Nhật Bản bên này lực ảnh hưởng sát thực rất lớn. Từ năm 1997 bắt đầu, ý Nà Dù Mạ dốc f e s t i v a l đã tổ chức 20 từ giới, từ giới thứ nhất tổ chức 2 ngày, lưu lượng khách mấy ngàn người, phát triển cho tới bây giờ cố định tổ chức ba ngày, mấy chục vạn người xem lượng quy mô. Hiện tại mỗi một giới ý n Dù Mạ dốc f e s t i v a l đều sẽ mời nhiều đến hơn 200 tổ khách quý. mà lại không chỉ giới hạn tại Nhật Bản, thậm chí đều không giới hạn tại Châu Á, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều sẽ rộng vì mời khách quý. Ban nhạc không đóng cửa xem như trước mắt hoa hạ lửa nóng nhất người mới ban nhạc, có thể thu được bọn họ tham gia mời. Ngược lại là giống như cũng không tính là nhiều ngoài ý muốn một việc. Dương Tiêu tại ngắn ngủi hưng phấn về sau, vậy suy nghĩ rõ ràng cái này nhân quả quan hệ, hơi bình tĩnh một điểm do hỏi, Liễu Tỷ, ý nạ dù mà d ố c f e s t i v a l làm mời chúng ta ngày đầu tiên vẫn là ngày thứ ba đi diễn xuất. Bình thường lễ hội âm nhạc ngày đầu tiên đều là nóng trận. mặc dù nói tại Hoàng Kim Thời Gian cũng sẽ an bài một chút tương đối trọng yếu khách quý diễn xuất nhưng là so sánh với ngày thứ ba cuối cùng cùng han khẳng định vẫn là hơi kém sắc mà lại ngày thứ ba cũng sẽ là dòn người lớn nhất một ngày dù sao ngày cuối cùng lại không đến xem lời nói liền phải chờ s a n năm nếu như có thể mà nói nhất định là ngày thứ ba Hoàng Kim Thời Gian lên đài biểu diễn hiệu quả là tốt nhất bầu không khí vậy tốt nhất đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể đem sân bãi táo bạo lên là ngày thứ ba bất quá cũng không phải là buổi tối Hoàng Kim Thời Gian mà là buổi chiều mặc dù không tính là rác rưởi thời gian đi nhưng là khẳng định không phải tốt nhất. bất quá suy xét đến các ngươi mới xuất đạo một năm mà thôi, còn tính là người mới, có thể an bài tại thứ ba thiên diễn ra đã rất tốt, cho nên ta đã ứng xuống. l ê u Vân Tỉnh vừa cười vừa nói.